đây chính là một khoản tiền lớn bây giờ nhiếp phạm có thể dùng phú có thể địch thôn để hình dung bởi vì bán ra trang bị giá cả tương đối thấp nhiếp phạm trên tay những vật kia rất nhanh liền rời tay đi ra một ít khoáng thạch vải vóc các loại thứ đồ vật cũng bị nhanh chóng xử lý xong bán đi trang bị về sau nhiếp phạm cáo biệt chiến ca cùng phượng vũ cựu thiên hướng trong thôn đi đến ta đi trước phượng vũ cựu thiên đối với bên cạnh chiến ca nói a tạm ố t t biệt chiến ca vội vàng đáp phượng vũ cựu thiên có chút lạnh băng băng đấy không tốt lắm tiếp cận bộ dáng chiến ca vừa thấy được phượng vũ cựu thiên liền ra đầu r u lên gặp phượng vũ cựu thiên đối với chính mình chào hỏi không khỏi có chút ngoài ý m u ố n có thể là bởi vì nhiếp phàm nguyên nhân phượng vũ cựu thiên đối với hắn khách khí một ít phượng vũ cựu thiên quay người ly khai bọn hắn đi rồi p h ù cận tụ lại các người chơi dần dần tàn đi trong thôn một tòa thấp cũ kiến trúc đó là thôn trưởng trụ sở nhiếp phàm gõ cửa gỗ cửa két một tiếng mở ra mở cửa là một cái thiếu nữ ước chừng mười sáu mười bảy tuổi bộ dạng một tờ tinh xảo mặt trái xoan trải lấy một cái bím tóc vô cùng đáng yêu ngài khỏe chứ xin hỏi ngài tìm a y thanh âm của thiếu nữ vô cùng trong nhất phạm liếc liền nhận ra được nàng là thôn trưởng cháu gái gọi đạt duy na là t ắ t hệ thôn mỹ nữ nổi danh tuy nhiên chỉ mặc một thân t h u c ò n áo vải nhưng vẫn như cũ thanh thuần động lòng người ta nghĩ tìm một cái thôn trưởng xin hỏi hắn có ở đây không nhất phạm khách khí mà hỏi thăm tại đấy mời tiến đến a đạt duy na rất lễ phép mà lui qua bên cạnh nhất phạm đi vào theo đạt duy na bên người đi qua thời điểm có thể nghe thấy được một cỗ tươi mát thiếu nữ mùi thơm làm cho người vui vẻ thoải mái khách nhân tôn kính mời ngồi đạt duy na cho nhất phạm bưng cái ghế xin chào Tôn kính minh giả dũng sĩ, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Một trống không? kính minh dũng xin ngươi chuyện trượng hỏi giả cái gì sĩ, có quải là o giả run dậy m đi ra. h ắ như gọi mông áo đức tư mông đức, tư tạc là ệ t thôn thôn r ở n như g Là vậy tôn kính thôn trưởng ta nghĩ tại t ạ n hệ thôn mua sắm một mảnh thổ địa dùng cho gieo trồng d ư ợ c thảo nhất phàm mở miệng nói áo đức tư mông đức nghe xong nhất phàm lời nói tao mày nói trong thôn thổ địa về thôn dân tất cả ta không có quyền đem bán ra cho những người khác ta nhu cầu cấp bách một mảnh thổ địa nếu có người nguyện ý bán ra ta nguyện ý giá cao mua sắm cái này ta ngược lại là có thể giúp ngươi hỏi tham thoáng một phát lại để cho tôn nữ của ta giúp đỡ ngươi đi hỏi hỏi đi ta đã già mua rồi thật lâu mặc kệ trong thôn sự t ì n h áo đức tư mông đức ho khan vài tiếng nói gọi đạt duy na đi ra ngoài tìm thôn dân hỏi thăm đạt duy na đáp ứng chạy ra ngoài tôn kính thôn trưởng ta ngoại trừ muốn mua ruộng đồng bên ngoài còn muốn thuê một cái làm vườn sư giúp ta quản lý trên đất gieo trồng thu hoạch nhất phàm nghĩ nghĩ lại nói làm vườn sư tôn kính minh dạ dũng sĩ ngươi xem cháu gái của ta như thế nào đây áo đức tư mông đức nhãn tỉnh sáng lên nhìn xem nhất phàm hỏi tôn nữ của ngài nhất phàm cao mày trầm đúng đừng nhìn nàng niên kỷ rất nhỏ nàng đã là một trung cấp làm v ư ờ n sư nhưng là nàng còn không có giúp đỡ bất luận kẻ nào quản lý qua ruộng đồng nàng rất thông minh có thể làm rất khá đấy áo đức tư mông đức lại h ò khan vài tiếng nói đạt duy na cha mẹ tại nàng lúc còn rất nhỏ liền qua đời ta hy vọng nàng có thể tìm tới một phần phù hợp công tác tại ta đi thế về sau có thể chính mình chiếu cố chính mình nếu như ta có thể đủ mua được ruộng đồng mà nói vậy hãy để cho nàng thử một chút ta nhiếp h á n nói lộ ra vẻ mỉm cười hết thệ cũng như hắn đoán trước giống nhau một lát sau Đạt Duy Na chương ạ y v sáu mươi sáu gieo trồng vườn qua đại khái mười phút thôn trưởng áo đức tư mông đức đã trở về tôn kính thôn trưởng xin hỏi thế nào nhấp phàm đứng lên mở miệng hỏi là như vậy tổng cộng có ba cái thôn dân nguyện ý bán ra bọn họ dụng đồng có một khối là tương đối kém đất cát tổng cộng năm uống mỗi luống muốn năm nghìn tiền đồng có một khối trung đ ẳ n g ruộng đồng tổng cộng bảy luống mỗi luống muốn một vạn tiền đồng có một khối thượng đ ẳ n g ruộng đồng tổng cộng m ộ ư ơ i hai luống mỗi lần lúng hai vạn tiền đồng xin hỏi ngài muốn mua khối nào những thứ này ruộng đồng là cùng một chỗ đ ấ y sao nhất phán hỏi nam lúng đại khái là trong hiện thực khoảng một mẫu một mẫu tương đương hơn sáu trăm linh m hai xem như tương đối lớn một khối địa phương rồi hạ đẳng cùng thượng đẳng hai khối ruộng đồng là cùng nhau về phần cái tia khối trung đẳng ruộng đồng rời đi khá xa hạ đẳng cùng thượng đẳng hai khối ruộng đồng ta đều muốn rồi đây là hai mươi sáu vạn năm nghìn tiền đồng cái kia khối trung đẳng ruộng đồng rời đi quá xa không dễ quản lý hơn nữa như vậy hai khối mà đối với nhiếp phàm mà nói đã đầy đủ rồi mua nhiều lắm căn bản loại không đến áo đức tư mông đức đem ruộng đồng khế chứng nhận giao dịch cho nhiếp phàm ta chuẩn bị thuê đặt duy na với tư cách cái kia mảnh ruộng đồng làm vườn sư mỗi tháng năm nghìn tiền đồng như vậy có thể chứ nhiếp phàm hỏi hắn biết rõ nở t h cờ giá hàng năm nghìn tiền đồng một tháng đối với một cái không có kinh nghiệm trung cấp làm vườn sư mà nói đã tính toán vô cùng thật tốt rồi nghe được nhiếp h à m lời nói Áo đức tư m ô nhìn g đức c k í động luôn miệng nói, có thể, có thể, ngài phóng, tôn kính minh dũng、sĩ. Nếu không cảm phải bởi có có thể thể, tạ hào dạ sĩ. v t h ô thoáng r ư ở n muốn g c c h u gái của m ì h an n bài c ô tác, thoáng căn có được nhiếp bản không có khả năng rộng đồng. Nhìn phàm khả mua qua hệ thống trang web do binh chuyên mục ở bên trong nhiếp phàm có thể chứng kiến đạt duy na thuộc tính trung cấp làm vườn sư tuy nhiên không có gì kinh nghiệm nhưng cùng thôn trưởng nói giống nhau đạt duy na trí tuệ có năm mươi bảy điểm cùng những cái kia lão ma pháp sư là không cách nào so sánh được đấy nhưng ở nghề làm vườn sư chính giữa xem như rất tốt trí tuệ cao nở cờ học vật gì đều nhanh nói rõ cho công tác của bọn hắn cũng có thể xuất sắc mà hoàn thành phía dưới cùng nhất có một cái hảo cảm độ đạt duy na đối với nhiếp phàm hảo cảm độ là m ộ ư ơ i ba điểm mắt trị số là hai trăm điểm cái này hảo cảm độ là có thể chậm rãi bồi dưỡng cáo biệt lao thôn trưởng nhiếp phàm tại đạt duy na dưới sự dẫn dắt ra thôn hướng phía nam đi đến thôn phía nam có từng khối dùng hàng rào làm thành ruộng đồng r ấ t tới gần núi bên cạnh hai khối chính là nhiếp phàm mua thổ địa thanh toán song phí tổn về sau hắn đã lấy được thổ địa khế chứng nhận nơi đây mảng lớn ruộng đồng đều thuộc về tắc hệ thôn nếu như các người chơi một mình xâm nhập các thôn dân ruộ đồng sẽ bị coi là không được hoan nghênh người nếu như phá hư nơi đây hoa màu sẽ lọt vào thủ vệ trục xuất nhất phàm đến thôn tiệm tạp hóa ở bên trong mua một ít tài liệu đem mình hai khối ruộng đồng hàng rào tiến hành gia cố xây dựng một chỗ phòng nhỏ mặt khác thuê hai cái thôn dân với tư cách lao động bắt đầu canh tác ruộng đồng hai cái này thôn dân mỗi tháng tiền thuê đại khái là mỗi người khoảng hai tiền đồng ruộng đồng ở bên trong một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng đem lúc trước đạt được những cái kia hạt giống đều đem ra kể cả tiết vũ soát dỏm bị giám sát đạt được cái kia kịch độc hạt giống gần tám mẫu ruộng đồng là một mảnh tương đối lớn khu vực n h ấ t p h à m ở đằng kia mảnh đ ộ t r ê n l ệ n h ruộng đồng bên trên đi vài bước tìm cái vị trí đào cái vũ hố đem cái kia kịch độc hạt giống trôn xuống dưới cũng không phải nói đất cắt cũng rất tranh lệch có chút thực vật chính là cần tại đất cắt ở bên trong mới có thể phát triển n h ấ t p h à m tổng cộng có năm túi hạt giống có bốn túi theo thứ tự là cầm máu thảo ngân diệp thảo phong hoàng thảo thủy tinh thảo còn có một túi là các loại hy hữu thực vật cầm máu thảo là dùng để chế tác sơ cấp bình máu đấy ngân diệp thảo có thể chế tác sơ cấp da tốc dược tề phong hoàng thảo có thể chế tác sơ cấp bình mặn ạ cầm máu thảo cùng thủy tinh thảo dựa theo năm ba tỷ lệ trồng sen tỷ lệ sống sót sẽ trên phạm vi lớn tăng lên phong hoàng thảo cùng ngân diệp thảo có thể hỗn trùng tỷ lệ sống sót tương đối cao nhất phàm bắt đầu ở trên đất t ả n hạt giống gieo trồng những thứ này bình thường dược thảo không cần quá nhỏ tâm bởi vì chúng hạt giống vô cùng tiện nghi tiệm thuốc có thể mua được tùy tiện loại là được rồi chỉ cần có một bộ phận sống t i ể u cũng không thiệt t ỏ i tiền về phần những cái kia h i hữu dược thảo nhất phàm cầm ra một hạt giống tiến hành đối lập phân biệt nhận ra mấy hạt giống về sau nhất phàm không khỏi có chút kích động ba gốc thiên ma thảo là phi thường cao cấp dự thảo có thể chế tác cao cấp phụ ma pháp dịch nếu như có thể trồng sống mỗi lần một cây ít nhất giá trị mấy vạn tiền đồng năm gốc chu hạnh nếu như có thể trồng sống một cây chu hạnh có thể kết xuất rất nhiều trái cây nó trái cây có thể chế tác chống đỡ hóa đá dự tệ một quả trái cây ít nhất có thể bán hơn một ngàn tiền đồng hơn nữa thứ này giã ngoại là rất khó thu thập đấy vô cùng hy hi hữu mặt khác còn có một rất nhiều hạt giống không biết là cái gì liền trang web trên tư liệu đều không có lại không quản vật gì tìm địa phương g i e xuống hơn nữa những thứ này hy hi hữu thực vật tự nhiên là muốn tìm khối tốt một chút địa phương một mình gieo trồng đấy h à o phí suốt hơn một giờ mới gieo hạt hoàn tất trên tay chỉ còn lại một bộ phận cầm máu thảo ngân diệp thảo cùng thủy tinh thảo hạt giống rồi loại được nhiều nhất là phong hoàng thảo những dược thảo này trưởng thành kỳ rất nhanh nhưng cũng cần gần bảy ngày thời gian mới có thể trưởng thành trong lúc này cần đạt duy na tỉ mỉ quản lý kể cả tưới nước bón phân làm cỏ đem hạt giống gieo xuống ghi rõ vị trí về sau chuyện còn lại nói rõ cho đạt duy na lại để cho đạt duy na cái này làm vườn sư quản lý là được rồi nhiếp h ạ m không cần phí quá nhiều tâm tư đạt duy na kế tiếp liền giao cho ngươi rồi ta cách mỗi vài ngày liền sẽ đi qua một lần nhất phàm nhìn về phía đạt duy na nói đạt duy na ở trước mặt của hắn có chút khẩn trương cùng câu n ệ bộ dạng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xem đạt duy na biểu lộ nhất phàm gần muốn cho rằng đạt duy na là một cái người chơi mà không phải là nở c ờ cờ ừ ta sẽ cố gắng công tác cẩn thận mà chăm sóc chúng đấy đạt duy na nhẹ gật đầu chứng kiến đạt duy na rất nghiêm túc biểu lộ nhất phàm cười cười nơi này có đạt duy na tại có lẽ không cần hắn cầm cái gì tâm đợi qua một thời gian ngắn tới đây thu hoạch dược thảo là được rồi không biết lần thứ nhất gieo trồng những dược thảo này có thể thu hoạch nhiều ít đem một vài chú ý hạng mục công việc nói rõ cho đạt duy na nhất phạm liền hướng g i ò m bị q u ạ n g mò chạy đi hắn còn muốn tiếp tục soát g i ò m bị giám sát trước tích lũy hạ chính mình món tiền đầu tiên hơn nữa tương lai còn có rất nhiều cần chỗ tiêu tiền hơn mười vạn tiền đồng nhất định là không đủ dùng đấy nhất phạm suy nghĩ một chút mình có thể tại trong trò chơi làm mấy thứ gì đó sáng tạo thế lực cái này quá khó khăn những phòng làm việc kia không phải ngồi không một cái công hội không phải muốn sáng tạo có thể sáng tạo được lên đấy tối thiểu phải có sở tiêu đi ô làm trụ cột mới có thể phát triển ra bản thân công hội đến nếu không công hội đưa vào hoạt động quản lý công hội sự vụ ngày thường đều giao cho ai tới làm nhất p h à m đáng tín nhiệm người chỉ có tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt đều không có gì quản lý kinh nghiệm để cho bọn họ quản lý công hội tuyệt đối là không c h â u bắt chó đi cày nghĩ nghĩ hắn muốn làm trò chơi đệ nhất nhân mặt khác còn muốn cho chính mình phú khả đ ị c h quốc kinh doanh gia nhất định được quan hệ nhân mạch bằng không thì căn bản không cách nào cùng g ợ ma thần chống lại thân vị đức lộ y kể nhất phạm không biết đó là cái dạng gì danh sưng nhưng đó là phụ thân cho hắn thiết lập mục tiêu hắn nhất định phải đạt tới đối với cái mục tiêu này hắn vô cùng kiên định Chương cộng có cái Có các, cộng Có khái phút, thôn kính thôn hỏi thế Nhất phàm hỏi. như thế thôn hắn khối khối trưởng trưởng, tương Viên. mòn Tôn xin nào đứng lên, miệng này tổng dân nguyện bán bọn ruộng đồng. tổng lũng, lũng muốn tiền đồng. trung Gieo đại rồi. rồi? đối mỗi Trầm trở đất ra ra mở kém và về Đã đẹp đấy, đ qua Là là ý mỗi lũng hai vạn tiền đồng xin hỏi ngài muốn mua cái đó một khối những n à y ruộng đồng là cùng một chỗ đấy sao n h ấ t p h à m hỏi nam lũng đại khái là trong hiện thực một mẫu tả hữu một mẫu tương đương hơn sáu trăm bình phương xem như tương đối lớn một khối địa phương rồi hạ đẳng cùng thượng đẳng hai khối ruộng đồng là cùng một chỗ đấy về phần cái tia khối trung đẳng ruộng đồng rời đi khá xa hạ đẳng cùng thượng đẳng hai khối ruộng đồng ta đều đã muốn đây là hai mươi sáu vạn năm nghìn tiền đồng cái tia khối trung đẳng ruộng đồng rời đi quá xa không dễ quản lý hơn nữa như vậy hai khối mà đối với n h i ế phàm mà nói đã đầy đủ rồi mua nhiều lắm tăn bạc trùng chồng không đến oides m o n đem ruộng đồng k h ế chứng nhận giao dịch cho n h ấ t p h à m ta chuẩn bị thuê đi ạ nạ với tư cách cái kia phiến ruộng đồng nghề làm vườn sư mỗi tháng năm nghìn tiền đồng như vậy có thể chứ n h ấ t p h à m hỏi hắn biết rõ nở tợ cờ giá hàng năm nghìn tiền đồng một tháng đối với một cái không có kinh nghiệm trung cấp nghề làm vườn sư mà nói đã tính toán phi thường không tệ được rồi nghe được n h ấ t p h à m lời mà nói oides m o n kích động mà không ngất lời nói có thể có thể cảm tạ ngài hùng hồn tôn kính minh dạ dũng sĩ nếu không phải bởi vì thôn trưởng muốn cho cháu gái của mình ăn bài công tác niết p h ạ m căn bản không có khả năng mua được dụng đồng nhìn thoáng qua hệ thống trang web lính đánh thuê chuyên mục ở bên trong niết p h ạ m có thể chứng kiến đi A nạ thuộc tính trung cấp nghề làm vườn sư tuy nhiên không có gì kinh nghiệm nhưng cùng thôn trưởng nói giống như đi A nạ trí tuệ có năm mươi bảy điểm cùng những cái kia láo ma pháp sư là không cách nào so sánh được đấy nhưng ở nghề làm vườn sư trong đó xem như rất tốt trí tuệ cao nở tờ cờ học cái gì đó đều nhanh bàn giao nhắn nhủ cho công tác của bọn hắn cũng có thể xuất sắc mà hoàn thành phía dưới cùng nhất có một tất cảm giắc độ đi ạ nạ đối với niết phàm hảo cảm độ là mười ba điểm mắt chỉ số là hai trăm điểm cái này hảo cảm độ là có thể chậm rãi bồi dưỡng cáo biệt lao thôn trưởng nhiếp phàm tại đi ạ nạ dưới sự dẫn dắt ra thôn hướng phía nam đi đến thôn phía nam có từng khối dùng hàng rào làm thành ruộng đồng nhất tới gần núi bên cạnh hai khối t i ể u là nhiếp phàm mua xuống thổ địa thanh toán song phí tổn về sau hắn đã lấy được thổ địa khế chứng nhận tại đây mảng lớn ruộng đồng đều thuộc về t ắ c hệ thôn nếu như các người chơi một mình xâm nhập các thôn dân ruộng đồng sẽ bị coi là không được hoan nghênh n g i nếu như phá hư tại đây hoa mậu sẽ lọt vào thủ vệ khu t r ụ nhớt phàm đến thôn tiệm tạp hóa ở bên trong mua một ít tài liệu đem mình hai khối ruộng đồng hàng rào đã tiến hành gia cố xây dựng một chỗ phòng nhỏ mặt khác thuê hai cái thôn dân với tư cách lao động bắt đầu canh tác ruộng đồng cái này hai cái thôn dân mỗi tháng tiền thuê đại khái là mỗi người hai nghìn tiền đồng t à h ư u ruộng đồng ở bên trong một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng đem trước khi đạt được cái kia chút ít hạt giống đều đem ra kể cả tiết vũ soát g i ỏ m bị giám sát đạt được cái kia miếng kịch độc hạt giống gần ba mẫu ruộng đồng là một mảnh tương đối lớn khu vực nhớt phàm ở đằng kia phiến độ t r a n lệnh ruộng đồng bên trên đi vài bước tìm cái vị tr đào cái vũ hố đem cái kia miếng kịch độc hạt giống trôn xuống dưới cũng không phải nói đất cắt cũng rất chính lệnh có chút thực vật cựu là cần tại đất cắt ở bên trong mới có thể phát triển nhất phàm tổng cộng có năm túi hạt giống có bốn túi theo thứ tự là cầm máu thảo ngân diệp thảo phong hoàng thảo sao thủy thảo còn có một túi là các loại hy hi hữu thực vật cầm máu thảo chỉ dùng đến chế tác sơ cấp bình máu đấy ngân diệp thảo có thể chế tác sơ cấp g i a tốc dược thể phong hoàng thảo có thể chế tác kháng tê liệt d ư thể sao thủy thảo có thể chế tác sơ cấp bình mã nạ cầm máu thảo cùng sao thủy thảo dựa theo năm ba tỷ lệ trồng sen tỷ lệ sống sót sẽ trên phạm vi lớn tăng lên phong hoàng thảo cùng ngân diệp thảo có thể hỗ trùng tỷ lệ sống sót tương đối cao nhất phàm bắt đầu ở thổ địa bên trên tàn hạt giống gieo trồng những n à y bình thường dược thảo không cần quá cẩn thận bởi vì chúng hạt giống phi thường tiện nghi tiệm thuốc có thể mua được tùy tiện t r ủ n g trồng là được rồi chỉ cần có một bộ phận sống t i ự u cũng không thiếu thiệt thòi tiền đấy về p h ầ n những cái kia hy hữu dược thảo nhất phàm xuất ra một quả miếng hạt giống tiến hành đối lập phân biệt nhận ra mấy miếng hạt giống về sau nhất phàm không khỏi có chút kích động ba gốc thiên ma thảo là phi thường cao cấp dược thảo nhưng dùng chế tác cao cấp p h ủ ma pháp dịch nếu như có thể chuyện là v ạ t mỗi một cây ít nhất giá trị mấy vạn tiền đồng nam gốc chu hạnh nếu như có thể chuyện là v ạ t một cây chu hạnh có thể kết xuất rất nhiều trái cây nó trái cây có thể chế tác h á n g hóa đá d ự tề một quả trái cây ít nhất có thể bán hơn một ngàn tiền đồng hơn nữa thứ này giã ngoại là rất khó thu thập đấy phi thường hy hi hữu mặt khác còn có một bó to hạt giống không biết là cái gì liền trang web trên tư liệu đều không có lại không quản cái gì đó tìm địa phương g e o xuống đi nói sau những này hy hi hữu thực vật tự nhiên là muốn tìm khối tốt một chút địa phương một mình g e o trồng đấy hao phí suốt hơn một giờ mới gieo hạt h o à n tất trên tay chỉ còn lại một bộ phận cầm máu thảo ngân diệp thảo cùng sao thủy thảo hạt giống rồi trùng trồng được nhiều nhất là phong hoàng thảo những n à y dược thảo trưởng thành kỳ rất nhanh nhưng cũng cần gần bảy ngày thời gian mới có thể dài thành nay trong đó cần đi ạ nạ tỉ mỉ quản lý kể cả tưới nước bón phân làm cỏ vân vân đợi một tí đem hạt giống gieo xuống ghi rõ vị trí về sau chuyện còn lại bàn giao nhắn nhủ cho đi ạ nạ lại để cho đi ạ nạ cái này nghề làm vườn sư quản lý là được rồi nhất phạm không cần phí quá nhiều tâm tư đi ạ ân ta i sẽ cố gắng công tác cẩn thận mà chăm sóc chúng đấy đi a nạ nhẹ gật đầu chứng kiến đi a nạ rất nghiêm túc biểu lộ n h ấ t phàm cười cười nơi này có đi a nạ tại có lẽ không cần hắn thao hai mươi cái gì tâm rồi các loại lợi qua một thời gian ngắn tới thu hoạch dược thảo là được rồi không biết lần thứ nhất gieo trồng những n à y dược thảo có thể thu hoạch bao nhiêu đem một vài chú ý hạng mục công việc bàn giao nhắn nhủ cho d i a n a nhấp phàm liền hướng dòm bị quặn bỏ chạy đi hắn còn muốn tiếp tục soát dòm bị giám sát trước tích lũy bên dưới chính mình món tiền đầu tiên nói sau tương lai còn có rất nhiều cần chỗ tiêu tiền hơn mười vạn tiền đồng nhất định là không đủ dùng đấy nhấp phàm suy nghĩ một chút mình có thể tại trong trò chơi làm mấy thứ gì đó sáng tạo thế lực cái này quá khó khăn những công việc kia thất không phải ăn chay đấy một cái công hội không phải muốn sáng tạo có thể sáng tạo được lên đấy tối thiểu phải có sở tiêu đi ô làm trụ cột mới có thể phát triển ra bản thân công hội ra nếu không công hội đưa vào hoạt động quản lý công hội sự vụ này g thường đều giao cho ai để làm nhất phàm đáng tín nhiệm người chỉ có tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt tiết vũ cùng lâm tâu nguyệt đều không có gì quản lý kinh nghiệm lại để cho bọn hắn quản lý công hội tuyệt đối là không c h â u bắt chó đi c à y nghĩ nghĩ hắn muốn làm trò chơi đệ nhất nhân mặt khác còn muốn cho chính mình phú khả đế ị quốc kinh doanh gia nhất định được quan hệ nhân e m ở. cơ thờ bằng không thì căn bản không cách nào cùng g â ma thần chống lại thân vị đức lộ y Nhất không phàm biết đó là chương á i dạng d n gì a đó định đạt đối là lập phụ phải thân cho hắn thiết lập mục tiêu, hắn nhất định phải đạt tới. Đối với cái mục tiêu, tới, với sáu mươi bảy thuê ngựa tại dọn bị quặng m ỏ ngây người mấy giờ n h ấ t phàm hồi trở lại t ạ c hệ thôn thảo một tí trang bị chuẩn bị thuận tiện giao mất sở t i ê u đ i ô tuyên bố nhiệm vụ hắn giọng nói vang lên nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở lan là sở t i ê u đ i ô phát tới tin tức sở h ư u tất cả thành viên vòng ngoài ba h ở trong muốn tới mo cassi trước khi sở tiệu di ô yêu cầu nhấp phàm lại để cho lâm hân niên giúp mình xin một tí giả nhưng là lần này chỉ sợ trốn không hết rồi suy nghĩ một chút cùng lắm thì đến lúc đó đi một chuyến mò kẹt xì tốt rồi dùng nhiếp phàm tốc độ bây giờ đi một chuyến mò kẹt xì thôn đại khái cần hai chừng mười phút đồng hồ nhưng là đi dân binh đội trưởng châu đó thuê con ngựa lời mà nói chỉ cần tám phút có thể đến mò kẹt xì rồi qua lại cũng chỉ muốn một phút đồng hồ mà thôi giống như bình thường người chơi là thuê không d ậ y nổi ngựa đấy bởi vì thuê ngựa dựa theo sử dụng thời gian kế giá một giờ cần một ngàn tiền đồng tả hữu thuê một giờ tương đương với một kiện thuộc tính không tệ bạch đồng trang bị rồi hơn nữa thuê ngựa ít nhất cần ba vạn tiền đồng tiền thế t r ư ớ đây cũng là một rất cao cánh cửa suy nghĩ một chút hắn là một m bộ thuộc tính rất nát đồ trắng chuẩn bị đi mo kẹt x ỉ thời điểm xuyên đeo tuy nhiên nhiếp phàm thay phong c h i dực công tác nhưng là hắn đối với phong c h i dực không có gì cảm tình làm làm một cái phong c h i dực thành viên vòng ngoài hắn muốn làm công tác đơn giản tựu i là hoàn thành sở t i ê u đi ô lời nhắn nhủ nhiệm vụ trả giá lao động sau đó đạt được thù lao đối với phong c h i dực sở t i ê u đi ô không có hắn nghĩa vụ của hắn cho nên tại đạt được trang bị về sau nhiếp phàm chưa từng nghĩ tới trước bán cho phong tri dực đối với lâm quyền người này nhất phạm tâm tình hết sức phức tạp một phương diện lâm quyền cho hắn mũ trò chơi lại để cho hắn có tiến vào độc tài chi kiếm khả năng phần này nhân tình nhất phạm sẽ trả đấy một phương diện khác hắn đối với lâm quyền không có bất kỳ h ả o cảm thậm chí có một ít đ ị t h ý. bất kể như thế nào đại trượng phu luôn muốn ân đoán rõ ràng ta nhất phạm có thể giúp ngươi phong c h i dực làm một sự t ì n h ngươi cho ta một cái mũ trò chơi ta gấp mười lần trả lại ngươi nhưng là làm xong những chuyện này về sau ta nhất phạm tuyệt đối sẽ không ở lại phong tri dực nghĩ tới đây nhất phạm trong nội tâm thoải mái tiếp tục đi tới dòm bị quặn bỏ rồi lại rơi xuống năm lần dòm bị u ặ n mỏ nhiếp phàm về tới tạt hệ thôn hướng dân binh đội trưởng c ặ t đi đến c ặ t tiên sinh ta muốn thuê một con ngựa thất minh dạ dũng sĩ nơi này có năm con ngựa ngươi muốn thuê cái đó một thớt nhiếp phàm nhìn một chút cắt thanh giao dịch ở bên trong có năm miếng ngựa triệu h o a n thạch hắn từ đó chọn lựa tốc độ di chuyển nhanh nhất cái kia một thớt nộp ba vạn năm nghìn tiền thế trước mặt khác con ngựa này tiền thuê v ì mỗi tiếng đồng hồ một nghìn hai trăm i tiền đồng những n à y tốn hao đối với nhiếp h à m mà nói đều không coi vào đâu giao dịch song thành nhiếp h à m đã lấy được con ngựa kia triệu h o á thạch triệu hoán thạch nhập túi về sau trực tiếp khóa lại sẽ không rơi xuống suy nghĩ một chút nhất p h à m lại đã tiệm trang bị hoa năm nghìn tiền đồng mua một kiện màu đen áo choàng xuyên thẳng mặc vào màu đen áo choàng có thể che giấu tính danh tư liệu cùng với người chơi khuôn mặt chỉ là thời điểm chiến đấu sẽ suy yếu ba mươi phần trăm sức chiến đấu thứ này vẫn có nhất định tác dụng đấy che giấu ít nhất sẽ không để cho quá nhiều người chú ý tới mình tại trong thôn tìm cái không có người địa phương đem màu đen áo choàng mặc đi lên xuất ra triệu hoán thạch bắt đầu triệu hoán ngựa hai mươi giây qua đi một đạo bạch quang hiện lên một tiếng to tiếng ngựa hí văng lên một thức khỏe mạnh ngựa xuất hiện ở nhiếp phàm trước người nó toàn thân cho màu ràm nắng phiêu mập thể cường t r ắ n g nhiếp phàm vượt qua thân ngồi xuống trên lưng ngựa dục ngựa chạy vội con ngựa kia giơ lên móng trước cao hít khà z z z một tiếng hướng cửa thôn phương hướng bay vút mà đi chứng kiến nhiếp phàm dục ngựa mà qua trên đường phố các người chơi nao h nao h lùi hướng hai bên nói thằng này rõ ràng thuê con ngựa tên kia là ai mặc áo choàng nhìn không ra kẻ có tiền thuê một con ngựa ít nhất phải ba vạn tiền thế chấp mỗi tiếng đồng hồ phải dùng xong một ngàn tiền đồng đoán chừng là cái nhân dân tệ tiền người chơi tại các người chơi xem ra dám như vậy dùng tiền đấy nhất định là nhân dân tệ tiền người chơi rồi giống như bình thường người chơi hiện tại giai đoạn này cái đó dùng được rất tốt ngựa mà ngay cả ảnh ma phượng vũ c ử u t i ê n những công việc kia thất lão đại muốn thuê ngựa lời mà nói cũng không khỏi không cẩn thận cân nhắc chính khi bọn hắn nói chuyện hợp lý khẩu nhất phàm đã tuyệt trần mà đi biến mất không thấy ngựa tại rộng lớn trên thảo nguyên chạy vội nhanh như điện chấp giống như nhất phàm không khỏi sợ hai thán phục tốt tốc độ kinh người quả nhiên có con ngựa tự là không giống với thuê ngựa là tương đương tốt sờ ta khắc mã muốn đi cắt lốt thành mới có thể mua được đến k h ắ c nhị phỉ đức có thể mua được hơi kém một cấp ngựa đó cũng là sáu mươi cấp sự tỉnh từ nay về sau rồi đại khái bảy tám phút mo kẹt xì、sì、đã xa xa đang nhìn rồi ngắm nhìn một phía không có người chơi khác nhiếp phàm đem ngựa thu hồi triệu hoán thạch khởi áo choàng biến thân liệp báo về sau hướng mo kẹt xì、sì、phương hướng chạy vội nhìn một chút thời gian đã đến điểm rồi mo kẹt xì、sì、thôn phía đông quảng trường tại đây tụ tập hơn ba mươi cái người chơi bọn hắn ăn mặc khác nhau có một ít là sinh sản sản xuất trước nghiệp đấy có một ít là chiến đấu trước nghiệp đấy đều là phong c h i rực sở t i ê u đi ô bên ngoài người chơi đứng ở phía trước chính là tả thủ địa ngục còn có lâm hân nghiên nàng tại trong trò chơi ai đi gọi là một mục mộ. lâm hân nghiên mặc một thân màu lam n h ạ t pháp bảo nhàn n h ạ t nguyên tố có ảnh chiếu dọi lấy nàng trắng non đôi má càng phát lộ ra thanh lệ đ ộ n g lòng người làm cho phần đông phong c h i rực các người chơi nhao nhao ghé mắt bất quá bọn hắn cũng chỉ là nhìn xem không dám tồn có bất kỳ không phải phần chi mớn lâm hân nghiên thế nhưng mà bọn hắn sở tiệu đi ô lao đại muộn nghe nói ra cảnh rất tốt căn bản không phải bọn hắn đám người kia có thể trèo cao mà v ư ợ đấy còn có, ai chưa có tới? Tả thù địa nếu g đồng, ụ c chầm còn chưa tới. Bên cạnh một cái thanh thấp tham. tới. một hỏi Phó minh Bên âm mà i dạ n nói. Thủ địa ngục nhìn sang bên cạnh、lâm、Hân Nghiên, nói, người hắn tin hắn nhanh lên n sĩ lại lại tới. Tả thù tao phát tức, cho cho cho địa để để Lâm mày ế tại bình thường hắn khẳng định liền mượn đề tài để nói chuyện của mình rồi chỉ là lâm hân nghiên tại hắn chỉ có thể ra vẻ rộng lượng mừng thầm nếu nhiếp phàm không đến hắn thì có lại nói rồi lâm hân nghiên hướng cửa thôn nhìn thoáng qua nhiếp h à m như thế nào còn chưa tới nếu nhiếp h à m liền sở tiêu đi omit tinh hội nghị đều không tham gia đường ca nói không chừng sẽ đem nhiếp phàm đá rời phòng công tác như vậy nhiếp phàm liền ném đi công tác hơn nữa sở tiêu do còn có thể đem mũ bảo hiểm cũng thu về rồi phó đồng minh dạ hắn đã đến cái k i a cái chiến sĩ nói tả thủ địa ngục sắc mặt có chút khó coi hướng xa xa nhìn thoáng qua nhiếp phàm chính hướng bọn họ bên này đi tới chứng kiến nhiếp phàm trên người trang bị lộ ra một tia khinh thường biểu lộ xem ra nhiếp phàm hôn lăn lộn được cũng không có gì đặc biệt tả thủ địa ngục tuy nhiên nhìn nhiếp h à m cái tia đoạn video nhưng bởi vì quay chụp video vị trí xa xôi căn bản thấy không rõ lúc ấy nhiếp phàm mặc cái gì trang bị về sau hắn sẽ không thu được cái gì về nhiếp phàm tin tức nhiếp phàm bên dưới dòm bị quặn mỏ biến mất một thời gian ngắn hồi trở lại thôn b á n trang bị cũng chỉ là một đoạn thời gian ngắn biết được người của hắn vừa vặn không tại trong thôn tên kia khả năng thì ra là mấy cái kỹ năng lợi hại một điểm mà thôi tả thủ địa ngục nghĩ đến lâm hân nghiên chứng kiến nhiếp phàm cùng nhiếp phàm nhìn nhau cười cười nhiếp phàm nhìn một chút đi tới một đám bên ngoài người chơi bên trong không biết tả thủ địa ngục đem bọn họ triệu tập tới có chuyện gì Chương Dược tế sư. tế người tới đông đủ hôm nay đem các ngươi tìm đến có một sự t ì n h cần phải g i a o đời chuyện thứ nhất phòng công tác quyết định lại bồi dưỡng hai cái dược t ế sư một cái thợ may một cái thợ rèn một cái phụ ma pháp sư muốn theo trong các ngươi gian chọn lựa hiện tại đã muốn có một dược t ế sư một cái thợ may cùng một cái thợ rèn rồi còn cần một cái dược t ế sư cùng một cái phụ ma pháp sư các ngươi ai có hứng thú tả thủ địa ngục ánh mắt theo mọi người trên mặt bà qua liếp mắt n h i p phảm vài lần nếu như có thể đem bà sản xuất kỹ năng lên tới trung cấp sau này sẽ là chính thức thành viên cơ bản tiền lương trở mình gấp ba c ò Nhất có t ê m vào tiền thưởng. n h phàm ạ m l k h nhìn à lăng hàn o l liếp hàn liếc, hắn ước chừng hai mươi tuổi bộ dạng khả năng tuổi thật muốn càng nhỏ một chút vóc dáng so nhếp phàm hơi thấp ăn mặc một thân dược tề sư pháp bảo xem ra hắn chính là phong chi dực bên ngoài ngoạn gia trung duy nhất dược tề sư nhìn ngươi có chút lạ mặt n g ư ơ i là mới tới n g ư ơ i thật là cố chấp đến trầm phó đồng rõ ràng không có nổi giận lăng hàn ha ha cười nói ta vừa mới tiến phong chi dực mới một tuần lễ ta gọi minh dạng thấy lăng hàn thiện ý mà chào hỏi nhiếp phàm cũng cười cười phó đồng tuy nhiên không có nổi giận nhưng là ngươi cũng muốn cẩn thận một chút hắn khả năng đã muốn nhớ kỹ ngươi phó đồng tính tình gần đây đại di mụ nữ nhân còn m u ố n kém hơn nữa hắn một tháng không chỉ một lần đại di mụ lăng hàn thanh â m rất nhẹ chỉ có nhiếp phàm có thể nghe được đến nghe được lăng hàn như vậy trêu chọc tả thủ địa ngục n h i ế phàm không khỏi bật cười đối với hắn sinh ra vài phần hào cảm không có hắn bởi vì nhiếp phàm cũng xem tả thủ địa ngục không vừa mắt lăng hàn các ngươi giống nhau một ngày giao bao nhiêu tiền đồng nhiếp phàm trong nội tâm một mực có một chút n g h i hoặc thấy lăng hàn tương đối dễ nói chuyện bộ dáng liền mở miệng hỏi nói ta với ngươi không tiểu như là bậc cao nhất ta là dược tề sư không cần nộp lên phòng công tác mỗi ngày sẽ cho ta một ít dược thảo ta chỉ muốn chế tác ra bao nhiêu lọ dược tề là đủ rồi bởi vì hiện tại dược thảo tương đối ít cho nên nhiệm vụ của ta lượng không là rất lớn một ngày công tác mấy giờ là được rồi các ngươi chiến đấu chức nghiệp lời mà nói ta giúp ngươi hỏi một chút những người khác lăng hàn nói hắn có chút buồn bực nhiếp p h ạ m vì cái gì hỏi cái này vậy thì đã làm phiền ngươi nhiếp p h ạ m nói khách khí thiện tay mà thôi lăng hàn cười cười một lát sau hắn tại nhiếp p h ạ m bên thai nhỏ giọng mà nói ta vừa mới hỏi chiến đấu chức nghiệp ngày đầu tiên mỗi người nộp lên mười đồng tệ ngày hôm sau ngày thứ ba cùng ngày thứ tư đều là hai mươi tiền đồng ngày thứ năm là ba mươi tiền đồng nghe được lăng hàn lời mà nói nhiếp p h ạ m trong lòng chìm xuống đến hướng tả thủ địa ngục bên kia nhìn thoang qua hắn giao tiền đồng trọn vẹn là bình thường loạn ra gấp năm sáu lần không biết đây là tả thủ địa ngục làm có lẽ hay là lâm quyền bảy mưu đặc kế theo lý thuyết hắn mới vừa vặn gia nhập phong c h i dực tả thủ địa ngục căn bản không biết hắn không biết tại ngày đầu tiên tìm hắn phiền thoái vậy hẳn là là lâm quyền bảy mưu đặc kế thấy n h ấ t p h à m biểu lộ có chút khác thường lăng h à n hỏi ngươi làm sao vậy không có gì n h ấ t p h à m lắc đầu chầm tư nếu như là lâm quyền bảy mưu đặc kế lâm quyền tại sao phải làm như vậy từ mảnh nghĩ nghĩ hắn có thể tiến vào phong tri dực là lâm hân nhiên mọi cách khẩn cầu kết quả lâm quyền có thể là trở ngại lâm hân nhiên mặt m mới miễn cưỡng nhận lấy hắn lâm quyền một mực đều xem thường hắn thậm chí cảnh cáo hắn không cần phải đánh lâm hân nghiên chủ ý vì vậy liền muốn như vậy chủ ý đem b à n h i ế p phàm đổi ra phong c h i dực giống nhau ngoặt ra nhất là một cái đối với giả thuyết trò chơi không thế nào quen thuộc người mới mỗi ngày muốn hoàn thành bình thường thành viên vòng ngoài gấp năm sáu lần nhiệm vụ lượng không nghèo rất mùng tơi mới là lạ, lạ may mắn nhiếp phàm phát hiện phụ thân lưu lại tư liệu về sau thực lực vững bước tăng lên mỗi ngày đều có thể thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ lâm quyền thấy hắn mỗi ngày đều có th hoàn thành nhiệm vụ vì vậy liền một lần lại một lần mà gia tăng rồi nhiệm vụ lượng đánh giá kế lâm quyền là muốn cho mình ở lâm hân nghiên trước mặt mất mặt làm cho mình sám xịt rời đi phong chi dực nếu không hắn chỉ cần tùy tiện nói một câu tự có thể làm cho mình xéo đi về phần tại sao cho hắn một cái cấp độ b mũ bảo hiểm cái này cũng rất dễ dàng giải thích một cái cấp độ b mũ bảo hiểm giá thị trường là bảy nghìn nhân dân tệ dựa theo phòng công tác hiệp ước hợp đồng nếu như nhiếp p h ả m thối rời phòng công tác muốn bồi giao gấp hai trái với điều ước kim thì phải là một v ạ n bốn nếu như chỉ là giá trị ba nghìn nhân dân tệ cấp độ c mũ bảo hiểm bồi phó kim cựu ít đi một nửa nghĩ tới đây nhiếp phạm siết chặt nắm tay quả đấm l ử a giận trong lòng bừng bừng phân chấn lâm quyền không khỏi cũng quá hạn hạ nếu như như vậy thối rời phòng công tác hắn lấy cái gì đi còn cái này một vạn bốn nếu như lưu tại làm việc trong phòng vậy hắn cũng sẽ bị lâm quyền cả tay mỗi ngày hoàn thành lâm quyền quy định nhiệm vụ không biết lần này lâm quyền lại muốn xảy ra điều gì biện pháp làm khó dễ hắn nghĩ tới đây nhiếp phạm cắn răng một cái phong chi g ự c hắn là ngốc không nổi nữa nhìn thoáng qua ba lô ba lô tăng thêm trong kho hàng những trang bị kia còn có hơn mười vạn tiền đồng nếu là cầm bắt được giao dịch trang bị chợ đêm thượng không biết có thể bán cái sáu bảy nhân dân tệ a đương nhiên nếu để cho phong tri dực phượng vũ những ngày to lớn phòng công tác bán đi nói không chừng có thể bán đi gấp năm sáu lần thậm chí giá tiền cao hơn chỉ có số ít kẻ có tiền mới có thể dùng nhân dân tệ mua sắm cấp thấp trang bị nhưng là những k i a kẻ có tiền bình thường sẽ không hướng độc hành n o ạ n ra mua mà là trực tiếp hướng các đại phòng công tác mua sắm các đại phòng công tác nắm giữ mua bán trang bị con đường cùng giá cả không biết đối ngoại cộng hưởng tượng nhiếp phàm loại này độc hành n o ạ n ra rất khó cầm trên tay trang bị bán đi mặc dù bán đi giá cả cũng rất thấp nhiếp phàm nghĩ tới phượng vũ c ử u thiên cùng chiến ca nếu không lại để cho phượng vũ c ử u thiên cùng chiến ca giúp mình đem những này trang bị rời tay lộng kiếm chút ít tiền bồi thanh toán phong chi rực trái với điều ước kim như vậy hắn có thể rời đi phong chi rực rồi nhưng là phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca nguyện ý rút bề bộ sao chỉ có thể thử xem rồi coi như là thiếu bọn hắn một cái nhân tình bất kể như thế nào nhất định phải lấy tới tiền mua một cái đầu n ó n trụ thật vất vả tại trong trò chơi hốn lăn lộn ra một ít trò hắn tuyệt đối không thể rời đi độc tài chi kiếm minh dạ n g chúng ta trải qua cẩn thận mà nghiên cứu quyết định an bài ngươi làm rực t ế sư chúng ta muốn nặng điểm bồi dưỡng ngươi ngay tại nhất phàm trầm tư thời điểm tả thủ địa ngục thanh em vang lên kế tiếp đoạn thời gian này chúng ta hội an bài cho ngươi một chút ít công tác n g ư ơ i an tâm trùng kích dược tề sư đẳng cấp là được rồi chờ ngươi vọt tới trung cấp dược tề sư chúng ta sẽ cho ngươi gấp ba tiền lương đồng thời cho ngươi thành cho chúng ta phòng công tác chính thức công nhân nghe được tả thủ địa ngục lợi mà nói một đám thành viên vòng ngoài đám bọn họ cực kỳ hâm mộ mà nhìn xem n h ấ t p h ạ m n h ấ t p h ạ m vừa mới tiến phong chi d ư ợ c không bao lâu vận khí thật tốt đoán chừng là có cái gì bối cảnh à, bọn hắn có đã muốn gia nhập phong chi d ư ợ c hai ba năm rồi đến bây giờ còn chưa trở thành chính thức thành viên nghe được tả thủ địa ngục lợi mà nói nhấp phảm tâm nhưng lại chìm xuống đến lâm quyền đây là muốn đem hắn vây ở mồ kè nếu quả thật thành dược tề sư cái kêu nhất phạm hết thể t i h u hoàn toàn bị khống chế rồi chương sáu mươi chín t i ế n bộ ước nhất phạm không muốn bày ra chính mình thực lực bởi vì hắn minh bạch lâm quyền là vì không cho hắn và lâm hân nghiên cùng một chỗ hắn bày ra thực lực chỉ biết đưa tới càng lớn trả thù tạ thủ địa ngục lời nói như cây kim giống nhau đâm đau trái tim của hắn nhất phạm chỉ là một cái tiểu t ử nghèo hắn không muốn t r è o cao nhưng là lâm quyền lặp đi lặp lại nhiều lần mà tìm hắn phiền thoái lại xếp đặt thiết kế cạm bẫy lại để cho hắn nhảy vào đi có cái này tất yếu sao chẳng lẽ gần kề bởi vì hắn ních tới gần lâm hân n h i ê n nghĩ nghĩ ta vẫn là ly khai à rời khỏi phong tri dực chuyển ra biệt thự như vậy lâm quyền có lẽ có thể i ê n tâm à bởi vì lâm thúc thúc quan hệ n h ấ t p h à m chắc là sẽ không trả thù lâm quyền đấy lâm thúc thúc đối với hắn một nhà đại ân đại đức đến bây giờ còn không có cơ hội trả hết n h ấ t p h à m không có khả năng đi tìm người nhà lâm thúc thúc phiền thoái nhưng là loại này nội tâm đau vì bị thương cảm giác lại đau nhức toàn nội tâm lâm thúc t h ú cho c dù đối với chính mình cho dù tốt không quan tâm hắn xuất thân nhưng hắn dù sao cũng là một cái nông thôn đến tiểu từ nghèo đến chỗ nào đều sẽ bị người xem thường hít sâu một hơi tận lâm ự c l c hân o m h nhiên nghe được tả thủ địa ngục lời nói sốt ruột mà nhìn về phía nhiếp p h ạ m đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở sở tụy đi ô chuẩn bị trọng điểm bồi dưỡng nhiếp phàm. phàm liền có cơ hội trở thành phòng làm việc chính thức công nhân rồi tại nàng xem đến trở thành phòng làm việc chính thức công nhân là bao nhiêu người chuyện cầu cũng không được tình ở đây có ít người tại phong c h i dược sở t i ê u đi ấu công tác đã nhiều năm nhưng là một mực không có c h u y ể n chính thức cơ hội ta cự tuyệt nhiếp phàm thanh â m ở đây bên trên đột ngột mà vang lên nghe được nhiếp phàm lời nói mọi người hơi s ư n g sờ không nghĩ tới nhiếp phàm lại có thể biết cự tuyệt lại có người thả lấy phong c h i dược cái kia hậu đãi đãi ngộ cự tuyệt một cái trở thành phong c h i dược chính thức nhân viên cơ hội bên cạnh lăng hàn ở phía sau giật giật nhiếp phàm hắn cũng thay nhiếp phàm tiếp hận rõ ràng bông tha cho như vậy một cái cơ hội tốt hơn nữa nhiếp h à m như vậy không nể tình một mà tiếp mà chọc giận tả thủ địa ngục chỉ sợ nhiếp phàm đừng nghĩ tại phong c h i dược ngốc đi xuống lâm hân nhiên g cũng rất n g h i hoặc nhiếp phàm tại sao phải cự tuyệt nhiếp phàm đông cứng ngữ khí khiến tả thủ địa ngục có chút không khoái lao tử cho ngươi cơ hội này là để mắt ngươi ngươi đã như vậy không thất thời cái kia cũng đừng trách ta không k h á c h khí đây là ngươi tự tìm hiện tại ta cho dù nổi giận lâm hân nhiên g cũng không nên nói cái gì rồi tả thủ địa ngục khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh nói chuyện này không phải do ngươi cho dù ngươi không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận chỉ cần ngươi còn đứng ở phong tri dược ngục này ngươi phải phục tùng ta cùng thiên đường lao đại an bài tả thủ địa ngục lưu lại tưởng tượng đem tả thủ thiên đường cũng cho nhấc lên rồi tả thủ địa ngục lời nói đặc biệt gai đất hai vừa vận ấn chứng nhiếp phàm trong nội tâm suy đoán quả nhiên là lâm quyền ăn bài nếu như như vậy vậy hắn còn đứng ở phong c h i dực làm gì mặc cho người định đoạt lại để cho hắn rời khỏi phong c h i dực chỉ sợ cũng đúng là lâm quyền hy vọng à nhiếp phàm hiện tại người không có đồng nào rời phòng công tác tiền bội ước cũng đủ hắn chịu được nếu những người khác chỉ sợ cả đời đều trở mình không được thân rồi ta đây rời khỏi phong tri dực nhiếp h à m lạnh lùng chằm vào tả thủ địa ngục nghe được nhiếp h à m lời nói lâm hân nhiên lập tức nóng nảy nàng không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển đến loại trình độ này nàng tranh thủ thời gian cho nhiếp phàm phát tin tức đều muốn lại để cho nhiếp phàm tỉnh táo một điểm nhưng là hồi lâu đều không nhận được nhiếp phàm hồi âm gấp đến độ dầm chân ha ha buồn cười ngươi tưởng phong c h i dực là nhà ngươi khai mở sao ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi tả thủ địa ngục tức g i ậ n đến n ở nụ cười trong nội tâm âm thầm đắc ý cái này gọi minh dạ ra hỏa vẫn là quá nền một chút quả nhiên từng điểm từng điểm bên trên t r ụ vào hắn không biết nhiếp h à m cùng lâm quyền ở giữa những sự tình kia còn tưởng rằng là hắn kích tướng pháp có hiệu đ ư c rồi địa ngục đại ca các ngươi nhất định là có cái gì hiểu lầm lâm hân niên g h sốt u ruột mà nghĩ phải giúp nhiếp phàm giải thích hân niên g h ngươi cũng thấy đấy t i ể u tử này là trong nhà xí tảng đá vừa thối lại vừa cứng ta hảo tâm đều muốn cho hắn an bài dược t ề sư công tác lại để cho hắn có một cái tân chức chính thức nhân viên cơ hội hắn không lĩnh t ỉ n h còn chưa tính rõ ràng còn bày sắc mặt như vậy một bộ thái độ tả thủ địa ngục đối với lâm hân niên g h nói đem trách nhiệm của mình viết được không còn một mảnh hắn nếu như không muốn tại làm việc trong phòng ở lại đó vậy hãy để cho hắn đi tốt rồi ta ngược lại muốn nhìn hắn cánh cứng đến bao nhiêu lâm hân nhiên gấp đến độ phát hỏa nàng không biết vấn đề đến cùng ra ở đâu vì cái gì nhiếp phảm đột nhiên cùng tả thủ địa ngục nào cương muốn lui rời phòng công tác ngươi muốn lui rời phòng công tác có thể nhưng là đừng quên ngươi cùng sở tiêu đi ô là có hiệp nghị đấy đầu khôi của ngươi cũng là chúng ta cung cấp đấy nếu như ngươi muốn lui rời phòng công tác có phải hay không muốn đem cái k i a cấp độ b đầu khôi trả trở về mặt khác đừng quên ngươi còn muốn bồi thường giao tiền bộ i ước tả thủ địa ngục từng bước ép sát tiểu tử ngươi cho rằng ngươi muốn đi có thể đi xem ta không đùa chơi chết ngươi quả nhiên lúc trước lâm quyền tiễn đưa cho mình cấp độ b đầu khôi chính là một cái cảm ấy nhiếp phàm nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ tự kềm chế lấy sao động tâm tình đầu khôi còn có tiền bội ước ta có thể giúp hắn bồi thường giao lâm hân nhiên nghe được tả thủ địa ngục lời nói cũng rất tức giận nhiếp phàm đến ngân hải vốn là người không có đồng nào tả thủ địa ngục còn muốn cho nhiếp phàm bồi thường giao sở tiệu đi ô tiền bội ước đây không phải đem nhiếp phàm hướng tử lộ bên trên bước sao lâm hân nhiên giúp đỡ nhiếp h à m nói chuyện lại để cho tả thủ địa ngục có chút căm tức nhìn xem nhiếp h à m cười lạnh nói nếu như là người đàn ông mà nói cũng không để cho nữ nhân h ngươi sẽ không liền như vậy điểm tiền bộ i ước đều không bồi thường nổi à nếu như ngươi cầu ta ta có thể cho ngươi mượn yên tâm ta sẽ bồi thường các ngươi không phải đã tính toán tốt rồi sao nhất p h à m nhìn thẳng tả thủ địa ngục lúc trước nếu có tiền mua mũ bảo hiểm hắn khả năng t i ể u cũng không gia nhập phong c h i d ự c rồi nếu như không gia nhập phong c h i d ự c cũng sẽ không giống hiện tại như vậy chịu người chế trụ nhưng là không có nhiều như vậy nếu như ngã một lần khôn hơn một chút đầu khôi tiền cùng tiền bộ i ước ta sẽ tại trong một tuần trả lại cho các ngươi đấy trong một tuần trả tiền nhất phạm sẽ phải hướng lâm hân nghiên mượn à đối với lâm hân nghiên mà nói mấy vạn khối tiền bộ i ước cũng chính là một cái cuối tuần tiền tiêu vặt mà thôi tả thủ địa ngục tự nhiên sẽ không để cho nhiếp phàm nhẹ nhàng như vậy âm s ó t xa bùi lùi mà nói đừng tưởng rằng bồi thường chút tiền bộ i ước ngươi cùng phong c h i dực không tiếp tục dây dưa ngươi cho rằng điểm này tiền bộ i ước là đủ rồi sao nhìn lại một chút hiệp ước một điều cuối cùng dựa theo quy định nếu như tại phong c h i dực sở tiêu đi ô trong lúc công tác sở tiêu đi ô nhân viên đang không có sở tiêu đi ô cấp lãnh đạo đồng ý dưới tình huống tự mình cùng mặt khắc phòng làm việc người tiếp xúc bị coi là nghiêm trọng bộ ước muốn thêm vào bồi thường giao gấp đôi tiền bộ ước đây ngươi cùng phượng vũ sở tiêu dio giúp huyết sở tiêu dio đều có tiếp xúc hơn nữa kết giao mật thiết đừng cho là chúng ta không biết ngươi có thừa nhận hay không có muốn hay không ta xuất ra chứng cờ đến n h ấ t p h ạ m lúc này mới chú ý tới nguyên lai hiệp nghị bên trên còn có như vậy một cái trước đây hắn xác thực cùng phượng vũ sở tiêu dio giúp huyết phòng làm việc người có tiếp xúc cái này là không thể cãi lại sự thật hiệp nghị đã ký hắn không cách nào đổi ý cắn răng nói ta nhận thức lâm quyền người này quả nhiên âm hung ác rõ ràng cài đặt không chỉ một nặng cặm ấy lúc này thời điểm nhiếp h ạ m chỉ có thể nhận thức chúng ta có thể không thu hồi lại đầu khôi cũng không thu ngươi tiền bộ i ước lúc này tả thủ địa ngục đ ề tài lại xoay mình chuyển t r ư ơ n g bảy mươi ba mươi vạn tả thủ địa ngục mà nói ngoài chỗ dự liệu của mọi người chỉ nghe hắn tiếp tục nói ngươi nếu như rời khỏi phòng chi dực chúng ta phòng chi dực sẽ thu hồi đầu của ngươi nói trụ mặt khác truy cứu trái với điều đốt kim nếu như ngươi không phục chúng ta có thể p h á p cách nhìn đương nhiên ngươi có thể hướng người khác xin giúp đỡ nói không chừng có người nguyện ý đáng thương ngươi cho ngươi mượn một khoản tiền thứ hai lựa chọn ngươi cũng có thể dùng tiền của trò chơi đến h o ạ lại tại tả thủ địa ngục xem ra nếu như phong tri dược hướng nhiếp phàm truy tắc đ ổ i thường tiền nhiếp phàm nhất định sẽ hướng lâm hân niên g h xin giúp đỡ lông dê ra tại dê trên người không có ý gì nếu như chỉ có thể dùng tiền của trò chơi hoàn lại vậy hắn có thể hào hào mà trêu đ ù a thoáng một phát nhiếp phàm rồi cho dù lâm hân niên g h muốn giúp nhiếp phàm chỉ sợ cũng không có biện pháp tả thủ địa ngục ý tứ trong lời nói rất rõ ràng ngươi nếu như hướng lâm hân niên g h vay tiền cái k i a chính là dựa vào nữ nhân tiểu bạch kiểm dùng tiền của trò chơi h o à lại ngươi nói bao nhiêu nhiếp phàm chằm vào tả thủ địa ngục là hắn biết tả thủ địa ngục sẽ không từ bỏ ý đồ đấy nếu như gần kề chỉ là còn tiền của trò chơi cái kia còn dễ nói một ít tổng so mũ bảo hiểm bị bắt đi cường dù sao mũ bảo hiểm là phong chi rực đấy đây là nhiếp phàm lớn nhất tay cầm nếu như mũ bảo hiểm thực bị phong chi rực lấy đi rồi chẳng lẽ nhiếp phàm chỉ điểm lâm hân niên g h vay tiền mua cái mũ bảo hiểm nhiếp phàm lòng tự trọng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình sao làm h ư ớ n g tiết vũ cùng lâm tâu n g u y ệ n vay tiền hắn đến ngân hải thời điểm t ự là tiết vũ bọn hắn cho gom góp lộ phí hơn nữa tiết vũ bọn hắn có lẽ hay đệ tử cái đó có bao nhiêu tiền tiêu vặt đầu của bọn hắn đón chủ cũng là tích lũy không biết bao lâu mới mua đấy nhiếp phàm như thế nào không biết xấu hổ hướng bọn hắn mượn ít nhất ba mươi vạn tiền đồng mỗi tuần mười phần trăm tiền lãi nếu như ngươi liền tiền lãi đều còn không ra cái kia sở hữu tất cả tiền lãi đều điệp ra đến tiền vốn bên trên tả thủ địa ngục dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem nhiếp phàm giống như người chơi một chu căn bản không có khả năng còn phải ba vạn tiền đồng lợi tức này sẽ điệp ra đến tiền vốn lên sau đó lãi mẹ để lãi con so sệ vợ lạm phát phải nhanh nhiều lắm rồi từng cuối tuần nộp lên ba vạn tiền đồng cái kia n h i ế phàm trên cơ bản không có tiền mua trang bị rồi thực lực theo không kịp đi thì càng lợi nhuận không đến tiền sau đó đi vào một cái tuần hoàn ác tính thiếu nợ hạ lớn như vậy bút tiền của trò chơi lâm hân nhiên g cũng không có khả năng bang giúp nhiếp phàm trả hết dùng không được bao lâu nhiếp phàm cũng sẽ bị tiền lãi bộ đ ổ chết gặp nhiếp phàm trầm ngâm không nói tả thủ địa ngục càng là cảm thấy nhiếp phàm sợ dù bận b ậ n đ ung dung mà nói nếu như ngươi không muốn quên đi chúng ta có thể ngồi xuống đến tính toán ngươi rốt cuộc muốn giao bao nhiêu trái với điều ước kim tả thủ địa ngục khai mở ra giá tiền làm cho ở đây tất cả mọi người ngược lại hút một hơi hơi lạnh bình thường người chơi có một năm sáu n g à n tiền đồng t i ể u phi thường không tệ rồi ba mươi vạn tiền đồng quả thực là một khoản tiền lớn cho dù phong chi rực sở tự i u do duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy tiền đồng đến cũng có chút khó khăn chớ nói chi là người chứng kiến tả thủ địa ngục từng bước ép sát lâm hân nghiên tựa hồ đã minh bạch cái gì nhiếp p h à m hẳn là tại làm việc trong phòng ở bên trong nhận lấy một ít không công chính đãi n ộ mới có thể sinh ra lui rời phòng công tác ý niệm là đường ca chủ ý có lẽ hay triệu dương tự chủ trương triệu ca cái này hơi quá đáng các ngươi như thế nào có thể như vậy nhiếp h à n hắn làm sai cái gì lâm hân nghiên cao mày nói triệu dương v i n h v à hung hăng bộ dạng làm cho người c h ắ n ghét ba mươi vạn tiền đồng cái này căn bản không phải bình thường người chơi có thể cầm được đi ra đấy cho dù một tháng ba vạn tiền lãi cũng đủ lại để cho các người chơi chịu được đây là sở tiêu di ô quy củ cùng nguyên tắc chúng ta sở tiêu di ô trả tiền cho công nhân công nhân thay chúng ta công tác đây là thiên kinh địa nghĩa đấy nếu như từng cái công nhân đều muốn đi thì đi chúng ta đây sở tiêu di ô còn thế nào khai mở tất cả mọi người phải hiểu phải đi phải trả giá thật nhiều thế nhưng mà nhiếp phàm liền tháng thứ nhất tiền lương đều không có lĩnh lâm hân niên h tức giận địa đạo mà nói cái này chúng ta mặc kệ cho dù chỉ cái công tác vài ngày cũng là của chúng ta công nhân nếu là công nhân nhất định phải tuân thủ sở t i ê u đi ô q u ý củ hắn tuy nhiên không có dẫn tới bất luận cái gì tiền lương nhưng ít ra đầu của hắn nón trụ là sở t i ê u đi ô cung cấp đấy tả thủ địa ngục lẽ thẳng khí hùng mà nói lâm hân niên h càng là bang giúp nhiếp phàm nói chuyện hắn lại càng không có khả năng n h ả ra nhiếp phàm tính toán cái gì đó phong chi dực vừa mới thành lập biết được không có hoạt động tài chính không có nhân mạch là hắn dựa vào trong nhà mình quan hệ bang giúp lâm quyền từng điểm từng điểm làm lên mà cái này cũng là vì tiếp cận lâm hân nghiên nhiếp p h ạ m cái gì đều chưa làm qua cùng với lâm hân nghiên ở đã đến cùng một chỗ hắn không tin một nam một nữ hai người ở đến cùng một chỗ còn có thể bảo chứng không phát sinh chút gì đó nhất là hiện tại lâm hân nghiên như vậy bang giúp nhiếp p h ạ m nói chuyện tuyệt đối có gia tình ngươi nói là ta chỉ cần giao nạp ba mươi vạn tiền đồng mũ bảo hiểm t i u quy ta về sau ta cùng phong c h i dực không tiếp tục liên quan đúng không nhiếp p h ạ m lạnh lùng mà c h ầ m c h ầ m vào tả thủ địa ngục nghe được nhiếp h à m lời mà nói tả thủ địa ngục cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng là lời nói nói ra rồi cũng không nên đ ổ i giọng nói đúng vậy nhưng là muốn tại trong một tuần lễ đến tuần sau lời mà nói tự không nớt ba mươi vạn đây là n g ư ờ i nói chúng ta lập hiệp nghị n h ấ t p h à m nói giao ba mươi vạn tiền đồng có thể thoát cách phong chi dực rồi ba mươi vạn tiền đồng một chu mười phần trăm tiền lãi bình thường người chơi rất có thể trực tiếp bị áp gục xuống cả đời bang giúp phong chi dực làm công không tiếp tục xoay người khả năng nhưng đối với ở hiện tại n h ấ t p h à m lại cũng không thì không cách nào thừa nhận đấy ly khai phong chi dực đối với n h ấ t p phàm mà nói là một loại giải thoát hoa ba mươi vạn tiền đồng cũng không có gì chỉ cần mũ bảo hiểm không bị lấy đi cái kia sự tình gì đều dễ nói đã có một lần bị v u n g hố kinh nghiệm nhiếp phàm rất nhanh phát thảo một phần ngắn gọn sáng tỏ hiệp nghị cho tả thủ địa ngục phát tới hơn nữa cộng hưởng tại khu vực bảy trò chuyện ở bên trong tại đây tất cả mọi người thấy được bọn hắn có thể làm chứng nếu như không có vấn đề lời mà nói kỳ a nhiếp phàm nói chỉ cần tả thủ địa ngục ký hiệp nghị hắn tự tự do đối với nhiếp h à m mà nói lúc này ở phong tri dực nhiều ngốc một khắc đều là một loại tra tấn sơ tiêu đi ô phần hiệp nghị kia có rất nhiều pháp luật từ ngữ cùng b ả y d ậ p hợp tác vui sướng thời điểm sở tiêu di ô là sẽ không tìm làm phiền ngươi đấy một khi tao nộ đến cái khác sở tiêu di ô đào rác góc hoặc là công nhân lui sẽ loại chuyện này sở tiêu di ô có thể xuất ra trong hiệp nghị một đống lớn điều khoản đến đùa chơi chết ngươi cơ hồ sở hữu tất cả sở tiêu di ô đều là làm như vậy đấy đã là ngành sản xuất quy tắc lập rồi nhiếp p h à m phát thảo hiệp nghị so sánh đơn giản thượng diện điều khoản vừa xem h i ể u n g a y chứng kiến nhiếp p h à m phát tới hiệp nghị tả thủ địa ngục có chút chần chờ vì cái gì nhiếp phạm như vậy chủ động chẳng lẽ nhiếp phàm thật có thể xuất ra ba mươi vạn tiền đồng nhưng là trước mắt bao người hắn cũng không có biện pháp đổi r ộ n g nếu không nhất định sẽ hy u vọng mất hết ta không tin ngươi thật có thể tại trong một tuần làm ra ba mươi vạn tiền đồng đến xác nhận sở hữu tất cả điều khoản không có vấn đề hắn cắn răng một cái ký tên của mình hiệp nghị tại đầu nao tán thành hạ trực tiếp có hiệu lực chứng kiến tả thủ địa ngục ký hiệp nghị nhiếp phàm thở dài một hơi nội tâm thoải mái vô cùng hắn rốt cục tự do không hề bị chế ở phong chi d ư c từ nay về sau biển rộng bằng n ư dược trời cao mặc chi bay chương bảy mươi một ly khai làm rời khỏi phong tri dực phòng làm việc thủ t ụ nhiếp phàm cảm giác mình rốt cục có một loại làm đến nơi đến trốn cảm giác cứ như vậy rời khỏi phong tri dực đáng tiếc lăng hàn ở phía sau thở dài một hơi nói đáng tiếc nhiếp phàm sẽ cảm thấy đáng tiếc sao hiển nhiên sẽ không hãn cao hứng còn không kịp hôm nay nhiều như vậy phong tri dực thành viên vòng ngoài đều ở đây ở bên trong tuy nhiên ta đã không phải là phong tri dực người nhưng là có một chút lời nói ta không thể không nói nhiếp phàm lại để cho tâm tình của mình trở nên tĩnh táo một chút tiến trò chơi thời điểm ta rất cảm kích phong tri dực cho ta như vậy một phần công tác để cho ta có thể tiến vào độc t á i chi kiếm lãnh hội một cái toàn bộ thế giới mới mà trước đây ta trên cơ bản không có chơi đùa cái gì giả thuyết trò chơi liền làm một cái thành viên vòng ngoài cũng không đủ tư cách ta cảm thấy được tuy nhiên ta đối với phong c h i dực còn không có gì lòng trung thành nhưng là bất kể như thế nào ta đều hoàn thành sở tiêu đi ô lời nhắn nhủ nhiệm vụ không phụ lòng phong c h i dực cho ta đầu khôi cùng với mỗi tháng hai mở cho tiền lương của ta nghe được nhất phàm lời nói một đám thành viên vòng ngoài cũng không khỏi có chút cảm khái cùng thổn thức trong bọn họ rất nhiều người tại phong tri dực đã công tác đã nhiều năm rồi tuy nhiên còn không phải chính thức công nhân nhưng đối với phong c h i d ư ợ c nhiều ít vẫn có chút cảm tình đấy trong bọn họ rất nhiều người ý tưởng cùng nhiếp phàm giống nhau chất phác bọn hắn đem game thủ chuyên nghiệp trở thành một phần công tác mà không phải là vui vừa đồng thời bọn hắn trong nội tâm không khỏi sinh ra một ít n g h i hoặc nếu như nhiếp phàm có như vậy tâm tính vậy tại sao muốn lui rời phòng công tác đối với mặt khác ngành nghề mà nói game thủ chuyên nghiệp đúng là một phần thật tốt công tác t ả thủ địa ngục ánh mắt có chút phiêu hốt trầm giọng nói hiện tại ngươi đã không phải là phong tri dực người nếu như không có chuyện gì ngươi có thể quân xéo n h i ế phàm người nói tiếp lâm hân n h i ê n lạnh lùng nhìn thoáng qua tả thủ địa ngục lên tiếng nói lâm hân n h i ê n là lâm quyền đường n g ộ i thường xuyên tại phong c h i d ự c hoạt động cho nên vẫn rất có u y vọng đấy là trọng yếu hơn là tất cả mọi người muốn biết đến tột cùng là chuyện gì thúc đẩy nhiếp phàm dứt khoát ly khai phong c h i d ự c nhìn xem tả thủ địa ngục nhiếp phàm ánh mắt đẫu nhiên trở nên sắc bén lại nói lúc trước ta chỉ là phong c h i d ự c một cái thành viên vòng ngoài theo đạo lý nói không có lý do nghi vấn phong c h i d ự c cao tầng quyết định mỗi ngày chỉ cần hoàn thành sở tựu đi ô lời nhắn n ủ nhiệm vụ là được rồi nhưng là vì cái gì ta mỗi ngày muốn hoàn thành sở tiệu đi ô nhiệm vụ là bình thường thành viên vòng ngoài năm nhiều gấp sáu lần ngày đầu tiên năm mươi tiền đồng ngày hôm sau một trăm i tiền đồng qua vài ngày sau thậm chí là hai trăm tiền đồng phong tri dực tầng trên có hay không làm được công bình công chính có hay không ác ý mà nhằm vào ta điều đó không có khả năng tả thủ địa ngục cười lạnh mà nói ngươi cảm thấy ngươi nói ngươi mỗi ngày nộp lên nhiều như vậy bọn hắn sẽ tin tưởng sao nếu thật là như vậy vì cái gì lúc trước ngươi không bị bạch hiện tại lui rời phòng công tác bắt đầu ngậm máu p h u n người bình thường người chơi ngày đầu tiên cho dù hao tổn tâm cơ cũng lợi nhuận không đến năm mươi tiền đồng nếu như ngày đầu tiên nộp lên năm mươi tiền đồng đối với người chơi thực lực sẽ tạo thành phá hư tính ảnh hưởng ngày hôm sau càng không khả năng giao ra một trăm tiền đồng rồi lâm hân nghiên nhữ mày một cái đầu trực giác của nàng mà cho rằng nhiếp p h ạ m nói rất đúng sự thật lúc trước ta biện bạch mà nói ngươi sẽ để ý tới sao đừng quên ngươi là s ở tiêu đi ô phó đồng mà ta chính là một cái bình thường thành viên vòng ngoài mà thôi nhiếp p h ạ m khinh thường nói lúc trước hắn ở đây phong chi dược thời điểm cái gì cũng không nói là có nguyên nhân đấy người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hiện tại ra sở tiêu đi ô hắn có thể muốn nói cái gì liền t h ô n g khoái mà nói cho dù bị tả thủ địa ngục thậm chí lâm quyền phái người đổi g i ế t lại có sợ gì một đám thành viên vòng ngoài nhóm đại khái là nhận đồng nhất phạm đấy bọn họ là một đám thành viên vòng ngoài tại làm việc trong phòng ở bên trong không có địa vị gì đang nói cho dù phía trên cho mình làm c ó dễ cũng chỉ có thể chịu đựng cho dù bọn hắn nói ra cũng sẽ không có người để ý tới thậm chí còn sẽ gặp đến làm tầm trọng thêm mà đối đãi nhất phạm lựa chọn lui rời phòng công tác về sau lại bị bạch là so sánh lý trí cử động để cho bọn họ trong có ít người trong lòng không khỏi thoải mái nhưng là bọn hắn không dám làm ra lui rời phòng công tác chuyện như vậy lui rời phòng công tác bọn hắn đi đâu tìm một cái phần giống nhau công tác nếu như nhiếp phàm nói thật sự là sự thật phía trên kia thật sự làm được hơi q u á đáng mỗi ngày nộp lên nhiều như vậy cho dù một cái thực lực mạnh sức lực chính thức công nhân cũng sẽ bị ép tới không thở nổi thú chi một cái vừa mới tiếp xúc giả thuyết trò chơi không bao lâu nhân vật mới nhiếp phàm nhất định là đắc tội người nào buồn cười ngươi xác định ngươi mỗi ngày nộp lên nhiều như vậy chúng ta có muốn hay không tra một chút phòng làm việc nhiệm vụ ghi chép tạ thủ địa ngục đối với nhiếp phàm mà nói xì mũi coi thường lâm hân nghiên rất nhanh mà cha nhìn một chút phòng làm việc nhiệm vụ ghi chép nàng tại làm việc trong phòng quyền hạn vẫn là tương đối lớn đấy phong tri dực có một bộ phận cổ quyền là của nàng cho nên hắn có thể đơn giản điều lấy tư liệu phía trên nhiếp phàm nhiệm vụ ghi chép thình lình là không một cái tiền đồng cũng không có ra qua làm sao có thể lâm hân nghiên đôi mi thanh tú cao lại phần này nhiệm vụ ghi chép rõ ràng cho thấy có người động đậy tay chân phòng làm việc nhiệm vụ ghi chép tất nhiên sẽ không cha xét được có muốn hay không ta đem của ta gửi tiền ghi chép đ ề u tra đến n h ấ t p h à m đối chọi gay gắt mà nói tả thủ địa ngục có chút t r ọ n dạng hư hư hai tiếng nói tùy tiện đợi xe ta sẽ đem của ta gửi tiền ghi chép phát ra tới ngoại trừ sở tiêu di ô mỗi ngày nhiệm vụ các ngươi lần này hội nghị có hay không cũng là nhằm vào ta n h ấ t p h à m nói hắn vẫn luôn rất kỳ quái vì trò chơi gì vừa khai mở vài ngày sở tiêu di ô liền lại nhiều lần yêu cầu đến mo c a s i thẳng đến lại tới đây về sau hắn mới hiểu được ngươi cũng quá đ ể cao chính mình rồi chuyên môn cho ngươi cử hành một lần hội nghị mặt mũi ngươi thật là lớn đấy tả thủ địa ngục tự nhiên sẽ không thừa nhận ta có chút buồn b ự c vì cái gì lần này hội nghị ngay từ đầu liền chỉ mặt gọi tên để cho ta làm dược tề sư ta lúc trước bái kiến tả thủ địa ngục phó đồng sao nhiếp p h à m l ệ n h lùng phản bác các ngươi làm sao biết ta thích hợp làm dược tề sư chẳng lẽ sở tiêu di ô tuyển dược tề sư không khảo sát người chơi bản thân thiên phú không cần trưng cầu người chơi bản thân ý kiến nhiếp p h à m liên tiếp hỏi lại khiến tả thủ địa ngục không biết nên trả lời như thế nào nếu như ta thực làm dược tề sư các ngươi có thể tùy ý đắn đo đi ả nhà mỗi ngày đứng ở mo kẹt xỉ trong thôn các ngươi mỗi ngày tùy tiện ném cho ta vài cọm dược thảo để cho ta mỗi ngày sản xuất mấy lọ dược tề nên cái gì đều không cần làm dùng không được bao lâu ta liền phế đi đánh chính là thật sự là tốt bản tính tả thủ địa mục vừa định phân biệt bị nhiếp phàm đã cắt đứt nhiếp phàm tiếp tục nói ta hiện tại mới phát hiện đây là một cái an bài tốt cảm ấy ta hoặc là phục tùng sắp xếp của các ngươi bị các ngươi đùa chơi chết hoặc là với các ngươi chờ mong giống nhau bị ép lui rời phòng công tác nhưng là lui rời phòng công tác ta phải gánh chịu đại lượng bồi thường tiền ba mươi vạn tiền đồng thật sự là tốt bản tính tuần thứ nhất ba mươi vạn tiền đồng tuần thứ tháng hai năm ba ba vạn tuần thứ tháng ba năm ba bảy vạn dạng này tính xuống dưới thật là cả đời đều không thể trở mình rồi tả thủ địa ngục hư lạnh b à i tiếng không nói ra nói cái gì đến nếu như lúc này thời điểm hắn nói chuyện chỉ biết càng tô càng đen ba mươi vạn tiền đồng ta sẽ tại trong một tuần đưa tới từ nay về sau ta cùng phong c h i dực không tiếp tục liên quan không phải ta phụ phong c h i dực sở tiểu đi ô mà là phong c h i dực sở tiểu đi ô phụ ta nhất phà muốn m nói lời nói tất cả trong lồng ngực oán khí tiết ra đã thoải mái rất nhiều không để ý tới nữa tả thủ địa ngục đám người hay người l y khai chương t Phạm bóng lưng một mình tự rời đi, đặc biệt cô đơn, phong chi bảy mươi hai tà ra hai trăm vạn ba mươi vạn tiền đồng n h ấ t p h ạ m lại còn nói tại trong một tuần trả hết nợ tà thủ địa ngục cười lạnh một tiếng n g ư ờ i đây là đang nói nói mơ sao chứng kiến n h ấ t p h ạ m quay người ly khai lâm hân nhiên nhanh chóng đuổi theo n h ấ t p h ạ m chuyện kia khẳng định không là anh ta làm đấy hẳn là người phía dưới tự chủ trương các ngươi có thể có thể có chút cái gì hiểu lầm ngươi trước chớ đi ta giúp ngươi hỏi một chút anh ta lâm hân niên h đi theo nhiếp phàm đằng sau lo lắng nói nhiếp phàm cười nhạt một tiếng nói ngươi đường ca cách làm ta có thể đủ lý giải bất kể như thế nào đầu khôi của ta là hắn cho cái kêu ba mươi vạn tiền đồng ta sẽ còn đấy nếu là luận giá thị trường ba mươi vạn tiền đồng đầy đủ mua được nhiều cái đầu khôi rồi về sau mọi người tất cả không thiếu nợ nhau ta cũng một thân nhẹ nhõm nhiếp phàm ngươi thật sự không có sinh khí sao lâm hân niên h nghi ngờ hỏi nàng tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào không có tức giận ngươi suy nghĩ nhiều quá trong khoảng thời gian này may mắn mà có lâm thúc thúc thu lưu n h n g không thì ta đã lưu lạc đầu được rồi ngươi thay ta cảm ơn hắn ta sẽ tại trong ba ngày chuyển ra đi đấy gần nhất trung đụng được rất vui vẻ là ta t r o n g đ ờ i một đoạn tốt đẹp chính là nhớ lại n h ấ t p h à m nói hắn vẫn phải là ly khai một mực cùng lâm hân niên g h ở cùng một chỗ cũng không phải chuyện này nữ hải tử danh dự là rất trọng yếu đấy n h ấ t p h à m n g ư ơ i muốn đi chứng kiến n h ấ t p h à m cô đơn thần thái lâm hân niên g h tâm không khỏi có chút có rút đau đớn nước mắt nhịn không được muốn rơi xuống chuyện này đúng là ta đường ca không đúng ta lại để cho hắn giải thích với ngươi không cần ngươi đường ca không có sai ta suy nhất g ĩ minh mạch, là bảo mâu thuẫn. Nhất phạm lệnh nhật nói đứng ở lâm quyền góc độ suy nghĩ một chút nếu như lâm hân nghiên là của mình đường ngội có một cái không rõ chi tiết nam nhân trẻ tuổi hơn nữa còn là cái kẻ nghèo hẳn đột nhiên cùng chính mình đường ngội ở đã đến cùng một chỗ không lo lắng mới là lạ phản ứng đầu tiên nhất định là đem người kia đổi đi nếu như ngươi dọn đi rồi vậy ngươi ở đâu lâm hân n h i ê n có chút không lớn chẳng biết lúc nào trong lòng của nàng đã có nhiếp phàm bóng dáng ngân hải tiền thuê nhà vô cùng đắt nhiếp phàm lại không muốn tiếp nhận trợ giúp của nàng đều muốn tại ngân hải đặt chân sao mà khó khăn đến lúc đó sẽ tìm phòng ở chứ sao nhiếp phàm cởi mở cười cười đối với cái này hắn cũng không phải rất lo lắng hắn nghĩ thông suốt hay là muốn mượn phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca tay bán đi một bộ phận trang bị như vậy mới có tiền thuê phòng thế nhưng mà lâm hân nghiên không muốn nói tiếp rồi như vậy sẽ đả kích n h i ế phàm tự tôn thế nhưng mà ta không có tiền đúng không cái này ta sẽ chính mình nghĩ biện pháp Ba nếu g ngoài công, à làm làm y chuyên có cái thể tối thủ nghiệp, đi buổi ra n game k h ô như g p ả i n g i đ ư ờ nhiếp g ca, ta k ả năng h ệ n liền đầu khôi cũng không n tại đầu khôi h có. h không m cũng phàm ả i sẽ chú ý những thứ ý n y không có tiền không là cái gì quá không được sự tình, tiền gì có cái được t là quá sự â k h ô nói g nghèo Nếu như nhiết n Phạm là tốt rồi. Nếu như, nói như vậy lâm hân nghiên không tốt nói cái gì nữa chẳng qua là tâm tình vô cùng xa suốt trong nội tâm mơ hồ có một chút đau đớn về sau vừa muốn một người đối mặt chống giống phòng lúc sau lúc trước một người thời điểm cho tới bây giờ không có cảm thấy không thói quen nhưng là hiện tại đột nhiên nghe được nhiếp h à m phải đi trong nội tâm giống như là một khối lớn chống không người trở về đi nhất phạm tiêu sái mà khoát tay háo quay người đã ly khai nhìn xem nhất phạm đi xa bóng lưng lâm hân nghiên bỗng nhiên có chút nhịn không được muốn khóc nàng cùng nhịn phàm tầm đó phảng phất có một cái khoảng cách vĩnh viễn không cách nào vượt qua một đám phong chi rực bên ngoài các người chơi nhìn nhìn tả thủ địa ngục nội tâm dâng lên một hồi chán ghét tả thủ địa ngục làm người cao ngạo tại làm việc trong phòng ở bên trong một tay che trời bình thường cũng rất ngang ngược càng rỡ ngoại trừ một số nhỏ tả thủ địa ngục tâm phúc rất nhiều người đều bị hát n ư ớ t qua vốn là điều này cũng không có gì nhịn một chút đã trôi qua rồi nhưng là không nghĩ tới tả thủ địa ngục càng làm quá phận như nhiếp p h à m như vậy người chơi không hẳn như vậy có thể cho sở t i ệ u đi ô mang đến bao nhiêu tiền lời cũng không thấy đối với phong c h i dực có bao nhiêu lòng trung thành nhưng ít ra là một chăm chỉ làm việc công nhân tả thủ địa ngục dùng các loại thủ đoạn trực tiếp đem người đổi ra ngoài khó bảo toàn về sau chuyện nhờ vậy sẽ không rơi tại trên đầu mình đương nhiên bọn hắn thì ra là trong lòng nghĩ nghĩ không dám nói ra chứng kiến nhiếp p h à m ly khai tả thủ địa ngục có chút lo lắng nhiếp p h à m vừa rồi cái tiên lời nói có phải hay không sẽ rơi xuống lâm quyền trong lỗ thai như vậy sẽ tạo thành vô cùng ảnh hưởng không tốt nhìn xem lâm hân nghiên đ i ể u đ i ị u bóng lưng tả thủ địa ngục tâm hung ác hắn thực sự muốn phải lấy được lâm hân nghiên hắn quyết định cho dù đ ù a n g h ị c h thủ đoạn cũng muốn bức lâm quyền cùng lâm hân nghiên đi vào khuôn khổ lại để cho lâm hân nghiên biến thành bạn gái của mình qua thêm vài phút đồng hồ về sau kẻ ùa phẹ đỡ tiểu chấn công cộng diễn đàn lên xuất hiện một ít bài viết đều là bôi đen nhiếp phàm đấy nói nhiếp phàm c ư ờ n g quyết bướng mình không phục q u ả n thuốc không làm sờ t i u đi ô nhiệm vụ đã bị phong chi rực trục xuất có một chút bài viết còn nói nhiếp h à m nhân phẩm có vấn đề đây là tả thủ địa ngục g a tổn hạ chiều muốn cho mặt khác sở tiêu đi ô đều đối với nhiếp phàm đứng xa mà trông đồng thời biện giải cho mình chứng kiến những thứ này bài viết nhiếp phàm chẳng thèm nó g tới người sáng suốt thì sẽ nhìn ra được không rõ chân tướng người nhiếp phàm lại không biết quản những cái kia làm gì đằng sau một đống lớn cùng tiếp ồ cái kia minh dạ không phải là tác hệ thôn cái thứ nhất đạt được dũng sĩ danh hiệu người sao phong chi dực rõ ràng đem như vậy một cao thủ cho đá thật là khiến người khó hiểu cái gì dũng sĩ danh sưng nếu thật là cao thủ lời nói hắn làm sao có thể chẳng qua là phong chi dực một cái bên ngoài người chơi bài viết thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng dần dần có l ử a dừng liệu nguyên dấu hiệu rất nhiều người đều đối với nhiếp phảm thân phận vô cùng mà nghĩ hoặc nhưng là một mực không có ai đi ra giải thích khó hiểu rất nhiều vây xem người chơi phát nước r á n lệnh diễn đàn một mảnh hỗn loạn diễn đàn can g loạn tả thủ địa ngục càng là cao hứng nhìn về phía một cái tâm phúc hỏi cái kia dũng sĩ、si、danh sưng là chuyện gì xảy ra cái kia minh dạ tại t á c hệ thôn phòng ngự chiến thời điểm giống như đã lấy được một cái dũng sĩ、si、danh sưng người của chúng ta cũng là vừa vặn mới nhận được tin tức dũng sĩ、si、danh sưng tả thủ địa ngục lông mày vặn đã đến cùng một chỗ danh hiệu cấp bậu Tam đảng bình dân nhị đảng bình dân nhất đảng bình dân phía trên mới là dũng sĩ trước mắt có thể đạt được nhị đảng bình dân đều vô cùng ít n h ấ t p h ạ m rõ ràng đã lấy được dũng sĩ danh sừng điều này làm hắn có chút n g h i hoặc n h ấ t p h ạ m thực lực càng mạnh đối với hắn liền càng bất lợi đúng lúc này diễn đàn bên trên lần lượt xuất hiện hai cái id đã dẫn phát một hồi bạo động chính ta tại diễn đàn bên trên phát một cái bài viết phong chi dực thật sự là m ù bọn họ mắt chó rõ ràng đem minh dạ huynh đệ đá ra sở tiệu do còn muốn giao cái gì ba mươi vạn tiền đồng nếu ai có thể làm cho minh dạ huynh đệ đến chúng ta dùng hết sở tiệu do chúng ta d i ụ c huyết sở tiêu đ i ô đập n ồ i bán s ắ t lập tức cho hắn một trăm vạn tiền đồng chiến ca bài viết lệnh các người chơi một hồi xương sở chẳng lẽ cái k i u minh dạ thật là một cao thủ đã như vậy cái kia phong chi dực tại sao phải đà hắn chiến ca bài viết mới xuất hiện không bao lâu phượng vũ cựu thiên liền lập một cái bài viết nếu ai có thể làm cho minh dạ đến phượng vũ sở tiêu đ i ô ta ra hai trăm vạn chứng kiến này bài viết các người chơi không khỏi bật cười phượng vũ cựu thiên đây là muốn cùng chiến ca đánh lôi đ à i đấy nhưng chính là bởi vì phượng vũ cựu thiên xuất hiện đã dẫn phát càng lớn bạo động chương n nhân cùng ca khí h p bảy mươi ba cất giết đâm máu sở tiêu đi ê ô thì cũng tôi h đi đem minh dạ chiêu tiến sở tiêu đi ô cũng không có gì phượng vũ sở tiêu đi ô đến xem náo nhiệt gì phượng vũ sở tiêu đi ô không phải một mực đều chỉ chiêu nữ nhân đấy sao lần này rõ ràng phá lệ muốn vợi nam nhân thật là khiến người khó hiểu phượng vũ cựu thiên cái này đầu t h ế c m ờ i bài viết đưa tới vô số nam nhân mơ màng cái này minh dạ thật sự là tốt số a tiến vào phượng vũ sở t i ê u đi ô cái kia quả thực là có được bụi hoa trái ôm phải ấp cũng không đủ giống như một cái cường tráng nam nhân tiến vào bản tơ động phượng vũ cựu thiên t h ế c m ờ i bài viết làm cả diễn đàn lâm vào hỗn loạn một ít t h ế c m ờ i bài viết làm cho người không biết nên khóc hay cười phượng vũ nữ thần nhận lấy ta đi chỉ cần có thể tiến phượng vũ sở tiệu đi ô ta nguyện ý lấy lại một trăm vạn nhân dân tệ tiền phượng vũ nội tử c đăng tại r á n nam dưỡng. g bao cầu Các l t h xem diễn đàn tả thủ địa ngục thấy được chiến ca cùng phượng vũ cựu thiên thiết mời bài viết không khỏi có chút một mực hai người bọn họ đến xem náo nhiệt gì hắn vừa mới đem nhiếp phàm đuổi ra phong chi dực đang chuẩn bị bôi đen nhiếp phàm lúc này thời điểm chiến ca cùng phượng vũ cựu thiên nhảy ra đây không phải đánh mặt của hắn sao nhiếp phàm thật sự là một cao thủ một cái không có chơi đùa cái gì giả thuyết trò chơi nữ bi mặc dù có kinh tài tuyệt diễm thiên phú cũng không có khả năng tiến vào độc tài chi kiếm về sau liền đột nhiên nhân phẩm b ộ phát thành làm một cái đỉnh cấp cao thủ hơn nữa nhiếp phàm tới tham gia mít tinh hội nghị thời điểm ăn mặc cái kia một thân rách giới thấy thế nào đều không như cái gì cao thủ nếu như không là cao thủ cái kia dũng sĩ danh xưng lại giải thích thế nào cái kia đoạn ngắn video lại giải thích thế nào tả thủ địa ngục vớt b ư ớ đầu xem ra chuyện này không thể thiện hiểu rõ đem nhiếc p h à m đuổi đi chuyện này hắn nhất định là muốn thừa nhận một ít áp lực đấy nhưng là hắn là sở tiêu di âu phó đồng tại phong tri rực một tay che trời lâm quyền căn bản không có biện pháp cầm hắn thế nào hắn có cái gì phải sợ hay sao xem ra là thời điểm cùng lâm quyền ngả bài rồi tả thủ địa ngục nghĩ đến tại làm việc trong phòng công cộng nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện nói triệu tập sở hữu tất cả đồng sự chúng ta muốn tổ chức tạm thời đặc biệt hội nghị lại để cho chủ tịch nhanh lên trở về a huyết ảnh bình nguyên ở chỗ sâu trong mặc cách làm tư di tích ba mươi cấp hủ thực thụ yêu hoạt động khu vực một chuyến hơn hai mươi cái người chơi hướng phế tích ở chỗ sâu trong tiến lên bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều tại hai mươi sáu thất cấp tả hưu đ ẳ n g cấp cao nhất chính là chính giữa một người mặc ngân bạch á o giáp thánh kỵ sĩ ba mươi cấp hắn đúng là phong c h i dực lão đại tả thủ thiên đường thiên đường lão đại ngươi xem diễn đàn đến sao bên cạnh một người mặc màu xám pháp bảo gọi tả thủ hành hành pháp sư tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói diễn đàn bên trên có tin tức gì không sao tả thủ thiên đường hỏi hắn đối với diễn đàn là không thế nào chú ý đấy thượng diện đều là một ít nhàm chán nước dán tả thủ địa ngục vừa mới đem cái kia gọi minh dạ bên ngoài người chơi theo chúng ta sở tựu i đi ô đuổi đi ra rồi tả thủ hành hành bất mãn mà nói rõ ràng không chừng cầu sự đồng ý của chúng ta đem một cái bên ngoài người chơi đuổi rời phòng công tác hắn thật là càng ngày càng hoành hành không sợ rồi minh dạ tả thủ thiên đường n h ớ tới đó là nhiếp p h à m a i đi, chỉ sợ là tranh giành tình nhân khiến cho a đã tựu i đã a chuyện này tại đường thúc châu đó không tốt lắm bản giao n h ắ nhủ bất quá giải thích thoáng một phát có lẽ cũng không sao rồi cái kia minh dạ hình như là bị tả thủ địa ngục bước lui đấy lui rời phòng công tác điều kiện là bồi thường ba mươi vạn tiền đồng mỗi tuần mười phần trăm tiền lãi minh dạ đã đáp ứng tả thủ thiên đường cảm thấy kinh ngạc hỏi hắn đã đáp ứng minh dạ người này cũng có chút cổ quái tả thủ địa ngục tại diễn đàn bên trên bôi đen hắn đâm máu sở tiêu đi ô chiến ca cùng phượng vũ sở tiêu đi ô phượng vũ cựu thiên rõ ràng đồng thời nhảy ra một cái nói có người có thể lại để cho minh dạ gia nhập bọn hắn sở tiêu đi ô c h o ợ n g vũ cựu t i ê n rõ r n đồng c á i k h á c nói nguyện ý cho hai trăm vạn tả thủ hành, hành nói chiến ca cùng phượng vũ cựu thiên xem người chắc có lẽ không tranh lệch đã biết tả thủ thiên đường nhàn nhạt mà đáp thiên đường lão đại ngươi một chút cũng không biết là kỳ quái tả thủ hành hành là người tả thủ thiên đường thái độ có chút làm cho người khó hiểu có cái gì kỳ quái tả thủ thiên đường thần bí cười cười tả thủ hành hành đột nhiên có một loại ảo giác tả thủ thiên đường giống như đối với cái kia minh dạ sự t ì n h rõ như lòng bàn tay có thể là chính mình suy nghĩ nhiều q u á à. tả thủ hành hành cười khổ một cái tả thủ thiên đường làm việc luôn làm người khó có thể n ắ m lấy tả thủ địa ngục vừa mới phát tin tức muốn tổ chức tạm thời đặc biệt hội nghị để cho chúng ta nhanh đi về xem ra hắn còn không rõ ràng lắm chính mình tại làm việc trong phòng ở bên trong là cái gì vị trí thật đúng là cho là mình là sở tiệu đi ô lao đại a không biết chúng ta đang tại đánh quay sao một bên tả thủ cồn g đau nói hắn là một cái hai mươi chín cấp chiến sĩ trên người chí ít có năm kiện là thanh đồng cấp đấy tại trước mắt cái này cấp bậc có rất ít các chiến sĩ khác có thể so ra mà vượn xem tại hắn cho chúng ta kéo đến nhiều như vậy đơn sinh ý trên mặt mũi mọi người nhịn một chút à dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về đi tả thủ thiên đường cười khoát tay háo nếu không phải tả thủ địa ngục trong nhà quan hệ bọn hắn sở t i ê u đi ấu căn bản kéo không đến nhiều như vậy đại sinh ý cũng không cách nào phát triển đến bây giờ quy mô tả thủ địa ngục một mực tỏ vẻ muốn truy cầu lâm hưng yên nhưng đều bị tả thủ thiên đường đánh cho thái cực một cái dựa vào trong nhà quan hệ không có gì năng lực ngang ngược cản dỡ nhị thế tổ lại muốn truy cầu hưng yên hắn cũng quá đ ể cao chính mình một lát sau tả thủ thiên đường bọn người nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một p h á t chạy tới mạc khắc tây mạc khắc tây thôn bên ngoài như mọc thành phiến đồng ruộn mênh ông tại đây tất cả đều là bình nguyên phí nhiêu thổ địa phi thường thích hợp trồng trọn tại đây chủng chồng, đấy tất cả đều là một loại gọi cảnh cây mạch thu hoạch là đám nở cờ cờ trọng yếu phi thường lương thực thích hợp chế tắc bánh mì trống trải đồng ruộng lên một hồi gió nhẹ thổi qua giơ lên trận trận sóng lúa làm cho người cảnh đẹp ý vui n h ấ t p h à m ra mạc khắc tây một mực đi tây đi tìm cái bốn bề vắng lặng địa phương đang chuẩn bị mặc vào áo choàng triệu hoáng ngựa đ ỗ n g nhiên một hồi gió lớn thổi qua trong gió tựa hồ có một loại khác thường khí tức làm cho n h ấ t p h à m cảnh giác mà bắt đầu đức l ỗ y chức nghiệp so những nghề nghiệp khác nhạy cảm nhiều lắm bọn hắn tu luyện tự nhiên chi lực có thể cho bọn hắn chuẩn xác hơn mà cảm giác chung quanh biến hóa. cho nên tổ đội thời điểm bọn hắn có một cái nhiệm vụ trọng yếu cái k i a chính là dò xét tiềm ẩn bên trong đạo tặc có người muốn c ư ớ p giết hắn nhưng lại không chỉ một cái bộ dạng nhiếp phàm lộ ra một tia c ở i lạnh hẳn là phong c h i dực phái tới a bất kể như thế nào lâm quyền rốt cuộc là lâm hân nghiên đường ca nhiếp phàm không muốn tìm phong c h i dực phiền thoái nhưng là phong c h i dực đã đã tìm tới cửa vậy hắn cũng không phải sợ phiền phất chủ hướng mạc khắp tây phương hướng nhìn thoáng qua có năm người chính sẽ cực kỳ nhanh hướng bên này tới biến thân báo săn nhiếp h à m thân thể nhanh chóng biến ảo trở thành báo săn bộ dáng phát ra một tiếng trầm thấp g Hắn muốn chương ạ y bảy mươi bốn đánh giáp la cả biến thân báo săn về sau nhếp phàm lập tức tiến nhập một loại trạng thái tại trên vùng quê báo săn tuyệt đối là tốc độ vâng giả mắt thấy bên cạnh đạo tặc muốn công kích trúng mục tiêu nhiếp phàm cái hốt rồi chỉ thấy nhếp phàm phần eo đột nhiên hơi cong một cái tung dược tựa như lò so đồng dạng bắn ra đi ra ngoài thân thể chỉ là khó khăn lắm mà theo cái k i a đạo tặc dao găm bên trên sắt qua một cái hơn bảy mươi điểm tổn thương theo nhiếp phàm trên đầu phiêu mà bắt đầu nhiếp phàm nhìn rõ ràng này hai cái đạo tặc đẳng cấp một cái hai mươi b ố cấp một cái hai mươi lăm cấp so với hắn muốn thấp một ít chỉ cần không bị đạo tặc chóng mặt đến sẽ không sự tình hai cái đạo tặc khống chế kỹ năng thêm cùng một chỗ là có thể đem một cái người chơi chóng mặt đến chết bọn hắn công kích rất mạnh nhưng là phòng ngự tựu i không được tốt lắm rồi hệ thống người chơi ẩn mạch chỗ đội ngũ chủ động công kích ngươi đem ngươi có nửa giờ phòng vệ chính đáng thời gian cái k i a gọi ẩn mạch người chơi nhìn mình trong tay dao găm ngây ngốc một chút vừa rồi rõ ràng có thể trực tiếp kích trắng nhiếp phàm đấy lại cảm giác nhiếp phàm thân thể kịch liệt mà cùng co lại mà bắt đầu đột nhiên bắn ra đi ra ngoài nhiếp phàm biến thân báo săn về sau phương thức chiến đấu quá kỳ lạ rồi hắn có chút không quá thích ứng bất ngờ không để phòng liền thất thủ rồi như thế nào như vậy không có kích trắng thì cũng thôi đi rõ ràng còn bị gạt chủ động công kích bên cạnh một cái khác đạo tặc phiền muộn mà chửi bới nói lỗi của ta ẩn mạch có chút để hoài vung lên dao găm tiếp tục đánh về phía n h ấ t p h à m địa ngục lao đại bản giao nhắn nhủ nhiệm vụ cho bọn họ là nhất định phải tiêu diệt n h ấ t p h à m dù cho chữ đỏ cũng không có biện pháp rồi cẩn thận một chút thằng này phòng ngự thật cao một cái khác đạo tặc lập tức phối hợp hắn theo bên cạnh trả tới l ừ a gạt đến chủ động công kích n h ấ t p h à m mỉm cười thừa dịp cái kia hai cái đạo tặc không có đuổi theo trong khoảng thời gian này sẽ cực kỳ nhanh đổi lại trước kia trang bị gầm nhẹ một tiếng đột nhiên vung lên móng đuốt sắc bén đánh về phía hắn một người trong đạo tặc manh í c tốc độ thật nhanh chứng kiến nhiếp h à m biến thân mà thành báo săn hướng chính mình nào、lên. một giây đạt được hai điểm điểm liên kết mấy kỹ năng độ hoàn thành coi như không tệ đối mặt đạo tặc loại này giáp ra chức nghiệp nhiếp phàm tổn thương quả thực cao đến dọn người một thân thanh đồng trang cộng thêm hắc ma đồng cấp quyền kiếm cũng không phải là ăn chay đấy đèn thật cao bên cạnh cái kia đạo tặc chứng kiến đồng đội bị kích choáng lập tức theo bên cạnh chụp một cái đi lên tay phải dao găm nhanh như thiểm điện mà c h á t hướng nhiếp phàm phía sau lưng đi chết đi mắt thấy dao găm muốn trúng mục tiêu phía sau lưng của mình nhiếp phàm nhìn lướt qua nổ khí lan ba mươi lăm điểm nổ khí khẽ quát một tiếng năng lượng chấn bạo một cổ năng lượng cường đại dùng hắn làm trung tâm hướng chung quanh quét ngang đi ra ngoài b à n một tiếng hung hăng mà đụng vào cái kia hai cái đạo tặc trên người cái kia hai cái đạo tặc đồng thời bị đẩy lùi đi ra ngo cái k i a trước khi đã t r ú n g nhiếp phàm một cái manh kích đạo tặc trực tiếp quả điệu dập máy về p h ầ n một cái khác lượng hp rút nhanh chóng hơn phân nửa cũng lâm vào choáng váng trạng thái nhiếp phàm đuổi theo mau bổ sung một cái công kích đem cái k i a đạo tặc đập ngã trên mặt đất giết hai cái đạo tặc về sau nhiếp phàm phát hiện mình móng đuốt sắc bén bên trên lần lần hiện ra một tia huyết quang không khỏi có chút nghĩ hoặc đây là có chuyện gì hắn nhìn lướt qua vật phẩm của mình lan phát hiện quyển trên thân kiếm nhiều hơn một đầu chú thích khoảng cách tiếp theo thăng cấp hai ba trăm chứng kiến cái tin tức này n h ế p phàm lông mi nhảy lên Cái t hai n này quyển h k ế m lại là dựa vào dựa、so、cái nhân c từ từ càng càng pháp n sư đứng lại bước chân một cái băng phong cầu một cái đại hỏa cầu thuật hướng nhiếp phàm vị trí tiêu xạ đi qua thánh kỵ sĩ chiến sĩ gia tốc công kích đức lộ y tắc thì ở phía sau cho thanh kỵ sĩ cùng chiến sĩ gia chỉ gia tốc cùng với các loại trạng thái đám người kia đẳng cấp đều tại hai mươi lăm cấp tả hữu thực lực được cho coi như không tệ rồi nhất p h ạ m không tại nguyên chỗ dừng lại quay người bỏ chạy bành bành băng phong cầu cùng đại hỏa cầu ở hậu phương không trung nổ tung đờ di ít mờ mờ vượt qua phạm vi công kích rồi truy hắn một người trong pháp sư phiền muộn mà mắng một tiếng nhất p h ạ m càng chạy càng xa thanh kỵ sĩ cùng chiến sĩ bởi vì có công kích gia tốc đổi sát tại nhất p h ạ m đằng sau nhưng là hai cái pháp sư cùng đức lộ y bị càng vùng càng xa hắc hưng bọn hắn theo không kịp thanh kỵ sĩ tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong đội la lên hắn là muốn đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận chiến ó t ể đồng t h ờ kích g i t b ọ hắn đoàn hai cái đạo tặc, nhiếp phàm chỉ đoàn đội đạo cái tặc, sĩ ợ không phó. dễ đối b trầm giọng nói mở ra ra tốc hướng nhiếp p h à m xông tới sau khi thấy mặt chỉ có chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ đuổi theo nhiếp p h à m lạnh lùng cười cười nếu đối phương năm người đồng thời vây công chính mình vậy hắn thật đúng là có chút phiền thoái nhưng là hiện tại chỉ cần đối mặt hai người hắn vẫn có như vậy một ít năm chắc đấy nhìn lướt qua thanh kỹ năng manh kích kỹ năng đã làm lạnh xong rồi loại tình huống này không thích hợp dùng hát du thuật tiểu hỏa cầu các loại công kích từ xa kỹ năng chỉ có thể dựa vào cận chiến đến rồi nhiếp phàm đột nhiên q u e n người vung lên móng đ u ố t sắc bén hương cái k i a cái chiến sĩ nào tới tại truy kích nhiếp phàm thời điểm cái k i a cái chiến sĩ một mực bảo trì cảnh giác chứng kiến nhiếp phàm quay đầu lại chỉ quát to một tiếng đón đỡ đón đỡ có thể phòng mất sở hữu tất cả choáng váng loại kỹ năng nhiếp phàm tự nhiên biết rõ chiến sĩ có như vậy một cái kỹ năng không có thi triển mánh kích kỹ năng chỉ là bình thường công kích manh liệt phốc kỹ năng thời gian cột đao hơi dài tùy tiện dùng xong là rất nguy hiểm đấy nhiếp phàm bóng đuốt v ô vào cái k i a cái chiến sĩ trên người trên đầu của hắn đã nổi lên một cái hơn bảy mươi điểm tổn thương thật cao công kích cái k i a cái chiến sĩ có chút giật mình đón đỡ có thể phòng mất gần năm mươi tổn thương dưới loại tình huống này nhiếp phàm rõ ràng còn có thể tạo thành hơn bảy mươi công kích tổn thương dùng đón đỡ ngăn lại nhiếp phàm công kích về sau chiến sĩ vung lên đại kiếm hướng nhiếp phàm chạm rơi xuống suy sụp toái cốt chạm cái k i a thánh kỵ sĩ theo bên cạnh bọc đánh đi qua một cái thánh kích bổ về phía n h i p phàm nộ khí không đủ không cách nào thi triển năng lượng chấn bạo kỹ năng một đôi hai chọi cứng hai cái cận chiến đơn vị như vậy hoàn toàn không có phần thắng nhiếp p h ạ m một cái tung dược n h ra chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ một k í c h thất bại công kích chạm công kích thất bại về sau cái k i a cái chiến sĩ không có chút nào dừng lại hướng nhiếp p h ạ m chạy trốn phương hướng đuổi theo cái này cái chiến sĩ ý thức coi như không tệ lại để cho nhiếp p h ạ m không khỏi sinh ra một k i a gấp g ắ p cảm giắc rơi xuống đất lập tức chọi cứng chiến sĩ công kích đột nhiên một cái manh kích hướng cái k i a cái chiến sĩ ngực vô tới vành cái t i ê cái chiến sĩ cứng rắn ngạnh đã trúng một kích thân thể khẽ r u lên lâm vào c h ó á n g váng trạng thái manh kích trúng mục tiêu n h ấ t p h à m cũng là đã trúng một cái công kích trên đầu phiêu khởi một cái hơn bảy mươi điểm tổn thương trước hết giết mất một cái nói sau n h ấ t p h à m chiếu vào chiến sĩ ngược lại là một móng vuốt vô tới cái kia cái chiến sĩ lảo đảo vài bước một cái sâu sắc mis theo trên đầu của hắn phiêu mà bắt đầu n h ấ t p h à m hơi s ư ớ n g sở lại là mis hắn lập tức kịp phản ứng là thánh kỵ sĩ bảo hộ kỹ năng đúng lúc này cái kia thánh kỵ sĩ đã theo bên cạnh vật lên trong tay kỵ sĩ đại kiếm chiếu vào nhiếp h à m đầu vung chém mà xuống c h ư n bảy mươi lăm tuyệt xác thánh kỵ sĩ chia làm phụ trợ hệ chiến đấu hệ phòng ngự hệ trị liệu hệ mặt khác có một cái đặc biệt phát triển phương hướng trở thành thánh điện thủ hộ giả thánh đường kỵ sĩ không biết cái này thánh kỵ sĩ chủ tu cái gì phụ tu cái gì mỗi một hệ đều có đặc biệt kỹ năng cùng chiến thuật đơn thuần cận chiến với chém thánh kỵ sĩ thậm chí không kém hơn chiến sĩ tăng thêm các loại phụ trợ kỹ năng trị liệu kỹ năng thực lực tương đương cưng hãn hơn nữa lại am hiểu các loại bảo vệ đánh mạng chạy trốn kỹ năng nhưng là bọn hắn có một cái nhược điểm không có đem người đánh mất sự khống chế kỹ năng đằng sau cái kia hai cái pháp sư cùng đức lộ y càng đuổi càng gần được mau chóng giải quyết chiến đấu bằng không thì không có cơ hội rồi nhất phạm gào thét một tiếng thân thể nhanh chóng biến ả o cái đầu tăng thêm mãnh liệt biến thành một cái người sói bộ dáng hắn biến hóa mà thành người sói cái đầu chừng hai mã nhiều toàn thân đều là khỏe mạnh bạo khởi cơ bắp trên người da lông hiện ra một loại k h ắ c thường màu đỏ như máu răng nanh s ắ c bén h u lục con mắt làm cho người sợ kinh khủng móng vuốt giống như từng thanh sáng như tuyết đao thép tràn đầy đáng sợ lực phá hoại cái kia thánh kỵ sĩ đang muốn một kiếm chém vào nhất phạm biến n o mà thành báo săn trên người đột nhiên cảm giác nhiếp phàm thân thể nhanh chóng phát triển lớn cơ bắp đột một mà bạo tăng làm hắn không khỏi hoảng sợ biến thân người sói kỹ năng hơn nữa không phải bình thường biến thân người sói mà là một cái tăng cường hình biến thân của lang biến thân của lang về sau nhiếp phàm thuộc tính tăng vọt phát ra tức giận gào thét giơ lên vai phải ngăn cản thánh kỵ sĩ công kích và n h thánh kỵ sĩ đại kiếm chém vào nhiếp phàm trên người giống như chém vào một khối thép tấm lên một cái hơn hai mươi điểm tổn thương theo nhiếp phàm trên đầu bay lên mới như vậy điểm thương tổn thánh kỵ sĩ ngây ngốc một chút thật cường hãn phòng ngự k đúng lúc này bên cạnh chiến sĩ tỉnh lại chứng kiến thánh kỵ sĩ tử vong vừa sợ vừa giận nhưng mà nhiếp phàm biến thân người sói về sau kinh khủng cái đầu làm hắn trúng bước đợi đằng sau đồng đội đi lên hơn nữa hắn quay đầu lại một cái gia tốc hướng về sau lúc này chạy như điên muốn chạy không có dễ dàng như vậy nhất phàm biến thân người sói về sau tốc độ di chuyển so chiến sĩ nhanh hơn rất nhanh đuổi theo d ơ lên móng đuốt sắc bén vô tới chiến sĩ chạy trốn thời điểm cũng không phải không hề phong bị cảm giác được nhất phàm tới gần một cái lăn mình tránh né đi ra ngoài tại chiến sĩ lăn mình trước tiên nhất phàm nương tựa theo nhạy cảm chiến đấu thiên phú trước tiên liền dự phán ra chiến sĩ né tránh phương hướng bành một tiếng một móng đuốt vỗ vào cái tia cái chiến sĩ đầu l â lên cái tia cái chiến sĩ đeo mũ bảo hiểm đầu tựa như thoát ly khống chế bình thường cách một tiếng nện trên mặt đất cả người nhảy ra đi thật xa một cái hơn ba trăm tổn thương theo trên đầu của hắn bay lên không đợi hắn rơi xuống đất n h ấ t p h à m đã nào tới bổ một kích lại là hơn ba trăm tổn thương cái kia cái chiến sĩ ô hô bị mất mạng lại tiêu diệt một cái cái kia hai cái pháp sư cùng đức lộ y rốt cục chạy tới đem n h ấ t p h à m đã nhét vào mười con ngựa công kích khu vực nhưng là trước mắt tình cảnh làm bọn họ cận chiến đồng đội thi thể đứng ở chính giữa hình thể cực lớn người sói tựa như một cái đoạt mệnh khát mỏ manh thú một đạo băng phong cầu một đạo băng truy cùng một đạo băng tiện hướng nhiếp phảm kích xạ đi ra ngoài hỏa hệ ma pháp tuy nhiên rất cao nhưng lúc này rõ ràng vẫn là băng hệ giảm tốc độ cùng k h ô n g chế càng thêm dùng tốt mắt thấy vài đạo ma pháp muốn oanh kích đến trên người mình rồi nhiếp phảm một cái tung dược né tránh nhảy ra ra tốc hướng một cái trong đó pháp sư nhào tới tốc độ càng lúc càng nhanh giống như một trận gió bình thường chứng kiến nhiếp phảm nào lên cái kia pháp sư tranh thủ thời gian dùng một cái băng hoàn thuật một cỗ dòng nước lạnh dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét ngang đi ra ngoài dòng nước lạnh quét ngang mà đến nhiếp phảm đột nhiên hướng về sau nhảy ra tránh thoát băng hoàn t h u ậ n công kích hai chân vừa mới rơi xuống đất tựa như viên đạn bắn ra đi ra ngoài huy trưởng chụp về phía cái kia pháp sư ngực bay một tiếng cái kia pháp sư bị một trưởng trúng mục tiêu ngực ngược lại bay ra ngoài ngã xuống đất bị mất mạng pháp sư hộ giáp quá thấp căn bản là không hề lo lắng bị m i ệ n sát hung hạng nhiếp phàm lệnh còn lại cái kia pháp sư cùng đức l ô y s ờ n hết cả gai úc bọn hắn nhìn nhau tranh thủ thời gian chia nhau chạy trốn nhiếp phàm sao lại há có thể để cho bọn họ bình yên rời đi rất nhanh mà đuổi theo cái kia đức lộ y cái kia đức lộ y không có học biến thân kỹ năng tốc độ chầm mu phát hiện nhiếp phàm đuổi theo còn muốn ngăn cản thoáng một phát bị nhiếp phàm một cái tắt quét ngã xuống đất không được biến thân trên người trang bị lại không được tốt lắm tự nhiên cũng là bị nhiếp phàm một kích nháy mắt giết thừa kế tiếp chân ngắn pháp sư càng là chạy không thoát không có chạy ra đi rất xa bị nhiếp phàm rất nhanh mà đuổi theo đập đã bị chết ở tại trên mặt đất bảy người không có chạy trốn một cái nhiếp phàm xem thường mà cười cười nếu là phong chi d ự c chỉ p h á i những hóa sắc này tới đây cái kia đều là chịu chất liệu đến nhiều ít cũng không đủ bị hắn giết đấy trên thực tế những người này đều là tả thủ địa ngục tâm phúc phong chi dực tinh anh đoàn bên trong người tự nhiên không phải là loại này thực lực phong chi dực tinh anh đoàn một mực do tạ thủ thiên đường trường quản ở bên ngoài đi chẹn lẹ và còn chưa có trở lại nhất phàm đem cái kia bảy người chơi rơi xuống đồ vật nhật lên nhìn thoáng qua quyển kiếm phía trên kích sát số biểu hiện sáu ba trăm z bảy chỉ đã lấy được sáu điểm kích sát số nhất phàm nhữ mày một cái đầu nghĩ nghĩ vừa rồi giết chết người chính giữa có một cái pháp sư là hai mươi ba cấp đấy khả năng tên kia đẳng cấp còn chưa đủ xem ra chỉ có tiêu diệt không thua kèm chính mình tứ cấp hoặc tứ cấp trở lên người chơi mới có thể đạt được kích sát số Nhìn bốn lướt qua phong í a không chi ngựa như Phong c rực tổng bộ tả thủ địa ngục đang nhàn nhãm mà ngồi uống t r à bình thường hắn chủ yếu tinh lực đều để tại làm việc trong phòng quản lý lên rất ít đi c h è n lẹ mẹo cho nên hiện tại mới hai mươi ba c ấ p với hắn mà nói đẳng cấp không sao cả có quyền lực cảm giác càng đỡ một ít toàn bộ sở tiêu đi ở ngoại trừ tinh anh đoàn đều là hắn ở đây quản hơn nữa tinh anh đoàn ở bên trong cũng bị hắn nhét đi một tí người đi vào hắn cảm thấy phong chi rực n g h i nhiên đã là của hắn đúng lúc này hắn giọng nói đột nhiên vang lên chứng kiến phía dưới g ử i tới tin tức hắn vốn là nhàn nhã biểu lộ đột nhiên trở nên giữ tận và mẹo nặng nề g h mà vỗ một cái cái bản cơ hồ là gào thét gào thét ngươi nói cái gì bọn hắn bảy người đều treo rồi bọn hắn có bảy người bảy người rõ ràng giết không được hắn một cái một đám phế vật tả thủ địa ngục nổi giận bộ dạng khiến người phía dưới câm như hến tả thủ địa ngục sắp giận đ i lên hắn cảm thấy nhiếp p h ả m dù thế nào lợi hại hắn phái bảy người cũng đầy đủ thu thập nhiếp phản rồi bảy người kêu một mực đi theo hắn thực lực thế nào hắn biết rõ bảy người rõ r à n g đều bị nhiếp phản một người cho giết chết cái này quá khó có thể tin hàn má ta như thế nào nuôi dưỡng các ngươi rồi như vậy một đám ngu ngốc tả thủ địa ngục giận không kèm được minh dạng ngươi chờ đó cho ta hôm nay bị ngươi thắng một hồi lần sau liền nói không chính xác rồi ta nhất định sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe qua đấy đang trên đường tả thủ thiên đường đám người cũng đã nhận được tin tức tả thủ địa ngục thủ hạ bảy người kia rõ ràng đều bị minh dạ n giết g chết các ngươi xác định minh dạ n g không có ai hỗ trợ tả thủ thiên đường kinh ngạc hỏi xác định không có đều là minh dạ một người giết đấy tả thủ hành, hành nói trong lòng của hắn thầm nghĩ đáng tiếc cao thủ như vậy có lẽ chiêu tiến tinh anh đoàn ở bên trong đến đấy kết quả là bị tả thủ địa ngục cái tia đầu góc nước vào ra hỏa cho đội đi thật không giá trị a bốn tả thủ thiên đường lông mi c h ớ p chớp trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp thần thái hôm nay nhiếp phàm biểu hiện ngược lại là làm hắn có chút lau mắt mà nhìn xem ra hắn vẫn là quá coi thường nhiếp phàm rồi chương bảy mươi sáu tịch diệt vô phong phát điên nhiếp phàm trở lại tắt hệ thôn về sau liền chui vào dòm bị quạt mỏ bắt đầu càng không ngừng soát dòm bị giám sát tuy nhiên trên người còn có một chút tiền nhưng là giao đủ ba mươi vạn hắn liền biến thành một cái kẻ nghèo hàng rồi hơn nữa hắn còn muốn làm cho một ít trang bị đi bán đi ra bên ngoài phòng cho thuê ở cần một số lớn tiền mặt n h ấ t p h à m đang khẩn trương mà đánh quái giọng nói đột nhiên vang lên nhìn một chút là một cái người xa lạ gọi tịch diệt vô phong vốn hắn đối với người xa lạ tin tức vẫn là che đ ậ y đấy nhưng là đi một chuyến mò c a s i để cho thiện hắn đem giọng nói mở ra sau đó liền quên y đóng Hệ không biết người này nhiếp phàm không chút do dự trực tiếp một chút hay không lại là vài đạo ma pháp hướng dọn bị giám sát báo tố bắn tới mới qua một lát tin tức lại vang lên vẫn là cái kia gọi tịch diệt vô phong người nhất phàm nhữ mày một cái đầu vẫn là chọn không tặc cái thôn một cái hai mươi hai m ố t tuổi người trẻ tuổi đang tức giận không thôi hai mươi chín cấp là một cái đạo tặc trên người trang bị vô cùng tốt có năm kiện đều là thanh đồng cấp đấy vô phong thế nào bấm sao bên cạnh một thứ tên là tịch diệt vô hình pháp sư mở miệng hỏi h ắ n đẳng cấp hơi thấp chỉ có hai mươi bảy cấp trang bị cũng là vô cùng tốt cùng tịch diệt vô phong loại này nên kỷ The tên không GX mở mở, kia hắn trước kia còn không có đã bị qua đ á i ngộ như vậy coi như là ma thần phòng làm việc tây khu lão đại huyết đao đối với hắn cũng khách khách khí khí hắn khả năng không biết ngươi a i đi chúng ta nhiều gậy mấy lần a tịch diệt vô hình nói bọn hắn đến thời điểm huyết đao lão đại đã thông báo mời chào nhiếp p h ạ m thời điểm nhất định phải khách khách khí khí đích tịch diệt vô phong có chút tức giận hắn tốt xấu tại game thủ chuyên nghiệp bảng xếp hạng top năm mươi xếp h ạ n g nhiều năm như vậy lại có tay mơ không biết hắn id cái này thật sự là một kiện làm cho người hảo nao sự tình hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục gậy nhiếp phảm giọng nói giọng bị giám sát thê lương mà khóc h ế t ngã trên mặt đất n h ấ t p h à m đi đến giọng bị giám sát bên cạnh thi thể đem trên mặt đất đ ổ vật nhật lên vừa rồi chính mình soát giọng bị giám sát thời điểm giọng nói một mực vang một mực vang phiền chết rồi ngẫm lại vẫn là che đậy mất s o sánh thanh tĩnh đúng vào lúc này giọng nói lại vang lên vẫn là cái k i a tịch diệt vô phong người này thật là phiền đấy n h ấ t p h à m tiếp thông giọng nói tìm ai n h ấ t p h à m không kiên nhẫn mà hỏi t h ă m r ố t cuộc tiếp thông giọng nói tịch diệt vô phong mạnh mẽ tự kiềm chế hạ giận rỗi tâm tình hít sâu một hơi bằng phẳng thoáng một phát tâm tình muốn lại để cho ngự a khí của mình trở nên càng thêm hòa ái một ít dù sao nhiếp phàm là huyết đao lão đại muốn mời người đắc tội mà nói về sau mọi người không tốt gặp nhau nói không ai nghe được trong giọng nói không có hồi âm nhiếp phàm xoạch thoáng một phát cúc giọng nói tịch diệt vô phong nổi lên như vậy một hồi đang chuẩn bị nói chuyện trong giọng nói chuyển đến đủ cục chiếu c ô âm hắn mắt tròn v á n g sững sờ mà nhìn giọng nói lan đại nào ở vào kịp thời trạng thái hắn có chút tan vỡ chẳng lẽ ngươi không thể chờ một chút sao tiếp tục gậy nhiếp phàm giọng nói nhiếp phàm vừa mới rập máy giọng nói lại một lần vang lên vẫn là tịch diệt vô phong tại sao lại là người này nhất phàm cũng giận nghĩ nghĩ vạn nhất là cái nào người quen muốn tìm chính mình có chút gì đó sự t ì n h không tiếp mà nói cũng không được liền kèm chê tính tình tiếp thông giọng nói người tìm ai nhất phàm căm tức mà hỏi t h ă m tịch diệt vô phong tức g i ậ n đến có chút phát điên điên quẩn g ầ y nhất phàm giọng nói đột nhiên tiếp thông tâm tình còn không có tỉnh táo lại thoáng cái lại tạp chủ rồi không biết nên nói cái gì đó lại không ai đùa nghịch ta đâu nhất phàm phiền muộn mà mắng một tiếng chuẩn bị giam giọng nói lần này tuyệt đối muốn khai mở che giấu người này quá nhàm chán càng không ngừng điên cuồng gầy hắn giọng nói c h u y ệ n được về sau lại không nói lời nào sẽ không phải là cái nào nhàm chán biến thai à. đợi một chút tịch diệt vô phong gặp nhiếp phàm vừa muốn treo giọng nói tranh thủ thời gian lên tiếng hô rốt cuộc có một tên sống ngươi có chuyện gì nhiếp phàm hỏi nhiếp phàm lời nói sắp đem tịch diệt vô phong phổi đều tức điên lên rồi theo vừa mới bắt đầu hắn vẫn càng không ngừng gầy nhiếp phàm giọng nói kết quả mỗi lần đều là không người tiếp nghe thật vất và có người nhận nghe không đợi hắn công tác chuẩn bị tốt nhiếp phàm sẽ đem g ọ n nói cốt lần nữa chuyển được về sau chính mình tức giận đến đầu vóc trống rỗng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì người này rõ ràng vừa muốn treo giọng nói tịch diệt vô phong hít sâu một hơi mấy lần khuyên bảo chính mình không nên tức giận lại để cho chính mình nói chuyện ngự a khí bình thường một chút nói xin chào ta là ghịu ma thần tịch diệt vô phong nói ra tên của mình tịch diệt vô phong không khỏi có chút đắc ý hắn là bảng xếp hạng đẳng cấp tốt năm mươi ở bên trong trẻ tuổi nhất mấy người một t r o n g tuy nhiên mấy năm gần đây vị trí cũng không có động tới nhưng là tính toán có chút danh tiếng hơn nữa độc tài chi kiếm mở ra về sau h ã n tuyệt đối có lòng tin trùng kích trước hai mươi a nhất phàm lên tiếng tịch diệt vô phong hừ lạnh một tiếng tiểu tử vừa nói ra đại gia danh tự còn không đem ngươi sợ tới mức té tức té đái không biết nhất phàm thản nhiên nói không có việc gì ta treo rồi nghe được nhất phàm lời mà nói tịch diệt vô phong thiếu chút nữa một cái lảo đảo dựa vào ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra ngươi là tại đ a m thủ chuyên nghiệp giới lăn lộn đấy sao vừa nhìn chính là cái tay mơ đúng đấy nhất định là cái tay mơ tịch diệt vô phong nghĩ tới đây trong nội tâm thoáng chấn an đi một tí không với ngươi cái này tay mơ so đo gặp n h i ế phạm p vừa muốn treo giọng nói vội vàng nói đợi một chút nghe ta đem nói cho hết lời ta là ma thần sở tiêu di ô huyết đao lão đại phái tới đấy với n g ư ơ i đàm phán chút chuyện ma thần sở tiêu di ô rõ ràng nhanh như vậy liền tìm tới cửa theo đạo lý nói chính mình tốt một cái tiểu người chơi cho dù xảy ra chút danh khí dù sao không phải game thủ chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng cao thủ chắc có lẽ không bị ma thần sở tiêu di ô như vậy đỉnh cấp sở tiêu di ô chú ý tới mới đúng hắn không biết là ma thần sở tiêu di ô đang bốn phía mời chào cao thủ quyết trường hơi có chút danh khí đều tại mời cho nên nhiếp phàm đã bị mời cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái các người ma thần phòng làm việc lão đại không phải huyết vũ sao huyết đao là ai không biết thậm chí ngay cả huyết đao lão đại cũng không nhận ra ngươi thật đúng là rau tịch diệt vô phong muốn nói tay mơ nhưng cuối cùng cái k i a chìm chữ nghị nghĩ vẫn là thu trở về tiến vào độc tài chi kiếm về sau ma thần sờ tiêu đi ố hoa chia làm đông nam tây bắc trong năm cái thế lực khu vực chúng ta là quy thiên bộ phận khu vực huyết đao lão đại còn đấy h ắ n ở đây game thủ chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng sắp xếp đệ thập nhị huyết đao g a m thủ chuyên nghiệp bảng xếp hạng bài danh đệ thập nhị nhiếp p h ạ m lẩm bẩm ma thần phòng làm việc cao thủ thật đúng là nhiều gặp nhiếp p h ạ m không nói lời nào tịch diệt vô phong khỏe miệng vĩnh lên mà bắt đầu chuyển ra huyết đao lão đại danh hảo lúc này cuối cùng đem ngươi cái này tay mơ dọa sợ à đừng nói nhiều như vậy nhiều lời nhanh lên nói tránh sự đi ta bể bộn nhiều việc nếu như không có việc gì ta liền dập rồi nhiếp p h ạ m chán đến chết mà nói tịch diệt vô phong thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ dựa vào cảm tình nói như vậy cả buổi ta một mực ở đàn gậy hai châu vừa nghe đến nhiếp h à m muốn treo giọng nói hắn nóng nảy tranh thủ thời gian nói chúng ta huyết đao lao đại mời người gia nhập ma thần sở tiệu đi ô thế nào cân nhắc thoáng một phát gia nhập ma thần sở tiệu đi ô có thể cân nhắc bất quá ta có một điều kiện nơi đây có lẽ tính toán là các người ma thần sở tiệu đi ô tây bộ khu a ta muốn làm tây bộ khu lao đại nếu không không bắn nữa chờ các ngươi quyết định lại báo tin cho ta hay bì bì tạm biệt nhiếp phạm cúp giọng nói nghe được trong giọng nói t r u y ề n đến đủ cục chiếu cô âm tịch diệt vô phong ngạc nhiên vừa rồi nhiếp phạm lại còn nói muốn làm ma thần sở tiệu đi ô tây khu lao đại lỗ h a i ta không có nghe lầm chớ hơn nữa Người này thật sự chương ó bận rộn n vậy. vô Tịch diệt h p bảy mươi bảy cựu tiên tuần long mỗi lần cùng huyết đao l á o đại tiếp xúc tịch diệt vô phong luôn có một loại trong lòng run sợ cảm giác tại ma thần sở tiêu đi âu miền tây khu vực huyết đao có tuyệt đối quyền thống trị trưởng quản lấy tại đây hết thảy hắn ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi bộ dạng trên người lộ ra một cổ sát phạt khí t ư c lại để cho người cảm giác hắn giống như là từ trong đống người chết bỏ ra tới giống như bình thường các n g ư ơ i bên kia như thế nào đây huyết đao trầm giọng hỏi du hồn sờ tiêu đi ô ảnh ma nguyện ý đầu nhập vào chúng ta ma thần sờ tiêu đi ô phượng vũ cựu thiên vừa mới tiếp xúc qua nàng đối với chúng ta mời chào chẳng thèm nó g tới về phần trên ca tạm thời còn không có tiếp xúc mặt khác cái kia vừa mới đạt được dũng sĩ danh hiệu minh dạng ta vừa cùng hắn thông hết lời nói tịch diệt vô phong cẩn thận từng ly từng tí mà nói không dám nói sai một chữ phượng vũ cựu thiên một cái nữ lưu cũng chở mình không ra bao nhiêu s o độc tài chi kiếm mở ra về sau n à n g có lẽ rất nhanh sẽ rời khỏi game thủ chuyên nghiệp bảng xếp hạng top m ộ ư ơ i rồi chính ca trô đó ngươi lại đi xem cái kêu minh dạ hắn nói như thế nào huyết đao mở miệng hỏi hắn hẳn là không muốn gia nhập chúng ta ma thần sở tiệu đi ô tịch diệt vô phong lo lắng lấy tìm từ hắn nói hắn có thể gia nhập ma thần sở tiệu đi ô nhưng là hắn có một cái điều kiện điều kiện gì không muốn ấp a ấp đúng đấy huyết đao c a o mày nói ngữ khí có chút không khoái hắn nói nếu để cho hắn gia nhập ma thần sở tiệu đi ô hắn muốn làm tây khu lao đại tịch diệt vô phong không dám g i u giếm chỉ có thể kiên trì nói ra trước khi ma thần sở tiêu đi â có mấy người muốn cùng huyết đao chơi tâm nhãn nhưng là kết quả đều rất thê thảm ha ha muốn làm tây khu lao đại thật đúng là người không biết không sợ huyết đao tức giận đến n ở nụ cười trước khi cùng hắn đối thoại cảm giác hắn chính là một cái n e w bi e rõ ràng liền game thủ chuyên nghiệp bảng xếp hạng cũng không biết liền huyết đao lao đại danh tự đều chưa từng ngày qua tiểu tử này cũng không biết theo từ đâu xuất hiện đấy đoán chừng thì ra là vận khí tốt lan lộn cái dũng sĩ danh sưng tịch diệt vô phong nói huyết đao tiếng cười làm cho trong lòng của hắn phát lệnh huyết đao lao đại có muốn hay không ta bắt lấy hắn hắn đã có thể bắt được dũng sĩ danh sưng cho dù trong đó có vận khí thành phần hắn kỹ thuật có lẽ cũng không tệ lắm bất quá cũng không đủ gây sợ cánh chim chưa thành liền c u ồ n g vọng như vậy về sau khẳng định không có gì đại thành t i ự u tạm thời mặc kệ hắn huyết đau lắc đầu đối với hắn tại bang đình đế quốc toàn bộ miền tây khu vực bố cục mà nói niếp phàm căn bản chỉ là một cái d â u ria người qua đường giáp mà thôi ma thần sờ tiêu đi ô đối với niếp phàm chú ý tạm thời cáo một giai đoạn một đoạn tịch diệt vô phong chuẩn bị cùng chiến ca bàn bạc đi tắt đi g i ọ n nói về sau niếp phàm gấp rút soát dòm bị giám sát trước khi tịch diệt vô ph làm hắn có một loại cảm giác xấu ma thần sở tiêu di ô rõ ràng mời hắn gia nhập nếu quả thật gia nhập ma thần sở tiêu di ô khẳng định phải lại ký một lần hiệp nghị đã có trước khi gia nhập phong c h i dược kinh nghiệm nhất phạm là quả quyết sẽ không gia nhập ma thần sở tiêu di ô đấy tiến vào ma thần sở tiêu di ô hành động của hắn tự do đều sẽ phải chịu đ ớ t t h u ố c về sau càng đừng đề cập báo thù rồi nhưng là cũng không thể cự tuyệt ma thần sở tiêu di ô mời nếu như hắn là huyết ao nhất định sẽ đối với những cái tia cự tuyệt gia nhập bọn hắn sở tiêu di ô đích nhân cách bên ngoài chú ý nói không chừng còn có thể tiến ma thần sở tiêu di ô sổ đen cho nên tại cùng tịch diệt vô phong nói chuyện với nhau th ý điểm n h ấ t p h à m biểu hiện được vô c h i cùng cùng vọng thậm chí trực tiếp yêu cầu đem làm tây khu lao đại huyết đao tự nhiên không có khả năng đem hắn vị trí của mình tặng cho n h ấ t p h à m lớn nhất khả năng cái kia chính là đem n h ấ t p h à m mà nói coi như một chuyện cười cười trừ đây là một cái lấy tiếng làm lùi sách lược không biết một chiêu này phải chăng có thể có hiệu quả xem ra chính mình dành tiếng trở ra quá lớn về sau nhất định phải càng thêm ít xuất hiện mới được dùng hắn thực lực bây giờ một khi trở thành ma thần sợ tiêu đi ô mục tiêu cái kia chính là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm nhìn thoáng qua ba lô lại phát nổ một đống lớn trang bị trong góc chất đ ố n g lấy một đống lớn bảo thạch mảnh vỡ nhiếp phàm kê tính toán một cái chính mình trong ba lô chừng hơn hai trăm miếng bảo thạch mảnh vỡ rồi nhiều như vậy bảo thạch mảnh vỡ gia công hợp thành về sau ngược lại là có thể khảm nạm một tí q u y ề n kiếm đem q u y ề n kiếm thuộc tính tăng cường bài phần nhiếp phàm quyết định chế tạo một bà mạnh nhất q u y ề n kiếm đương nhiên tăng cường q u y ề n kiếm còn có một trọng yếu phi thường cách đường đi cái kia chính là sát nhân sát nhân là sẽ biến chữ đỏ đấy chữ đỏ tiến vào thôn trang sẽ trở thành vi thủ vệ nhóm đám bọn họ công kích đối tượng tại giã ngoại đánh quái căn cứ chữ đỏ trình độ ít nhất cần tốt mấy giờ mới có thể đem chữ đỏ rửa đi hơn nữa chữ đỏ thời điểm bị người giết chết đẳng cấp sẽ mất hai cấp đã ngoài còn có thể tùy cơ hội t u ô n ra vài kiện trang bị mặc dù đem chữ đỏ rửa đi về sau còn sẽ có một đoạn thời gian rất dài là tên vàng trạng thái người chơi khác có thể tùy tiện công k í c h ngươi ngươi không cách nào phòng vệ chính đáng nếu có thể giết một ít tên vàng cùng chữ đỏ vậy cũng tốt nhưng là đi đâu đi tìm nhiều như vậy tên vàng hoặc là chữ đỏ sát nhân thăng cấp loại chuyện này tạm thời không làm cân nhắc khảm nạn bảo thạch ngược lại là không tệ bất quá hợp thành đi ra bảo thạch cấp bậc môn u cao một chút bằng không thì một bả hát ma đồng có thể thăng cấp quyền kiếm lại khảm nạm một quả bảo thạch khối vụn vậy thì quá không thích hợp rồi ngay tại nhiếp phàm cân nhắc như thế nào tăng cường quyền kiếm thời điểm giọng nói vang lên là tiết vũ đấy tiểu vũ tìm ta có chuyện gì nhiếp phàm hỏi tiết vũ cùng tâu nguyệt có lẽ cũng còn đang c à y dòm bị giám sát ta có một người tin cho ta hay nói muốn tìm ngươi ngươi muốn hay không chuyển được hắn giọng nói tiết vũ nói người nào ta không biết hắn ai đi gọi cựu tiên tuần lòng ta rất kỳ quái hắn vì cái gì biết rõ quan hệ của ta và ngươi điểm danh muốn tìm ngươi nhất phàm nhữ một tí lông mày cái này ai đi hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tại trên internet tìm tòi một tí cũng không có tìm được bất luận cái gì về cái này ai đi t i n t ứ c hẳn không phải là game thủ chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng người đôi khi ngươi không đi tìm phiền thoái phiền thoái tổng sẽ tìm tới ngươi là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi ta khai mở giọng nói rồi lại để cho hắn hô ta đi nhất phàm nói cựu thiên tuần long thông qua tiết vũ tìm được hắn bản thân cựu là một loại uy hiếp một lát sau nhiếp phạm giọng nói vang lên xác thực là một thứ tên là cựu thiên tuần long người đúng vậy hắn chuyển được giọng nói ngươi là ai nhiếp phạm mở miệng hỏi ta là ai ngươi không cần phải biết rõ cựu thiên tuần long dùng chính là biến thanh âm nhiếp phạm nghe không ra nguyên âm là dạng gì đấy ngươi tìm muốn ta làm cái gì nhiếp phạm trực giác mà cảm giác được cái này cựu thiên tuần long là một cái cực độ nguy hiểm ra hỏa so ma thần sở tiêu đi ô đám người kia càng làm hắn cảm thấy sợ hãi kỳ thật cũng không có gì muốn cùng ngươi làm một ít giao dịch cựu thiên tuần long không nhanh không chậm địa đạo mà nói giao dịch gì trước khi ngươi bán đi rất nhiều trang bị cho phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca ta muốn ngươi đem kế tiếp đánh tới trang bị phân tám mươi phần trăm cho ta ta có thể cho ngươi một cái không tệ giá tiền so phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca cho m u ố n cao bất kể là tiền của trò chơi vẫn là tiền mặt duy nhất một lần thanh toán tiền ta dựa vào cái gì muốn với ngươi giao dịch nhiếp phàm hỏi ngược lại cựu thiên tuần long xuất hiện làm cho nhiếp phàm có một loại mãnh liệt cảm giác bất an nếu như ta n g u y ệ n ý ta có thể tại trong mười điều tra ngươi cùng ngươi các đồng bạn sự thật tư liệu người tin hay không cựu thiên tuần long nhàn nhạt, nhạt mà cười nói nhiếp phàm nắm chặt nắm đấm đây là uy hiếp trắng trợn phụ thân ngươi từng tại game thủ chuyên nghiệp trên bảng xếp hạng phong vân một cõi nhưng tiếc đã chết tại thai nạn xe cộ ta nghĩ tới chúng ta là bạn không phải địch bởi vì chúng ta có một cái cùng c h u n g địch nhân ma thần sở tiêu dio cựu tiên tuần long rõ ràng có chứa tính chất uy hiếp đích thuận ngữ làm cho nhiếp phàm rất khó tin tưởng là bạn không phải địch như vậy chuyện ma quỷ nhưng là đối phương nói mục tiêu của hắn là ma thần sở tiêu dio chẳng lẽ là ma thần sở tiêu dio cái nào đó đối đầu có loại khả năng này tính ma thần sở tiêu dio cây to đón g i tóm một ít lại sẽ dựng nên đ ị chương n á n bảy mươi tám dịch dung ẩn nấp giới chỉ ta còn có lựa chọn sao nhất phạm cười lệnh trong lòng của hắn sinh ra một cái điên cuồng ý niệm đã đối phương là ma thần sở t i ê u đi ô địch nhân hơn nữa cường đại như vậy hắn sao không mượn đối phương thế lực đã kích ma thần sở t i ê u đi ô tuy nhiên biết rõ cùng cựu thiên tuần long người như vậy hợp tác rất nguy hiểm nhưng hắn còn thì nguyện ý nếm thử hợp tác có thể ta có một cái điều kiện điều kiện gì cựu thiên tuần long không đếm x ỉ a tới mà h ỏ i tham ta và các ngươi hợp tác có thể nhưng là mặc kệ chuyện gì phát sinh ta mấy người bằng hữu kia căn bản không biết rõ tình hình ta không hy vọng liên lụy đến bọn hắn còn có ta mẫu thân nhất phán nói hắn duy nhất lo lắng đấy tự là sẽ liên lụy đến người bên cạnh ngươi cảm thấy bọn hắn những người này đáng giá ta động thủ sao cựu tiên h tuần long buồn cười mà nói cựu tiên h tuần long ngữ khí làm cho nhiếp phàm có chút tức giận nhưng là có một ít bất đắc dĩ đối phương nói rất đúng sự thật nhiếp phàm lúc này mới cảm thấy sau lưng không có thế lực cường đại t r è o trống là cỡ nào bi ai một việc nhưng là loại này hệ h ả i tâm tình chỉ là đã tạo thành một lát ảnh hưởng nhiếp phàm nắm chặt lại n ắ m đấm một ngày nào đó ta muốn bằng lấy thực lực của mình đánh ra một mảnh lang lãng cản c ô đến lúc trước phụ thân một tay sáng lập ma thần sở tựao tuy nhiên rơi xuống trong tay người khác nhưng cũng là dự nghiệp n g bằng hai bàn tay trắng dốc sức làm đích thiên hạ phụ thân có thể hắn vì cái gì không được tuy nhiên nhiếp phàm cũng không nhất định sẽ đi sáng tạo sở t i ê u đi âu con đường này nhưng là hắn tin tưởng vững chắc hắn sẽ đi ra một đầu thuộc về mình đường tới hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng ta sẽ phái người với ngươi chắp đầu đấy hắn gọi muộn cơm qua để tỏ lòng thành ý của ta ta sẽ tiến đưa ngươi một kiện đồ vật hiện tại đã gửi qua bưu điện hệ thống tin nhắn đi ra ngoài rồi ta hy vọng có thể tại hai mươi tiếng đồng hồ nội tiếp thu đến ngươi giao dịch nhóm đầu tiên trang bị cựu tiên tuần long sau khi nói xong liền dập máy dọn nói nhếp phàm rất ngạc nhiên cựu tiên tuần long đến cùng là thân phận gì hắn cùng ma thần sở tiêu đi ô tầm đó có cái gì thù hận vấn đề này chỉ có thể về sau lại truy cứu dù sao đều là bán trang bị nhếp phàm cũng là không lỗ cựu tiên tuần long nói muốn đưa hắn một kiện đồ vật không biết là cái gì lúc này một đầu hệ thống nhắc nhở vang lên hệ thống ngươi nhận được một kiện ba lô bao k h o a thỉnh đến nhà kho nhân viên quản lý chỗ kiểm tra và nhận nhìn một chút thời gian muốn lò gấp rồi nhếp phàm nhìn một chút bản thân thanh thổ tính kinh nghiệm đã lên tới hai mươi tám cấp tám mươi sáu trong ba lô đã có trọn vẹn hai mươi bảy kiện trang bị còn có một đ ố n g lớn b ấ t phẩm hỏi thăm thoáng một phát t i ế t vũ bọn hắn chỗ đó cũng mệnh mọi tích hơn hai mươi kiện trang bị tiểu vũ hồi trở lại tạc hệ thôn đem các ngươi trang bị giao dịch cho ta nhiếp phàm nói những này trang bị phải nhanh một chút xử lý sạch dù sao bán cho ai cũng là bán cho phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca lưu vài món tốt là được rồi bọn hắn về tới tạc hệ thôn nhiếp phàm đem những trang bị kia đều thu nạp mà bắt đầu hướng nhà kho nhân viên quản lý chỗ đi đến tôn kính minh dạ dũng sĩ nơi này có một phần này ba lô bao khoả xin ngài xác nhận kiểm tra và nhận nhà kho nhân viên quản lý hướng nhiếp phàng hô hệ thống n g ư ờ i phải trang xác nhận ký nhận ba lô bao khoả là nhiếp phàng mở ra ba lô bao khoả một quả màu bạc chiếc nhẫn xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong nó tạo hình thập phần đơn giản thượng diện hoa văn có một loại phong cách cổ xưa hương vị nhìn một chút nó thuộc tính dịch dung ẩn nấp giới chỉ duy nhất vật phẩm đeo nên cái nhẫn có thể tùy ý cải biến dung mạo cũng ẩn nấp tính danh đẳng cấp đợi tư liệu công kích người chơi lúc sẽ không biểu hiện tính danh chứng kiến này cái ẩn nấp giới chỉ nhiếp phàm trong nội tâm khẽ động cái giới chỉ này đúng là hắn cần đồ vật cựu thiên tuần long làm sao biết hắn cần phải cái này hoặc là cựu thiên tuần long cũng cho rằng hiện tại nhiếp phàm quá mức n ổ i danh rồi hả cái giới chỉ này lại là kiện duy nhất vật phẩm không biết cựu thiên tuần long là từ đâu làm đến đấy thu được này cái dịch dung ẩn nấp giới chỉ nhiếp phàm trong nội tâm xác định cái kêu cựu thiên tuần long đối với hắn có lẽ không có gì để ý ai sẽ tặng không cho địch nhân của mình một kiện tốt như vậy trang bị nghĩ tới đây nhiếp phàm trong nội tâm chấn an nhiều hơn bằng không thì có một cái biết rõ chính mình sự thật thân phận thần bí địch nhân tứ đứng ở bên cạnh như thế nào đều ngồi tại khó có thể bình an n h ấ t p h à m cho cái kia muộn đông qua phát một đầu tin tức ngươi tại cái gì vị trí muộn đông qua trở lại đến một đầu tin tức dò hỏi tắt hệ thôn cửa t i ệ m thuốc n h ấ t p h à m nói ta ba phút đi ra n h ấ t p h à m đứng tại cửa t i ệ m thuốc một lát sau chỉ thấy một người tuổi còn trẻ hướng hắn bên này chạy tới chứng kiến n h ấ t p h à m về sau cười h ắ t h á c hắn ăn mặc một thân màu đen áo choàng không có trụ mũ dáng người hơi có vẻ mập mạp đại khái hai mươi hai m ư t tuổi bộ dạng mập mạp khuôn mặt cười rộ lên bên miệng lộ ra một đôi nhẹ nhàng má lún đồng tiền một bộ cả người lẫn vật vô hại bộ dạng hắc không có ý tứ đợi lâu muộn đông qua cười nói chứng kiến muộn đông qua cái này bộ dáng nhiếp phàm đầu như thế nào cũng chuyển bất quáng mặt không đến cái tiêu cựu thiên tuần long mặc dù đối với hắn không có gì lý nhưng theo đối thoại đó có thể thấy được hẳn là một cái hung ác nhân vật hắn rõ ràng phái một người như vậy đến cùng chính mình tiếp xúc chẳng lẽ là vì giảm xuống chính mình cảnh giác người tốt nhiếp phàm gật gật đầu xem như lên tiếng chào hỏi đem trang bị đều lấy ra đi nhìn xem có vật gì tốt muộn đông qua xoa xoa đôi bàn tay nói đến trang bị hắn liền có điểm hưng phấn bộ dạng nhất phạm hướng muộn đông qua đưa ra xin giao dịch đem những trang bị kia phóng tới thanh giao dịch lên tổng cộng ba mươi tám kiện có bảy kiện là lưu cho phượng vũ cựu thiên cùng chiến c a đấy ba mươi cấp thanh đồng pháp sư phần che tay giá thị trường năm nghìn tiền đồng tính toán năm hai trăm i tiền đồng tốt rồi ba mươi cấp bạch đồng chiến sĩ n ẹ p trân giá thị trường ba nghìn tám trăm tiền đồng theo như bốn n g h n tiền đồng tốt rồi muộn đông qua bô bô mà bắt đầu báo những trang bị kia giá cả nhất phạm cẩn thận mà nghe Phương diện giá tiền giá đều không có tính gì, n nhầm đấy nếu như ngươi lo lắng có thể dùng máy vi tính lại tính toán một lần mua kiện trang bị giá cả ta toàn bộ chia ngươi rồi không cần không sai biệt lắm là được rồi nhất phạm đại khái đoán chừng một chút tiền mấy không sai biệt lắm mười chín vạn tả h ư u mặt khác lại để cho hắn giật mình chính là một vạn tiền đồng rõ ràng có thể hối đoái hai nghìn nhân dân tệ tiền hắn tại dòm bị quặn mỏ ổ lấy kiếm tiền tốc độ so sánh nhanh đối với giá thị trường không hiểu rõ lắm không nghĩ tới tiền đồng như vậy đáng giá ngươi là muốn tiền của trò chơi có lẽ hay tiền mặt tiền của trò chơi a nhất phạm nói hắn còn phải trả lại cho phong chi rực sở tựu i đi ô ba mươi vạn tiền đồng đâu rồi tính một cái ba mươi vạn tiền đồng có thể bán được gần sáu vạn nhân dân tệ tiền sớm biết như vậy dứt khoát bồi trả tiền mặt rồi bất quá hiệp nghị cũng đã ký đã không có biện pháp đổi giọng rồi hắn không có khả năng trước đó biết trước đến chính mình gặp được cựu thiên tuần long bất kể như thế nào gom góp ba mươi vạn tiền đồng cho phong chi dực hắn tựu tự do tranh thủ thời gian thoát khỏi cái này gông xiềng nói sau hỏi trước hỏi phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca tiền của trò chơi giá thị trường thế nào lại quyết định bán hay không tiền của trò chơi m u ố n đông qua đem tiền đặt ở thanh giao dịch lên bọn hắn chọn giao dịch xác nhận ngươi nếu là có s á c kỹ năng các loại nguyên liệu các loại thứ đồ vật cũng có thể xử lý cho ta Muộn qua tuân đông nói. Nghĩ nghĩ, dù sao tuân ra đến những sao ra dù chương á i kia k ô n dùng g đ ợ c sách k n cũng muốn bảy á n đi đ mươi chín phá toái phủ văn thạch giao dịch sau khi hoàn thành muộn đông qua liền rời đi nhìn xem muộn đông qua bóng lương rời đi không biết vì cái gì n h ấ t p h ạ m tổng có một loại cảm giác quen thuộc giống như hắn chính là mình người quen chẳng qua là hắn đã nhớ không rõ rồi cũng có thể là lỗi của hắn cảm giác được rồi những thứ này nghĩ hoặc chỉ có thể đợi về sau lại chậm rãi cởi bỏ đi ngang qua trung ương đường đi thời điểm n h ấ t p h ạ m vừa mới đụng phải có người ở bán đức lỗi chạy nước rút sách kỹ năng cùng truy tung sách kỹ năng chạy nước rút sách kỹ năng ra giá ba đồng truy tung sách kỹ năng ra giá quý hơn năm đồng như vậy giá cả quả thực có chút quá cao bình thường người chơi chịu không được cho dù một ít công việc phòng mua như vậy đắt đỏ sách kỹ năng cũng muốn cẩn thận cân nhắc một hai cho nên cái kia người chơi gọi cả buổi đều không người nào để ý nhìn một chút cái kia phát quảng cáo người có tên chữ gọi tiểu ngũ đao nhiếp phàm cho hắn phát một cái tin tức chạy nước rút sách kỹ năng cùng truy tung sách kỹ năng ta đều muốn rồi đến nhà kho nhân viên quản lý chỗ cửa dễ dàng nhiếp phàm chẳng muốn trả giá rồi có nhiều thời gian như vậy có kẻ mặc cả còn không bằng đi tiếp theo dòm bị quạt mỏ hơn nữa nếu cái kia tiểu ngũ đao thực nguyện ý trả giá cái kia hai quyển sách kỹ năng có lẽ đã sớm bán đi rồi tiểu ngũ đao là một cái chiến sĩ hai mươi bảy cấp k、so, hắn ở đây trên quảng trường giao hàng đã nửa ngày có rất nhiều người hỏi thăm chạy nước rút sách kỹ năng cùng truy tung sách kỹ năng giá cả nhưng là mỗi lần đều muốn cầu hắn hạ giá hơn nữa là hàng được tương đối nhiều cái chủng loại kia hắn có chút không quá cam tâm tình nguyện hắn còn trông cậy vào bán đi những vật này kiếm tiền mua ba mươi cấp trang bị đâu nếu như thật sự bán không được vậy cũng chỉ có thể trước được rồi đợi về sau lại bán cũng được đúng lúc này hắn bỗng nhiên nhận được nhiếp phàm tin tức lại để cho hắn đi nhà kho nhân viên quản lý chỗ đó giao dịch đ ú n g phải một kẻ có tiền người thậm chí ngay cả giá tiền cũng không đàm phán hắn vui vẻ mà thầm nghĩ tranh thủ thời gian hướng nhà kho nhân viên quản lý chỗ đi đến chứng kiến tiểu ngũ đao tới đây nhiếp phàm cho hắn phát một cái xin giao dịch tiểu ngũ đao nhìn thoáng qua nhiếp phàm nhiếp phàm ăn mặc áo choàng hắn không biết nhiếp phàm mặc trên người cái gì trang bị nhưng là bằng trực giác của hắn trước mắt người này hẳn là cao thủ nhiếp h à m chìm túc biểu lộ làm cho người ta một loại vô hình áp lực tâm lý tiểu ngũ đao chọn xác nhận giao dịch một bên đem hai quyển sách kỹ năng đặt ở thanh giao dịch lên vừa nói cao thủ có cái gì chiến sĩ trang bị có thể bán cho ta sao không có n h ấ t phàm thần tình lạnh nhạt mà nói a vậy coi như rồi tiểu ngũ đao có hơi thất vọng nhìn lướt qua tiểu ngũ đao tư liệu n h ấ t phàm trầm ngâm một lát nói chiến sĩ trang bị ngược lại là có vài món là chuẩn bị cho bằng hưu đấy ngược lại là có thể bán ngươi một kiện tiện tay cầm một kiện thuộc tính độ t r ê n l ệ n h ba mươi cấp thanh đồng chiến sĩ trang bị thả đi lên chứng kiến thanh giao dịch bên trong vật phẩm tiểu ngũ đao thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ lại là ba mươi cấp thanh đồng trang bị hắn đang tại thu thập ba mươi cấp chiến sĩ trang bị cũng liền lấy tới một kiện ba mươi cấp bạch đồng trang bị mà thôi thanh đồng cấp trang bị trên thị trường căn bản tìm không thấy chỉ có những cái kia đỉnh cấp tinh anh đoàn đội mới có thể lấy được nhìn xem n h ấ t phàm tiểu ngũ đao trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần thái hỏi cái này thanh đồng trang bị bao nhiêu tiền bình thường thanh đồng cấp trang bị tất cả lớn sở tiêu di â vô cùng tiếc không nơ bán tại trên thị trường bán mà nói giá cả khả năng cao hơn gấp hai ba lần căn bản không phải bình thường người chơi có thể thừa nhận được đấy coi như ngươi tiện nghi một chút một vạn tiền đồng tốt rồi nhất phạm nói tiểu ngũ đao nếu như có thể tuân ra chạy nước rút sách kỹ năng cùng truy tung sách kỹ năng thực lực có lẽ cũng không tệ lắm dù sao cái kia hai quyển sách kỹ năng đều muốn ba mươi cấp quái vật mới ra một vạn tiền đồng tiểu ngũ đao kinh ngạc vô cùng nhất phạm khai mở đấy cùng sợ tiêu đ i ô ở giữa bên trong giá không sai biệt lắm người thêm hai ngàn a động tác nhanh lên ta còn có việc nhất phạm thúc giục nói vừa vặn hai quyển sách kỹ năng tiền cũng không cần thanh toán tiểu ngũ đao tranh thủ thời gian lên tiếng lại để bên trên hai nghìn đồng chọn giao dịch xác nhận nhất phạm cũng chọn giao dịch nhìn thoáng qua trong ba lô chạy nước rút sách kỹ năng cùng truy tung sách kỹ năng thiện tay đem cái này hai quyển sách kỹ năng học xong truy tung kỹ năng đối với đạo tặc biến sói về sau đức l ô y các loại ẩn hình đơn vị hữu hiệu truy tung ẩn nấp trong đơn vị là đức l ô y tất nhiên học kỹ năng kỹ năng này là đạo tặc khắc tinh về phần chạy nước rút mười mã trong phạm vi tốc độ tăng lên tám mươi lao ra mười mã bên ngoài liền khôi phục bản thân tốc độ tại chiến đấu lúc vẫn tương đối dùng tốt đấy đã có thể dùng tại công kích chiến đấu cũng có thể dùng làm chạy trốn kỹ năng coi như không tệ hai cái kỹ năng n h ấ t p h ạ m còn là phi thường hài lòng đấy nếu còn có đức l ô y sách kỹ năng trực tiếp mặt ta n h ấ t p h ạ m suy nghĩ một chút cho tiểu ngũ đao phát đi một cái hảo hữu xin chính hắn đi thu thập sách kỹ năng mà nói có chút quá phiền thoái đức l ô y sách kỹ năng nhiều như vậy có thể theo trong tay người khác thu mua đến là tốt nhất tiểu ngũ đao có chút được sùng ái mà lo sợ cảm giác tranh thủ thời gian bỏ thêm n h ấ t p h ạ m một cái tiện tay có thể xuất ra một kiện ba mươi cấp thanh đồng trang bị người chơi bối cảnh khẳng định không đơn giản đối phương có thể thêm chính mình làm hảo hữu quả thực là lớn lao vinh hạnh đặc biệt rồi mua xong cái này ba mươi cấp thanh đồng trang bị về sau hắn đã không có tiền hắn nghĩ đến về sau nói không chừng còn có thể theo nhiếp p h ạ m chỗ đó mua được một hai kiện trang bị ta có chút sự tình đi trước nhiếp p h ạ m nói t ố t ngươi bận rộn tiểu ngũ đao gật đầu nói nhiếp p h ạ m hướng nhà kho nhân viên quản lý chỗ đi đến xác nhận thoáng một phát phong chi dược phòng làm việc tài khoản hướng bên trong hợp thành đi vào ba mươi vạn tiền đồng một cái hệ thống nhắc nhở văng lên hệ thống ngài đã hướng phong chi dược sở tiêu đi ô tiền trả ba mươi vạn tiền đồng số một hiệp nghị đã hủy bỏ số một hiệp nghị chính là nhiếp phàm cùng tả thủ địa ngục ký kết chính là cái kia nhận được này hệ thống tin tức về sau nhiếp phàm trong nội tâm một tảng đá rơi xuống đấy cùng phong c h i dực thanh toán xong rồi cuối cùng cũng đã tự do tuy nói lần này gia nhập phong c h i dực hắn bỏ ra rất lớn một cái giá lớn nhưng là ít nhất hắn cho tới một cái đầu non trụ không tính quá thiệt thòi cho phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca phát tin tức phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca đều ở bên ngoài đánh quái chưa có trở về nhiếp phàm đem vài món trang bị ném vào nhà kho chờ bọn hắn trở về rồi nói sau nhiếp phàm ta cùng tâu nguyệt lại phát hiện một kiện vật cổ quái người đến xem là cái gì ta tại nhà kho nhân viên quản lý nơi đây ta lập tức đi qua tiết vũ nói trước mắt thời gian hắn thấy được trong đám người n h ấ t p h ạ m hướng n h ấ t p h ạ m phát ra xin giao dịch mang thứ đó đặt ở thanh giao dịch bên trên n h ấ t p h ạ m nhìn thoáng qua món đó vật phẩm thuộc tính phá toái phù văn thạch đặc t h u vật phẩm viễn cổ phù văn mạnh vỡ thần thánh lực lượng môi giới ta là theo một đống lớn vật lẫn lộn bên trong phát hiện đấy lúc ấy không có chú ý trực tiếp nhét vào nhà kho rồi về sau sửa sang lại nhà kho thời điểm mới nhìn đến đây là vật gì tiết vũ tò mò nhìn về phía nhiếp h ả m hỏi chương tám mươi vong linh thi thuật g i nay cái phá toái phủ văn thạch đại khái chỉ có năm đấm choai c h a i có một nửa là vỡ v ụ n đấy toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt giữa bạch quang phía trên lm có một chút cổ xưa ân ký nhưng là đã mơ hồ không rõ trừ lần đó ra nó cùng bình thường tảng đá không có quá lớn khác nhau tìm v ò i thoáng một phát phụ thân lưu lại những tài liệu kia không có có quan hệ với phụ văn thạch ghi lại phụ thân tại độc tài chi kiếm cỡ lỏ xét bệ tại đoạn thời gian đó không có tuân ra qua một món đồ như vậy thứ đồ vật bất quá ngược lại là có một chút viễn cổ trong truyền thuyết đối với phụ văn thạch từng có đôi câu vài lời miêu tả tại viễn cổ nhân loại trong t r u n g tộc sinh ra đời qua thần loại này cường đại đến siêu thoát thế tục lực lượng bọn hắn thống trị thế giới khống chế được nhân loại tín ngưỡng thàng đến có một ngày một đám phản nghịch người xuất hiện cái kia là một đám vong linh thi thuật giả người bị chết loại bọn hắn lợi dụng một ít trôn g i ấ u lòng đất đá năng lượng đầu sáng tạo ra vô cùng sáng lạn văn minh dùng những thứ này tạng đá tuyên khắc đồ đằng chế tác đã thành phù văn thạch thúc giục cường đại bầu trời thành lũy đã bắt đầu chinh phục giả hành trình nhân loại văn minh hầu như hủy hoại chỉ trong chốc lát tại chúng thần chỉ dẫn xuống nhân loại đã phát động ra nhằm vào vong linh thi thuật giả chiến tranh thẳng đến đem triệt để mà hủy diệt vì cái gì vong linh thi thuật giả biết sử dụng phù văn thạch thần thánh lực số lượng nhất phàm cảm g i á được những thứ này p h ù văn thạch phía trên ẩn chứa thần thánh lực số lượng cùng thần thánh điện đường thần thánh lực số lượng có chỗ bất đồng thần thánh điện đường hiểu rõ thần thánh lực số lượng có một loại mãnh liệt tinh lọc tính sát thương mà những thứ này p h ù văn thạch phía trên thần thánh lực số lượng tức thì cảm giác thập phần l ư u hòa nắm này cái phá toái p h ù văn thạch nhất phàm trong cơ thể tự nhiên tạo ra một cô ôn hòa tự nhiên t r i lực đi theo nó lưu truyền loại cảm giác này rất thần kỳ điều này nói rõ nay cái phủ văn thạch thật không đơn giản hẳn là một kiện đặc thù nhiệm vụ vật phẩm người thu a ta vừa nhìn thấy cái này chút ít nhiệm vụ gì liền đau đầu còn muốn hao hết tâm tư nghiên cứu các loại tư liệu ta chỉ muốn mỗi ngày luyện một chút cấp, x o á t đánh quái liền thỏa mãn tiết vũ ha ha cười nói ta đây trước ném nhà kho n h ấ t p phàm nói không nghĩ tới dọm bị giám sát trên người rõ ràng ra nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái bọn hắn còn muốn x o á t vài ngày không biết còn sẽ xuất hiện vật gì đem cái kia miếng phá toái p h ủ văn thạch bỏ vào trong kho hàng nhiếp phàm nhìn thoáng qua thời gian không sai biệt lắm có thể lò gật rồi cùng tiết vũ bọn hắm nói một tiếng nhiếp phàm theo trong trò chơi lui đi ra v ư ơ n g mũ bảo hiểm mở cửa sổ ra trong phòng làm hơn hai mươi phút sớm rèn luyện lúc này mới từ trong phòng đi ra phát hiện phòng bếp có tiếng vang hướng trong phòng bếp đi đến trông thấy lâm hân niên đang tại trong phòng bếp bận rộn cái gì ngươi đã dậy rồi ta làm cháo ngươi nếm thử thế nào lâm hân niên chứng kiến nhiếp phàm hé miệng cười cười không biết vì cái gì dáng tươi cười có chút miết tưỡng bình thường đều là nhiếp phàm đứng lên làm bữa sáng đấy chứng kiến lâm hân niên đột nhiên đeo lên tạp rể hắn có chút không quá thói quen lâm hân niên thai đầu dài phát chắt đã thành một cái bím tóc đuôi ngựa bó đã đến đằng sau lộ ra sạch sẽ nhẹ nhàng k h o a n khoái mặc một kiện hơi mỏng hồng nhà t á o ngắn mặc dù mặc tập rể cũng không giống cái chủ bếp a nhiếp p h ạ m không biết nên nói cái gì lên tiếng lâm hân nghiên đem cháo đầu đến trên bàn món ăn trong b à n thả một trậu trứng tráng bề ngoài không thế nào tốt bất quá coi như thấy qua đi ít nhất hẳn là tham ăn đấy cởi xuống tập rể tại nhiếp p h ạ m đối diện ngồi xuống uống vào cháo hai người có chút chờ mặc hôm nay theo giúp ta đi trường học sao lâm hân nghiên có chút chờ mong mà nhìn nhiếp h à m giúp ta cùng lâm thúc thúc nói một tiếng ta muốn đi tìm thoáng một phát phòng ở thuận tiện tìm xem có cái gì phù hợp công tác nhiếp phàm nói ban ngày làm phần công tác ít nhất có thể có một chút thu nhập nghe được nhiếp phàm lời nói lâm hân niên h cầm lấy chiếc đua tay dừng thoáng một phát túi đầu nguyên lành mà uống đi một tí cháo trong nội tâm không khỏi có chút c h a sót xem ra nhiếp phàm vẫn là quyết định phải đi nàng đều muốn giữ lại nhiếp phàm nhưng không biết vì cái gì lời nói đến bên miệng rồi lại nói không nên lời ta cùng ngươi đi tìm việc làm a lâm hân niên suy nghĩ một chút nói ngươi không hơn k h ó nhiếp h à m sửng sốt một chút hỏi những cái kia chương trình học ta đều học được không sai biệt lắm không đi học cũng không có gì trường học là cho phép đấy người đối với ngân hải không quen người muốn đi đâu ta có thể đưa người đi nhấp phàm không khỏi c ư ờ i khổ nói lái làm bùa hội in i đi xin việc cái này lại không có gì đến công ty cửa thời điểm ta ngừng được rất xa thì tốt rồi lâm hân nghiên kiên trì nói lâm hân nghiên cùng hắn từ nhỏ cuộc sống hoàn cảnh không giống với cái này đã tạo thành ý tưởng bên trên t r í n h l ệ n h bất quá lâm hân nghiên cũng là một mảnh hảo tâm nhấp phàm gật đầu nói vậy được rồi nhấp phàm ngươi đã nói phải giúp ta trị liệu đúng không lâm hân niên h đột nhiên xuất hiện một câu nói xong câu đó nàng liền đã hối hận s ắ c mặt như giống như lửa thiêu mình là không phải quá trực tiếp nhất p h à m có thể hay không cho rằng nàng là một cái nữ nhân tùy tiện k h ô n khục nhất p h à m thiếu chút nữa bị cháo sạt đến lúng túng ho khan hai tiếng lâm hân niên h bệnh không phải tùy tùy tiện tiện có thể trị tốt đó là quanh năm tháng giải tích lũy xuống tật xấu nhất thời bán hội căn bản không đi được đây không g á n đoạn mà trị liệu cũng ít nhất phải một hai tuần lễ còn muốn xem tình huống rất xấu hơn nữa muốn trực tiếp đối với phần eo bùn cốt b ở ngông các loại vị trí tiến hành c h ă m cứu cái k i a lâm hân niên h chẳng phải là bị nhìn hắn chống chân rồi lâm hân niên h đôi má h n g đỏ túi đầu không nói lời nào trong lúc nhất thời bầu không khí có chút bắt đầu kiểu diễm không thể không nói lâm hân niên h quả thật rất đẹp tại trường học của bọn họ tuyệt đối không thẹn với hoa hậu giảng đường xưng hô thế này lúc này ăn mặc hồng nhà táo ngắn nhẹ nhàng khoan khoai trang phục thanh thuần trong lộ ra một tia động lòng người vũ mị nếu như là những nữ nhân khác nhiếp h à m khẳng định rất thích trí cống hiến sức lực nhưng là lâm hân niên là lâm thúc thúc con gái ý nghĩ của mình không khỏi có chút xấu xa dù sao lâm thúc thúc là chính nhà mình đích tân nhân đợi qua mấy ngày rồi nói sau nhiếp phàm nói nội tâm của hắn cũng cực kỳ mâu thuẫn có bệnh cũng không thể không c h ừ n g trị nhưng là chị l ờ i mà nói nhiếp phàm cảm giác mình nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch a lâm hân nghiên đáp không biết vì cái gì nhiếp phàm phản ứng lại để cho trong nội tâm nàng có một tia thất lạc nếu qua điểm tâm lâm hân nghiên lái xe đưa nhiếp phàm đi tất cả ra săn đầu công ty dùng nhiếp phàm thân thủ làm cái bảo tiêu là tuyệt đối không thành vấn đề bất quá khi công việc hộ vệ thời gian bất định thường xuyên muốn hai mươi bốn tiếng đồng hồ công tác cái nghề nghiệp này bị nhiếp p h ạ m loại bỏ bảo an cũng giống như vậy muốn ngày đêm c ắ t lượn nhiếp p h ạ m còn là muốn đem tuyệt đại bộ phận tâm tư đặt ở độc tài chi kiếm bên trong dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem h ắ n ở đây trong trò chơi sẽ phải có thật tốt tiền lời không thể bởi vì mặt khác công tác hy sinh mất trò chơi thời gian nhiếp p h ạ m dùng y thuật của ngươi đến trong bệnh viện làm ý sư cũng không tệ a bốn lâm hân nghiên nghi hoặc nói nhiếp p h ạ m vì cái gì không đi bệnh viện ngươi muốn được rất đơn giản ta vừa rồi không có ý sư hành nghề tư cách chứng nhận cái nào bệnh viện g á m thu nhiếp h à m cười, cười. lâm hân niên h ý tưởng vẫn là quá ngây thơ bệnh viện như thế nào tốt như vậy thì đấy a là như thế này thật sự là đáng tiếc ý thuật của ngươi so trong bệnh viện những thầy thuốc kia tốt hơn nhiều lâm hân niên h có chút căm giận mà nói ngoại trừ những nghề nghiệp này n h ấ t p h ạ m bề ngoài giống như thật đúng là không có gì hay làm được rồi thì mấy cái công tác cũng không quá quan tâm phù hợp buổi trưa hai người ở bên ngoài ăn cơm rau dưa một ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi nhưng là không có gì thu hoạch gặp n h ấ t p h ạ m không tìm được việc làm lâm hân niên ngược lại rất vui vẻ bộ dạng nhiếp h à m đối với cái này rất bất đắc dĩ chương tám mươi mốt kịch độc thi hoa trở lại biệt thự lâm hân niên h hướng s ô pha giường q u ý phi một nằm thở phào một cái hô hôm nay chạy một ngày m ệ t chết đi được chân đều đi đau xót chứng kiến lâm hân niên h bốn ngã chỏng vó mà nằm tại đó nhiếp phàm không khỏi có chút buồn cười lâm hân niên h tuy nhiên bình thường có luyện vũ đạo cùng tê c u n g đô nhưng tổng thể thượng rèn luyện có lẽ hay là không đủ nếu đạt tới nhiếp phàm cường độ cho dù đem bà ngân hải chạy một lượt cũng không phiền hà nhiếp phàm theo lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu các loại cường độ cao huấn luyện trong đó có một hạng mục chính là kéo đi một tấn nặng mấy cái gì đó quấn đường băng năm km phòng t r ư ờ n g ba cái lâm hân nghiên cộng lại cũng đừng muốn kéo động cái kia một đống đồ vật hiện tại nhấp phàm tuy nhiên đã muốn không cần làm cái loại n ầ y cường độ huấn luyện rồi nhưng hắn mỗi ngày hay là muốn làm một ít thông lệ t r ư ơ n g trình học làm cho mình thể năng bảo trì trạng thái tốt nhất để tránh thân thể cơ năng xuất hiện suy yếu quá mệt mọi lời mà nói tốt nhất không cần phải như vậy nắm sắp lấy nhấp phàm cho mình rót chén nước ở một bên trên ghế xa lon ngồi xuống so sánh với lây trước kia chút ít gian khổ huấn luyện cuộc sống bây giờ thật sự có chút quá an nhàn rồi rất dễ dàng làm cho người ta đánh mất ý chí chiến đấu. Nhếp phàm người giúp ta mát xa thoáng một tí chứ sao lâm hân niên h dùng cánh tay chi khởi đầu nhìn về phía nhiếp phàm nói lâm hân niên h nhớ rõ lần trước nhiếp phàm cho mình tùy tiện ấn xuống một cái trên người nàng cảm giác m ệ t m ỏ i liền lập tức tiêu mất rất nhiều nhiếp phàm mát xa kỹ thuật quả thật không thể làm cho người ta mát xa đều là một loại tiêu cực cách làm tốt nhất còn là mình nhiều rèn luyện đúng vậy ta đây không phải lời nha hơn nữa, nữ hải tử rèn luyện nhiều lắm cũng không nên hội trưởng cơ thể lâm hân niên hì hì cười nói được rồi ta giút người điểm mấy cái h u y đạo nhất phạm điểm điểm buồn cười mà giải thích nói lâm hân niên suy nghĩ nhiều quá a ta đây phải nên làm như thế nào lâm hân niên cái hiểu cái không gật gật đầu người nằm sấp lấy a lâm hân niên h dịch cái vị trí cứ như vậy ghé vào giường q u ý phi thời tiết có chút trở nên ấm áp rồi cho nên lâm hân niên h ăn mặc không giống trước kia nhiều như vậy chỉ là một kiện màu trắng ngăn tay tăng thêm một đầu hơi chút so đầu gối cao nhất điểm màu lam nhạt váy ngắn có vẻ có vài phần dí dỏm nhưng là gục ở chỗ này t i ê u khiến người có chút miên man bất định rồi váy nếp ốn hạ nở nang bở mông có chút n í t lên lộ ra vài phần gợi cảm có chút đau nhức ngươi nhẫn lại xuống nhất phàm dùng t u i trỏ chống đỡ lâm hân niên phía sau lưng kìm dưới đi dùng khuỵ tay làm trung tâm chậm dãi dùng xước u -a -a -a -a. lâm hân niên h phát ra một tiếng nỉ non rên rỉ hơi chút có một chút như vậy đau nhưng vẫn là có thể nhịn nhịn được một lát sau trong thân thể tựa như có con kiến chui vào giống nhau chập choạng tê tê rất thoải mái thân thể rất nhanh tựa như giống như bùn não không có có một chút khí lực rồi giống như phiêu lên đám mây nhất phàm không khỏi có chút xấu hổ lâm hân niên h phản ứng hắn tự nhiên tin tưởng cái kia trầm thấp tiếng rên rỉ từng điểm lại từng điểm nhẹ nhàng t r e o chọc lấy nội tâm của hắn làm hắn không khỏi có một chút xúc động nào đó đ ả quốc giặc phiến tử đã thấy nhiều trong đầu tạm n i ệ m quá nhiều luôn hội có một chút nghĩ gì sâu xa cách tầng một quần áo tựa hồ có thể cảm giác được dưới quần áo mặt bóng loáng như nón nà giống nhau r a thịt lâm hân niên h giống như một bãi giống như bùng não nhân quân làm bộ dạng chỉ sợ có rất ít người có thể cầm giữ được phòng c h ừ n g cho dù nhiếp phàm làm chút gì đó lâm hân niên h cũng là vô lực phản kháng nhiếp phàm cười khổ một cái loại tình huống này hắn vẫn không có lướt qua lôi chỉ n ử a bước thật là có làm thánh nhân tiềm chất không biết nhiếp phàm massa g e thủ pháp là từ đâu học được massa g e về sau trong thân thể giống như tạo thành một cổ nóng hởi nhiệt lưu bị xua tan chiếm giữ tại trong cơ thể nàng hà khí tuy nhiên nàng không rõ trong ạ i y đây học thượng ố t thế cuộc là à n một loại i h ệ t ư ợ n nhưng dù sao thân ậ t thần thế một mát rất tốt. Có nhiều thứ truyền biết lấy ra kiếm tiền. t là làm là lấy phàm, nhà xà ngoài, Nhếp không sinh khẳng định nhiều không không Nhếp phàm nói, phụ h người nói, kỳ. kiếm điếm, mở gì đi ý ra ra Có đã thể ừ n g k u qua hắn, cái này đầu y này ê nghiên n hắn, hấn hắn nhớ trong lòng ở phía trong. Nha!、Lâm、hân không bảo phía thị ghi h cái mực i một Lâm ở u thuận đành phải một i tiếng.、Tuy、nhiên ệ n lên trong thân g Tuy thể m ít cảm giác khác thường làm nàng có chút xấu hổ nhưng là lại thoải mái đắc không nhớ tới lâm hân niên h cảm giác không được nhất phàm chỉ dùng để khuỵu tay có lẽ hay là dùng bàn tay nhất phàm theo như đắc tương đối nhẹ tựa như giữa tình nhân n u hòa vớt ve đại khái sau nửa giờ nhất phàm đứng lên nói ngươi nằm một hồi a ta đi làm cơm tối cảm giác nhất phàm tay rời đi phía sau lưng của mình lâm hân niên h lập tức có một loại buồn vô cớ cảm giác mất mát chỉ là nàng cũng không có ý tứ nói ra không khỏi ngờ mực mình tại sao sẽ có cảm giác như vậy chẳng lẽ mình rất ưa thích bị nhất phàm vớt ve ý nghĩ này làm nàng ngượng ngùng không thôi lúc ăn cơm lâm hân niên có chút không dám nhìn nhất phàm cơm nước xong sôi về sau t i ể u đỏ mặt vội vàng chảy mất n h ấ t p h à m có chút kinh ngạc lời nói nói mình không có đem b à lâm hân niên g h thế nào ấy nhỉ vừa rồi chính mình quy củ một điểm cũng không có nhúc nhích tay đập cước ăn cơm xong n h ấ t p h à m đi ra ngoài tản hội bước trở lại gian phòng của mình một lần nữa đăng nhập vào trò chơi n h ấ t p h à m xuất hiện ở nhà kho nhân viên quản lý bên cạnh suy nghĩ một chút hôm nay việc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chính mình không còn là phong c h i dực một thành viên cũng không cần mỗi ngày giao phòng công tác nhiệm vụ trong nội tâm một hồi thoải mái ra thôn n h i ế phàm hướng chính mình trang viên đi đến xa xa một cái thiếu n ữ chính ngồi s ổ m đồng ruộng quản lý trên mặt đất dự thảo nàng tuy nhiên ăn mặc một mạc nhưng vẫn là có vẻ thanh lệ động lòng người minh dạ tiên sinh ngươi hảo đi á nạ chứng kiến nhiếp phàm về sau tranh thủ thời gian đánh cho một tiếng người đến nhiếp phàm gật gật đầu ngắm nhìn một phía phát hiện ruộng đồng ở phía trong đã muốn dài ra một gốc cây khỏa trồi khắp ruộng đồng có vẻ x i n h cơ bừng bừng nhiều như vậy dự thảo nếu như có thể tồn tại một nửa vậy cũng có thể bán không ít tiền vất vả ngươi nhiếp phàm mỉm cười nói đây là ta phải làm đi á nạ có chút ngượng ngùng bộ dạng nàng không am hiểu trao đổi lúc nói chuyện luôn túi đầu nhất p h à m nhìn thoáng qua đi hạ nạ thuộc tính kênh đi hạ nạ đối với hắn hảo cảm độ gia tăng rồi một điểm hảo cảm độ gia tăng có thể cho đi hạ nạ công tác càng thêm ra sức nếu như hảo cảm độ giảm xuống tới trình độ nhất định thuê nở tờ cờ sẽ tiêu cực lãng công thậm chí tạm rời cương vị công tác chứng kiến trong trang viên dược thảo mọc không tệ nhất p h à m an tâm đi những kia gieo trồng hy hữu dược thảo khu vực nhìn một chút những kia hy hữu dược thảo cũng còn không có động tinh gì hy hữu dược thảo thời kỳ sinh trưởng muốn vượt xa bình thường dược thảo tỷ lệ sống sót cũng tương đối thấp chỉ có thể kiên nhận chờ đợi đi bên cạnh cắt mà nhìn một chút kịch độc thi hoa mọc kịch độc thi hoa đã muốn dài ra mười cm khoảng chừng gì đó hắn tốc độ phát triển phi thường kinh người nghe nói trưởng thành kịch độc thi hoa có thể dài đến hai người cao như vậy bất quá hắn trưởng thành kỳ hơi bị dài đến người thứ nhất thành thục kỳ ít nhất cần một tháng thời gian xem xét hết trang viên tình huống nhiếp phàm rất là thỏa mãn đợi trong trang viên dược thảo trưởng thành hắn lại đem có một bút phong phú thu vào đến lúc đó có thể bán ra một bộ phận tiền của trò chơi chứng tám mươi hai quạt mỏ bốn tầng đem một vài như thế nào bảo dưỡng kịch độc thi hoa bí quyết dạy cho d i an a nhiếp phàm liền từ trong trang viên đi ra tiếp tục đi tới tang ma thi quặng m ỏ tuy nhiên tại tang ma thi quặng m ỏ ở phía trong kiếm tiền tương đối nhanh nhưng là theo đẳng cấp tăng lên giết tang ma thi giám sát đạt được điểm kinh nghiệm e ít ở trầm dai thiếu xuống dưới thăng cấp tốc độ tương đối c h ậ m rồi dù sao tuyệt phần lớn thời gian đều lãng phí ở trên đường bất quá đối với tại giã ngoại soát bình thường quái mà nói nhiếp phàm bọn người thăng cấp tốc độ vẫn tương đối nhanh đến xem hạ diễn đàn nghe nói các đại phòng công tác tinh anh đoàn đã muốn đánh tới tăng ma thi quặn bỏ t ầ n g thứ ba người bất rồi tăng ma thi giám sát gần kể là thứ năm m ư ơ đằng sau còn có mười một người tương đối mạnh đại cấp độ bột sinh vật bọn hắn tiến độ s o nhiếp phàm tưởng tượng được phải nhanh rất nhiều dù sao bọn họ là mười mấy tinh anh ngoạn gia tạo thành đ o à n đội thực lực có lẽ hay là không thể khinh thường xoát đến ba mươi cấp nhiếp phàm liền muốn đổi cái địa phương rồi tuy nhiên ở chỗ này kiếm tiền rất nhanh nhưng đến ba mươi cấp về sau thăng cấp tốc độ cũng rất chậm, đẳng cấp bị những người khác kéo ra quá lớn lời mà nói lợi nhuận nhiều hơn nữa tiền đều không dùng Húng chi hắn tại r a n viên g vào đi đ quỹ o về sau, k ế m t lần thứ sáu đánh chết tang ma thi giám sát về sau nhiếp phàm cũng bạo đến một kiện tương đối kỳ quái vật phẩm là một t r ư ơ n g tấm phá toái vật liệu ra không biết là cái gì chất liệu gỗ phi thường cứng cỏi trên mặt khắp một ít phức tạp lộ tuyến đồ hình như là một tấm bản đồ nhìn một chút hắn thuộc tính q u a n mỏ bốn tầng địa đồ vứt bỏ phế tích duy nhất vật phẩm nhiếp h à m có chút một mực quan ôn l ạ công bố tư liệu con mỏ mới tầng ba mà thôi cho tới bây giờ không có nghe người ta nói đến qua có bốn tầng có lẽ bốn tầng là một cái cần bạn ra thăm dò che giấu khu vực vậy nó cửa vào ở đâu có lẽ tấm bản đồ này có thể tìm đến một ít đáp án nhất phàm nghiên cứu thoáng một tí tấm bản đồ này đáng tiếc hắn chỉ có một chút tàn phá đoạn ngắn lờ mờ có thể nhìn rõ ràng một ít đường nhỏ thật giống như là muốn theo đường nước chạy xuống dưới muốn hay không đi xuống xem một chút nhất phàm đối với q u ạ n g mỏ bốn tầng sinh ra mãnh liệt rất hiếu kỳ dù sao cái kia là một cái tiền nhân không có d ò thám biết qua che giấu khu vực mà ngay cả phụ thân cho hắn những tài liệu kết thượng cũng không có bất kỳ ghi lại phụ thân chỉ là đem mình tham gia độc tài chi kiếm c ơ n lọ xẹt bệ tạ một ít kinh nghiệm ghi lại xuống còn có một phần là phụ thân khai phát nhưng là phụ thân đi qua khu vực chiếm độc tài chi kiếm tất cả địa đồ một phần trăm cũng chưa tới một ít che giấu khu vực phụ thân cũng không còn đi qua nhất p h à m lòng có điểm dục dịch rồi đi bốn tầng có lẽ sẽ có không đồng dạng như vậy phát hiện mặc cho ai tại trong trò chơi đột nhiên phát hiện một cái tất cả mọi người không biết địa phương đều muốn đi xem một cái hắn cho tiết vũ cùng lâm t â nguyện phát tin tức tiểu vũ ta đi địa phương khác rồi các ngươi tiếp tục soát tang ma thì dám sát ta ngươi không tiếp tục soát tang ma thi giám sát rồi tiết vũ kinh ngạc mà hỏi thăm soát tang ma thi giám sát tiền lời tốt như vậy thăng cấp tốc độ nhanh như vậy n h t p h ạ m rõ ràng sẽ buông tha cho tại đây đi địa phương khác hắn rất là bờ mực ừng n h t p h ạ m đáp vậy được rồi có cái gì cần lại tin cho ta hay a ha? tiết vũ nói n h t p h ạ m khả năng có khác ý định nói không chừng có thể tìm tới rất tốt đánh quái điểm n h t p h ạ m trở lại tắt hệ thôn mua như là gia tốc dược tề hư hóa dược tề tùy cơ hội truyền tống quyền trục á c loại gì đó nghĩ, nghĩ. hạ tăng ma thi q u ạ n g mỏ bốn tầng có thể sẽ dùng đến cái kia miếng phá toái ký hiệu thạch dù sao cũng là theo tăng ma thi giám sát trên người bạo ra tới nhiệm vụ vật phẩm đem bả ký hiệu thạch cũng mang lên rồi liền hướng tăng ma thi q u ạ n g mỏ phương hướng chạy đi dựa theo trước kia phát hiện con đường kia nhiếp phàm thẳng nhận được tăng ma thi q u ạ n g mỏ tầng thứ ba theo vật liệu gia thượng miêu tả đường nhỏ bắt đầu lục lọi tiếp được đi đường trước mặt hướng tăng ma thi giám sát đổi mới khu cái kia đầu đường sông là hoàn toàn bất đồng hai con đường kính theo nước chạy một mực đi phía trước bơi vật liệu gia thượng vẽ đấy đường nhỏ mơ hồ không rõ căn bản không biết nên đi như thế nào hướng phía trước mặt nhìn lại nước c h ả y bắt đầu c h ả y xiết bắt đầu đứng dậy có vài đầu đường sông ở bên hướng kia quay lại rốt cuộc nên vậy đi cái đó đầu chấm tư một lát nhấp phàm đột nhiên có một chút cách nghĩ quản hắn đường sông hướng bên kia lâu rồi nếu như tang ma thi quạng mỏ có tầng thứ tư vậy khẳng định là tại càng sâu dưới nền đất nước c h ả y đương nhiên là theo trên hướng xuống lưu chỉ cần theo nước c h ả y đi không cần phải ngược dòng trên xuống nên vậy t i ể u có thể tìm tới quạng mỏ bốn tầng rồi nhấp phàm mở ra biến thân hải báo kỹ năng tiềm nhập đáy nước c à n thụ được nước chạy về phía hướng phía trước bơi đi hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được nước chạy đi thông xa x ô i dưới mặt đất không biết muốn bao lâu mới có thể đến vì để tránh cho biến thân hải báo thời gian không đủ nhiếp phàm nhanh hơn bơi nhanh chóng có một đoạn đường sông l à ở thâm thúy lòng đất đi phía trước một mực nhìn không tới cuối cùng ở đâu nếu như vậy một mực dưới lên năm phút đồng hồ về sau còn không có biện pháp đến trên mặt nước cái tia nhiếp phàm phải tại đ ấ y nước nín thở mà chết bất quá đại khái một phút đồng hồ khoảng t r ừ n g gì đó hắn tựu thấy được một ít màu vàng ánh sáng xem ra nhanh muốn đi ra ngoài đáy nước giống như có chút gì đó này nọ tại loẹ loẹ sáng lên nhiếp phàm tranh thủ thời gian dừng lại hướng xuống mặt bơi đi đáy nước hiện đầy đá cội phần đông đá cội trong lúc đó hai khối cái gì đó chính phát ra nhàn nhạt b ạ c h sắc quang mang nhìn rõ ràng bộ dáng của bọn n ó nhiếp phàm hơi s ư n g sở thứ này hắn lại quen thuộc bất quá lại là phá toái ký hiệu thạch đem bả hai khối phá toái ký hiệu thạch n h ặ t lên tăng thêm hắn trong ba lô cái kia một khối tổng cộng ba khối chúng hình dạng giống như lược không có cùng trên mặt đồ án cũng là không nhất trí không biết có thể hay không hợp lại nhiếp phàm thầm nghĩ lên trước bờ rồi nói sau tiếp tục hướng phía trước bơi một khoảng cách chứng kiến trên mặt ánh sáng về sau nhiếp h à m t h o n g cái chui ra mặt nước đẹp mắt bạch sắc quang mang lệnh nhiếp phàm tranh thủ thời gian lấy tay vật che chắn ở con mắt trong bóng đêm thời gian quá lâu những n à y bạch quang lệnh ánh mắt hắn có chút đau đớn đúng lúc này đinh đông một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên hệ thống người phát hiện t ă n g ma thi q u ạ n g bỏ tầng thứ tư vứt bỏ phế tích đạt được hai mươi điểm hiểu biết chính xác ba mươi hai chín trăm điểm kinh nghiệm e ít -E、tở thu được cái này đầu hệ thống tin tức nhiếp phàm chứng kiến kinh nghiệm của mình giá trị tăng v ọ t một đoạn trực tiếp lên tới hai mươi chín cấp dưới bình thường tình huống phát hiện một chương tấm bình thường địa đồ chỉ có thể đạt được một điểm hiểu biết chính xác xem ra phát hiện che giấu địa đồ. còn có một chút thêm vào ban thưởng rõ ràng đã lấy được hai mươi điểm hiểu biết chính xác cái này lại để cho hắn có chút ngoài ý m u ố n cha nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh đây là một thâm thúy q u o n mỏ không biết cách cách mặt đất rất xa q u o n mỏ bốn phía tường thể ở trên hiện đầy từng khối màu trắng tảng đá chúng tản ra nhàn nhạt bạch sắc qua n mang đúng vậy chế tác ký hiệu thạch tài liệu bất quá những n à y màu trắng tảng đá vây quanh tại n h a m bích thượng nhiếp phàm không có khả năng lấy tay bắt bọn nó gậy xuống p h ò n g chứng muốn tìm thợ mỏ đến đảo quán mới được tang ma thi q u ặ n mỏ tầng thứ nhất sản xuất bạch đồng tầng thứ hai sản xuất chút ít thanh đồng trong trò h sản chơi bề ngoài giống như không có chế tác ký hiệu thạch sản xuất chức nghiệp bất quá căn cứ viễn cổ truyền thuyết thượng ghi lại những n à y tảng đá hẳn là rất hữu dụng nơi hơn nữa tương đương trần quý đợi biết do những ngày tảng đá rốt cuộc dùng như thế nào lại đến đảo a nhất phàm thầm nghĩ chương tám mươi ba cùng bạo kỹ năng leo đến bên cạnh bờ nhất p h à m một lần nữa biến ảo trở thành nhân loại hình thái tính mịch động quật một mực thông hướng xa xôi sâu trong lòng đất may mắn có trên vách tường những này đá năng lượng phát ra bạch quang làm cho tại đây lộ ra đặc biệt sáng sủa đem ba miếng nghiền nát phù văn thạch đem ra đối lập thoáng một phát những này phù văn trên đá ân ký trong đó hai quả phù văn thạch là có thể liều nhận được cùng một chỗ đấy chỉ là còn giống như thiếu đi một khối không cách nào liều tiếp thành một cái nguyên vẹn đấy về phần mặt khác một khối nghiền nát phù văn thạch thượng diện đường vân không đúng căn bản không giống số xem ra còn muốn thu thập một ít nghiền nát phù văn thạch mới có thể tập hợp đủ một cái nguyên vẹn đấy đi lên phía trước một khoảng cách phía trước hẹp hòi trong động quật một cái bóng m ờ hấp dẫn nhiếp phàm chú ý là hình người sinh vật ăn mặc áo choàng màu đen đem khuôn mặt tất cả đều che đậy kín rồi cầm trong tay lấy một căn thật giải pháp trượng trên pháp trượng thiêu đốt lên một đoàn màu trắng hòa diễm tại trong động quật du lãng nhiếp phàm tìm cái ẩn nấp địa phương cha nhìn một chút quái vật kia đẳng cấp cấp, thấp vong linh thi thuật giả, 30 cấp sơ đẳng sinh vật có trí khôn lượng hp năm nghìn năm nghìn là cái bình thường quái nhưng so với bình thường quái vật muốn cường hãn nhiều lắm lượng hp rõ ràng có năm nghìn t ư ơ ba mươi tinh cấp bình thường quái có lẽ vẫn có thể ok đấy nhất phàm nghĩ đến trốn ở trong khắp nóng nách đem cái kia vong linh thi thuật giả đã nhét vào công kích phạm chủ bắt đầu ngâm xướng thị huyết mạng đàn thuật nhất phàm chợt phát hiện h đạo đạo một h h triển t đầu tráng kiện tựa như cự mãng giống như màu đỏ dây leo hướng cái kia vong linh thi thuật giả q u ố n đi ra ngoài bình thường nhất phàm triệu hắn đi ra thị huyết mạc n đằng quả thực có trậu rửa mặt như vậy thôi rồi cái này khủng bố dây leo làm cho nhiếp phàm mình cũng sợ hãi kêu lên một cái mắt thấy thị huyết mạng đằng thuật muốn cuốn trong cái kia vong linh thi thuật giả rồi chỉ thấy vong linh thi thuật giả thân thể l ó ạ i lên theo tại chỗ biến mất xuất hiện ở khoảng cách nhiếp phàm chỉ vẹn vẹn có một mã địa phương cái này vong linh thi thuật giả lại có thể biết pháp sư cao cấp kỹ năng thoáng hiện vong linh thi thuật giả đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình làm cho nhiếp phàm lại càng hoảng sợ thân thể nhanh chóng biến ảo trở thành người sói đang chuẩn bị đối với vong linh thi thuật giả cận thân công kích chỉ thấy vong linh thi thuật giả vung tay lên ở bên trong pháp trượng vô số đạo băng truy dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía bay vụt đi ra ngoài băng hệ pháp sư cao cấp kỹ năng hàn băng phong bạo dựa vào lại là hàn băng phong bạo chứng kiến đ ầ y trời băng truy bay vụt mà đến nhiếp phàm tránh cũng không thể tránh như vậy hẹp hòi huy động căn bản không có hắn tránh né chỗ trống l i ề u mạng chạy nước rút nhiếp phàm đỉnh lấy hàn băng phong bạo hướng vong linh thi thuật giả xuống tới bành bành nhiếp phàm đã trúng hai phát băng truy trên người lập tức rậm rạp một tầng tầng sưng lạnh tốc độ thấp xuống hơn phân nửa khá tốt có chạy nước rút ra tốc hiệu quả cho nên nhiếp h à m tốc độ di chuyển cũng không có đặc biệt chậm vung lên móng đuốt sắc、bén. một trưởng hướng vong linh thi thuật giả vỗ tới manh kích b à n h đã trúng mục tiêu n h ấ t phạm sửng sốt một chút hắn cảm giác mình giống như một trưởng đánh hổi rồi trước mắt vong linh thi thuật giả thân thể dần dần n h ậ t đi biến mất không thấy gì nữa phản phất từ đến không có xuất hiện qua giống như chuyện gì xảy ra đột nhiên nghĩ đến cái gì n h ấ t phạm lập tức mở ra truy tung kỹ năng không nghĩ tới cái này hai cái kỹ năng vừa mua được không bao lâu tựu i đều đem ra hết trước mắt thời gian n h ấ t phạm đã nhận ra vong linh thi thuật giả vị trí nó đang đứng ở tiềm hành trạng thái từng bước một gian nan mà hướng mặt ngoài đi là pháp sư ảnh độn kỹ năng ảnh độn tựu i cùng đạo tặc cường ẩn đồng dạng nhưng là không đồng dạng như vậy là đạo tặc cường ẩn chi sau tốc độ di chuyển y nguyên so sánh nhanh tiếp tục thời gian rất dài nhưng là pháp sư ảnh độn tiếp tục thời gian quá ngắn ảnh độn chi sau tốc độ di chuyển cũng rất chậm phát hiện vong linh thi thuật giả tung tích nhếp i p h à m lập tức nào tới mạnh liệt phốc kỹ năng đã dùng xong rồi tạm thời không cách nào k h ô n g chế cái kia cũng chỉ có thể dựa vào cao sát thương rồi bạo quát to một tiếng vung lên móng nuốt sắc bén hướng vong linh thi thuật giả phía sau l ư n g vỗ tới v à n một tiếng vong linh thi thuật giả trên đầu đã nổi lên một cái hơn ba trăm tổn thương theo đạo lý nói nhiếp p h à m bình thường công kích đối với một cái ba mươi cấp quái tối đa chỉ có thể tạo thành sáu bảy mươi điểm tổn thương nhưng là không biết vì cái gì công kích vong linh thi thuật giả thời điểm công kích tổn thương đặc biệt cao điểm nộ khí tăng trưởng tốc độ cũng so bình thường nhanh nhiều lắm rất nhanh đột phá ba mươi ngẫm lại vừa rồi thị huyết mạng đ ằ n g thuật nhiếp p h à m lập tức suy nghĩ cẩn thận rồi khảm nạm tại trên vách động cái kia chút ít đá năng lượng đối với các người chơi kỹ năng cùng công kích có trên phạm vi lớn tăng thêm tác dụng không biết cái kia phù văn thạch có hay không cùng loại tác dụng hiện tại không rành m ả n h nghĩ nhiều như vậy thừa dịp vong linh thi thuật giả hiện tại còn vô lực đánh trả nhiếp phàm lại là một móng l u ố t vô tới vong linh thi thuật giả thân hình chậm rãi hiện ra nó đang muốn huy động pháp trượng công kích nhiếp phàm k h ẽ quát một tiếng năng lượng chấn bạo vay một tiếng mạnh mẽ năng lượng quét ngang vong linh thi thuật giả thân thể một cái hơn bảy trăm tổn thương theo trên đầu của nó phiêu mà bắt đầu mặt khác còn có năm giây c h o n g váng c h o n g váng rõ ràng có năm giây nhiếp h à m nhanh chóng triệt thoái phía sau cho vong linh thi thuật giả lên một cái hát du thuật sau đó một đạo tiểu hỏa cầu tiêu xạ đi ra ngoài bay một tiếng tiểu h ỏ a cầu nổ bùng ngọn lửa nóng bỏng bay lên nguyên một đám hơn một ngàn tổn thương theo vong linh thi thuật giả trên đầu phiêu mà bắt đầu vong linh thi thuật giả thê lương mà khóc thét một tiếng thân thể nhanh chóng héo rút xuống dưới biến thành đầy đất cháy đen và rách n h ấ t phàm không khỏi thở dài một hơi mặc dù chỉ là sơ cấp vong linh thi thuật giả nhưng so bình thường quái vật khó chơi không biết bao nhiêu lần rõ ràng còn sẽ nhiều như vậy cái cao cấp ma pháp nếu chiến đấu vừa lúc mới bắt đầu đã mất đi tiên cơ đoan chừng sẽ bị hắn đụa chơi chết may mắn đi vào cái huyết động này về sau công kích không hiểu thấu trở nên rất mạnh mới có thể so với so sánh thoải mái mà đem vong linh thi thuật giả ok tại vong linh thi thuật giả dưới thân thể mặt tìm tòi một phen đã tìm được một quả nghiền nát phù văn thạch không nữa những thứ khác phát hiện nay cái nghiền nát phù văn trên đá đồ án cùng mặt khác mấy miếng nghiền nát phù văn trên đá đồ án lại có rất lớn bất đồng mặc dù có bốn miếng nghiền nát phù văn thạch rồi nhưng vẫn là không cách nào liều ra một cái nguyên vẹn đến bất quá này cũng cho nhiếp phà một ít hy vọng nếu như lại đánh chết một ít những thứ khác vong linh thi thuật giả nói không chừng sẽ có một ít thu hoạch làm ra một quả nguyên vẹn phù văn thạch đến tiếp tục trong chiều mạt xâm nhập h u chương dần tám r mươi bốn phù văn nguyên tố trên đường đi đụng phải nhiều cái vong linh thi thuật giả đánh chết cái thứ nhất vong linh thi thuật giả về sau nhếp phàm có đi một tí kinh nghiệm tại đối phó bọn hắn thời điểm tại r ư ớ c dùng g một ít lửa t c h ê u l ử đây thực mất bọn ắ n né tránh năng, kỹ sau là một khối thăng cấp bảo điện bất quá giống như người chơi lại tới đây có thể sẽ chơi không chuyển bị vong linh thi thuật giả đưa vào mộ điện n g ô i đánh chết một cái vong linh thi thuật giả đều có thể đạt được một quả nghiền nát phù văn thạch nghiền nát phù văn thạch ở bên ngoài hẳn là tương đối ít thấy đấy giết nhiều như vậy luân phiên dọn bị giám sát mới tuân ra đến một quả mà thôi chỉ có quặng m ỏ tầng bốn mới tương đối nhiều cho tới tám miếng nghiền nát phù văn thạch nhìn một chút phát hiện rốt cục có ba miếng là có thể liều tiếp lên đem cái này ba miếng nghiền nát phù văn thạch theo trong ba lô lấy ra dựa theo vị trí của bọn nó liều tiếp cùng một chỗ chỉ thấy một đạo hoa mỹ bạch sắc quang mang phát sáng lên cái này ba khối nghiền nát phù văn thạch trầm rãi dung hợp đã đến cùng một chỗ chúng ở giữa khe hở dần dần biến mất biến thành một khối hình bầu dục thạch đầu thượng diện phù văn dần dần trở nên rõ ràng cái này phù văn không biết đại biểu cho có ý tứ gì chúng chỉ dùng mực tàu viết mà thành đấy thoạt nhìn có điểm giống một con cá nhìn một chút nó thuộc tính phù văn nguyên tố sử dụng về sau có thể bổ sung người chơi lượng mp tự động bổ sung năng lượng mỗi dây một điểm dung lượng ba trăm không cách nào điệp ra sử dụng đặt ở trong ba lô tức sinh ra hiệu quả tương đương với một cái thay thế ma pháp bình cái này khối phù văn thạch mỗi dây tự động gia tăng một điểm mp ma nạ có thể trực tiếp đem làm ma pháp bình dùng hơn nữa cùng ma pháp bình là không xung đột đấy ví dụ như bổ sung năng lượng hai trăm dùng về sau có thể gia tăng hai trăm điểm lượng mp lớn nhất dung lượng là ba trăm đây là kiện thứ tốt càng đến hậu kỳ ma pháp tiêu hao càng lớn lượng mp dần dần không đủ dùng rất nhiều pháp hệ đơn vị không có cường đại kỹ năng lại cũng không đủ lượng mp thi triển cho nên rất nhiều người đều nói lượng mp là pháp hệ đơn vị thứ hai tánh mạng làm ra đến một cái nguyên vẹn phù văn thạch nhìn một chút trong ba lô mặt khác nghiền nát phù văn thạch những này nghiền nát phù văn trên đá đồ án tất cả không có cùng xem ra ngoại trừ phù văn nguyên tố bên ngoài còn có mặt khác chủng loại phù văn thạch biết rõ những n à y phù văn thạch c ư ờ n g đại n h ấ t p h à m chuẩn bị ở chỗ này nhiều thu thập một ít phù văn thạch lại đi hướng huyệt động ở chỗ sâu trong đi đến nhìn một chút biến sói kỹ năng thời gian còn có hai phút phía trước khoáng đặt trên đất trống hai cái mặc áo bào hồng vong linh thi thuật giả hấp dẫn chú ý của hắn chậm rãi tiềm hành tới gần t r a nhìn một chút cấp bậc của bọn hắn trung đ ẳ n g vong linh thi thuật giả ba mươi năm cấp trung đảng sinh vật có trí khôn lượng hp chín nhiếp phàm trong lòng tim đập mạnh một cú là rất cao một cấp trung đảng vong linh thi thuật giả một cái cấp thấp vong linh thi thuật giả đã lại để cho nhiếp phàm có chút cố hết sức rồi đụng phải hai cái trung đ ẳ n g vong linh thi thuật giả có lẽ hay tránh mau thì tốt hơn nghĩ tới đây nhiếp phàm chậm rãi lui trở về ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống cái kia phiến đất chống nơi hẻo lánh một cái không lớn dương hòm đưa tới chú ý của hắn nó phát ra màu đen thâm thúy hào quang tuy nhiên thượng diện che kín cho bụi nhưng vẫn nhưng che không thể che hết nó vầm sáng lại là hắc ma đồng cấp bảo dương bất quá có hai cái trung đ ẳ n g vong linh thi thuật giả ở bên cạnh thủ vệ n h i ế phàm căn bản không có khả năng cầm bắt được bảo dương hơn nữa cái tiêu bảo dương đến cùng có hay không khóa lại có lẽ hay một vấn đề nếu như khóa lại rồi muốn đến trên thị trường mua sắm một b à hát ma đồng cấp cái chìa khóa mới có thể mở ra dương hòm trên thị trường hát ma đồng cấp cái chìa khóa phi thường hiếm thấy nếu có bán ít nhất phải một vạn tiền đồng đã ngoài nghĩ nghĩ tại đây dù sao không có những người khác đến chỉ có thể c h ờ mình có đủ thực lực lại đến ít nhất phải lên tới ba mươi cấp mặc vào ba mươi cấp thanh đồng s á o trang mới dám nếm thử một chút đối phó những n à y ba mươi năm cấp trung đẳng sinh vật có tri khôn con đường này bất thông rồi nhấp phạm lui trở về trở về lui thời điểm nhiếp phàm trợt phát hiện trên vách động một mảnh bóng loáng bằng phạm khu vực vẽ lấy một ít kỳ quái đồ án đem trên tường cho đuổi lau khâu sạch n h ấ t p phàm rốt cục nhìn rõ ràng thượng diện đến cùng vẽ lấy cái gì đây là một cái ngũ tinh đồ án năm cái góc trên cùng chính giữa vị trí phân biệt vẽ lấy sáu cái phù văn cùng những cái kia phủ văn trên đá phủ văn có chút tương tự n h ấ t phàm nhìn thoáng qua trong ba lô cái kia khối nguyên vẹn phủ văn thạch rất nhanh phát hiện cái này ngũ tinh đồ án hắn một người trong góc trên phủ văn cùng phủ văn nguyên tố bên trên phủ văn giống như lúc chẳng lẽ bộ dạng này đ ồ có ý tứ là tổng cộng có sáu loại bất đồng phủ văn xem ra phủ văn nguyên tố chỉ là một loại trong đó mà thôi nghĩ nghĩ trước ở bên ngoài thanh lý thanh lý cấp thấp vong linh thi thuật giả trước nhiều soát đi ra một ít nghiền nát phủ văn thạch nói sau khá tốt ở chỗ này thăng cấp cũng là so sánh nhanh đến tuy nhiên chỉ cái bạo đến một ít nghiền nát phủ văn thạch nhưng niết phàm cảm thấy những n à y phù văn thạch giá trị xa so với cái kia thanh đồng trang bị cao hơn nhiều dù sao thanh đồng trang bị có tiền mà nói có thể mua được mà những n à y phù văn thạch có tiền cũng không biết đi đâu đi mua nhất là hợp thành về sau nguyên vẹn phù văn nguyên tố hãn giá trị tương đương với một kiện hắc ma đồng cấp trang bị rồi ngay tại niết phàm đánh chết cấp thấp vong linh thi thuật giả thời điểm phong chi dực bên trong chính tổ chức một hồi đặc thù hội nghị m ặ c khác tây mua ở giữa nhà dân ở bên trong c h o t h ứ c n h ị m ặ y mua g i a nhà dân mỗi ngày đại khái muốn ba trăm tiền đồng tả hữu địa phương ngược lại là rất rộng rãi lâm hân p h o nghiên c cũng các t là trong đó một thành viên nàng tuy nhiên ngồi tại tả thủ thiên đường bên cạnh nhưng là nàng tại phong tri chi dược chiếm công ty cổ phần cực nhỏ là tả thủ thiên đường cho đấy chỉ cái có một chút như vậy biểu tượng ý nghĩa hôm nay ta đem tất cả triệu tập tới là có chuyện muốn thương lượng tả thủ địa ngục nhìn thoáng qua tả thủ thiên đường là như thế này đấy ta muốn hướng hân niên g h cầu hôn hy vọng có thể đạt được thiên đường đại ca tán thành hân niên g h hôn sự ngươi lấy được hỏi hân niên g h phụ thân hắn ta lại không làm chủ được tả thủ thiên đường n ế t miệng lộ ra một tia cười lạnh cái tia tuyệt đối không có khả năng ta khuyên ngươi có lẽ hay chết này đầu tâm a lâm hân niên g h ngồi không yên tuy nhiên nàng cùng tả thủ địa ngục bình thường quan hệ cũng không tệ lắm đó là bởi vì tả thủ địa ngục bình thường biểu hiện được rất thân thiết tựa như một cái đại ca ca đồng dạng nhưng là nàng đối với tả thủ địa ngục không có một tia giữa nam nữ h ả o cảm trước khi tả thủ địa ngục đem nhất phàm đổi u đi nàng đối với tả thủ địa ngục ấn tượng càng là tranh lệch tới cực điểm thiên đường chúng ta đều là người biết chuyện dứt khoát đem lời làm rõ đi à nha phong c h i dực các hạng sự vụ từ đầu tới đôi u đều là ta tại quản nếu như ta nói phải đi phong c h i dực lập tức sụp đổ công việc này t h ấ t sẽ thấy cũng khai mở không nổi nữa hơn nữa ta đã nắm giữ phong c h i dực đại bộ phận của quyền nếu như quyết liệt ai đều không có quả ngon để ăn mà nếu như hân n h i ê n gả cho ta lâm thúc thúc còn có ta sau l ư n g g a tộc cường c ư ờ n g liên hợp cái kia toàn bộ ngân hải t i ể u là thiên hạ của chúng ta thế nào ngươi cần nhắc thoáng một phát tả thủ địa ngục đã tính trước chằm chằm vào tả thủ thiên đường nói thẳng mà nói chương tám mươi lăm ve sầu thoát xác ngươi đây là đang uy hiếp ta tả thủ thiên đường lạnh giọng nói lâm hân nghiên không biết tình huống sẽ nghiêm trọng như vậy nàng không khỏi có chút bận tâm nhìn thoáng qua đường ca trải qua tả thủ địa ngục một nhắc nhở như vậy nàng mới phát hiện đường ca xác thực không có quản qua phong chi dựng các hạng sự vụ trên cơ bản đều là tả thủ địa ngục tại một tay lo liệu đây không phải uy hiếp mà là thiện ý khích lệ giới ta không hy vọng chúng ta một tay sáng tạo phong c h i dực bởi vì chúng ta khác nhau mà từ nay về sau giải tán tả thủ địa ngục cao giọng cười cười ta muốn nếu như ta muốn ra tay phong c h i dực cổ quyền ma thần sờ tiêu đ i ô có lẽ sẽ rất cảm thấy hứng thú đấy ma thần sờ tiêu đ i ô trước khi cùng ta bàn bạc qua muốn thu mua chúng ta phong c h i dực nhưng là bị ta cự tuyệt sau đó tiêu đi tìm ngươi đúng hay không tả thủ thiên đường đối với tả thủ địa ngục mà nói không có làm bất luận cái gì bình luận ý nguyên bình tĩnh nói đúng vậy ma thần sờ tiêu di ô khai ra cao như vậy đích giá tiền ngươi rõ ràng không bán hơn nữa cùng ma thần sở tiêu đi ô hợp tác chúng ta phong chi dực chỉ biết càng thêm lớn mạnh thực không hiểu nổi ngươi là nghĩ như thế nào đấy tả thủ địa ngục nói nếu là phong chi dực do ta dẫn đầu chỉ biết càng thêm lớn mạnh ngươi cảm thấy dùng ngươi điểm này tiểu thông minh dẫn đầu được phong chi dực sao tả thủ thiên đường ngữ khí y nguyên bình tĩnh được đáng sợ ngươi cảm thấy ta sẽ không phòng người chiêu thức ấy sao ngươi có ý tứ gì tả thủ địa ngục nghe được tả thủ thiên đường lời mà nói trong lòng không hiểu mà có một loại bất an chắc có lẽ không đấy phong chi dực đại bộ phận cổ quyền cũng đã tại trong tay mình hắn có thể đem mình như thế nào đây tả thủ thiên đường ngữ khí không nhanh không chậm mà nói lúc trước phong chi d ự c vừa thành lập thời điểm ta biết ngay ngươi động cơ không tinh khiết bất quá ta chưa nói phá ta dùng thủ hạ ta tinh anh nhập cổ phần ngươi dùng tài chính nhập cổ phần vì đ ị n h mạng ta mới bắt đầu đầu tư tám ngàn vạn ngươi ra bảy trăm ngàn nhưng là chỉ cần ba mươi phần trăm công ty cổ phần ta chiếm bốn mươi tám phần trăm công ty cổ phần còn lại công ty cổ phần phân cho tinh anh đoàn ở bên trong những người khác về sau phong chi d ự c phát triển cũng đều dựa vào sau lưng ngươi gia tộc cho chúng ta kéo tới không ít sinh ý điểm ấy ta thừa nhận năm năm thời gian phong c h i dực nghiệp vụ khuyết trương gấp mười lần tài sản lật ra hai mươi phiên nhưng mà ngươi có lẽ hay quá non rồi ngươi tự nhận là là phong c h i dực công thần cho nên ngang n gược cắn rỡ đem phong c h i dực trở thành nhà mình một mẫu ba phần đấy trưởng quản phong c h i cánh hết thẻ lớn nhỏ sự vụ nhưng là đừng quên tinh anh đoàn là quy ta q u ò n đấy tả thủ địa ngục đống nhiên ý thức được không đúng con mắt thẳng tắp mà chằm chằm vào tả thủ hành hành b ọ n người chứng kiến bọn hắn khinh thường ánh mắt không khỏi nghĩ hoặc hắn không rõ vấn đề đến cùng ra ở nơi nào hắn rõ ràng theo tả thủ hành, hành đợi trong tay người đem công ty cổ phần mua đi qua những cái k i a cổ quyền đều là trải qua công chứng đấy hắn xác thực là đã chiếm năm mươi hai phần trăm công ty cổ phần không nghĩ tới ngươi thật đúng là hào sản g rõ ràng dùng gấp ba giá tiền thu mua hoành hành trong tay bọn họ công ty cổ phần xem ra ngươi đã không thể chờ đợi được mà muốn khống chế phong c h i d ự c rồi tả thủ thiên đường chậm chạp ngữ nhanh chóng cho tả thủ địa ngục đã tạo thành trầm trọng áp lực đúng vậy trong tay của ta có năm mươi hai phần trăm công ty cổ phần hiện tại ta là phong c h i d ự c lão đại ngươi có thể làm gì ta cho dù tinh anh đoàn quy ngươi quản nhưng là tinh anh đoàn cùng sở tiêu đi âu ký hiệp nghị là sở tiêu đi âu đấy mà không phải là người đấy nếu như bọn hắn muốn lui rời phòng công tác nhất định phải giao gấp hai mươi trái với điều ước kim tả thủ địa ngục vẫn đang cảm thấy chính mình ồn thao t h a n g khoán ngươi còn không có nghe ta đem nói cho hết lời vội vã như vậy làm gì ta nói rồi ngươi quá non rồi ngươi còn không tin tả thủ thiên đường t r e o tức mà nhìn xem gấp đến độ dơ chân tả thủ địa ngục sớm tại làm việc trong phòng sáng lập mới bắt đầu ta t i ể u lưu lại một tay hoành hành bọn hắn đem công ty cổ phần bán cho ngươi về sau cũng đã lục tục đã đi ra phong trí dược hiện tại phong trí dược bất quá là một cái không xác mà thôi cho dù phong c h i rực đổ chúng ta tinh anh đoàn người y nguyên còn có thể sáng tạo một cái lôi c h i rực hỏa c h i rực không có khả năng bọn hắn cùng phong c h i rực là có hiệp nghị đấy hiệp nghị kỳ là mười năm tả thủ địa ngục nói đến một nửa thanh âm đột nhiên tạp chủ rồi như thế nào không tiếp tục nói nữa tả thủ thiên đường hít mắt nhìn xem tả thủ địa ngục người tốt gian trá tả thủ địa ngục ngực miệng không ngừng mà phập phồng thờ dốc trong lòng dâng lên một hồi chán nản cảm giác như đưa đám xem ra ngươi không có quyền a sơ tưu di ô sáng lập mới bắt đầu thì có một đầu hiệp nghị tinh anh đoàn sở hữu tất cả đội viên đều có thể phân đến một bộ phận cổ quyền bọn hắn hàng năm có thể thu chia hoa hồng nhưng nếu như bọn hắn đem cổ quyền bán đi ta có quyền lực đem bọn họ chụp rời phòng công tác mà không cần ứng cáo chi những người khác sở tụi i đeo sáng lập thời điểm chuyên môn x i n một làm hơn ba trăm điều ước định điều khoản ngươi không có chú ý tới cái này một đầu cũng không trách ngươi tốt một chiêu ve sầu thoát xác xem như ngươi lợi hại tả thủ địa ngục nhìn h ầ m h ầ m lấy tả thủ thiên đường nhưng là hắn không phải không thừa nhận lần này hắn thua dùng gấp ba giá tiền mua hai mươi hai công ty cổ phần Lại lại là cái tinh đi, viên ngoài, tài thiên đi rồi, mua một một đều dâu chuyển chuyển anh vừa rịa được đoàn đường đã sợ bọc, còn có chỉ cũng bộ ít thành thể tả thủ toàn không sản, vào vào phong chi dực tài trước là nhiều kia sản, không chỉ lắm có đáng ế chiếm n hơn nữa thiên đường công thủ tả ty phải một giá nhất là những cái kia hấp kim năng lực siêu cường tinh anh đoàn thành viên còn có đại lượng nghiệp vụ quan hệ tinh anh đoàn thành viên đi rồi tương đương đem nghiệp vụ quan hệ cũng chuyển đi rồi bọn hắn tùy tiện sáng lập cái gì sở tiệu đi ô làm theo có thể rất nhiều rất nhiều mà kiếm tiền phong c h i dực thì ra là cái danh hào mà thôi như tả thủ thiên đường nói bọn hắn còn có thể sáng tạo cái lôi c h i dực hỏa c h i dực gừng càng ra càng tay không biết ngươi nếu như muốn bán phong c h i dực lời mà nói ma thần sờ tiêu đi ông nguyện ý ra bao nhiêu giá tiền đến lúc đó bán đi lời mà nói đừng quên bảo ta tới ký tên bán được tiền còn phải chia cho t a phân nửa đ â y này tả thủ thiên đường cười to ba tiếng một đám tinh anh và người đều là tả thủ thiên đường huynh đệ có mấy cái tả thủ địa ngục mời trào qua đấy kỳ thật cũng đều là tả thủ thiên đường bảy mưu đặc kế đấy Tả thủ quản địa ngục lâm ý lý lý phong chi lớn nhỏ cho thủ thủ thiên chỉ tinh anh như không hắn thể khối hủ chết đoàn trong sao lớn ngục buộn váng đường cần quản người, nếu còn quản đụng rực được, có lại rồi, kia rồi. l sự vụ, đầy đủ để địa đầu đầu mấy tả tả mua bề mà hân nghiên không rõ s ở tiêu đ i ô ở bên trong đấu tranh rõ ràng có nhiều như vậy môn môn đạo đạo nàng có lẽ hay quá non ớ t may mắn là đường ca thắng bằng không thì hết thể đều lộn xộn rồi nguyên đến chính mình ngay từ đầu t i u bị lợi dụng rồi tả thủ địa ngục một vũ bản lạnh lùng tốt lâm quyền chuyện này chúng ta còn chưa xong hôm nay chịu thiệt tổn hại bất lợi một ngày nào đó ta sẽ tìm trở về đấy tả thủ địa ngục giận dữ rời tiệc hội nghị xem như đã xong đối với tả thủ địa ngục lợi mà nói tả thủ thiên đường chẳng thèm nó g tới tả thủ địa ngục cùng hắn căn bản không phải một cấp số đối thủ chuyện này cứ như vậy được rồi thì cũng thôi đi nếu như tả thủ địa ngục đùa nghịch cái gì yêu thiêu thân hắn sẽ để cho tả thủ địa ngục chịu không nổi thiên đường lão đại hắn có thể sẽ tìm nơi nương tựa ma thần sở tiêu đi ô tả thủ hành, hành ở một bên nói tả thủ địa ngục đã sớm cùng ma thần sở tiêu đi ô có tiếp xúc hiện tại trở thành chó nhà có tang nhất định sẽ tìm hắn chỗ dựa hắn hiện tại không có tiền lại không có người l ạ n không nổi bao nhiêu sóng gió tả thủ thiên đường cười nhạt một tiếng ma thần sợ tiêu đi ô vẫn muốn đối với chúng ta ra tay hiện tại ma thần sợ tiêu đi ô thế đại chúng ta khả năng không phải đối thủ của bọn hắn tả thủ h à n h hành có chút bận tâm mà nói yên tâm đi chúng ta sẽ không một mình t ắ t chiến đấy tả thủ thiên đường cười thần bí nói chương 86, thiên không thành lũy n h ấ t p h ạ m tại quặn mỏ bốn tầng giết một hồi sơ đ ẳ n g vong linh thi thuật giả quặn mỏ bốn tầng sơ đảng vong linh thi thuật giả đổi mới khu vực cũng không lớn nếu như muốn tiếp tục xâm nhập lời mà nói những kia càng đẳng cấp cao áo b à o hồng v ò n g linh thi thuật giả cũng không phải là hiện tại nhiếp phàm có thể đối phó nhìn thoáng qua cái kia trương tấm vật liệu ra thượng địa đồ nhiếp phàm xác định chính mình đại khái phạm vi hoạt động chợt phát hiện địa đồ một cái khu vực tựa hồ đánh dấu điểm đỏ không biết cái kia cái điểm đỏ rốt cuộc đại biểu có ý tứ gì quan sát thoáng một tí b ố n phía nhiếp phàm hướng cái kia cái điểm đỏ đánh dấu vị trí bay vút mà đi chỗ đó giống như đã là áo b à o hồng thi thuật giả đổi mới khu vực rồi không qua nhìn xem cũng không có gì nếu phát hiện tình huống không đúng cùng lắm thì trực tiếp chạy trốn phía trước trên đất trống hai cái áo bào hồng thi thuật giả chính qua lại mà tuần tra nhiếp phàm mở ra biến thân báo săn kỹ năng thân thể chậm rãi biến mất tiến nhập tiềm hành trạng thái từng điểm từng điểm hướng bên kia sờ tới cự ly này hai cái áo bào hồng thi thuật giả càng ngày càng gần áo bào hồng thi thuật giả cầm trong tay lấy thật d à i kim loại pháp trượng kim loại pháp trượng mũi nhọn màu đỏ hỏa cầu càng không ngừng nút đ í c h giống như tùy thời đều muốn x ì ra lệnh nhiếp phàm có chút tâm kinh mục k ê u run dày sợ hãi cảm giác hắn một người trong áo bào hồng thi thuật giả hướng nhiếp h à m vị trí đã đi tới nhiếp h à m hít sâu một hơi hướng lui về phía sau mấy bước. trốn ở góc tường trong bóng m a cũng đã làm xong trong chớp mắt chạy trốn chuẩn bị ba mươi lăm cấp t r u n g đ ẳ n g trí tuệ quái phát hiện nhiếp phàm ẩn hình khả năng phi thường lớn cái tiêu áo b à o hồng thi thuật giả tại khoảng cách nhiếp phàm ba mã vị trí đứng lại âm lanh con ngươi bốn phía do xét màu đỏ áo chẳng hạn có một loại không không đáng đáng cảm giác người này không phải là cái linh hồn thể a nhiếp phàm nghĩ đến hắn ngừng thở linh hồn thể loại quái vật đối với nhân loại khí tức phi thường mất cảm có thể thông qua cảm giác tại trình độ nhất định thượng phát hiện ẩn nấp trung nhân loại áo bảo hồng thi thuật giả trương tấm nhìn một cái liền bước chậm du đã mở chứng kiến áo b à o hồng thi thuật giả đi xa nhếp i phàm tiếp tục cẩn thận hướng tiền phương tiến lên biến thân báo săn về sau lòng bản chân có dày đ ặ t tay không tiếp xúc mặt đất thời điểm không biết phát ra một điểm thanh âm hắn từng bước một hướng phía trước đi tới cái kia hai cái áo b à o hồng thi thuật giả đi đến xa xa lại đi trở về càng ngày càng tiếp cận nhếp i phàm ẩn thân địa phương nhếp i phàm thầm nghĩ không ổn bước nhanh hơn có thể là nhanh hơn độ thời điểm lộ ra một ít sơ hở cái kia hai cái áo bảo hồng thi thuật giả đột nhiên đứng lại trong tay pháp trượng phát ra chói mắt chói mắt hồng sắc qua mang hai đạo tự đại hỏa cầu hướng nhếp phàm kích xạ đi ra ngoài phát hiện h ỏ a cầu hướng chính mình bay tới nhiếp phàm trong lòng xếp chặt mắt thấy h ỏ a cầu muốn oanh kích đến trên người mình rồi hắn đi phía trước một cái túi n g ả y nhảy ra ngoài ba bốn mã bành bành hai tiếng cái kia hai đạo h ỏ a cầu ở bên cạnh nham bích thượng nổ tung hỏa hoa tứ tán bể ra nhiếp phàm có thể cảm giác được chính mình phía sau lưng chuyển đến nóng dựng độ ấm nguy hiểm thật dùng cái kia hai cái áo b à o hồng thi thuật giả công kích hai cái h ỏ a cầu nếu như chúng mục tiêu nhiếp phàm trực tiếp có thể đưa hắn đánh ngục cái kia hai cái áo bảo hồng thi thuật giả phát hiện họa cầu không có đánh trúng n h i ế phàm dùng một cái thoáng hiện kỹ năng đột nhiên đến khoảng cách nhiếp phàm mới hai ba mã địa phương lại là hai luồng siêu đại h ỏ a cầu hướng nhiếp phàm bay tới sơ đẳng vong linh thi thuật giả am hiểu bang hệ ma pháp những n à y áo b à o hồng thi thuật giả tắt chính là càng am hiểu hỏa hệ bộ dạng khoe mắt quét đến cái k i u hai cái áo b à o hồng thi thuật giả đột nhiên nhờ gần như vậy hai luồng đại h ỏ a cầu hướng chính mình bay tới nhiếp phàm sợ hãi kêu lên một cái hướng phía trước mặt chạy như đ i ê n dùng một cái biến thân báo săn bổ sung chế tạo ảo ảnh kỹ năng uống xong một lọ gia tốc dược tề về sau lập tức mở ra chạy nước rút lại là gia tốc lại là chạy nước rút tăng thêm biến thân báo săn về sau thân mình tốc độ di động tựu tương đối nhanh nhiếp phàm giống như mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài rầm rầm hai luồng đại hỏa cầu bạo liệt ra đến h ỏ a tinh bay múa cả trong đường hầm khắp nơi đều là liệt diễm hai cái đại hỏa cầu vừa rồi không có trúng mục tiêu hai cái áo b à o hồng thi thuật giả hướng phía trước đi vài bước chợ phát hiện xa xa nhiếp phàm thân ảnh lập tức huy động pháp trượng hỏa diễm phong bạo hai luồng to lớn hỏa diễm phong bạo đem n h i p phàm thân ảnh cuốn đi vào mảng lớn khu vực khắp nơi tràn ngập liệt diễm qua rồi suốt sáu bảy giây hỏa diễm phong bạo mới phía trước trên mặt đất d ố g t u y ế t mặc cho bọn hắn muốn vỡ đầu túi cũng không biết nhiếp phàm thi thể đi nơi nào tìm không thấy nhiếp phàm hai cái áo b à o hồng thi thuật giả một lần nữa tiến nhập du đáng trạng thái xa xa trong góc chứng kiến cái kia hai cái áo b à o hồng thi thuật giả đi xa nhiếp phàm lúc này mới thở dài một h ơ i nếu không biến thân báo săn chế tạo ảo ảnh hấp dẫn cái kia hai cái áo b à o hồng thi thuật giả chú ý hắn chỉ sợ sớm đã ngờ rồi vừa rồi cái kia hỏa diễm phong bạo đáng sợ uy lực lại để cho hắn tâm kinh đẳn coi như là huyết nhu cấp ba mươi cấp chiến sĩ lâm vào cái này hỏa diễm phong bạo trung tâm chỉ sợ cũng không có mạng sống khả năng. nhất phạm tiếp tục hướng mục tiêu chính là phương hướng chạy vội trên đường tuy nhiên tao nộ r ồ i mấy cái áo b à o hồng thi thuật giả nhưng đều hữu kinh vô hiểm mà tránh qua tránh né dựa theo địa đồ đánh dấu phía trước là một đầu tử lộ hướng phía trước đi một khoảng cách một mảnh khoáng đạt không gian xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong cái này cái không gian phạm vi hai mươi mã khoảng cách đỉnh cũng có hơn mười mã độ cao không có đổi mới bất luận cái gì quái vật chỉ ở trên đất chống vẽ lên một cái cự đại ngũ tinh đồ án còn có những kia ký hiệu trung ương nhất địa phương đứng sừng sững lấy một tòa hình người yêu tượng chỉ có một người cao như vậy pho tượng mặc trên người màu trắng áo t r o à n g tướng mạo cùng những kia vong linh thi thuật giả phi thường tương tự hắn tay phải giơ cao lên một cây thật dài phát trượng phát trượng mũi nhọn y nguyên thiêu đốt lên màu trắng ngọn lửa tay trái nâng một quyển sách thật dày tịch gần kề chỉ là một tòa pho tượng mà thôi không có gì những thứ khác phát hiện cái này lệnh nhiếp phàm có chút thất vọng t r u n g quanh nơi này hẳn là an toàn nhiếp phàm chậm dai hướng này tòa pho tượng đi đến phát hiện này tòa pho tượng nâng quyển sách kia cũng không phải dùng tảng đá điêu thành xác thực là một quyển sách nhiếp phàm có chút tò mò mà đi tới hắn e sợ cho kể bên này có cái gì cơ quan cho nên có vẻ phi thường cẩn thận cẩn thận bất quá sự thật chứng minh hắn nghĩ đến nhiều lắm đi đến pho tượng phía trước hắn tự tay đi lấy quyển sách kia tại nhiếp phàm đụng chạm lấy sách trong nháy mắt đó một cái thâm trầm thanh âm tại nhiếp phàm trong thai vang lên ta là ý n g h ĩ gỗ cờ r ẻ xì đạ cạ đ è o đá gì thi thuật giả vương chúng ta sáng tạo ra sáng lạn văn minh thi tiện thần linh cướp đi nhân loại đối với trí tuệ khát vọng nô dịch nhân loại linh hồn bọn hắn vô pháp hủy diệt linh hồn của ta đem ta trói buộc tại xa xôi thâm nguyên nếu như ngươi có thể đem ta phục sinh ta đem ban cho ngươi không gì so sánh nổi trí tuệ cùng lực lượng. Cái nhiếp sinh này trong ngấy mắt, nhiếp phàm mắt, ra bố cự. Thú. vô số thiên sứ theo trên bầu trời rơi rơi thỉnh thoảng lại có bầu trời thành lũy tại trên bầu trời nổ tung trang diện thảm thiết vô cùng rộng rãi giống như sử thi loại chiến tranh lại để cho nhiếp phàm có một loại phát ra từ nội tâm rung động hình ảnh phát ra hơn mười phút đồng hồ về sau đột nhiên biến mất giống như làm một cái không đúng các m ẫ n giống g nhau nhiếp phàm nhìn thoáng qua trong lòng bàn tay hắn lấy được quyển sách kia chỉ thấy sách trên không đột nhiên xuất hiện một cái rất nhỏ vết nước không gian một đầu màu ngân bạch vòng cổ rơi rơi xuống vết nước không gian lập tức đóng cửa cái kia màu trắng vòng cổ đã rơi vào trang sách chính giữa hắn quanh thân quanh quẩn lấy một cổ ôn hòa năng lượng tản ra nhạt nhạt bạch sắc quan mang không có bất kỳ tận lực tạo hình lại làm cho người ta một loại trầm trầ t r ư ơ n g tám mươi bảy bị phong ấn thi thuật giả vòng cổ nhất phàm bắt nó cầm lên nhìn thoáng qua nó thuộc tính bị phong ấn thi thuật giả vòng cổ hát ma đồng cấp p h o n g ngự bảy mươi sáu máu lượng năm mươi ma pháp giá trị năm mươi trí tuệ ba mươi làm phép tốc độ bảy năm xác suất ngoài định mức đạt được ma pháp vật phẩm đánh chết quái vật khi ngoài định mức đạt được ba kinh nghiệm phong ấn giải trừ năm nhu cầu cấp bậc ba mươi cấp hảo c ư ờ n g hãn một cái vòng cổ nhất phàm không khỏi cảm khái p h o n g ngự máu lượng cùng ma pháp giá trị cũng thì thôi tuy rằng thêm được tương đối nhiều nhưng cũng không làm hắn cảm thấy ngạc nhiên nầy vòng cổ lại có lại trí h ể g tuệ quyết định rất nhiều thuộc tính chính là tinh thần pháp tổn thương từ từ trí tuệ càng cao trà quái thời gian lấy được kỹ năng thuần thục độ cũng sẽ tương đối nhiều mặt khác trí tuệ còn có một cái tác dụng đến hậu kỳ học tập một ít cao cấp kỹ năng là có trí tuệ yêu cầu trí tuệ đạt tới trình độ nhất định lúc sau mới có thể học tập mặt khác mấy hạng thuộc tính cũng cũng không tệ nhất là ngoài định mức đạt được ba kinh nghiệm cùng thêm làm phép tốc độ có thể cho hắn tiết kiệm không ít luyện cấp thời gian đem nẩy bị phong ấn thi thuật giả vòng cổ thu vào lại nhiều hơn một món đồ ba mươi cấp trang bị chờ ba mươi cấp đội nẩy vòng cổ có thể làm cho hắn đang đối phó hồng bảo thi thuật giả thời gian nhiều hơn vài phần n ắ m chắc chờ mình nhìn một chút quyển sách kia tịch mặt trên nói một ít thi thuật giả lịch sử bọn hắn từng là một ít bị t r ô n ở xa xôi dưới nền đất hải cốt tại đây đó năng lượng thạch săn sóc g ầ n c ầ n dưới từ trong bóng tối tô tỉnh lại đã lấy được vĩnh hằng sinh mệnh bọn hắn trong lòng đất trải qua mấy ngàn năm phát triển dần dần có kinh người trí tuệ sáng tạo ra tạo ra cường đại thiên không thành lũy khi bọn hắn đi vào bề mặt quả đất muốn thống trị toàn bộ đại lục thời gian bị bề mặt quả đất bộ lạc m a n h liệt n g ă n lại nhưng lần này bộ lạc rất nhanh thua ở thiên không thành lũy cường đại uy lực dưới cuối cùng này bộ lạc mọi người chỉ có thể cầu trợ ở thần linh cuối cùng thần linh cùng thi thuật giả triển khai dài đến năm sáu trăm năm chiến、tranh. cuối cùng thi thuật giả nhóm lấy thất bại chấm dứt này trong tấm hình cường đại thiên không thành lũy nhường nhiếp phàm có cực kỳ ấn tượng khắc sâu này đại gia hỏa quả thật quá kinh khủng bộ sách bên trong có rất nhiều tranh minh họa đều làm i ê u tả thiên không thành lũy mặt khác còn có một chút về năng lượng thạch tư chất nguyên liệu này năng lượng thạch khai thác sau khi đi ra năng lượng sẽ ở trong hai ngày thất lạc sau đó cùng bình thường tảng đá không có gì khác nhau chỉ có tại nơi đó trên tảng đá không có gì khác nhau chỉ có tại nơi đó trên tảng đá không có gì thiên không thành lũy chính là dựa vào chúng nó mặt ngoài khắc ngũ tinh đồ án cùng với được k hàm ký hiệu thạch làm động lực xem ra này năng lượng thạch nhất phàm coi như khai thác đi ra cũng không có gì dùng muốn tìm cái sẽ khắc ký hiệu mới có thể bắt bọn nó biến thành ký hiệu thạch lật đến bộ sách cuối cùng một tờ hé ra gấp mà thành quần giấy hấp dẫn nhất phàm chú ý bắt nó lấy ra nữa sau đó mở ra đây là một chương bản vẽ mặt trên vẽ lấy đương nhiên đó là một tòa thiên không thành lũy thiên không thành lũy mỗi một hạng số liệu đều đánh dấu được nhất thanh n h ị sở chính là như thế nào kiến tạo từ từ mặt trên ghi do lớn nhỏ 20 con, ngựa, rộng 18 con, ngựa, cao 12 con ngựa, Nhìn mặt ộ thuộc t chút trương tính. Loại nhỏ thiên không thành lũy bản vẽ, chủ yếu tài thỏi thạch chủ các nhỏ không hiệu này bản bản đồng điều 200 vạn, ngân điều 30 vạn, thỏi vàng 3 vạn, đồng. lũy vẽ vẽ, yếu liệu, điều điều Loại loại ký m sau còn bày ra một đại đội linh linh toái toái tài liệu chừng b à y tám loại đông đúc có rất nhiều đều là cực kỳ hiếm chỉ tại trong truyền thuyết mới sẽ xuất hiện tài liệu riêng làm cho điều này đó nguyên liệu không biết rằng cần phí bao nhiêu thời gian nhất p h à m lật ra một cái lên mắt coi như lấy một cái vạn người nghiệp đoàn lực lượng muốn hoàn thành như vậy một cái lớn công trình c trở lại sơ cấp vong linh thi thuật giả nảy sinh cái mới khu vực có như vậy một ít nguy hiểm còn không bằng đi ra ngoài trước theo thây ma quặng mỏ đường sông quay về tầng thứ tư như vậy mới vừa rồi bị hắn xử lý sơ cấp vong linh thi thuật giả liền lại đều nảy sinh cái mới c h a nhìn một chút thu hoạch trừ bỏ vừa song thủ thi thuật giả vòng cổ trong ba lô đã có một khối ký hiệu nguyên tố còn có mười một đồng thoát phá ký hiệu thạch chính là này ký hiệu thạch có vẻ như đều hợp lại có thể nào một khối đầy đủ có một chút thậm chí là lập lại nhường nhiếp phàm có chút chán nản xuất ra tùy cơ chở c h ủ p cuốn tranh bắt đầu đọc lấy trong tay tùy cơ chở c h ủ p cuốn tranh hóa thành một đạo bạch quang sau một lát nhiếp phàm biến mất ngay tại chỗ lại mở to mắt thời gian nhiếp phàm ra hiện tại t h â ma quặn mỏ cửa đang chuẩn bị lại tiến vào t h â ma quặn mỏ chợt phát hiện t h â ma quặn mỏ cửa có điểm gì là lạ. thây ma quạng mỏ lối vào một mảnh đống hỗn độn nơi nơi đều là thi thể chừng mấy chục đủ chẳng lẽ là một vài đoàn thể ở trong này đã xảy ra sống mái với nhau trước mắt cả t á c hệ thôn có thể tới hạ thây ma quạng mỏ đoàn thể nhiều nhất không cao hơn năm có thể hay không là phượng vũ phòng làm việc hoặc là đấm máu phòng làm việc cùng mặt khác phòng làm việc đã xảy ra sống mái với nhau nhất phàm tra nhìn một chút trên mặt đất thi thể có rất nhiều người trước mặt lỗ đều thực x a lạ bất quá hắn cũng nhìn thấy mấy so sánh nhìn quen mắt trước mặt lỗ là đấm máu phòng làm việc tinh anh và người bọn hắn hẳn là còn không có phóng thích linh hồn phòng chứng đang chờ đợi trong đội mục sư lại đây x u ố n g lại bất quá những thi thể này rơi xuống trang bị cũng đã bị người khác kiểm đi rồi chứng kiến xa xa còn có thi thể có thể là hướng bên kia chạy nhất phàm chạy tới nhìn một chút phát hiện lại là đấm máu phòng làm việc người dạng này tính xuống dưới đấm máu phòng làm việc ít nhất đã muốn treo sáu đấm máu phòng làm việc tinh anh đoàn tổng cộng cũng mới mười hai người phía dưới cấp bậc không cao bình thường đoàn viên có rất nhiều nhưng là thông thường đều ở các nơi trà quái có tại cái khác t h ô n trang không cùng tinh anh đoàn cùng nhau chỉ có nhận được phòng làm việc mệnh lệnh thời gian bọn hắn mới có thể tụ tập lại không biết lần này hạ thây ma q u ò n mỏ đ ấ m máu phòng làm việc đến đây bao nhiêu người nghĩ một chút tuy rằng hành khúc cùng chính mình giao tình không sâu nhưng tóm lại là có một chút như thế giao tình ở đụng tới đối phương có phiền thoái khả năng giúp đỡ hay là muốn g i ú p một chút hơn nữa hắn có dịch d u n g ẩn nấp d ư ớ i chỉ, không cần lo lắng kết xuống cửu g i a nhất phàm cấp hành khúc giàu to rồi tin tức các ngươi hiện tại ở đâu chúng ta bị người cấp ngăn ở giã ngoại tạm thời không có biện pháp trở về giao dịch trang bị chờ lần sau đi la lý ba sách ta hỏi các ngươi hiện tại toa độ ta hiện tại ở t h â ma còn mỏ nhất phạm thuận đường thượng thi thể tìm tới hướng xa xa nhìn ra xa vẫn là không phát hiện hành khúc bọn hắn bất q u á trận chiến đấu này có đủ thăng thiết có vẻ như đã chết rồi không dưới trăm người phỏng chừng có một bộ phận là hành khúc viện binh thực lực của hai bên sẽ không kém qua xa nếu không hành khúc bọn hắn kiên trì không lâu như vậy tọa độ hai trăm ba mươi lăm ba trăm hai mươi một hai trăm m t mươi một hành khúc trở mặt một chút nói Trưng 88, sống chết có nhau. tiếp thu đến chiến ca phát tới tọa độ nhất phạm lập tức hướng bên kia chạy đi huyết ảnh bình nguyên ở chỗ sâu trong một mảnh trên đất trống chiến ca chính phủ còn có đạo tặc chiến nhận đợi năm người ngồi ở chỗ kia ăn bánh mì khôi phục lấy lượng hp trận chiến đấu này tuyệt đối đủ thảm thiết đấy bọn hắn tinh anh đoàn mười hai người cộng thêm tới viện trợ d i ụ c huyết sở t i ê u đi ô bình thường người chơi có chừng hơn ba mươi cái cuối cùng bị chết chỉ còn lại có bọn hắn năm người rồi lão đại đám người kia khả năng đã đi rồi chiến nhận nói bốn phía đều không có địch nhân đuổi theo bất quá bọn hắn có lẽ hay rất có cảm giác nguy cơ được chạy nhanh khôi phục sức chiến đấu mới được bằng không thì địch nhân đuổi theo tới lại đem là một hồi á t chiến du hồn sơ tựu đi ô đám tia cầu ngôi dưỡng đấy bọn hắn như thế nào đột nhiên sẽ có nhiều người như vậy c h ọ n vẹn không dưới hai trăm cái muốn không phải chúng ta chạy trốn nhanh đã toàn quân bị diệt rồi chiến phủ hùng hùng hổ hổ mà nói hẳn là có ma thần sở tiêu đi âu người ở phía sau chỗ dựa đoán chừng có rất nhiều người là ma thần sở tiêu đi âu tạm thời gia nhập du hồn sở tiêu đi âu đấy đừng buông lỏng cảnh giác bọn hắn đạo tặc tại cách đó không xa c h ầ m c h ầ m vào chúng ta đây tùy thời chuẩn bị chiến đấu cho dù toàn quân bị d i ệ t cũng không thể tiện nghi đám kia thỏ con tệ từ đám bọn họ chiến ca nhìn về phía dòm bị quặng mỏ phương hướng trong nội tâm không khỏi dâng lên một tia phức tạp cảm xúc năm người lưỡng cái chiến sĩ một cái đạo tặc một cái thánh kỵ sĩ một cái đức lộ ô không y hệ, pháp hệ chạy nhanh, kích, địch nhân chỉ sợ ít nhất còn có hơn đơn đủ đạo đã đều trốn vong còn vị vì bị bởi rồi, tặc tắc cả tất tử ít sợ có t ý a ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýýýýý ý ýýýý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ýýýý ý ýýý ý ý nhưng là tuân ra đi trang bị tất cả đều rơi xuống trong tay bọn họ nếu tại giã ngoại lại bị chặn đường mấy lần chúng ta sở tiêu đi ô chỉ sợ muốn đã xong chiến nhận cau mày nói tình huống không có chiến phủ tưởng tượng được lạc quan như vậy chiến ca ngưng trọng gật gật đầu tình huống xác thực cùng chiến nhận nói đồng dạng tuy nhiên bọn hắn giết du hồn sở tiêu đi ô không ít người nhưng trang bị đều bị du hồn sở tiêu đi ô người cướp đi nếu du hồn sở tiêu đi ô nhiều chắn bọn hắn mấy lần cái k i a thực lực của bọn hắn đem thẳng tắp hạ thấp dùng không được bao lâu giục h ế t sở tiêu đi ô tiểu triệt để đã mất đi cạnh tranh tạch ệ thôn tư、cách. toàn bộ tạc hệ thôn chỉ có phượng vũ sở t i ê u đi ô có thể cứu chúng ta bên cạnh đức l ô Y nói nhưng là các nàng bằng tại sao phải cứu chúng ta chúng ta cùng các nàng lại không có gì giao tình chiến nhận nói đây là một cái thực lực trí thượng thế giới không có ai sẽ vì ngươi hy sinh vô ích chính mình m ô i hở răng lạnh cái kia đức l ô Y thấp giọng nói một câu bây giờ nói cái này vô dụng chúng ta hay là muốn dựa vào chính mình chiến ca lắc đầu nói các ngươi khôi phục được không sai biệt lắm chưa chúng ta cần phải đi chờ đợi thêm nữa bọn hắn đại bộ đội tự bao vây chúng ta chiến ca bọn người vừa mới đứng lên xa xa lục tục xuất hiện mấy cái người chơi thân ảnh chiến ca biến sắc lão đại cẩn thận một chút t r u n g quanh có bọn hắn đạo tặc chí ít có năm cái cái kia đức l ộ y tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói hắn đã biến thành báo săn mở ra truy tung kỹ năng hướng phương bắt chạy chiến ca trầm giọng nói hắn đã chứng kiến mặt phía nam xuất hiện đại lượng người chơi nhất phàm hướng chiến ca cho tọa độ chạy như điền trên đường đi lục tục ngao ngoe phát hiện rất nhiều du hồn sở tiệu đi âu người nhất phàm xa xa mà tránh ra hắn cho chiến ca phát tin tức hỏi các người như thế nào cùng du hồn sở tiệu đi âu đã đánh nhau đoán chừng là ma thần sở tiêu di ô khơi mào đấy cái này chấm dứt ma thần sở tiêu di ô chuyện gì nghe được ma thần sở tiêu di ô mấy chữ này nhấc phàm không tự giác mà nắm chặt trong tay quyền kiếm nghi hoặc mà hỏi thăm ma thần sở tiêu di ô trước khi mời trào qua chúng ta bị chúng ta cự tuyệt d u hồn sở tiêu di ô hiện tại đã là ma thần sở tiêu di ô nước phụ thuộc cho nên bọn hắn mượn d u hồn sở tiêu di ô tay muốn trước diệt chúng ta sở tiêu di ô dù sao tạc hệ thôn ba cổ thế lực chúng ta g ụ c huyết sở tiêu di ô yếu nhất chiến ca giải thích nói nguyên lai、like、trong lúc này còn có như vậy muôn đạo đã liên lụy đến ma thần sở tựu i đi ô cái kia nhiếp phàm tựu i không k h á c h khí hắn đi phía trước chạy như điên một khoảng cách liền thấy được chiến ca bọn người không muốn hướng b ắ c chạy hướng đông chạy nhiếp phàm trầm giọng nói t ổ ta nghe được nhiếp phàm lời mà nói chiến ca sửng sốt một chút tại cho chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong trầm giọng nói đổi lại phương hướng đi về phía đông hắn cho nhiếp phàm phát đi một cái xin gia nhập tổ đội hệ thống người chơi minh dạ gia nhập ngươi chỗ đoàn đội minh dạ đã đến chứng kiến đoàn đội nhắc nhở c h í n phủ sửng sốt một chút hỏi bọn hắn dùng huyết sở tiêu đi ô chính ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu đổi lại những người khác chạy cũng không kịp minh dạ rõ ràng lựa chọn ở thời điểm này gia nhập đoàn bọn hắn đội lại để cho chiến phủ không khỏi có chút xúc động cùng phú quý vô cùng nhiều nhưng là có thể trung hoạn rất khó khăn thiếu bọn hắn cùng minh dạ thì ra là bình thủy giao nhất phàm hoàn toàn không cần phải giúp bọn hắn đấy cho dù không giúp những người khác cũng sẽ không nói cái gì hắn ở này phụ cận chiến ca nói cho dù lần này đoàn bọn hắn diệt nhất phàm phần này nhân tình hắn đều ghi nhớ trong lòng đấy bọn hắn hướng đông chạy một khoảng cách liền gặp mặt phía b ắ c tuân đi qua một đống lớn du hồn sở tiêu đi âu người nếu bọn hắn hướng mặt phía bắt chạy tương đương với một đầu đánh lên du hồn sở tiêu đi âu v ò n g đây nhất phạm không có cùng chiến ca gặp mặt mà là đang bên ngoài du đãng hiện tại cùng chiến ca bọn người đi đến cùng một chỗ rất dễ dàng bị tận diệt nhìn thoáng qua thanh kỹ năng đáng tiếc biến sói cùng biến thân báo săn kỹ năng cũng còn không có làm lệnh hoàn tất dịch dung giới chỉ có thể để điều chỉnh chính mình bộ mặt tướng mạo nhất phạm chiếu vào vừa mới phát hiện một cái du hồn sở tiêu đi âu đức lộ y thi thể ngụy trang thắng một phát bộ mặt dung mạo chiến ca năm người chính đi phía trước chạy như đ i ê n bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái đạo tặc phóng tới d i ụ c huyết sở tiêu đi ô cái kia gọi chiến lang đức lộ y đức lộ y lượng máu bẹo bọn dễ dàng bị giết chết hơn nữa đức lộ y truy tùng kỹ năng đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất chiến lang nổ quát to một tiếng vung lên móng vuốt đón một cái đạo tặc vô tới bởi vì hai cái sở tiêu đi ô đã tuyên chiến cho nên bọn hắn đã không sao cả ai trước chủ động công kích vấn đề b à n h cái kia đạo tặc cứng rắn ngạnh đã trúng một cái công kích vung lên dao găm một cái thích cát cắt chiến lang một cái nhảy lên mau né cái kia đạo tặc công kích nhảy đến bên cạnh lại là chém ra đi một móng vuốt vô tới trọng kích b à n h cái kia đạo tặc bị đập bay đi ra ngoài trên đầu phiêu khởi một cái hơn một trăm hai mươi điểm tổn thương dù sao cũng là dục h ế t sở tiêu đi ô tinh anh thành viên chiến lang chiến đấu ý thức có lẽ hay coi như không t ệ đấy ngay tại chiến lang đập bay cái kia đạo tặc lập tức chiến lang sau lưng đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh s ắ c bén dao găm c h á t hướng sau hót của hắn n ô i hai cái đạo tặc vừa mới tạm trụ chiến lang chạy trốn phương hướng chỉ cần chóng mặt ở chiến lang hai cái đạo tặc cùng một chỗ phát ra năm sáu giây là có thể đem chiến lang tiêu diện mắt thấy bọn hắn muốn đắc thủ rồi bên cạnh chiến phủ đột nhiên như t h ả n khắc đồng dạng lao đến bành bành cái kia hai cái đạo tặc bị đánh bay đi ra ngoài muốn q u ò n đầu cũng không hỏi xem ra ra có đồng ý hay không chiến phủ cười lạnh một tiếng vung lên trong tay bữa hướng cái kia hai cái đạo tặc đụng phải đi lên chiến lan g cũng cơ hồ không có bất kỳ dừng lại đánh về phía mới vừa rồi bị hắn trọng kích đập bay chính là cái kia đạo tặc chuẩn bị đem cái kia đạo tặc tiêu diệt đúng lúc này t r u n g quanh bọn họ lại xuất hiện năm cái đạo tặc phân biệt đã triển trụ trên ca chiến nhận cùng thánh kỵ sĩ chiến cuồng du hồn sờ tiêu đi ô đạo tặc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 Bọn hắn đạo t ặ chiến tại c c á đó đây, không xa chầm chầm vào chúng h xa ta vào tùy t ờ chuẩn c h bị i đấu. ca h không thể tiện nghi o toàn dù diệt, quân cũng tiện bị i k đám kia thỏ c o nhìn Tệ. Từ n ó m đám bọn họ. Chiến n h ca về phía g i ò m bị quặng mỏ phương hướng trong nội tâm không khỏi dâng lên một tia phức tạp cảm xúc năm người lưỡng cái chiến sĩ một cái đạo tặc một cái bạ la đỉn một cái giờ y p h á p hệ đơn vị bởi vì chạy trốn không đủ nhanh bị đạo tặc tập kích đã tất cả đều quả điệu rồi địch nhân chỉ sợ ít nhất còn có hơn một trăm i n g ư ờ i đoán chừng là rất khó sống sót rồi có thể giết chết bao nhiêu tính toán bao nhiêu a chúng ta năm mươi cái không đến làm thịt bọn hắn gần trăm người bình quân mỗi người ít nhất giết hai cái đáng giá chiến phủ hào sảng mà nói hắn một người giải quyết năm cái cái này chiến tích có thể cho hắn đắc ý một thời gian ngắn rồi nhưng là tuân ra đi trang bị tất cả đều rơi xuống trong tay bọn họ nếu tại giã ngoại lại bị chặn đường mấy lần chúng ta sở tiêu di ô chỉ sợ muốn đã xong chiến nhận c a o mày nói tình huống không có chiến phủ tưởng tượng được lạc quan như vậy chiến ca ngưng trọn gật g gật đầu tình huống xác thực cùng chiến nhận nói giống như tuy nhiên bọn hắn giết du hồn sở tiêu di ô không ít người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 nhất phạm hướng chiến ca cho tọa độ chạy như đ i ê n trên đường đi lục tục nao ngoe phát hiện rất nhiều du hồn sở tiêu đi ô người nhất phạm xa xa mà tránh đánh ra hắn cho chiến ca phát tin tức hỏi các ngươi như thế nào cùng du hồn sở tiêu đi ô đã đánh nhau đoán chừng là ma thần sở tiêu đi ô khơi mào đấy cái này chấm dứt ma thần sở tiêu đi ô chuyện gì nghe được ma thần sở tiêu đi ô mấy chữ này nhất phạm không tự giác mà nắm chặt trong tay q u y ề n kiếm nghi hoặc mà hỏi thăm ma thần sở tiêu đi ô trước khi mời trào qua chúng ta bị chúng ta cự tuyệt d u hồn sở tiêu đ i ô hiện tại đã là ma thần sở tiêu đ i ô nước phụ thuộc cho nên bọn hắn mượn d u hồn sở tiêu đ i ô tay muốn trước diệt chúng ta sở tiêu đ i ô dù sao tạc hệ thôn ba cổ thế lực chúng ta d ụ c huyết sở tiêu đ i ô yếu nhất chiến ca giải thích nói ban đầu trong lúc này còn có như vậy môn đạo đã liên lụy đến ma thần sở tiêu đ i ô cái kia nhiếp phàm liền không khắc khí hắn đi phía trước chạy như điên một khoảng cách liền thấy được chiến ca bọn người không muốn hướng b ắ c chạy hướng đông chạy nhiếp phàm trầm giọng nói t ổ ta nghe được nhiếp h à m lời mà nói chiến ca sửng sốt một chút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 nhất phạm hoàn toàn không có ầ n bọn hắn phải giúp đ ấ cùng h o d giúp, những người h chiến n g cái i gì. Hắn ở này phụ cận. Chiến ca nói, cho dù lần này cận. ở ca gặp mặt mà là đang bên ngoài du đãng hiện tại cùng chiến ca bọn người đi đến cùng một chỗ rất dễ dàng bị tận diệt nhìn thoáng qua thanh kỹ năng nhưng tiếp biến s ó i cùng biến thân l i ệ p báo kỹ năng cũng còn không có làm l ệ n h hoàn thất dịch dung giới chỉ có thể để điều chỉnh chính mình bộ mặt tướng mạo nhiếp phàm chiếu vào vừa mới phát hiện một cái du hồn sở tiêu đi ô giờ ý thi thể ngụy trang một tí bộ mặt dung mạo chiến ca năm người chính đi phía trước chạy như đ i ê n bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái đạo tặc phóng tới giục huyết sở tiêu đi ô cái kia gọi chiến lang giờ ý giờ ý lượng máu b è o bọt dễ dàng bị giết chết hơn nữa giờ ý truy tung kỹ năng đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất chiến lang nộ quát to một tiếng vung lên móng nuốt đón một cái đạo tặc vô tới bởi vì hai cái sở tiêu cho nên bọn hắn đã không sao cả ai trước chủ động công kích vấn đề b à n h cái kiêu đạo tặc cứng rắn ngạnh đã trúng một cái công kích vung lên dao găm một cái thiết cát cắt chiến lang một cái nhảy lên mau né cái kiêu đạo tặc công kích nhảy đến bên cạnh lại là chém ra đi một móng vuốt vô tới trọng kích b à n h cái kiêu đạo tặc bị đập bay đi ra ngoài trên đầu phiêu khởi một cái hơn một trăm hai mươi điểm tổn thương dù sao cũng là dục huyết sở t i u đi ô tinh anh thành viên chiến lang chiến đấu ý thức vẫn là coi như không t ệ đấy ngay tại chiến lang đập bay cái kiêu đạo tặc lập tức chiến lang sau lưng đột nhiên xuất hiện hai cái thất ảnh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 đ á chương tám mươi chín vung lên móng vuốt dù hồn phòng công tác chính là dùng đạo tặc lây xưng bọn hắn phòng công tác đạo tặc rất nhiều tuy nhiên chức nghiệp phối hợp tương đối chỉ một nhưng là một đoàn đạo tặc phối hợp đàn sói chiến thuật cũng đủ để khiến cho mọi người cảm thấy sợ không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu nhanh lên lao ra chiến ca trầm giọng nói hắn một cái xông tới phá khai hai cái đạo tặc về sau liền hiểm hộ đồng đội ra bên ngoài sông chiến lang có chút căm giận nhìn thoáng qua cái kia tàn huyết đạo tặc tại nguyên chỗ dừng lại một chút đang chuẩn bị lưu lại chỉ thấy cái kia đạo tặc dưới chân đột nhiên dài ra một đầu tráng kiện màu đỏ dây leo đem bả cái kia đạo tặc một mực mà trói lại ba cái kia màu đỏ dây leo công kích thoáng một tí trực tiếp tạo thành hai trăm ba mươi nhiều thương tổn cái kia đạo tặc ngã trên mặt đất cái kia gọi chiến lang dở ị dây leo thuật rất mạnh mọi người cẩn thận một chút bên cạnh một cái đạo tặc hô nhắc nhở đồng bạn của mình chiến lang có chút ngạc nhiên hắn căn bản không có phóng thích cái gì dây leo thuật hướng xa xa nhìn thoáng qua chỉ thấy phương xa trong bụi cỏ một thân ảnh trợt lóe lên dây leo thuật cái này kỹ năng tương đối khá chính là sự xuất hiện của nó là phi thường đột ngột không giống hỏa cầu các loại phóng ra tính kỹ năng liếc có thể chứng kiến kỹ năng bay tới phương hướng bởi vì chiến lang tại thị huyết dây leo thuật xuất hiện trong nháy mắt dơ lên phải chảo lại đứng lại này sau một lát cho nên những kia du hồn phòng công tác đạo t ư ở n g lầm là chiến lang thi triển dây leo thuật là minh dạng chiến lang lập tức minh bạch một cái gia tốc Đi theo chiến ca bọn bùi người đằng sau, nhằm hướng đông sau, mặt cũng rầm rạp phương địa phát hiện nhiếp phàm thi triển chính là cái k i a thị huyết dây leo thuật nếu không sự tình nói trước minh dạ ngay tại phụ cận hắn cũng sẽ cho rằng cái k i a thị huyết dây leo thuật là chiến lang phong thích bởi vì nhiếp phàm thi triển kỹ năng thời gian năm chắc đ ắ c quá đúng chỗ rồi làm cho người ta nhìn không ra một tia sơ hở ngắm nhìn một phía huyết ảnh bình nguyên bùi có giống nhau đều có cao hơn nửa người hắn chiến ũ n g vô p á phát p h ệ n n h i nấp Chính đâu. lan b nghe được chiến ca lời mà nói lập tức quay đầu lại giả bộ như phóng ra kỹ năng bộ dạng truy tại chiến ca bọn người đằng sau một cái đạo tặc chứng kiến chiến lang động tác chạy bên trong hắn đang chuẩn bị dừng bước một đầu màu đỏ dây leo theo trên mặt đất sinh trưởng bắt đầu đứng dậy đưa hắn một mực mà trói lại ba t m ba ba màu đỏ dây leo tựu giống một điều cực lớn roi ra quật tại trên người của hắn trên đầu của hắn phiêu khởi nguyên một đám ít nhất một trăm bảy mươi một trăm tám mươi thương tổn cao thời điểm thậm chí có hơn hai trăm m u của hắn lượng rất nhanh thấy đáy ngã trên mặt đất một đám bọn đạo tặc phát hiện lại treo rồi một gã đồng đội không khỏi có chút sợ chiến lang cái này dây leo thật thật là đáng sợ một đầu dây leo có thể xử lý một cái hơn nữa kỹ năng thi triển cơ h ộ i là không hề dấu hiệu chỉ cần d ơ lên d ơ lên móng đ u ố t là được rồi hơn nữa kỹ năng thi triển vị trí xuất quỷ nhập thần chiến lang rõ ràng xem chính là hướng khác như thế nào bên này cái này đồng đội bị giết chết rồi vai lúa cái này cũng thật là quỷ dị chiến lang chứng kiến bên trái đạo tặc bị thị huyết dây leo thuật xử lý không khỏi có chút xấu hổ hắn cho rằng nhiếp phạm là muốn công kích bên phải đạo tặc cho nên xem phương hướng sai rồi không sẽ lộ ra cái gì sơ hở bị những tia đạo tặc nhìn ra a thị huyết dây leo thuật uy lực khủng bố lệnh chiến lang có chút kinh hãi Từ tạc thôn thức thị huyết lần phòng ngự chiến, hắn kiến thức nhiếp kia phạm hệ dây leo thuật u tập kích di động bên trong mục tiêu có nhiều khó khăn nhất phạm hoặc là chiến đấu ý thức phi thường cao siêu hoặc là thi triển vô số lần dây leo thuật đối với dây leo thuật thi triển đã muốn vô cùng thuần thục chiến lan cảm giác mình rất cố chấp rất tiêu sái mỗi lần hơi chút ngừng rừng một cái sau này mặt vung lên móng ướt sẽ có một cái đạo tặc bị thị huyết dây leo thuật xử lý phốc té trên mặt đất nói với hắn b i bi điều này làm hắn nhớ tới cái gì kết thơ ta vung lên móng ướt không mang đi một đám mây màu hình như là khang đính ướt ca bên trong câu a chiến lan cảm giác mình cũng văn nhân một bả xa như vậy cổ câu thơ đều nhớ rõ n h ấ t p h à m ăn được một lọ da tốc dược tề tại bùi c ó gian bay vút một bên cẩn thận giấu kín lấy thân hình cái này lại để cho hắn nhớ tới đường thúc cho hắn ăn bài cái kia chút ít huấn luyện trường trình học dã ngoại sinh tồn cùng ẩn mấp với hắn mà nói quả thực là quen việc dễ làm độc tài chi kiếm ngoại trừ kỹ năng thiết lập tương đối có trò chơi s á t thái m ặ t khác hết t h ể đều tận khả năng theo sát hiện thực dựa hoàn toàn chính là một giả thuyết ra tới hiện thực thế giới n h ấ t p h à m tại trong hiện thực rèn luyện ra năng lực ở chỗ này cũng có thể tốt lắm phát huy ra đến thì huyết dây leo thuật thời gian cun、cool、đao mới mười hai giây so tuyệt đại bộ phận ma pháp kỹ năng thời gian cun đao muốn ngắn gần một nửa hơn nữa hao tổn ma lại thiếu nhiếp phảm càng dùng càng là thuật tay liên tục giết chết năm cái đạo tặc những kia đạo tặc vẫn đang đần đ ộ t không rõ chiến lang như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cố chấp cường hắn rồi lần lượt đồng đội chết đi làm cho bọn họ có chút hoảng hốt e sợ cho kế tiếp c u đến phiên chính mình rồi bước chân không tự giác mà chậm lại lão đại bọn hắn không theo kịp rồi làm sao bây giờ chiến lan g hỏi đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ g i gì chức chạy ra đi nói sau chiến ca nói hiện tại không thể một mặt truy cầu giết địch tính ra đối phương còn có một hơn trăm người tại phụ cận bồi hồi đâu rồi nếu chạy trốn chậm một bước rất có thể hội lâm vào nặng nghề vây quanh dùng một cái thị huyết dây leo thuật chứng kiến những k i a đạo tặc không dám theo kịp rồi nhất phàm cười nhạt một tiếng ngay giết năm cái đạo tặc chiến tích cũng không tệ lắm nhìn thoáng qua quyền kiếm đánh chết tính ra đến một mươi một ba trăm không biết quyền kiếm lúc nào có thể thăng cấp thăng cấp về sau thuộc tính thế nào có thể hay không theo hắc ma đồng cấp trang bị nhảy lên biến thành thiết cấp giống nhau chỉ có sáu mươi cấp về sau đi trước k ẻ o v phẹ đỡ tiểu chấn mới có thể tuân ra thiết cấp trang bị đến một bà thiết cấp vũ khí tại sáu mươi cấp trong quả thực có thể có thể nói thần khí loại tồn tại nhất p h à m cùng chiến ca bọn người khoảng cách một mực bảo trì tại thập mã khoảng t r ư ờ n g gì đó tại d ầ m d ạ p đ u ổ i cỏ gian chạy vội phía trước chỗ rẽ đột nhiên đi tới một cái du hồn phòng công tác chiến sĩ hắn hai mươi lăm cấp một thân bạch đồng cấp trang bị cũng là tới vòng vây chiến ca bọn người du hồn phòng công tác thành viên hắn không dám đi ngăn chặn chiến ca bọn người chỉ là xa xa mà theo ở phía sau chuẩn bị phối hợp những người khác hành động vừa mới bắt gặp nhất phạm chương á i kia người c i kiến nhiếp ế n chứng sĩ s vừa quay đầu, chứng kiến nhiếp phàm mặt, chín mươi tinh bị lật tẫn cô tử ngươi tại sao lại ở chỗ này cái k i a cái chiến sĩ kinh ngạc hỏi ồ đúng rồi ngươi không phải treo rồi sao ngay tại chiến sĩ ngây người hợp lý khẩu nhiếp phàm đã tới gần đã đến trước người của hắn không đúng ngươi không phải cô tử cái tia cái chiến sĩ bỗng nhiên kịp phản ứng n h i p phàm tướng mạo thật sự rất giống hắn người quen thế cho nên hắn sẽ nhận l ầ m rồi nhiếp phạm một quyền kiếm hướng cái k i a cái chiến sĩ chém xuống dưới cái k i a cái chiến sĩ đối với nhiếp phạm không hề phong bị ai cũng không lớn sẽ nghĩ tới một người quen lại đột nhiên hướng chính mình đậu thủ bất ngờ không đề phòng đã trúng một kiếm một cái hai trăm sáu mươi hơn tổn thương theo trên đầu của hắn phiêu mà bắt đầu nhiếp phạm so với hắn cao tứ cấp trang bị lại tốt cái k i a cái chiến sĩ tuy nhiên là bản giáp chức nghiệp nhưng vẫn là thoang cái bị quét mất gần nửa lượng hp lượng hp mất được tốt máy liệt cái tia cái chiến sĩ kịp phản ứng đang chuẩn bị dùng đón đỡ kỹ năng n h i ế phạm lại là một kiếm chém xuống b à n h một cái hơn ba trăm tổn thương theo trên đầu của hắn phiêu lên cái kia cái chiến sĩ trực tiếp ngã trên mặt đất hô nhiếp phàm thở dài một hơi d i ý nhân loại hình thái thời điểm cận chiến năng lực rất yếu loại này cận thân tao nộ nếu như không phải cái kia cái chiến sĩ nhận lầm người thi triển một ít như là toái cốt chẳng gây nên tàn các loại khống chế kỹ năng cùng nhiếp phàm đội bính nhiếp phàm thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được hắn hơn nữa cái loại nầy khẩn cấp tao nộ dưới tình huống cũng không rất thích hợp thi triển công kích từ xa kỹ năng nếu nhiếp h à m dừng lại thi triển g i u đen thuật các loại kỹ năng cái k i a cái chiến sĩ sẽ gặp trước tiên cho hắn một cái toái cốt c h ạ m may mắn nhiếp phàm động tác rất nhanh tại cái đó chiến sĩ chưa kịp kịp phản ứng trước khi chém liền l ư ỡ n g kiếm đem chiến sĩ rơi xuống đ ổ vật n h ặ t lên nhìn thoáng qua quyền kiếm đánh chết mấy không có gia tăng cái k i a cái chiến sĩ cùng cấp bậc của hắn vừa vặn kém tứ cấp không cách nào đạt được đánh chết mấy nhiếp phàm đi theo chiến ca bọn người đằng sau hướng huyết ảnh bình nguyên ở chỗ sâu trong chạy tới huyết ảnh bình nguyên một chỗ ảnh ma chính nổi trận lôi đình tại làm việc trong phòng bầy trò chuyện bên trong mắng to các người đám này phế vật đến bây giờ liền năm người đều chắn không đứng、vững. l ạ vì lấy được đối với r ụ c hết u y sở tiêu dio ưu thế tuyệt đối ảnh ma chuyên môn hướng ma thần sở tiêu dio cho mượn hơn sáu mươi người chỉ là không nghĩ tới r ụ c hết u y sở tiêu di ô đám người kia phối hợp tốt như vậy lại vừa lúc có một đám r ụ c hết u y sở tiêu di ô bình thường người chơi tại phụ cận đánh quái hôn chiến mà bắt đầu du hồn sở tiêu di ô cũng tử thương thẳng trọng còn bị r ụ c hết u y sở tiêu di ô chạy mất là tôi trọng yếu nhất năm người nếu năm người kia bất tử bọn hắn vây giết r ụ c hết u y sở tiêu di ô thành quả liền giảm bớt một nửa lão đại chúng ta có chín người cùng chiến ca bọn hắn t a o nộ g kết quả bị giết sáu cái một cái đạo tặc cẩn thận từng ly từng tý địa đạo mà nói các ngươi như thế nào như vậy ảnh ma nhữ một tí lông này chiến ca bọn hắn như thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy chúng ta cũng không hiểu thấu cái k i a chiến lang chỉ cần dừng lại đốn sẽ phóng xuất ra một cái mạng đ ẳ n g thuật kỹ năng ngâm sướng thời gian phi thường đ o ạ n hơn nữa cái k i a mạng đ ẳ n g thuật công kích rất mạnh một cái mạng đ ẳ n g thuật có thể miễu s á t mất chúng ta một người chúng ta bây giờ không dám theo chân bọn họ tiếp xúc gần vui chỉ có thể xa xa theo sát cái k i a đạo thật nói lại là mạng đ ẳ n g thuật ảnh ma nhớ tới một người lập tức nói đem các ngươi chiến đấu video phát tới một lát sau ảnh ma tiếp nhận được phía giới truyền đến video sau khi xem xong tức dẫn đến chửi tới một đám tử ngu xuẩn chiến lang cái này cái đó đang dùng kỹ năng rõ ràng là đang diễn trò bên cạnh trong b u i có khẳng định còn có một cái khác giờ ý nghe được ảnh ma lời mà nói phía dưới mấy cái đạo tặc mắt t r ò n váng nghe ảnh ma vừa nói như vậy bọn hắn cái này mới ý thức tới bọn hắn bị chơi xỏ ảnh ma tâm ở bên trong cũng rất giật mình nếu như không phải sự tình biết tiên tri nhiếp phảm có thị huyết mạng đ ẳ n g thuật như vậy một cái cường hãn kỹ năng hắn tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến nhiếp phảm trên người bởi vì nhiếp h ả m phóng thích thị huyết mạng đàng thuật thời gian qua đúng cùng chiến lang phối hợp được phi thường tinh diệu lập ạ lại mạng i người đổi để được đó đằng thể cho có trước chưa không nhìn hở. như ảnh nhất phàm thị huyết h lớn Nếu từng gặp là t ra ma, qua sơ u t g ặ được đồng dạng tức ì n huống, nói không chừng cũng h rồi. sẽ bị lừa bịp lửa Lập t phái hai cái đạo tặc tìm đòi phụ cận bụi cỏ nếu như phát hiện minh dạ tung tích xa xa theo sát ở hắn ảnh ma nhìn về phía bên cạnh ma thần sở tiệu đi ô tịch diệt vô p h o n g nói xem ra sự tình lần này còn phải tiếp tục phiền thoái một tí các ngươi rồi không đem chiến ca bọn hắn giết chết mấy lần ta thật sự có chút bất an dễ nói tịch diệt vô phong cười cười huyết đao lão đại đã đã thông báo rồi chúng ta tới về sau hết thể nghe ảnh ma h u y n h đệ an bài tịch diệt vô phong cũng nhìn video đối với cái này gọi minh dạ d ở y sinh ra một tia hiếu k ỷ thậm chí còn có một chút như vậy điểm bội phụ c ngoại trừ bội phục nhiếp phàm kỹ thuật một phương diện khác cũng rất bội phục nhiếp phàm dũng khí theo hắn biết nhiếp phàm không có gì sở tiêu đi ô bối cảnh cùng chiến ca tầm đó thì ra là sơ giao mà thôi rõ ràng dám một mình c u ố n vào loại công việc này thất tranh đấu vòng xoáy không biết là cồn u g vọng vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn hắn đại biểu ma thần sở tiêu đi ô mời chào nhiếp phàm thời điểm nhiếp phàm rõ ràng há miệm đưa ra muốn làm miền tây lão、đại. phần này sự can đảm có rất ít người có th so ra mà vượn ít nhất hắn là không dám đấy đương nhiên những này cũng, cũng chỉ là tại trong đầu ngẫm lại hắn là sẽ không nói ra ảnh ma nhẹ gật đầu hắn nghiên cứu một tí chiến ca khả năng chạy trốn đường nhỏ mang theo một nhóm lớn người bọc đánh tới theo lúc ban đầu song phương khai chiến đến bây giờ trận này thảo nguyên truy đuổi chiến rằng có gần nửa giờ ảnh ma vẫn không có chắn đến chiến ca bọn người dù sao huyết ảnh bình nguyên thật sự quá rộng lớn hơn rồi hơn nữa chiến c a bọn người rất thông minh mà đem du hồn sở tựu đi âu người dẫn tới những cái tia người chơi tương đối nhiều địa phương như vậy càng gia tăng du hồn sở t i ê u đi ô truy tung bọn hắn độ khó như vậy chắn là chắn không đứng vững đấy ảnh ma cải biến sách lược mười hai người làm một tổ phân thành chín tổ chia nhau truy kích chiến ca bọn người hơn nữa từng cái đội ngũ tầm đó bảo trì liên lạc về phần những cái kia truy tung tại chiến ca bọn người đằng sau đạo tặc thì tại từng cái đoàn đội gian ở giữa cộng hưởng chiến ca bọn người tọa độ tin tức chiến ca bọn người một mực khẩn trương mà chạy trốn thể lực giá trị tiêu hao được vô cùng nghiêm trọng được cần nghỉ ngơi rồi nói cách khác đụng phải du hồn sở tiêu đi ô người liền một điểm chiến đấu sức lực đều không có độc tài chi kiếm có thể lực giá trị cái này hạng nhất thiết lập nếu như khoảng cách dài mà chạy thể lực giá trị tiêu hao sẽ phi thường nhanh đem làm thể lực giá trị hạ thấp đến ba mươi phần trăm cảnh giới tuyến thời điểm sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp đem làm hạ thấp mười phía dưới cái kia sức chiến đấu cơ bản là không thậm chí chạy bất động chỉ có thể đi đường loại tình huống này cần nghỉ ngơi mới có thể khôi phục dưới bình thường tình huống thể lực là sẽ không nghiêm trọng tiêu hao đấy bất quá chiến ca đám người đã liên tục chạy trốn chiến đấu gần nửa giờ trước khi lúc nghỉ ngơi thể lực liền không có hoàn toàn khôi phục lại thể lực của bọn họ đã hạ xuống ba mươi phần trăm cảnh giới tuyến phía dưới chiến ca bọn người bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi xa xa nhiếp phàm chứng kiến chiến ca bọn người không có tiếp tục chạy mà là ngồi xuống tại chỗ nghỉ ngơi hắn hiểu được chiến ca bọn người thể lực khẳng định tiêu hao được không sai biệt lắm xem ra tránh không được một hồi ác chiến rồi nhiếp phàm biết rõ d u hồn sờ tiêu đi ô đạo tặc một mực theo ở phía sau không có rời đi bọn hắn đợi chính là đây nhìn thoáng qua chính mình thành kỹ năng cũng may biến thân liệt báo cùng biến thân người sói kỹ năng đã làm lạnh xong rồi xế chiều hôm nay có việc đổi mới đã muộn thật xin lỗi Chương 91, nhiếp nguyên tắc. Lão đại, chiến ca bọn hắn thể lực không được, ngồi xuống nghỉ ngơi. Cơ hội tốt, lần này nhất định phà thể hội h đại, tắc. tốt, ca lực được, Cơ Lão ảnh i đ ó g tốt túi, tuyệt đối k ô n bọn hắn trốn Ánh g thể thoát cho để rồi.、Anh、ma khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh lần này các ngươi cho dù đã mọc cánh cũng chạy không thoát về phần cái kia minh dạ chúng ta du hồn sở tiêu đi âu nguyên vốn đã muốn bông u tha ngươi rồi là chính ngươi đưa tới cửa đến đấy cái kia thì không thể trách ta rồi dù sao muốn giết chiến ca mấy người bọn hắn rồi cũng mang hộ coi trọng ngươi a du hồn sở tiêu đi âu người rất nhanh mà đi bắt đầu chuyển động chiến ca cũng minh bạch hiện ở loại tình huống này thật sự không phải lúc nghỉ ngơi nhưng là thể lực đều tiêu hao thành như vậy bọn hắn cũng không có cách nào bọn hắn đã làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị minh dạng ngươi đi đi hôm nay ngươi giúp chúng ta đấy ta chiến ca ghi nhớ trong lòng nếu như lần sau đụng phải sự tình gì hữu dụng đến huynh đệ địa phương chúng ta d ụ c huyết sở tiêu di ô không chối tử hôm nay không cần phải bởi vì chúng ta đem người cũng đậu vào chiến ca tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong nói hắn hiểu được hôm nay đã là hẳn phải chết kết quả hơn nữa du hồn sở tiêu di ô sẽ không như vậy bỏ qua đấy nhất định sẽ đối với g ụ c h u ế t sở tiêu di ô chảm thảo trừ căn tại giả thuyết trong trò chơi mỗi ngày đều có vô số sở tiệu đi ô tiền đến mỗi ngày cũng đều có vô số sở tiệu đi ô bị đá ra đi đây là chuyện rất bình thường chiến ca trong nội tâm lập tức có một loại anh hùng mạt lộ tịch liêu ta sát nhân giết được rất thoải mái tại sao phải đi n h ấ t phàng minh bạch du hồn sở tiệu đi ô người nhiều lắm hắn cũng không có khả năng ngăn cơn sóng giữ hắn hoàn toàn có thể đi nhưng là tại sao phải lưu lại n h ấ t phàng cũng nói không thanh lý do là vì chiến ca cùng giao tình của mình vậy ngoài giống như hai người không có đến cái gì sinh tử chi giao tình trạng nhấp phàng nghĩ, nghĩ ma thần sờ tiêu đi âu muốn hủy gì hay ta muốn cứu hay cái này xem như nguyên nhân sao có đôi khi một người làm việc không cần quá nhiều lý do ta là nhất phạm chuyện ta muốn làm cho dù đánh vỡ nam tưởng cũng tuyệt không quay đầu lại ta không sự tình muốn làm cho dù thiên vương lão tử đến mời ta ta cũng sẽ không đi làm nhất phạm mà nói làm cho chiến ca nhất thời ngại lời chiến ca vội la lên một hồi sẽ qua dù hồn sờ tiêu đi âu người muốn đã đến đến lúc đó muốn chạy khả năng cũng chạy không thoát ta tại sao phải chạy nhất phạm bình tĩnh mà nói dù sao của ta h ắ c ma đồng trang đã khóa lại rồi giết một cái hơi nhau giết hai cái là lợi nhuận đấy ta đã giết sáu cái ngủ đều có thể cởi tình nhiếp phàm nói nhẹ nhõm nhưng là chiến ca lại có thể cảm giác được nhiếp phàm nội tâm cái loại này coi rẻ hết thẻ hào khí làm hắn cũng theo đó chấn động phàm p h ấ t nhận lấy nhiếp phàm lây chiến ca lập tức muốn có cái gì thật lo lắng cho đấy cho dù sở tiêu đi ô bị diệt thì thế nào không phải là du hồn sở tiêu đi ô sao lao tử là chiến ca cho dù bị giết hồi trở lại không cấp lao tử cũng có thể một lần nữa luyện đi lên một ngày nào đó lao tử muốn đem các người đám này du hồn sở tiêu đi ô đám nhóc còn đánh nga hô ra ra minh có thể ở trong trò chơi nhận thức ngươi như vậy một người bạn cho dù bị giết hồi trở lại không cấp cũng đáng từ nay về sau ngươi minh d ạ t i ể u là ta huynh đệ chiến ca tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong trịnh trọng địa đạo mà nói nghe xong chiến ca lời mà nói nhiếp phàm cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến có phải là huynh đệ hay không sau này hay nói đem ta nhiếp phàm làm huynh đệ đấy ta nhiếp phàm tự nhiên cũng sẽ đem hắn làm huynh đệ chiến ca lão đại du hồn sờ t i ê u đi ô đám tia đám nhóc con đã đến chúng ta nhìn xem ai giết được nhiều c h í n phủ sờ lên trong tay bữa n é t miệng cười cười ai giết được ít nhất buổi tối lại để cho hắn uống ba bình rượu đế sau đó ngủ vê đút cờ toilet chiến ca cao giọng cười cười năm người nhìn nhìn thể lực của mình đã khôi phục năm mươi phần trăm tả hữu đường dài chạy trốn khả năng cũng liền kiên trì nửa giờ không đến nhưng là gần kề duy trì một cuộc chiến đấu có lẽ vậy là đủ rồi lúc này cách đó không xa xuất hiện một đội du hồn sở tiêu đi âu người có mười cái bộ dạng trong bọn họ chiến sĩ p a l a đ ì n cùng với biến thân liệt báo giờ ì nhau nhau mở ra gia tốc hướng chiến ca bọn người vọt lên chiến ca bọn người bỗng nhiên đứng lên một bên sức chạy một bên hô chiến nhận phối hợp ta trước hết giết một cái giờ ý cái k i a gọi chiến nhận đạo tặc gia nhập tiềm hành trạng thái c h i ế n phủ phương thức chiến đấu vô cùng nhất hào phóng vung lên búa liền hướng cao nhất đầu chiến sĩ xuống tới dù sao hắn là công kích cao nhất của chiến sĩ trực tiếp lấy người cứng đối cứng cũng không có gì năm người đánh m ộ ư ơ i hai người trang diện lập tức lâm vào một mảnh hỗn loạn nhiếp p h à m đang chuẩn bị tìm vị trí thích hợp trước dùng thị huyết mạng đ ẳ n g thuật tiêu diệt mấy cái đột nhiên cảm giác được bên cạnh có chút khắc thưởng trong lòng giật mình có đạo tặc một thân ảnh xuất hiện ở nhiếp h à m bên người một đạo dao găm hàn quang chắt hướng sau hót của hót của đang chuẩn bị hướng bên cạnh t r á n h né phía trước đột nhiên lại xuất hiện một cái đạo tặc hướng chán của hắn đâm đi lên cái này hai cái đạo tặc hẳn là du hồn sở tiệu đi âu cấp tinh anh cái khác cao thủ đẳng cấp đều tại hai mươi bảy cấp tả h ư u chiến đấu ý thức cũng là rất mạnh bọn hắn hiển nhiên chuẩn bị thật lâu đột nhiên ra tay phong kín nhiếp phàm sở h ư u tất cả tránh né lộ tuyến cái này nhiếp phàm khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ bọn hắn cảm thấy đây là không hề lo lắng đấy muốn tránh đã là không còn kịp rồi nhiếp h à m khỏe mắt đảo qua nộ khí đầu còn thừa lại năm mươi hai điểm vừa rồi đánh chết những cái kia đạo tặc cùng chiến sĩ c ậ n thân thời điểm chiến đấu hắn tích lũy rơi xuống suốt hai trăm điểm nộ khí một mực vô dụng t ố i mất theo thời gian trôi qua nộ khí từng điểm từng điểm giảm bớt đến bây giờ chỉ còn lại có một chút như vậy điểm bất quá đã đầy đủ rồi biến thân cùng lang nhiếp phàm thân thể nhanh chóng trứng ư đại cơ b ắ p kịch liệt bạo lên biến thành nguyên một đám đầu cực lớn người sói lúc này thời điểm biến thân người sói có làm được cái gì đứng tại nhiếp phàm đằng sau chính là cái kia đạo tặc đùa cợt mà thầm nghĩ trong tay dao găm chuẩn sắc mà đã trúng mục tiêu nhiếp h à m cái Phúc, máu tươi vẩy da biến thân người sói ý nguyên không cách nào miễn dịch khống chế kỹ năng tại cái đó đạo tặc giao găm chắt trong nhiếp phàm cái hốt lập tức nhiếp phàm một cái năng lượng chấn bạo đã xuất thủ vành một tiếng một cổ cường đại khí kình dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán đi ra ngoài cái kia hai cái đạo tặc giao găm đều công kích đã trúng mục tiêu nhiếp phàm thân thể cùng nhiếp phàm cách chỉ một bước loại tình huống này bọn hắn căn bản không cách nào tránh né nhiếp phàm năng lượng chấn bạo vành bành hai người bọn họ đã trúng một cái năng lượng chấn bạo về sau lảo đảo mà lui về phía sau mấy bước kích vựng loại này khống chế kỹ năng là ngay cả kỹ hiệu quả ba người liền 3. 5 giây mà thôi, gần i như đồng thời ở vào choáng váng trạng thái như đứa đầu đất giống như cương tại đâu đó tí tách tí tách tại choáng váng hiệu quả giải trừ trong nháy mắt đó nhiếp phàm đột nhiên bạo lên vung lên móng vuốt sắc bén hướng phía trước mặt cái kia đạo t ặ p đầu vô tới cái kiêu đạo tặc trước khi đã trúng một cái năng lượng c h ấ n bạo chỉ còn lại nửa vết rồi hắn vừa tỉnh dậy chỉ thấy một cái cự trưởng hướng trên mặt của hắn ấn đi qua người sói sắc bén móng đuốt giống như từng thanh đao thép lúc này hắn đã không trô né tránh rồi bay một tiếng đầu đã trúng một cái công kích cả người thoát ly mặt đất đã bay đi ra ngoài lượng hp lập tức thấy đáy tiêu diệt một cái nhiếp phàm lập tức q u a y đầu lại đánh về phía một cái khác đạo tặc cái kiêu đạo tặc một mở to mắt l i ề n phát hiện đồng đội đã trúng một móng đuốt bị đập bay đi ra ngoài chứng kiến nhiếp phàm hướng chính mình nào lên cái kiêu đạo tặc chỉ có thể vung lên dao găm lên chiến chương chín mươi hai xuất kỳ bất ý đón đỡ cái kêu đạo tặc nhất ngang dao găm ngăn t r ở nhiếp phàm công kích nhiếp phàm bóng v u ố t sắc bén cùng đạo tặc dao găm đụng vào cùng một chỗ phát ra đinh một tiếng giòn vang cái này hai cái đạo tặc kỹ thuật có lẽ hay coi như không thể đấy cái này theo bọn hắn trước khi phối hợp thủ đoạn công kích có thể thấy được nếu phổ thông đức lô y ỉ đoan chừng vòng thứ nhất đã bị bọn hắn trò chó luôn dị quất đ ó đỡ ở n h i p phàm công kích về sau cái kiêu đạo tặc cái tay còn lại vung lên dao găm hướng nhiếp p h ạ m lực đâm đi lên một cái dịch cốt trúng mục tiêu có thể lại để cho nhiếp p h ạ m tàn phế hơn mấy giây hắn có thể đem nhiếp p h ạ m chóng mặt đến chết rồi bất quá tưởng tượng là mỹ hào đấy thực tế thì tàn khốc đấy tại hắn thi triển dịch cốt đồng thời nhiếp p h ạ m bên trái móng vuốt sắc bén cũng cơ hồ đồng thời dùng một cái manh kích kỹ năng hai người giao thủ tốc độ cực nhanh cơ hồ tạ i ngắn ngủi hai ba giây nội hoàn thành vay một tiếng hai người lại cơ hồ là đồng thời trúng mục tiêu cái k i ê đạo tặc bay ngược đi ra ngoài ngã xuống đất bị mất mạng mà nhiếp h ả m tắc thì lâm vào tàn phế trạng thái Hệ h t ba giây đ ạ điểm điểm thoáng được mấy. giây t h qua một cái nhiếp phàm liền khôi phục hành động năng lực vừa rồi cái k i a đạo tặc thi triển dịch cốt thời điểm nhiếp phàm hẳn là có thời gian chạy trốn đấy nhưng là hắn không có lựa chọn chạy trốn mà là ngạnh xanh xanh theo sát đạo tặc đối công một cách trừ phi cái k i a đạo tặc có tật phong bộ các loại kỹ năng gián đoạn dịch cốt chạy trốn nếu không t i u trốn không được nhiếp phàm một cách tật phong bộ là đạo tặc trốn chạy để khỏi chết kỹ năng cưỡng ép tàng hình tàng hình trước vài giây ở vào vô địch trạng thái cái tiêu đạo tặc trước khi đã chúng nhiếp phản một cái năng lượng chấn bạo hiện tại lại bị đánh một cái manh kích lượng hp trực tiếp thấy gáy mà nhiếp phản trước khi tựu đã trúng hai cái đạo tặc một người thoáng một phát công kích hiện tại lại bị đánh một cái dây cốt lượng hp còn thừa lại năm mươi s á tuy nhiên ngang cấp chức nghiệp trong đạo tặc công kích rất mạnh nhưng là tại trang bị cùng đẳng cấp trên lệch trước cũng lộ ra bất lực húng chi nhiếp p h ạ m tam cấp biến sói phòng ngự cũng có trên phạm vi lớn tăng lên rất nhanh mà đem hai cái đạo tặc rơi xuống trang bị nhặt lên nhiếp p h ạ m mở ra tiềm hành hướng chiến ca bọn người bên kia chạy tới chiến ca bọn người lâm vào khẩu chiến năm người đối với m ộ ư ơ i hai nhân số bên trên ở vào hoàn cảnh xấu hơn nữa đối phương m ộ ư ơ i hai người thực lực không kém ít nhất tại theo chân bọn họ thời điểm chiến đấu không có biểu hiện được cỡ nào chỗ thua kém sơ kỳ mọi người đẳng cấp trên l ệ không lớn trang bị cũng không kém là bao nhiêu rất khó thể khó hiện đ ư ợ c ra ưu t h ế đ ế n b n h bành, trúng phủ á t viên chiến bạo, h p lượng hp y nguyên chỉ có hơn một nửa điểm lại nhìn đối diện chiến sĩ lượng hp rớt xuống ba mươi t ả h ư u thời điểm hưởng thụ lấy đằng sau mục sư một cái trị liệu lượng hp trực tiếp hồi trở lại đây chính p lỗ mũi phun lấy khí thô hắn rất bất mãn thế nhưng mà trong đội mục sư cũng đã tử vong rồi chỉ còn lại một cái thánh kỵ sĩ cùng một cái đức lộ y ỉ ta ngăn chặn bọn hắn các ngươi tranh thủ thời gian đi giết mục sư chiến phủ một cái chân kích đẩy lui bên người một cái đạo tặc cùng một cái chiến sĩ chiến ca c ư ờ i khổ nào có dễ dàng như vậy bọn hắn cũng không có nhàn rỗi hai cái thánh kỵ sĩ một cái chiến sĩ một cái đức lộ y đưa hắn cùng chiến nhận chăm chú mà ngăn chặn du hồn sờ tiêu đi ô hai cái đạo tặc tạm trụ chiến lang làm cho chiến lang không chỗ tránh né hắn một người trong đạo tặc một cái c á c c h o á làm cho chiến lang lâm vào c h o á váng trạng thái Dì cốt. Thứ. Xé rách. hai ứ Xe rách. h cái đạo tặc liên tiếp khống chế kỹ năng nguyên một đám hơn một trăm điểm tổn thương theo chiến lang trên đầu phiêu mà bắt đầu chiến lang lượng hp thời g ấ y ngã trên mặt đất nếu là có biến thân báo săn kỹ năng chiến lang là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy t u bị giết chết đấy nhưng là biến thân báo săn kỹ năng vừa rồi dùng xong rồi không được biến thân báo săn dưới tình huống tạo nổ hai cái đạo tặc trên cơ bản h ắ n phải chết không thể nghi ngờ hai cái đạo tặc cướp đi chiến lang rơi xuống trang bị lập tức đánh về phía chiến ca chiến ca lão đại chiến lang hắn cũng treo rồi xong chiến phủ con mắt đỏ thấm chỉ còn lại có bốn cái rồi chiến ca khẽ quát một tiếng một cái liệt d i ễ m chạm đem một cái du hồn sở t i ê u đi ô đạo tặc c h ạ m đã bay đi ra ngoài ở phía sau mục sư còn chưa kịp trị liệu dưới tình huống chiến nhận sai thân vọt đến cái kia du hồn sở t i ê u đi ô đạo tặc bên người bổ sung một cái công kích lại tiêu diệt một cái bọn hắn trước mắt mới chỉ giết chết một cái đức l ô i cùng một cái đạo tặc nhưng là tử vong một cái đức l ô i nhìn thoáng qua trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong chiến tích lan chiến ca chứng kiến nhiếp phảm cũng giết chết hai cái đạo tặc đ o á n c h ừ ma nhìn i ế p h g cũng người chiến nghĩ đã trụ, về phía trước các đội viên truyền đến video một bên chỉ huy chiến đấu chứng kiến dục huyết sở tiêu đi âu người lại tử vong một cái trong lòng của hắn thản nhiên mà khởi một loại mánh liệt thoại m á i cảm giắc trước tiêu diệt dùng hết sở tiêu đi ô lại tiêu diệt phượng vũ sở tiêu đi ô như vậy tạt hệ thôn ngay tại hắn quản hạt phía dưới rồi những đội viên kia dưới sự chỉ huy của hắn phía trước cận chiến đơn vị gắt gao ngăn chặn chiến ca bọn người đằng sau mục sư trị liệu pháp sư phát ra hết thể đều ngay ngắn trật tự chỉ cần kéo bên trên như vậy một hồi là có thể đem chiến ca bọn hắn sinh s i n h địa kéo chết á n h ma lộ ra một tia t r e o tức t h ầ n sắc không biết có phải hay không là chính mình quá lao sư động chúng rồi những người còn lại mã cũng đều tại chiều chiến đấu phát sinh địa phương tụ lại đi qua cho dù chiến ca bọn hắn có thể đem còn lại mười người tiêu d i ệ t bọn hắn cũng là chạy trời không khỏi nắng bất quá hiện tại xem ra có lẽ không có khả năng này rồi trong lúc đó ảnh ma nhận được phía dưới hai cái đạo tặc tử vong tin tức hơi s ư ơ n g sở là cái kia minh dạng vì đối phó nhiếp h ả m hắn đã đặc biệt triệu tập du hồn sở tiêu đi ô hai cái cấp tinh anh đạo tặc vừa rồi chết nhiều như vậy đội viên hắn thật sự sai không xuất r a càng nhiều nữa nhân thủ rồi cái kia hai cái đội viên thực lực hắn là biết đến hai người phối hợp đánh lén đánh chết đức lỗ ý cho tới bây giờ chưa từng bị thua ảnh ma cảm thấy đã không sơ hở tí nào rồi không nghĩ tới hai người rõ ràng đều bị nhiếp phàm giết chết điều này làm hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi sự thật i ự u là đã xảy ra không phải do lại để cho người không tin cho dù nhiếp phàm là may mắn t h ằ n g đấy đây cũng là một loại thực lực nhìn thoáng qua video bên trên hỗn loạn chiến trường ảnh ma đột nhiên ý thức được tình huống không ổn hắn lập tức tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong quát sở hữu tất cả pháp hệ đơn vị chú ý đằng sau có người đánh lén đức lỗ ý mở ra truy tung nhưng mà ảnh ma kịp phản ứng thời điểm đã đã quá muộn d u hồn sờ tiêu đi ô hắn một người trong mục sư sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cường tráng thân ảnh ảnh ma đồng tử đ ỗ n g nhiên co rút lại là minh dạng lê n k h u n g và o vip trước cuối cùng một chương rồi buổi tối mười hai điểm lê n k h u n g và o vip sau mười hai giờ sẽ tuyên bố hai chương vip ở chỗ này làm thoáng một phát trước khi chiến đấu tổng đạo viên lê n k h u n g và o vip về sau bất kể là đề cử đặt mua vé t h ắ n g đều rất trọng yếu mọi người có năng lực nhiều chi cầm một chút đi lê cung và vip ngày đầu tiên nhất định là muốn buộc phát đấy ngày đầu tiên có ba trăm chương v ẽ t h ắ n g lợi mà nói ngoại trừ sáu nghìn chữ chủ cột đổi mới bên ngoài thêm càng một t r ư ơ n g năm trăm chương v ẽ t h ắ n g lợi mà nói lại thêm càng một t r ư ơ n g bảy trăm chương v ẽ t h ắ n g lại thêm càng một t r ư ơ n g chín trăm chương v ẽ t h ắ n g lại thêm càng một t r ư ơ n g một nghìn một trăm chương v ẽ t h ắ n g lại thêm càng một t r ư ơ n g ếch đây là mấy chương rồi h ả vượt qua một nghìn một trăm chương v ẽ t h ắ n g lợi mà nói b u c phát bảy chương hai và một thân môn v ẽ t h ắ n g có thể cho lực một điểm sao nếu như không để cho lực Úc k xin thật sự muốn dựa ngủ mặt khác để cử hạ hai quyển sách p o xin bằng hữu dị giới dược thần hoa hậu giảng đường tiếp thân quỷ vương s á chương h chín mươi ba cùm quyển bạo đích nhất phạm chiến ca bọn người cảm giác được gáp lực càng lúc càng lớn chiến ca khẽ quát một tiếng một cái xông tới phá khai hai cái cận chiến đơn vị hướng về sau mặt mục sư phong đi xung phong chiến ca vừa mới lao tới một cái du hồn phòng công tác chiến sĩ theo bên cạnh lao đến một cái chặn đường đem bà chiến ca ngăn lại liệt diễm chạm chiến ca trong tay đại kiếm hóa thành liệt diễm hương cái kia người chiến sĩ bổ tới phòng ngự tư thái cái kia người chiến sĩ cắt thành phòng ngự tư thái thanh kiếm hoành ở trước ngực vay một tiếng đã trúng chiến ca nặng n g h ề một kích lảo đảo vài bước một cái tám mươi điểm thương tổn theo trên đầu của hắn nhẹ nhàng bắt đầu đứng dậy cái kia người chiến sĩ y nguyên không nhanh không chậm mà dính đi lên bọn hắn cũng không cùng chiến ca bọn người dốc sức l i ề u mạng cứ như vậy kéo đi chiến ca bọn người muốn chạy bọn hắn lập tức hành xuất thân thể ngăn trở đường đi chiến ca bọn người m á n h liệt công kích bọn hắn t i u cắt phòng ngự tư thái dù sao bọn hắn hao tổn được rất tốt chiến ca bọn người đối với loại này đấu pháp rất bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có bốn người cho dù tập trung hỏa lực cũng vô pháp lập tức dây rơi, rơi một cái hơn nữa đồng thời muốn đối mặt vài người bao bọc đều tự đều là phân thân thiếu phương pháp trước muốn đem phía sau mục sư xử lý mới được nhưng là đối phương cận chiến rất nhiều hợp thành một đạo dạy đặc bức từ người làm bọn hắn vô pháp vượt、qua. như vậy dông d à i khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ ngay tại chiến ca bọn người lúc tuyệt vọng du hồn phòng công tác một cái mục sư phía sau đột nhiên xuất hiện một cái cường tráng thân ảnh là nhiếp phàm biến thân mà thành người sói nhiếp phàm dùng tiềm hành lặng yên không một tiếng động mà vây quanh du hồn phòng công tác đoàn đội đằng sau mục sư cùng pháp sư đám bọn họ chú ý chính tập trung ở phía trước trên chiến trường căn bản vốn không nghĩ tới phía sau rõ ràng sẽ gặp gặp đánh lén khi bọn hắn nghe được phòng công tác bày trò chuyện ở phía trong ảnh ma nhắc nhở lúc đã muốn không còn kịp rồi chung quanh tất cả đều là pháp hệ đơn vị yếu ớt bố giáp đơn vị đối với quả thực không chịu nổi một kích nhất là mục sư là đoàn đội trung yếu kém nhất một câu bọn h ắ nam hiểu trị liệu sức chiến đấu nhưng lại được đắp phải chết không đợi cái kia mục sư có bất kỳ phản ứng nào nhếp phàm một trưởng hướng cái kia mục sư phía sau l ư n g quạt đi lên bay một tiếng cái kia mục sư bị nhếp phàm một kích chết ngay lập tức ngã trên mặt đất nhếp phàm đột nhiên xuất hiện lệnh phía sau những n à y pháp hệ đơn vị sợ tay chân bọn h ắ n ả o h ả o tứ tán đi ra ngoài trước rời xa nhiếp h à m bảo vệ tánh mạng nói sau bảo vệ mục sư ảnh ma tại bầy trò chuyện ở phía trong gấp quát nhưng là hắn hô đắc quá chậm bên cạnh một cái khác mục sư trong chớp mắt muốn chạy nhiếp phàm một cái chạy nước rút nào tới chiếu phía sau lưng lại là một trưởng b à n h một tiếng lại một cái mục sư bị nhiếp phàm chết ngay lập tức hai cái giết chết hai cái mục sư nhiếp phàm vẫn đang có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dạng hướng bên cạnh một cái pháp sư đuổi theo cái kêu pháp sư can đảm đều đ ứ t lúc này nhiếp phàm giống như một cái đoạt mệnh tử thần giống nhau cho dù mục sư lượng máu huyết thấp phòng ngự cũng rất thấp nhưng cũng không trở thành bị một cái tắt c h ụ chết t người này rốt cuộc có bao nhiều công kích thực lực tuyệt đối t r a n lệnh phía dưới hắn liên chiến đấu tâm tư cũng không có Biến thân cái ù dù n lang không có biến thân g tốc mặc có độ b o săn nhanh như vậy, nhưng cũng h vậy, là p thường kia n người, nhiếp n h phàm h n chóng gần hơn cùng h cái kia pháp sư ở giữa khoảng lưng gần ngay trước mắt. Con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. cái kia Cái kia phía sau cách, thấy pháp thỏ pháp con muốn này cắn trước mắt mắt, sư sẽ sư đã bồi r ố i phía dưới sử dụng một cái băng hoàn thuật một đạo dòng nước lạnh hướng bốn phía kích dung x u ấ t ra ngoài cái kia pháp sư huy động pháp trượng động tác sớm đã đã rơi vào nhiếp phàm trong mắt đối với băng hoàn thuật cái này kỹ năng nhiếp phàm sớm có phòng bị chứng kiến dòng nước lạnh vào tới hắn một cái tung nhảy về phía sau nhảy ra phía trước trên mặt đất lập tức hiện đầy dày đặc băng xương né tránh rơi băng hoàn thuật công kích nhiếp phàm vừa mới rơi xuống đất liền tượng múi tên giống nhau bắn đi ra ngoài đại hỏa cầu thuật cái kêu pháp sư quay đầu lại muốn xem xem nhiếp phàm phải t r a n g bị băng hoàn thuật đóng băng ở phát hiện nhiếp phàm chẳng những không có bị đóng băng ở ngược lại ra tốc hướng chính mình đánh tới sợ tới mức hồn phi p h á c h tán huy động pháp trượng một cái đại hỏa cầu kích xạ đi ra ngoài nhưng sau đó xoay người chạy trốn đối với am hiểu hỏa hệ ma pháp pháp sư đám bọn họ mà nói đại hỏa cầu kỹ năng không cần bất luận cái gì ngâm sướng thời gian cho nên dùng đắc nhất thuật t hắn nghĩ đến nhiếp phàm nên vậy hội n ẽ tránh thoáng một tí hắn đại h ỏ a cầu pháp sư đại h ỏ a cầu cao bạo thương tổn là phi thường kinh người chứng kiến một cái đại h ỏ a cầu hướng chính mình bay tới nhiếp phàm không tránh không né cứng rắn ngạnh đẩy lấy xung tới b à n h một tiếng đạo kia h ỏ a cầu tại nhiếp phàm trên người nổ tung hỏa hoa tứ tán về r a nhiếp phàm trên đầu phiêu khởi một cái một trăm ba mươi điểm thương tổn t ử nhiếp phàm lợi chào hàn quang hiện ra một cái, tắt đập tại cái đó pháp sư phía sau lưng đem bả cái kia pháp sư đập bay đi ra ngoài ba cái hướng xa xa nhìn lại còn có một pháp sư đã muốn xa xa mà chạy đi đuổi không kịp nhất phạm đây quả thực là giết hại ngắn ngủn một lát liền ngay giết ba cái hơn nữa xử lý chính là đoàn đội chung là tối trọng yếu nhất hai cái mục sư phía trước những kia cận chiến đơn vị lập tức phân ra một người chiến sĩ một cái giờ ỉ cùng một cái thánh kỵ sĩ đồng thời hướng nhất phạm v ậ t lên tới v ừ a vặn nhất phạm khỏe miệng mỉm cười hôm nay giết được rất thoải mái quyền kiếm đánh chết tính ra đang nhanh chóng t ă n g v ọ n hắn đang lo không có người đi tới chịu chết nhì giết đủ ba trăm người thì có thể làm cho quyền kiếm thăng cấp rồi xông lên phía trước nhất là một cái thánh kỵ sĩ hắn cho mình ra chỉ ra tốt quan cầu sáng tốc độ di động thật nhanh vung lên đại kiếm hướng nhiếp phàm chém tới chứng kiến thánh kỵ sĩ hướng chính mình vào tới nhiếp phàm không tránh không né t r ọ i cứng lấy thánh kỵ sĩ công kích một t r ư ờ n g vỗ tới bay một tiếng cái kia thánh kỵ sĩ bị lấy được lui về phía sau mấy bước nhìn thoáng qua máu của mình lượng sắc mặt đại biến nhiếp phàm một t r ư ờ n g này quét mất hắn gần nửa huyết mà giờ khác này biến thân người sói nhiếp phàm toàn thân t i ệ u giống như thép tấm giống nhau hắn một kiếm mới đúng nhiếp h à m tạo thành hơn chín mươi điểm thương tổn thánh kỵ sĩ muốn cho mình soát cái trị liệu thấy nhiếp h à m lại vọt lên tranh thủ thời gian huy kiế dùng quả thực là cuồng chiến sĩ đấu pháp nhìn lướt qua lượng máu huyết vừa rồi chiến đấu về sau một mực đều không uống máu bình bảy một trăm ba mươi điểm lượng máu huyết rơi đ ắ c còn thừa lại năm mươi một nhưng là hắn y nguyên d u n g m a n h vô cùng một cái tát v ô vào cái k i a thanh kỵ sĩ trên người thanh kỵ sĩ tuy nhiên sử dụng kiếm đón đỡ một chút nhưng chỉ là chặn một bộ phận công kích n h ấ t p h à m công kích hay là đối với hắn tạo thành một trăm m ư ơ i điểm thương tổn chiến đấu mới bắt đầu huyết cũng chỉ còn lại có một phần ba không đến, đến rồi nhiếp h à m đấu pháp lại để cho thánh kỵ sĩ không khỏi có chút sợ đáng sợ người sói nhiếp h à m thời điểm chiến đấu Nộ chiến sĩ huy bạo kiếm bổ xuống một khi bị chiến sĩ chặn đường xuống nên đón nhiếp phàm tất chính là một cái toái cốt chém đây là chiến sĩ nhất thường dùng chiến thuật nhiếp phàm một cái túi nhảy cơ hồ là dán đại kiếm nhảy ra sau đó vọt tới trước một cái mãnh liệt đánh hương cái kia người chiến sĩ vỗ tới v a h một tiếng Cái chiến bước, chóng váng kia người vài sĩ lào vài bước, lâm đảo vào trước ạ n hoàn thành g thái, t 80% độ. r suất kỳ bất ý đã khống chế chiến sĩ nói sau chiến sĩ giống nhau đều có hai đến ba cái cường lực khống chế kỹ năng tuy nhiên vô pháp b u ố t ngoạn ra khống chế đến chết nhưng cũng là làm cho người ta phi thường đau đầu không đợi nhiếp p h ạ m phát động đối chiến sĩ lần thứ hai công kích bên cạnh giờ ý cũng là một cái mãnh liệt đánh hướng nhiếp p h ạ m vô đi lên nếu như mãnh liệt đánh đập t r ó n g mặt nhiếp p h ạ m như vậy kế tiếp nhiếp p h ạ m khẳng định chết chót rồi chứng kiến giờ ý nhào lên nhiếp h à m không dám chậm trễ thân thể nhanh chóng triệt thoái phía sau điều chỉnh vị trí của mình nhìn lướt qua điểm nộ khí có một trăm ba mươi chín điểm khẽ quát một tiếng năng lượng chấn bạo năng lượng cường đại dùng nhiếp phạm làm trung tâm đột nhiên bạo phát ra b à n h bành bành chiến sĩ giờ ỵ cùng thánh kỵ sĩ toàn bộ bị đánh một cái năng lượng chấn bạo năm ba giây c h o n g váng cái kia thánh kỵ sĩ tại nhiếp phạm nên chiến hắn mặt khác hai cái đồng đội thời điểm đem bả máu của mình lượng s o á t trở về một nhiều hơn phân nửa đang chuẩn bị phối hợp vây giết nhiếp phạm bất ngờ không để phòng năng lượng chấn bạo hướng hắn hoành tạo tới đã trúng một cái năng lượng chấn bạo về sau lượng máu huyết chỉ còn lại có một tia bên cạnh chiến sĩ cùng giờ y lượng máu huyết cũng đều mất một đoạn nhất là lượng máu bèo bọt dở y chỉ còn lại hai mươi không đến một trăm ba mươi chín điểm nộ khí bạo ra tới năng lượng chấn bạo s á t tổn thương tương đương kinh người nhất p h à m một cái tắt t r ụ p chết này cái tàn huyết dở y mắt thấy bên cạnh chiến sĩ sắp tỉnh lại liên tục hai lần công kích chiến sĩ cũng đi theo ngã xuống đất lại xử lý hai cái thanh kỵ sĩ sau khi tỉnh lại chứng kiến trước mắt một màn này hoảng sợ biến sắc hai cái đồng đội đều treo r ồ i chỉ còn lại có hắn một cái hơn nữa máu của hắn lượng chỉ còn lại có đáng thương hơn tám mươi điểm hắn lúc này cái đó còn có cái gì tâm tư tiếp tục chiến đấu lập tức trong chớp mắt liền chạy nhiếp phàm rất nhanh mà xông tới tại phía sau lưng của hắn bổ sung một cái công kích lại một cái thánh kỵ sĩ ngã xuống đất chiến trường mặt khác một bên bởi vì ba cái cận chiến đơn vị vây công nhiếp phàm đi chiến ca áp lực của bọn hắn giảm bớt rất nhiều chứng kiến chiến ca l ư ợ n g máu huyết nhanh thấy đấy rồi chiến cùng tranh thủ thời gian cho chiến ca trả cái trị liệu một cái du hồn phòng công tác chiến sĩ theo bên cạnh vọt lên một kiếm chặt bỏ chém giết bay một tiếng chiến cuộc ngã xuống đất treo đi mẹ mày chiến ca nhịn không được mắng một tiếng một kiếm chém ở bên cạnh một cái du hồn phòng công tác đạo tặc trên người chân đánh b à n h cái kia đạo tặc lâm vào c h ó á n g váng trạng thái chiến nhận đột nhiên xuất hiện ở cái kia đạo tặc sau lưng một cái cạo cốt trùy thủ trong tay theo cái kia đạo tặc xương sần hung hăng mà mở ra chiến ca cùng chiến nhận phối hợp làm mất một cái đạo tặc lập tức đến mặt khác một bên hiệp trợ chiến phủ chiến phủ một người kéo lại một cái giờ ỉ cùng một người chiến sĩ nhiếp phàm r a tốc nào tới phối hợp chiến ca bọn người lại xử lý hai cái đánh chết tính ra toàn bộ đoạt trong tay chiến ca bọn người không cần đánh chết tính ra nhiếp h à m tự nhiên sẽ không theo bọn hắn khắc khí giết chết mười một người chạy trốn một cái chiến đấu lúc này mới lắng xuống chính ca bọn người có chút khác thường mà nhìn xem n h ấ t p h à m cho dù n h ấ t p h à m có hắc ma đồng cấp vũ khí thực lực này không khỏi cũng quá biêu hãn hắn rồi thật là sắc bén công kích bọn hắn thời điểm chiến đấu giống nhau một cái công kích nhiều nhất có thể đánh rơi đối thủ một phần sáu lượng máu huyết n h ấ t p h à m biến thân người sói về sau đối phó pháp sư là trực tiếp chết ngay lập tức đối phó giống nhau giờ y một cái tắt chính là nửa huyết cho dù huyết dày một điểm chiến sĩ cùng thánh kỵ sĩ chịu lên ba bàn tay cũng phải mất mạng còn có cái kia năng lượng chân bạo sơ kỷ quả thực là n ị c h t i ê n cấp kỹ、năng. vốn là bọn hắn cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ không nghĩ tới nhiếp phàm xuất hiện về sau trực tiếp đến cái đại người chuyển nhìn một chút đều tự lượng máu huyết cũng không nhiều rồi có thể sử dụng bình máu cái gì đều dùng may mắn những tia du hồn phòng công tác chỉ là muốn đem bọn họ kéo tử không có tập trung công kích nhiếp phàm xuất hiện đắt tương đối đột nhiên giết được du hồn phòng công tác một đám các người chơi vô tâm tái triển đến rồi chiến ca bọn người mới chỉ h o a n quá mức đến trang bị n g ư ờ i đều đem đi, đi chúng ta không mặt mũi cầm trang bị chiến ca cười khổ nói bọn hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống khôi phục lượng máu huyết chiến đấu xa còn chưa kết thúc những này trang bị hiển nhiên là muốn nhặt cho dù chỉ là chút ít bạch đồng cấp cũng đáng không ít tiền n h ấ t p h à m đem bả trên mặt đất trang bị đều nhặt lên về phần như thế nào phân phối đến lúc đó rồi nói sau bọn hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống khôi phục lượng máu huyết cùng ma pháp giá trị vừa mới nghỉ ngơi như vậy một hồi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại bốn phương tám hướng xuất hiện đại lượng du hồn phòng công tác người đem gần một trăm số đưa bọn chúng bao bọc vây quanh ngăn chặn tất cả đường đi lúc này t h ẳ m rồi n h ấ t p h à m không khỏi cười khổ Chương 94, tuyệt đối nhất phạm nói dùng hắn hiện tại trang bị cùng thực lực đồng thời đối mặt ba người hẳn là không có vấn đề s ử điểm chiêu số tiêu diệt từng bộ phận miễn cưỡng làm rơi bảy tám người đã là cực hạn nhưng là đối mặt chừng trăm người có thể không chạy trốn đều là một vấn đề mười mấy pháp sư tuy tiện dùng điểm tiểu hỏa cầu là có thể đem hắn oanh tử xem ra chúng ta hôm nay không thể không chết chiến ca ngắm nhìn một phía bọn hắn đã không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng minh dạng lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm đối với ngươi ấn tượng không phải đặc biệt tốt c h í n phủ nhìn về phía nhất phạm nhất miệng cười cười nói hơn nữa trước kia lao xem thường giờ y Đổi đổi tới đổi lui, nhược đắc phải chết, nghiêm phủ, đúa, nghe h ư ợ c i ê m p h được c h i ế n h phủ lời mà nói nhiếp p h à m ha ha cười một tiếng c h i ế n phủ người này rất trêu chọc đẫm máu phòng công tác cái này mấy cái làm người rất sảng khoái hôm nay đang giá nhất là kết giao như vậy vài người bằng hữu treo một lần cũng không có gì soát một ngày quái t i ể u thăng đã trở lại nhưng là bằng hữu nhưng lại ngàn vàng k ó mua c h í n phủ tính tinh thẳng có cái gì thì nói cái đó ngươi chớ để ý chiến ca cũng nhịn không được đương nhiên không biết n h ấ t p h à m nhắc nhở treo sau khi trở về các ngươi phải chú ý rồi du hồn phòng công tác có thể sẽ tại thôn khẩu chắn các ngươi cùng lắm thì tại trong thôn nhiều ngốc một thời gian ngắn ta không tin bọn hắn còn có thể một mực ngăn ở thôn khẩu một có cơ hội chúng ta tự đi ra ngoài g i ế t mấy người bọn hắn xem a i hao tổn quà được hay trước kia càng nguy hiểm tình huống chúng ta đều đụng phải qua cái này một ít chuyện không làm khó được chúng ta đấm máu phòng công tác chiến ca nói nhiếp h à m hảo ý hắn đều ghi tặc trong lòng ảnh ma chỉ huy thủ hạ chính là gần một trăm số ngoạn gia bao vây đi qua chứng kiến chiến ca bọn người nói nói cười cười bộ dạng đùa cợt mà nhất miệng rất nhanh các ngươi muốn cười không nổi đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi đâm máu phòng công tác rất nhanh cũng sẽ bị hắn triệt để gạt bỏ pháp sư đám bọn họ đã muốn chuẩn bị kỹ cảng chỉ cần nhiếp phản bọn người một có di động dày đặc ma pháp đi qua sau m ộ t k h ắ c ngọn lửa là có thể đem nhiếp phản bọn người n u ố t hết xem ra chiến ca đám người đã bưng tha cho c h ố n g tự rồi ảnh ma lộ ra mỉm cười đắc ý hướng phía trước mặt đi vài bước Đi theo ảnh ma bên cạnh chính là ma thần phòng công tác tịch diệt vô phòng hắn nhìn xem trung tâm nhiếp phảm chiến ca b ọ n người trong nội tâm có một loại nói không nên l ờ i phức tạp tâm tình hắn thấy được nhiếp phảm chiến đấu mới vừa rồi trên màn hình nhiếp phảm biến sói để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu hắn lần đầu tiên phát hiện biến thân hệ giờ ý sức chiến đấu cư nhiên như thế cường đại nếu hắn cùng hết u y đao hợp lại ai hơn có phần thắng thật đúng là rất khó nói tuy nhiên bộ i phục nhiếp phảm thực lực nhưng là đều vì mình chủ nếu như cùng n h i p phảm phát sinh chiến đấu lợi mà nói hắn có lẽ hay là hội toàn lực ứng phó ảnh ma cùng chiến ca xa xa tương đối chiến ca, ca cởi văn nói một chút cũng không có yếu thế bộ dạng nếu như ngươi nguyện ý đến ta nhiều nhất có thể phân cho ngươi ba mươi công ty cổ phần ảnh ma, ma sắc mặt âm chấm xuống người lạnh một tiếng ngoan cố chống cự thì ra là xính x í n miệng lưỡi lợi hại ảnh ma nhìn về phía chiến ca bên cạnh nhất phạm nói minh dạng cũng bởi vì cùng đấm máu phòng công tác điểm này giao tỉnh đắc tội chúng ta du hồn phòng công tác đáng ra sao ngươi chuẩn bị cho đấm máu phòng công tác c h u n cùng giống như không phải ta trước đắc tội du hồn phòng công tác là du hồn phòng công tác người trước tới giết ta không phải sao nhất p h à m thản n h i ê nói n trước kia đột nhiên bị cái kia người chiến sĩ gặp được về sau hắn t i ể u khôi phục nguyên lai dung mạo dù sao cũng là muốn lộ ra ngoài dứt khoát t i ể u quang minh chính đại ảnh ma ngữ khí một trầu nói đó là chúng ta du hồn phòng công tác nhận được đánh giết nhiệm vụ của ngươi nhiệm vụ kia đã bị chúng ta thoái thắt rồi nếu như ngươi không theo chúng ta là địch chúng ta là tuyệt đối sẽ không chủ động tìm làm phiền ngươi cái k i a t ố t ta là không phải có thể đi nhất phạm nói nhất phạm một bộ d a vẻ vô tội lại để cho chiến ca đợi trong lòng người c ư ờ i t h ầ m nhất phạm nên thông minh công phu cũng là nhất tuyệt nghe được nhất phạm lời mà nói ảnh ma biểu tình ngưng trọng h ắ n tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy mà để cho chạy nhất phạm nói hôm nay ngươi giết chúng ta du hồn phòng công tác nhiều người như vậy dù sao cũng phải cho ta cái bàn giao a cho ngươi hai lựa chọn người thứ nhất theo chúng ta du hồn phòng công tác ký cái hiệp nghị chúng ta hãy bỏ con ngươi thứ hai các ù n g đấm ô ngươi tắc một cùng chỗ cùng. trốn n g cho r ằ đủ tư cách sao đừng quên ta có thể biến thân báo săn biến thân người sói tiềm hành chạy đến thì tốt rồi thật sự không được ta mua bản biến lưng bay ra đến được a các ngươi còn có thể tắt h ẹ t thôn trên mặt r a tăng cái cái nắp không thành ta sau khi đi ra mỗi ngày r ế t hơn mười hai mươi du hồn phòng công tác hai b ứ c nóng người bạo điểm trang bị bán một bán thời gian không cần phải trôi qua quá lầm dịu nhiếp phàm khinh thường nói uy hiếp lao tử ngươi còn nói lắm chứng kiến ảnh ma cơ hồ vặn vẹo mặt cười nói đừng khâm phục lao tử chính là uy hiếp ngươi như thế nào dọn ngươi n u lấy một tấm mặt mo này làm gì muốn cắn ta sao ảnh ma nghe được nhiếp h à m lời mà nói tức giận đến phổi đều nhanh nổ nhưng là nhiếp h à m nói thật là có thực hiện khả năng vừa rồi n h i ế phàm chiến đấu trên màn hình hắn thấy được t h ự chỉ lực n ư người vậy, bọn hắn của sợ không có hai mươi giờ ỉ căn bản chắn không ngừng nhiếp phàm cho dù có thể ngăn chặn nhiếp phàm thì thế nào nhiếp phàm đi mua bản biến thân lực i ứng có thể theo trong thôn bay ra đến chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đem b à t ắ t hết là bầu trời bao la cũng phong tỏa nhiếp phàm sau khi đi ra vậy khẳng định là giao long nhập biển ai cũng bắt không được rồi nhiếp phàm chỉ cần tìm những kia l Tiểu bị du hồn phòng công tác hơn một trăm người vây quanh còn dám uy hiếp du hồn phòng công tác lão đại hết lần này tới lần khác ảnh ma thật đúng là bị dọa xem ảnh ma mặt đều biến thành màu đỏ tím xác chính ta bọn người cũng đều chịu phục rồi cái gì gọi là cố chấp không phải dưới tay ngươi có bao nhiêu người mà là bất kể dưới tay ngươi có bao nhiêu người ta đều có thể lấy được ngươi không phản đối chuyện như vậy chỉ sợ cũng t h ể u niết h phàm có thể làm được chúng ta du hồn phòng công tác với n g ư ơ i không oán không cựu n g ư ơ i có tất yếu như vậy theo chúng ta gây khó dễ sao chẳng lẽ n g ư ơ i mỗi ngày không l u y ệ n cấp quan tìm chúng ta du hồn phòng công tác phiền thoái ảnh ma c h ầ m c h ầ m vào niết h phàm hắn thừa nhận hắn thật là có chút sợ rồi nếu như niết h phàm thật như vậy làm bọn hắn phòng công tác thì hơn một trăm người kéo cũng bị kéo suy sụp rồi chẳng lẽ bọn hắn du hồn phòng công tác nhiều người như vậy mỗi ngày đều muốn trôn tránh niết phàm không thành đừng nói thật đúng là không có gì thủ o á n các ngươi không có giết qua ta lần thứ nhất ngược lại ta giống như đã muốn chụp chết là các ngươi hơn m ộ ư ơ i người người bất quá ta chính là muốn tìm bọn các ngươi phiền thoái các ngươi lại có thể thế nào nhất phạm ngang ngược mà nói có gan các ngươi hiện tại giết ta mẹ mày ăn xong tịch diệt vô phong nhịn không được muốn cười tại hắn đụng phải trong mọi người nhất phạm là nhất thuộc loại trâu b ò một cái du hồn phòng công tác đụng phải như vậy một định nhân tính toán bọn hắn không may ảnh ma mặt đều tái rồi nếu là thật sự g i ế t nhất phạm vậy thì thật là không chết không nớt cục diệ rồi một cái phòng công tác bị một người kéo suy sụp như vậy ví dụ nhưng thật ra là có Bất quá những người kia cũng đã đã trở thành tồn tại trong truyền thuyết, quá q u những người kia cũng những người cũng kia kia đã đã ảnh quyết sẽ k h ô g giống n ế p p h à ma như vậy, không không vậy mặt mũi không có d h ô mặc nay ngươi cùng đấm máu phòng công tác người một cái đều chạy không thoát, nếu như muốn theo chúng ta du hồn phòng công tác hao tổn, Ánh ta hao ma chạy cái lại tới tác tác đấm đều để máu một mã m thoát, du theo à. dù có chút lo lắng nhưng ngoài miệng có lẽ hay là không chịu yếu thế nếu như bị như vậy một hai câu t i ể u cho hù ngã rồi vậy h ắ n ảnh ma sẽ bị tất cả mọi người chế nạo h lúc trước như thế nào không có tuyển cái biến thân hệ giờ y hoặc là dứt khoát đạo tặc cũng được c h í n phủ thấp giọng lầm bầm mà nói chiến ca không khỏi mỉm cười mỗi người đều có mình am hiểu c h ư ớ c nghiệp biến thân hệ giờ ỵ cùng đạo tặc am hiểu đánh lén chạy trốn thích hợp luyện một mình nhưng làm là một người đ o à n đội tổng có lẽ hay là cần chiến sĩ mục sư pháp sư những nghề nghiệp này quan khóa có lẽ hay là xem thực lực thực lực của mình cường đại rồi đối với người khác tựu có đầy đủ uy hiếp lực giống nhau giờ ỵ cùng đạo tặc có thể uy hiếp được ảnh ma cái kết quả thực sẽ bị cười đến rụ răng người khác dù sao cũng là phòng công tác hội trường tùy tiện phái vài cái giờ ỵ hoặc là đạo tặc là có thể đem ngươi chằm chằm chết rồi nhưng là lời giống vậy do n h ế p phàm nói ra cái k i a hương vị t i ể u không giống với lúc trước phải biết rằng nhất phạm vừa rồi đúng vậy e m một cuộc chiến đấu một người ngay rét tạm cái loại này cấp bậc cao thủ nếu như mỗi ngày đánh lén du hồn phòng công tác cái k i a ảnh ma thật sự cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an nhất phạm khinh thường mà nhìn xem ảnh ma nếu ảnh ma hôm nay đem hắn xử lý dùng tính cách của hắn hắn là tuyệt đối sẽ không lại để cho du hồn phòng công tác sống khá giả tại trong trò chơi hôn lan l ộ t chính là muốn đánh ra khí thế của mình đến đem bả người khác đánh đau sợ người khác mới không biết khi dễ đến ngươi trên đầu nhìn xem nhất phạm cái kia tư thế Rất chương ó một bộ ta là chín mươi lăm có gia tình dù cơ sở tiêu đi ô pháp sư đám bọn họ giơ lên pháp trượng chuẩn bị phóng thích đại hỏa cầu thuật hơn hai mươi cái pháp sư cùng một chỗ phóng thích hỏa hệ ma pháp trận kia mặt chính là một hồi huy đại pháo hoa sau một khắc nhiếp phạm bọn người sắp bị liệt diễm mất hết đông nhiên ngay lúc đó du hồn sờ tiêu đ i ô phía sau một hồi bạo động có người chơi lên tiếng kinh hô là phượng vũ cựu thiên chỉ thấy một người mặc nguyên bộ màu đỏ áo giáp dáng người nóng bỏng nữ chiến sĩ vung vẩy lấy đại kiếm vọt vào du hồn sờ tiêu đ i ô một đám pháp hệ đơn vị người chơi bên trong một cái xoáy p h á t chạm từng đạo bạch quan g phát sáng lên phượng vũ cựu thiên đã ba mươi mốt cấp rồi trên người nguyên bộ thanh đồng cấp trang bị các hạng thuộc tính tuyệt đối là người chơi bên trong người nổi bật dù sao cũng là game thủ chuyên nghiệp bảng xếp hạng top mười nữ võ thần Thực lực của nàng so đối diện với mấy cái này hai mươi lăm hai mươi sáu cấp pháp hệ đơn vị phượng vũ cựu thiên tự nhiên là không hề lo lắng mà m i ệ u sát hơn nữa chiến sĩ xoáy phách trạm có thể quét đến phía trước một mảng lớn hình quạt khu vực cho nên một kiếm x u ố n g dưới quẹt phát chết luôn năm sáu cái phượng vũ cựu thiên đằng sau lần lượt phượng vũ sở tiểu đi ô nữ chiến sĩ vọt vào du hồn sở tiểu đi ô người chơi trận danh các nàng thân hình kiện tráng Đảng c ấ phượng ít n ấ t nhiễm ơ đương rơi hơn. n nữ chiến sĩ đằng sau, nguyên một đám nữ thanh cùng nữ cùng còn g đấy. Đám đám đức đại sư sư ư xuất xa xa mà rơi ở phía sau, sau. sau, một theo sát tại sắp sĩ sĩ phía Pháp phía p các khái mục mà mã kia kỵ có h lộ ý ở vũ cựu thiên dẫn đầu đám người kia tối đa chỉ có hai mươi tả h ư u sức chiến đấu lại là phi thường kinh người hơn nữa các nàng xông lên tốc độ thật nhanh một đám du hồn sở t i ê u đi ô các người chơi còn chưa kịp phản ứng liền bị chém ngã một mảnh là phượng vũ cựu thiên dẫn đầu tinh anh đoàn chiến ga trong ánh mắt tỏa sáng ra một tia hưng phấn thần thái nếu như phượng vũ sở t i ê u đi âu cũng cùng du hồn sở t i ê u đi âu tuyên truyền đến rồi vậy bọn họ t i u không còn là một mình tác chiến du hồn sở t i ê u đi âu muốn xui xẻo hắn nhìn về phía nhất phạm là người đem phượng vũ cựu thiên gọi tới sao không có hai người các ngươi sở t i ê u đi âu khai chiến lớn như vậy tin tức phượng vũ cựu thiên không có khả năng không biết là chính cô ta đến đấy nhất phạm lắc đầu nói nếu đổi lại hắn là phượng vũ cựu thiên đứng tại chiến thuật góc độ cân nhắc nhất định sẽ đợi d i ụ c huyết sở t i ê u đi â cùng du hồn sở tiệu đi â đổ máu vài lần lại ra tay hiện tại ra tay còn quá sớm trước khi hắn từng muốn qua lại để cho phượng vũ cựu thiên ra tay nhưng là cẩn thận cân nhắc thoáng một phát hắn và phượng vũ cựu thiên thì ra là sơ giao mà thôi không có tư cách yêu cầu phượng vũ cựu thiên b ă n g giúp giúp hết u y sở tiêu đi ô đối phó du hồn sở tiêu đi ô nhiếp phà m b ă n g giúp giúp hết u y sở tiêu đi ô là chuyện cá nhân tình nếu như ủy thác phượng vũ sở tiêu đi ô hỗ trợ vậy thì thiếu nhân tình vạn nhất phượng vũ sở tiêu đi ô thất bại chắc hát nhiệm này lại nên ai đi phụ nhiếp phà nguyên lai tưởng rằng phượng vũ cựu thiên sẽ không tới đấy nhưng hiện tại xem ra hắn nghĩ lầm rồi chiến ca nhìn thoáng qua thùng vật phẩm bình máu đã làm lạnh xong rồi. hắn uống xong một lọ bình máu trầm giọng nói chúng ta ra bên ngoài sông n h ấ t p h ạ m cũng uống một lọ bình máu bắt đầu dùng thị huyết mạng đ ẳ n g thuật cùng hắc du thuật tiểu h ỏ a cầu liền b ạ o công kích du hồn sở tiêu đi ô chiến sĩ b à n h bành b à n h lần lượt du hồn sở tiêu đi ô chiến sĩ bị n h ấ t p h ạ m đánh g ụ c l ụ c cấp thị huyết mạng đ ẳ n g thuật cùng hai cái năm cấp pháp thuật liền b ạ o lực sát thương vẫn là tương đương kinh người du hồn sở tiêu đi ô phía sau pháp hệ đơn vị lọt vào t ậ p kích tại phượng vũ cựu thiên cùng phượng vũ sở tiêu đi ô một các nương tử quân trùng kích xuống đã lâm vào một mảnh hỗn loạn hoàn toàn không có trận hình đáng nói rồi pháp sư đám bọn họ úc còn không mang nổi mình úc đã quên hướng n h i ế p phàm bọn người phóng ra ma pháp một ít cận chiến đơn vị cùng chiến ca bọn người hôn chiến lại với nhau trang diện một mảnh lộn xộn đấy đôi khi thậm chí không cách nào phân biệt bằng hưu á n h ma vung lên dao găm đón phượng vũ cựu thiên xông tới phượng vũ cựu thiên chúng ta du hồn sở tiêu đi ô với các ngươi phượng vũ sở tiêu đi ô cho tới bây giờ không có gì ăn tết i q u á tiết các ngươi tại sao phải hướng chúng ta khai chiến á n h ma tức giận nói trước khi hắn từng cẩn thận cân nhắc qua du hồn sở tiêu đi ô cùng giục hết sở tiêu đi ô khai chiến phượng vũ cựu thiên nhất định sẽ mừng rỡ chứng kiến hai người bọn họ sờ t i ệ u đi ô lưỡng bại câu thường đoạn không lại nhanh như vậy nhúng tay đấy chỉ là tình huống bây giờ có chút n g o à i ý của h ắ n sử ta phượng vũ cựu thiên làm việc cho tới bây giờ chỉ bằng cá nhân yêu thích không hỏi nguyên nhân phượng vũ cựu thiên lạnh nhạt mà nói chứng kiến ảnh ma vung lên dao găm đâm thẳng c h á n của mình nhấc ngang đại kiếm đón ữ a đinh một tiếng ảnh ma dao găm đụng vào phượng vũ cựu thiên trên đại kiếm phượng vũ cựu thiên ngăn lại một kích về sau một kiếm vung chém đi ra ngoài ảnh ma thân thể hơi nghiêng tay phải dao găm đột nhiên chuyển biến một cái góc độ. hướng phượng vũ cựu thiên bạch tạm cổ đâm đi lên phượng vũ cựu thiên khinh miệt mà cười cười thân thể thoáng triệt thoái phía sau một cái bên cạnh xoáy một cái xoáy phách chạm ra tay ảnh ma giao găm theo phượng vũ cựu thiên cổ h ỏ n g trước khó khăn lắm mà sắp qua chỉ là chênh lệch như vậy một kia t i ự u đã trúng mục tiêu sau một k h ắ c một đạo kiếm khi đã trúng mục tiêu bụng của hắn làm cho thân thể của hắn không tự chủ được mà bay ngược đi ra ngoài chính diện chiến đấu đạo tặc căn bản không phải chiến sĩ đối thủ đây là chức nghiệp cũng là bọn hắn sử dụng vũ khí quyết định đấy phượng vũ cựu thiên đang muốn một cái xông đục vào đem ảnh ma ch tích r ê diệt vô hình quanh năm cùng tích diệt vô phong cùng một chỗ lại người như hình với bóng tích diệt vô phong so sánh yêu làm náo động một ít tham gia các loại trận đấu tương đối nhiều game thủ chuyên nghiệp bài giành tại top năm mươi tả hữu nhưng là t ị c h diệt vô hình ra tay số lần rất ít giống như cảnh t ị c h diệt vô phong có thể hoàn thành đấy t ị c h diệt vô hình liền từ không ra tay thế cho nên ngoại giới đối với t ị c h diệt vô hình thực lực có rất nhiều suy đoán theo t ị c h diệt vô hình một ít biểu hiện xem bọn hắn đoán chừng t ị c h diệt vô hình muốn hơn t ị c h diệt vô phong bất quá phượng vũ cựu thiên đối với t ị c h diệt vô hình k i ê n kỵ rộng lớn tại t ị c h diệt vô phong một phương diện t ị c h diệt vô hình là một cái pháp sư c h ư n g nghiệp so sánh khắc chế nàng một phương diện khác t ị c h diệt vô hình thực lực có quá nhiều không biết chúng ta lùi a t ị c h diệt vô phong tại ảnh ma bên người thản như nói tiếp tục đánh tiếp du hồn sở tiêu đi ô cùng phượng vũ sở tiêu đi ô có thể sẽ đồng quy vô tận c á ảnh ma thật sâu khoét liếp phượng vũ cựu thiên nếu không phải đột nhiên giết ra phượng vũ cựu thiên cái này chỉnh rào kim chiến ca bọn hắn đã bị chết phượng vũ cựu thiên ngươi chờ đó cho ta sớm muộn có một ngày khoản nợ này hay là muốn tính toán phượng vũ c ử u thiên đứng tại nguyên chỗ cũng không truy kích đối với đằng sau đội viên phất phất tay làm cho các nàng đình chỉ tiến công trên thực tế các nàng xông đến tương đương g ố c đằng sau pháp sư cùng mục sư đều không có theo kịp nếu như đ ợ i du hồn sở tiêu đi ô kịp phản ứng các nàng phải trả giá trầm trọng một cái giá lớn du hồn sở tiêu đi ô lui tốt nhất du hồn sở tiêu đi ô lúc rút lui có một đoàn tinh anh điện về sau nếu là truy kích đi lên tránh không được một cuộc các chiến chín ca bọn người bị một ít cận chiến đơn vị vây công mắt thấy muốn tử vong rồi phượng vũ sở tiêu đi ô các thánh kỵ sĩ cho bọn hắn ném đi nguyên một đám trị liệu chín ca bọn người lượng hp hồi phục xong mở ra sông tới vọt lên n h ư đến rốt cục thoát khỏi những cái kia khó chơi ra hỏa chiến p ca ba người thoát ly hiểm cảnh trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang hôm nay cái này một loạt khó khăn chắc trở có thể dùng k cựu tử nhất sinh để hình dung chiến ca hướng phượng vũ cựu thiên đi tới nói hôm nay cảm ơn các người chúng ta g ụ c huyết sở tiêu di ô suốt đời khó quên không cần cám ơn ta ta là xem tại minh dạ trên mặt mũi mới ra tay đấy phượng vũ cựu thiên lãnh đạm mà nói n h ấ t p h à m bán cho phượng vũ sở tiêu di ô rất nhiều thanh đồng trang bị lại để cho phượng vũ sở tiêu di ô thực lực đã có rõ ràng tăng lên nàng là nhận được tin tức n h ấ t p h à m ra tay cứu g ụ c huyết sở tiêu di ô cái này mới quyết định ra tay đấy nàng cùng chiến ca không có gì giao tình đ a n g nói nếu n h ấ t p h à m cùng chiến ca đi được gần về sau có tốt trang bị đều bán cho chiến ca rồi phượng vũ cựu thiên thì có điểm không vui cho nên bán một cái nhân tình cho n h i ế phàm chiến g ca ấ p t r n đụng i với tiêu đi i phát t ô r phải một cái mũi cho cười khổ nhìn về phía nhiếp mua, phàm giang tay ra hắn cũng không rõ ràng lắm đến cùng tình huống như thế nào bất quá phượng vũ cựu thiên vừa nói như vậy k h o ả như này n vậy xe si mỹ nữ nếu lấy lại đến thăm ta cầu còn không được đáng tiếc nàng là đoá hoa hồng có gai người bình thường tiêu thụ không d ậ y nổi n h ế p phàm tại cho chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong t r e o chọc mà nói chiến ca chiến phủ cùng chiến nhận đều lộ ra nam nhân đều hiểu dáng tươi cười nữ võ thần danh tiếng tất cả mọi người sớm có nghe thấy không biết có bao nhiêu người truy cầu phượng vũ cựu tiên h bất quá kết cục đều rất bi thảm phượng vũ cựu tiên h nhìn thoáng qua n h ế p phàm nói chúng ta đi trước các ngươi tốt nhất về trước thôn a bằng không thì lại bị du hồn sơ tiêu đi âu người chắn đã đến du hồn sơ tiêu đi âu người ăn hết lớn như vậy thiếu thiệt t h i hôm nay chắc có lẽ không đã đến chiến ca các ngươi trở về đi ta lấy được đi chèn lẹ vẻo rồi đúng rồi ta nơi này có sáu kiện ba mươi cấp thanh đồng trang các ngươi muốn hay không một người ba kiện còn có theo du hồn sở t i ê u đi ô châu đó đoạt lại trang bị tiện nghi một chút xử lý cho các ngươi nhất phàm mỉm cười nhìn xem trong ba lô những trang bị kia đoán chừng sẽ có một số không tệ doanh thu sáu kiện thanh đồng trang ta đều đang mớn coi như là các ngươi dục hết sở t i ê u đi ô tạ lệ à. phượng vũ cựu thiên không chút khách khí mà nói chiến cao im lặng ở bên trong thế nhưng mà đã phượng vũ cựu thiên như vậy mở miệng hãn tổng không tốt cùng phượng vũ cựu thiên tranh giành dù sao đối phương vừa mới cứu được bọn hắn chương chín mươi sáu n ộ i băn khoăn nhất phàm đem sáu kiện thanh đồng trang bán cho phượng vũ cựu thiên về phần những cái kia theo du hồn sở t i ê u đi Âu người chơi cái kia bạo đến trang bị tất bị chiến ca thu mua đi nha giúp huyết sở t i ê u đi Âu tử vong nhiều như vậy đội viên tổn thất rất nhiều trang bị nhu cầu cấp bách bổ trở về trang bị hơi chút nát một chút cũng không có gì bất quá những trang bị kia phượng vũ cựu thiên là không để vào mắt đấy đúng rồi các ngươi tất cả đại sở t i ê u đi Âu nếu như bán ra tiền của trò chơi lời mà nói là bán thế nào hay sao nhất phàm trợt nhớ tới một sự kiện hỏi giống đồng ngàn giờ chúng ta giống như không bán tiền của trò chơi. ngươi chúng ngươi đồng ngàn tiền tiền, chơi tiền chơi, tiền chơi nhiều tiền rồi. như vạn nhân dân còn như bán nếu như bán tính toán một vạn thể cho cho đều quá sau là là lắm, một một một một tệ, bất trò ta trò trò ta, tất ba bây của của có sơ kỳ, phượng vũ cựu thiên nhìn thoáng qua nhiếp p h ạ m nói nàng không biết nhiếp p h ạ m hiện tại đến cùng có bao nhiêu tiền nhưng là có một điểm có thể khẳng định nhiếp p h ạ m cho dù giao phong chi rực sở t i ê u đi ô cái kia ba mươi vạn đ o á n chừng có lẽ hay giàu đến chảy mỡ a là như thế này ta không có ý định bán tiền của trò chơi chỉ là tùy tiện hỏi hỏi nhất phạm lắc đầu nói tất cả đại sở tiêu đi ô bán tiền của trò chơi thì ra là một n g h n ba t à hữu phượng vũ cựu thiên cho tình bạn giá cũng mới 1006, một n g h n sáu mà muộn đông qua hướng hắn thu mua thời điểm khai ra giá cả đúng là hai nghìn xa xa cao hơn giá thị trường trong lòng của hắn phi thường nghĩ hoặc muộn đông qua cùng cựu thiên tuần long đến cùng là người nào nhất là hắn đối với muộn đông qua bãi đu độc tài chi kiếm á đổi mới nhanh nhất ẩn ẩn có một loại quen thuộc cảm giắc chỉ là ở đâu bãi kiến không nhớ gì cả giống như trò chơi sơ kỳ không có người sẽ ngốc đến bán tiền của trò chơi tùy tiện đến trên thị trường thu mua một ít bảo thạch mảnh vỡ tồn lấy về sau đều có vô số lần tăng tỷ giá đồng bạc tại độc tài chi kiếm tiền của trò chơi sẽ bị giảm giá trị nhưng là bảo thạch nhưng lại ngoại tệ mạnh sẽ thăng nhập đấy nghe nói mà khắc tây sẽ cử hành một hồi đấu giá hội không có người biết do đấu giá hội chủ nhân là ai bất quá đấu giá đồ vật đều rất không tồi thậm chí sẽ xuất hiện h ắ c ma đồng cấp vật phẩm ngươi có thể đi nhìn xem phượng vũ cựu tiên nghĩ nghĩ nói ta nơi này có ba chương thứ mười có thể phân ngươi một chương đấu giá hội không biết đấu giá hội chủ nhân chiến t ca nhẹ tới gật đầu nói vừa lấy được cho ta một ít h ư ơ n g thiếp mời a nhiếp phàm nói hắn quyết định đi xem bất kể là vì, vì hát ma đồng cấp đồ vật hắn đều muốn đi một chuyến chiến ca đang muốn nói đem tiếp mời đưa cho nhiếp p h ạ m một bên phượng vũ cựu thiên nói Ta cho người phía dưới phát tin tức, thống tin Thiên trước Bất phía qua qua. nhanh ca lao cho cho cho Cửu cho chân chiến cười được các cần cùng hắn hệ nhắn, Phượng không khỏi khổ. Bất quá được rồi. Các lao ra không cần phải người bọn người điện, đến gửi dưới lại biêu đi rồi, quá để Bị Vũ mọi ộ t tranh cái giành. nữ nhân m người riêng phần mình tản chiến ca bọn người chuẩn bị trở về tác hệ phượng vũ cựu thiên mang theo chính mình tinh anh đoàn người đi đánh quái đi c h è n lẹ vèo rồi nhiếp phàm t ắ c thì chuẩn bị đi dòm bị quạt mỏ có thể soát một soát dòm bị giám sát hoặc là đi tầng bốn lại làm cho chút ít nghiền nát phù văn thạch ma thần sờ tựu đi ô các ngươi có hay không cha ra cái kêu minh dạ bối cảnh huyết đao trầm thấp mà hỏi thăm cái kêu minh dạ mới đầu là phong chi dược người có lẽ có tại phong chi dược đăng ký tư xử mới đúng người của chúng ta đi phong chi dược điều tra cái kêu minh dạ tư n h à lại phát hiện ghi chép là chỗ trống theo đạo lý nói như vậy một cái bị khu trục rời phòng công tác bên ngoài người chơi phong chi dược có lẽ có tư túy dành trước mới đúng cái này quá khả nghi rồi một cái ma thần sở t i ê u đi ô chiến sĩ nói phong chi dược các ngươi có thể hỏi thăm tả thủ địa ngục huyết đao nói tả thủ địa ngục trước khi theo chân bọn họ có như vậy một ít liên lạc nghe trái bãi đủ độc tài chi kiếm á đổi mới nhanh nhất tay địa ngục nói cái k i a minh dạ cùng lâm ra đại tiểu thư lâm hân n g h i ê n ngụ cùng chỗ sau đó chúng ta cũng không dám tra được rồi cái k i a cái chiến sĩ nói huyết đao nhịu thoáng một phát lông mày người của lâm ra quên đi không cần tra xét minh bạch cái k i a cái chiến sĩ nhẹ gật đầu nhất phạm tại giòm bị quặng m ỏ soát giòm bị giám sát đ ỗ n g nhiên nhận được một đầu giọng nói nhắc nhở là muộn đông qua đấy hã tiếp bãi đủ độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất đã thông giọng nói trời tối ngày mai chín điểm tại mạc khắc tây có một hồi đầu g i á hội người muốn hay không tham gia muộn đông q u a hỏi quả nhiên là đấu giá hội sự tình không nghĩ tới mình cũng tại mời liệt kê nhất p h à m gật đầu nói ta đã cho mời tiếp rồi ngươi đã cho mời tiếp rồi hả vậy thì không có việc gì rồi muộn đông q u a nói xem ra cái này thiếp mời là muộn đông q u a phát đấy nhất p h à m hỏi cái này đấu giá hội là các ngươi tổ chức hay sao xem như thế đi muộn đông q u a cười cười xem ra hẳn là được rồi nhất p h à m rất buồn b ự c cái này cựu thiên tuần long đến cùng cái gì lai lịch rõ ràng có thể tổ chức như vậy đấu giá hội mời đến tất cả đại sở tựu đi Ô, rõ ràng hợp lý nao não n h ế p p h à m chỉ là một cái tự do người chơi tiếp xúc sở tiêu đi ô cũng không nhiều gần kề chỉ là chứng kiến một góc của băng sơn liền có thể cảm giác được tất cả thế lực lớn ở giữa đấu sức là bực nào kịch liệt rồi dưới loại tình huống này muốn s á n g tạo thuộc tại thế lực của mình quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông dùng không được bao lâu cũng sẽ bị cự đầu đám bọn họ phá tan thành từng mảnh biện pháp duy nhất tự là không ngừng mà tăng lên thực lực của mình mới có thể làm cho mình tại đây chút ít cự đầu đám bọn chúng trong khe hẹp sinh tồn được cái kia đấu g i á hội đã có hát ma đồng cấp đồ vật cái kia giá cả tất nhiên xa xỉ nhiều soát điểm trang bị bán đi gom góp một ít tiền đi ra nói không chừng có thể ở đấu giá hội bên trên đảo đến một ít thứ tốt một ngày trò chơi thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi đã đến tới gần lò g ặ p thời điểm nhiếp phàm đem mình cùng tiết vũ tâu n g u y ệ t đánh liệt trang bị tập trung đến cùng một chỗ bán cho mượn đông qua một bộ phận còn lại bán cho phượng vũ cựu thiên cùng trên ca nhìn một chút ba lô đã có không sai biệt lắm ba mươi vạn tiền đồng rồi trong kho hàng thi độc dược tề cùng với bảo thạch mảnh vỡ cũng càng ngày càng nhiều theo trong trò chơi đi ra đã là sáng sớm rồi nhiếp phàm theo thường lệ cùng thường ngày đồng dạng tiếp tục làm một ít lực lượng bảo trì tính rèn luyện đến trước gương nhìn một chút hình thể theo trong ngăn kéo xuất ra một căn dài nhỏ ố n g tiêm đến hướng trong cơ thể tiêm vào một ít dược tề những n à y dược tề ngoại trừ tăng cường lực lượng lại để cho cơ bắp tính bền dẻo tăng cường bên ngoài còn có thể làm cho cơ bắp cái đầu lộ ra không phải như vậy vừa thô vừa to nếu không dùng nhiếp phàm lượng vận động tự thật sự biến thành cái loại n ầ y khủng bố kẻ cơ bắp rồi từ trong phòng đi ra đã đến món ăn xá chỉ thấy lâm hân niên đã lẳng lạc yên ngồi ở trong nhà a ợ i chứng kiến n h i p phàm nàng sáng lặng cười, cười. cùng nhiếp p h à m ngủ cùng chỗ lâu như vậy lâm hân nghiên đối với nhiếp p h à m đích thói quen dần dần có đi một tí hiểu rõ nhiếp p h à m đều là không sai biệt lắm cái này điểm đúng giờ lọ gấp chứng kiến trên bàn cơm nóng hổi cháo hoa cùng trứng gà nhiếp p h à m nghĩ đến lâm hân nghiên nha đầu kia chủ nghệ có chỗ tăng trưởng rồi ít nhất không có đem trứng gà cho s ắ c thuốc tụ tập rồi hôm nay hay là muốn đi ra ngoài tìm phòng ở sao lâm hân nghiên hì hì cười cười hoàn toàn đã không có ngày hôm qua cô đơn chỉ là nghĩ đến ngày hôm qua thanh tình thoáng có chút xấu hổ ân h i ế p h ạ m gật gật đầu lâm hân nghiên hôm nay đây là làm sao vậy cười đến có chút quỷ gì a ba ba của ta cho ngươi tiếp cái điện thoại lâm hân nghiên theo như thông điện thoại di động t r e o tức mà nhìn xem nhất phàm khẩu hừ hừ ta áp bãi đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất bất chủ ngươi nhưng là cha ta có biện pháp trước kia thời điểm lâm hân nghiên cảm thấy lâm vĩ hồng luôn đem nàng một người ném trong nhà tuy nhiên không đến mức oán hận lâm vĩ hồng nhưng là trong lòng vẫn là có tương đối lớn bất màn đ ấy nhưng là hiện tại nàng cảm thấy phụ thân quả thực là khắp thiên hạ cực kỳ có năng lực người rồi nhất phàm biết vậy nên ra đầu r u lên với hắn mà nói phụ thân qua đời về sau lâm v ĩ hồng chính là hắn người kính trọng nhất rồi như là phụ thân đồng dạng chính là bởi vì kính trọng cho nên kính sợ một lát sau video trong điện thoại hiện ra lâm v ĩ hồng hình ảnh tiểu phàm đã lâu không gặp lâm v ĩ hồng lộ ra hòa ái mỉm cười mỗi lần nhìn xem n h ấ t p h à m hắn cũng cảm giác như nhìn xem con của mình lạo h ư u qua đời về sau n h ấ t p h à m coi như là hắn một cái ký thác tinh thần thậm chí âm thầm muốn tác hợp hắn và h â ơ n g yên hai cái hài tử đều cũng không t ệ lắm được cho giai ngẫu tự nhiên trước khi sở dĩ không có đem nhiếp h à m nhận lấy đúng là nhiếp h à m phụ thân nhắc nhở bởi vì bọn hắn đều cảm thấy nữ hải tử muốn phú dưỡng như vậy mới có thể nuôi dưỡng được khí chất tu dưỡng nam hải tử muốn cùng dưỡng hào phú nhiều hoàng hoa chỉ có trải qua xã hội lịch lãm rèn luyện mới có thể phát triển thẳng đến gần đoạn thời gian hắn cảm thấy nhiếp phàm tính cách cơ bản định hình rồi mới đem nhiếp phàm nhận lấy đối với nhiếp phàm hắn là càng xem càng ưa thích tuy nhiên trong gia tộc có người không đồng ý nhưng hắn vẫn kiên trì ý kiến của mình nhiếp phàm đứa nhỏ này tuyệt đối không phải là vật trong ao ân lâm thúc thúc ngươi tìm ta có chuyện gì không nhiếp h à m hỏi nhìn xem lâm hân n h i ê n hướng chính mình nhăn m hắn đã đoán được một ít chỉ là nếu như không có gì đặc thù nguyên nhân hắn có lẽ hay muốn từ biệt thự chuyển ra đi cũng là không có chuyện gì nghe nói ngươi muốn chuyển ra đây lâm chỗ hồng thẳng vào chính để nói đúng vậy nhất phàm nhẹ gật đầu quả nhiên là sự tình này tiểu phàm ngươi muốn chuyển ra đi chuyện này ta tuyệt đối không thể đồng ý ngươi phụ thân lúc sinh tiền đem ngươi ủy thác cho ta ta nhất định phải chăm sóc tốt ngươi chỉ cần ngươi tại lâm ra ai cũng không dám động tới ngươi nhưng là đã ra lâm ra ta chịu không cách nào cam đoan an toàn của ngươi rồi tuy nhiên ta biết rõ n g ư ơ i thân thủ phi thường không tệ tầm thường mười mấy người đều không nhất định là đối thủ của ngươi nhưng ngươi cũng ngàn vạn không thể khinh thường tin tưởng ngươi cũng có chỗ phát hiện phụ thân ngươi sở dĩ đem ngươi ủy thác cho ta là có nguyên nhân đấy lâm vĩ hồng thận trọng mà nói lâm vĩ hồng ý tứ trong lời nói phi thường m ị n mờ nhưng nhiếp p h ạ m lập tức sẽ hiểu rất nhiều có chút động dung mà hỏi thăm lâm thúc thúc ngươi có thể đem những chuyện kia đều nói cho ta biết không lâm vĩ hồng lắc đầu nói thời cơ đã đến ta tự nhiên sẽ nói hiện tại còn không phải lúc nghe được lâm vĩ hồng lời mà nói nhiếp h à m không khỏi ảm đạm bất quá hắn cũng nghĩ thông suốt đã lâm vi hồng nói không phải lúc vậy hắn tạm thời không hỏi rồi bởi vì cha di trúc đã từng nói qua đã đến đặc biệt thời điểm mậu thân cùng lâm thúc thúc sẽ tự nói với mình hết t h y đấy gặp nhất phàm trầm mặc không nói lâm vi hồng tiếp tục nói hơn nữa ta đem ngươi an bài tại hân n h i ê n bên người cũng có một cái dụ ý ngươi thân thủ tốt như vậy có thể để bảo vệ hân n h i ê n an toàn hân n h i ê n là ta nữ nhi duy nhất ta sinh ý bật quá không có thời gian chiếu cố nàng trong nội tâm rất thầy náy hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố thoáng một phát nàng nhất phàm nhìn thoáng qua lâm hân n i ê n chỉ thấy lâm hân n i ê n hốc mắt hồng hồng đấy hắn xúc động thở dài gật đầu nói vậy được rồi xem ra lại đi không được nữa đã lâm thúc thúc đều nói như vậy rồi hắn nếu là còn cự tuyệt vậy thì quá vong ân phụ nghĩa rồi hắn bông nhiên nghĩ tới một những chuyện gì nói lâm thúc thúc u ta tại đây đang muốn khai mở một hội nghị không có chuyện gì lời mà nói trước cứ như vậy đi hy vọng ngươi có thể cùng hân nhiên ở chung được vui sướng lâm vĩ hồng cười cười cúp xong điện thoại trên màn hình điện thoại di động hình ảnh biến mất nhất phàm trong nội tâm ý nguyên tràn đầy điểm khả nghi chương chín mươi bảy đầu g i hội ngươi cuối cùng muốn nói cái gì lâm hân niên g h nghi hoặc mà hỏi thăm không có gì nhất phạm lắc đầu hắn vốn muốn hỏi một chút lâm thúc thúc có biết hay không về cựu thiên tuần l o n g một sự tình nhưng là còn chưa kịp nói lâm vi hồng cựu cúp điện thoại cha ta mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc khả năng có cái gì về gấp ngươi chớ để ý lâm hân niên g h thay lâm vi hồng giải thích nói nàng cũng có chút không rõ phụ thân có chuyện gì vội v à n h ư vậy vội vàng mà cúp xong điện thoại ừ n ta biết đến nhất phạm nhẹ gật đầu lâm hân niên chợt nhớ tới vừa rồi phụ thân nói những lời kia nàng cảm giác mình lại một lần một lần nữa nhận thức nhất phạm cao tuy h ấ p nhiên g t tí h ư ớ c kia nhiếp phàm chơi bóng rô thời điểm biểu hiện ra rất mạnh thân thể tố chất nhưng phụ thân lời mà nói lại để cho lâm hân nghiên đối với nhiếp phàm ấn tượng có một cái rất lớn phá vỡ nhiếp phàm người thật có thể đánh thắng được một mươi cái lâm hân nghiên nhìn xem nhiếp phàm nói ta cũng vậy không rõ ràng lắm chưa thử qua nhiếp phàm nghĩ nghĩ phải xem cái kia mười cái là cái gì thực lực người bình thường tự nhiên là thoải mái phóng đạo nhưng là hắn giống nhau không đánh nhau nếu như một đả khởi không đến đối phương khẳng định không phải tản chính là phế đi tại trong thành thị nếu như phát sinh chuyện như vậy là muốn bị cảnh sát mang đi chưa thử qua cha ta vì cái gì kết luận ngươi có thể đánh thắng được mười cái lâm hân nghiên đứng lên méo méo nhiếp phàm cánh tay tuy nhiên rất khỏe mạnh nhưng thoạt nhìn không phải đặc biệt cường trứ sao ha, ha cái gì kia dạng xem như rất mạnh n h ấ t p h à m cười cười lâm hân niên g h kiến thức đắt quá ít căn bản không biết cường là thế nào một loại định nghĩa ngươi xem tv t r o n g kia chút ít luyện khỏe đẹp cân đối từng khối cơ thể hãy cùng bánh bao đồng dạng lâm hân niên g h tại trong đầu suy nghĩ một chút như vậy nên vậy xem như rất mạnh a bánh bao đồng dạng n h ấ t p h à m bật cười nhưng là không phải không thừa nhận quả thật có điểm hướng bánh bao cơ thể vừa thô vừa to cũng không có nghĩa là hắn rất mạnh bọn hắn luyện được lớn như vậy cơ thể là vì biểu diễn dùng vậy ngươi luyện cái gì tự do vật lộn đánh nhau dùng hay sao lâm hân niên là người hỏi không phải đánh nhau dùng mà là giết người dùng bất quá những lời này hắn là sẽ không nói ra cái loại n à y luyện khỏe đẹp cân đối thể thao kẻ cơ bắp nhiếp phàm mặc dù trong tay chỉ có một cây cây tăm cũng có ba mươi chủng đã ngoài phương pháp đem hắn đâm chết nhiếp phàm đường thúc dậy hắn bộ đội đặc c h ủ n g cơ bản kỹ năng mà hắn lại cùng lấy phụ thân học được hệt vị nội ra quyền một loại mấy cái gì đó tăng thêm chính mình lục lọi hắn dần dần đem bả những vật này n u hợp đến cùng một chỗ liền có một ít đồ đạc của mình những n à y kỹ năng không đến thời khắc mấu chốt n h i ế phàm là tuyệt đối sẽ không dùng chỉ có đụng phải sống còn sự tình hoặc là liên quan đến thân nhân an toàn thời điểm mới có thể dùng đã đến từ tắc chính là an chi lúc ban ngày nhiếp phàm cùng thường ngày đồng dạng cùng lâm hân niên h cùng đi đi học làm một học sinh cũng không tệ trong trường học tương đối vẫn tương đối bình tĩnh không có quá nhiều hỗn loạn thực sự hơn nữa nhiếp phàm có thể thuận tiện mượn thoáng một tí trong trường học phòng tập thể thao không thể không nói quý tộc trường học phòng tập thể thao chính là rộng rãi trọn vẹn hơn sáu trăm mét vuông không gian bày đặt các loại thiết bị phi thường toàn diện quả nhiên là ninh đông cái loại đầy tiểu thành thị trường học không thể so nhất là xuyên thẳng qua ở giữa đặc biệt mỹ nữ lại để cho nhiếp phàm cảm thấy rất là đẹp mắt luyện tập thể hình nữ hài dáng người cũng không tệ ăn mặc ngắn tay đồ thể thao càng có vẻ có lồi có lõm tràn đầy thanh xuân cùng nóng bỏng khí tức cái này phòng tập thể thao ở phía trong có năm sáu chục người bộ dạng có gần một nửa là nữ sinh trong đó có thể được xưng tụng mỹ nữ có chừng bảy tám cái bộ dạng tỷ lệ tương đương cao a nhiếp phàm tuy nhiên không phải cái loại nầy m u ố n bốn phía l i ệ p diễm sắt lang nhưng nhiều ngắm vài lần dưỡng đẹp mắt còn là phi thường cam tâm tình nguyện có phải là bị hoa mắt lâm hân nghiên tay phải tại nhiếp h à m trước mắt quơ quơ. chứng kiến nhiếp phàm sắc hiếp mắt hiếp mắt mà ngắm loạn không khỏi có chút tức giận ha ha khá tốt khá tốt nhiếp phàm cười xấu hổ cười ánh mắt rơi vào lâm hân niên h trên người chỉ thấy lâm hân niên h mặc một bộ màu vàng nhạt quần áo thể thao nửa người trên làng ngăn tay lộ ra đắc thanh xuân sức sống nửa người dưới làm ộ t đầu dài quần buộc vòng quanh nàng thực tế thon dài đùi đẹp làm cho người ta t á n thưởng không hổ là luyện vũ đạo cái này dáng người lâm hân niên h xuất hiện lại để cho chung quanh những nam nhân kia a lệ na lên lập tức mạch thêm trong đó có một luyện sức kéo cơ thể mánh nam lại tăng thêm một ít sức nặng mánh liệt quắt to một tiế đem bả những kia thiết người gù chậm rãi kéo lên cơ thể đột ngột dữ tợn những kia đang tại tập thể hình nam sinh dùng hết các loại phương pháp muốn hấp dẫn lâm hân niên h chú ý từ t r u n g b ì n h những người kia phản ứng liền có thể thấy được lâm hân niên h có cao cỡ nào nhân khí n h ế p phàm ha ha cười một tiếng mỹ nữ mỹ lực quả nhiên là không giống với chứng kiến n h ế p phàm cùng lâm hân niên h cười cười nói nói bộ dạng những kia các nam sinh đều q u ă n g đến muốn ánh mắt muốn giết người nhưng là vừa nghe nói n h ế p phàm là lâm hân niên biểu ca nguyên một đám thái độ t ự thay đổi lâm hân niên đi rồi cho nhấp phàm bưng trà đưa nước rõ ràng nhiều hơn nhấp phàm cũng vui vẻ đắc thoải、mái. tìm được rồi một cái đổi bạch ngày thời gian phương pháp hơn nữa là chính mình chỉ t h í c h n h ấ t p h ạ m có lẽ hay là tương đương vui vẻ vừa vặn cho mình đến một ít cường hóa rèn luyện thời gian trôi qua rất nhanh lại đến buổi tối n h ấ t p h ạ m lần nữa đăng nhập vào trò chơi nghe nói mổ két xì bên kia đã là phi thường náo n h ỉ rồi diễn đàn thượng bên đường đoạn gia nguyên một đám toàn bộ cũng đang thảo luận lần đấu giá này hội có một chút là ở thảo luận đấu giá hội thượng phép phẩm có một chút thì là tại thảo luận đấu giá hội rốt cuộc là người nào mở bất kể như thế nào lần đấu giá này hội quảng cáo đánh cho có lẽ hay là tương đối khá hiện tại xem ra đã muốn không người không biết không người không hiểu nhất phàm hướng tặc hệ thôn t bên ngoài đi đến chuẩn bị tìm một chỗ triệu hoáng ngựa đi trước mổ c á i s ì dù cho không mua đông chỗ ta chỉ cần có thể đi xem tự thỏa mãn một cái ngoạn gia nói ngươi cho rằng cái loại n à y đấu giá hội là ngươi tham n g ộ gia tăng hay sao nhìn xem đáp ứng lời mời đi tham gia đấu giá hội đều có những người nào sẽ biết toàn bộ đều là các đại phòng công tác lão đại cấp nhân vật còn có một ít là thường xuyên tại trong trò chơi hỗn lăn lộn phú hảo nghe nói một cái to lớn phòng công tác tối đa cũng hãy thu đến ba tờ t i ế p mời mà thôi nghe được những kia n g o n g a nghị luận nhiếp p h ạ m suy nghĩ nguyên đến nhiều người như vậy khát vọng đi đấu giá hội lại không có cơ hội đến lúc đó đấu giá mấy cái gì đó nhưng ngàn vạn đừng cho người quá thất vọng mấy cái du hồn phòng công tác ngoạn gia kết bạn theo thôn khẩu phương hướng đi tới bọn hắn chứng kiến nhiếp p h ạ m về sau sắc mặt đại biến xa xa mà lách qua nhiếp p h ạ m sau đó rất nhanh mà rời đi á n h ma đã thông báo người phía dưới tạm thời không nên chủ động t r e o chọc nhiếp p h ạ m nhiếp p h ạ m trước kêu biến sói chiến đấu trên màn hình tại một đám du hồn phòng công tác các người chơi chính giữa chuyên g a có mấy cái du hồn phòng công tác ngoạn gia nói lý ra gọi nhiếp h à m từ thần minh dạ nhưng thấy bọn họ trong nội tâm đối với nhiếp phàm sợ hãi bởi vì nhiếp phàm quan hệ du hồn phòng công tác tạm thời cũng không dám đối với đấm máu phòng công tác độc thủ bọn hắn chứng kiến nhiếp phàm tự nhiên là e sợ cho tránh không kịp chứng kiến những kia du hồn phòng công tác các người chơi cử động nhiếp phàm cười nhạt một tiếng không để ý tới hội hắn chẳng muốn đi tìm những n à y tiểu sao sao phiền thoái r a tắc h a thôn nhiếp phàm đeo lên áo choàng triệu hồi ra ngựa hướng mổ kẹt xì phương hướng chạy vội mổ kẹt xì hôm nay mổ kẹt xì so bất luận cái gì một ngày đều nôn náo nhiệt nhiều lắm thôn khẩu người đến người đi nối liền không dứt. có rất nhiều đều là top năm top ba ăn mặc sáng rõ trang bị có rất nhiều người là c ư ớ i ngựa tới đến trong thôn ngựa thật sự không thể đi rồi lúc này mới xuống ngựa không biết phượng vũ cựu tiên cùng chiến ca đến không có nhiếp phàm n g h i đến tại thôn bên ngoài đem b à ngựa thu trở về hướng trong thôn đi đến lại có không ít là ba mươi cấp rất nhiều đều là các đại phòng công tác rõ ràng hợp lý cho dù đẳng cấp hơi thấp một ít tuyệt đại bộ phận cũng đều là hai mươi lăm cấp đã ngoài đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy cố chấp nhân vật m ộ t kẹt x ì thôn dân bản địa các người chơi có vẻ thù sùng ngựa kinh đem bả trong kho hàng một ít tần dấu hảo hóa đều đem ra lớn tiếng mà giao hàng giá cả khai mở đắt cao cao hy vọng có chút người giàu có có thể thoáng cái ăn cái t i a tóc dài mỹ nữ là tuyết v ư ợ t phòng công tác đầu đầu tuy nhiên cùng phượng vũ cựu thiên so kém một ít nhưng cũng là có khắc hàm xúc thú vị nếu có thể tán thượng nàng cựu sướng rồi n g ư ờ i đã nghĩ à nghe nói nàng là ư ơ n g hồn phòng công tác lão đại tình nhân trong nước bài danh đệ tam công tác thất nghe nói ư ơ n g hồn rất có bối cảnh những k i a đại phòng công tác cái nào không có bối cảnh không có bối cảnh hôn lăn lộn đắt xuống dưới sao ngươi không hiểu ta nói có bối cảnh thật không đơn giản hai người tướng mạo hèn mọn b ị ổi tặc mi thử nhãn lén lút t h ầ m thụt đạo tặc tại xì xào bàn tán nhất phàm hướng bọn họ chỗ chỉ phương hướng nhìn lại bên kia quả thật có một cái tóc dài người chơi nữ là pháp sư chỉ là xem bên mặt cùng bóng lưng hẳn là mỹ nữ sau lưng của nàng đi theo một người cao lớn nam chiến sĩ cùng một cái xuyên beo háo giáp ra gợi cảm nữ đạo tặc nhất phàm ánh mắt chỉ là thô sơ giản lược mà đã qua liền không hề dừng lại hướng trong thôn phương hướng đi đến nhất phàm ăn mặc màu đen áo choàng làm cho người ta thấy không rõ tướng mạo bởi vì trong thôn xuyên beo màu đen áo choàng người đặc biệt nhiều cho nên nhiếp phàm cũng không phải đặc biệt để người chú ý huyết đao l ã o đại xa xa một thanh â m hấp dẫn nhiếp phàm chú ý theo tiếng nhìn lại chỉ thấy năm sáu cái ngoạn da vây quanh một người chiến sĩ chính ở phía trước đi tới cái kia người chiến sĩ ba mươi hai cấp đẳng cấp rõ ràng so phượng vũ cựu thiên cao hơn vóc dáng c o i chừng một m tám bộ dạng d á n g người cường tráng tóc gọt đ ắ t rất ngắn k h ỏ e mắt thượng có một đạo dữ tợn vết sẹo toàn thân ba mươi cấp thanh đồng sáo trang đ ồ bộ sau lưng lưng có một bà cổ q u á đại kiếm thanh đại kiếm kia lối vào đặc biệt cực lớn dài khắp mặt h o á t đằng s a hơi mảnh một ít trên thân kiếm hiện đầy màu đen lưu vân sáng nguyên đầm lầy đếm ngược thứ hai bộ sản xuất hắc ma chi kiếm ba mươi cấp thanh đồng trang bị thuộc tính là tất cả ba mươi cấp chiến sĩ thanh đồng trang bị trung tốt nhất cùng hắc ma đồng không kém là bao nhiêu hơn nữa trên thân kiếm còn vây quanh hai khối không trọn vẹn lực lượng bảo thạch phản phất là cảm thấy nhiếp p h ả m ánh mắt cái k i a gọi huyết đao người hướng bên này nhìn tới nhiếp p h ả m như không có việc gì tiếp tục hướng trong thôn đi đến cùng huyết đao sai thân mạc qua người này chính là ma thần phòng công tác tây bộ khu vực lão đại huyết đao rồi nhiếp phản nhớ kỹ mặt của hắn chứng kiến huyết đao nhìn về phía trên đường một người mặc áo choàng ngọt da bên cạnh một cái pháp sư hỏi huyết đao lão đại làm sao vậy huyết đao lắc đầu nói không có gì chương chín mươi tám hát ma chìa khóa đồng đấu giá hội là ở bên ngoài trong đại s ả n h cử hành chỗ ngồi này đại s ả n h đại khái có thể dung nạp xuống ba trăm cá nhân có lẽ hay là tương đương rộng rãi cho thuê như vậy một tòa đại s ả n h đại khái cần năm nghìn tiền đồng một giờ đại s ả n h lối và o có hai cái dáng người cao g ầ y mỹ người chơi nữ ăn mặc nhiệt nóng cay gợi cảm phụ trách kiểm tra khách trên tay thức mời nhất phạm đem bà thiếp mời giao bạch hắn chung một mỹ nữ sau khi kiểm tra hướng trong đại sảnh đi vào trong đại sảnh đã có năm sáu chục người nhất phạm tìm hẻo lánh vị trí ngồi xuống lục tục ngao ngoe nghe có nhiều người hơn tiến đến bọn hắn ảo ảo ngồi xuống cũng có không thiếu tượng nhất phạm như vậy đeo áo tròn ngoạn ra nhìn quanh hội trường nhất phạm thấy được phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca phượng vũ cựu thiên ngồi ở hàng thứ ba trên vị trí mà chiến ca ngồi ở thứ bảy sắp xếp cho phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca phát sinh gia nhập tổ đội hai người bọn họ lục tục gia nhập nhất phạm đội ngũ ngươi đã tại trong hội trường rồi phượng vũ c ử u thiên ngẳng đầu t r ư ơ n g tấm nhìn một cái thứ chín sắp xếp bên cạnh nhất một cái nhếp p h ạ m tại đội trò chuyện ở phía trong nói phượng vũ c ử u thiên cùng chiến ca đều hướng nhếp p h ạ m bên này nhìn tới chứng kiến nhếp p h ạ m về sau đều gật đầu ý bảo bởi vì người rất nhiều hội trường có chút lộn xộn nhếp p h ạ m còn chú ý tới vừa rồi đụng phải huyết đao cùng cái k i a tóc dài mỹ nữ pháp sư cũng đều tại trong hội trường đ ỗ n g nhiên nhếp p h ạ m thấy được hai người quen là lâm hân nhiên lâm hân nhiên bên cạnh còn ngồi một cái thánh kỵ sĩ bóng lưng rất cao đại hai người cười cười nói, nói thập phần thân mật bộ dạng không biết cái kia thánh kỵ sĩ là ai có thể là lâm quyền a không biết vì cái gì nhiếp phàm trong nội tâm có chút không lớn thông thoái thân mình hắn sẽ không rất ưa thích lâm quyền người này đấu giá hội tổ chức phương kiểm lại một chút nhân số đến người nào có người nào không có tới xem nhìn thời gian không sai biệt lắm b ề sau một người mặc ba mươi cấp thanh đồng pháp sư trưởng bảo ngoạn ra đi lên đấu giá hội hội trưởng phía trước phát triển đài cái kia pháp sư đúng vậy muộn đông qua bởi vì muộn đông qua trước kia cùng nhiếp phàm gặp mặt thời điểm đều ăn mặc màu đen áo choàng nhìn không ra đẳng cấp cùng trang bị nhất phàm vốn cho là muộn đông qua khả năng không phải chiến đấu chức nghiệp hiện tại mới phát hiện nguyên lai muộn đông qua đẳng cấp cao như vậy rõ ràng ba mươi mốt cấp trong hội trường người nghị luận ảo ảo trước mặt mổ cassi ta p h i ệ n đám phụ cận mấy cái thôn trang đẳng cấp đến hơn ba mươi cấp ngoạn ra vẫn có cái đo đếm tượng phượng vũ cựu thiên huyết đao bọn hắn đều đến trên ba mươi cấp rồi cũng là không coi vào đầu kỳ lạ quý hiếm sự tình nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái mọi người ai cũng không nhận ra ba mươi mốt cấp cao thủ cái này tự khiến người có chút giật mình một cái ba mươi mốt cấp cao thủ cứ như vậy lăng không mạ xông ra ngồi ở hàng phía trước huyết đao không khỏi nhăn một chút lông mày hắn cho tới bây giờ đều không t r a ra đấu giá hội tổ chức phương là ai ban g đình đế quốc tất cả cái địa phương đồng thời cử hành gần hai mươi sân như vậy đấu giá hội tổ chức phương đều là một cổ thần bí thế lực ngay ma thần phòng công tác tổng bộ c h ỗ đó trước mắt cũng không còn t r a ra lương của bọn h ắ n cảnh cổ thần bí thế lực này lại để cho ma thần phòng công tác cảm thấy một cổ lớn lao áp lực như nếu như đối phương có sáng tạo phòng công tác ma thần phòng công tác nhất định sẽ không chút do dự đem đặt bỏ nhưng là ma thần phòng công tác đến nay còn không biết nào phòng công tác là bị cổ thần bí thế lực này khống chế cái này cũng có chút đáng sợ hiện tại lại đột nhiên toát ra một cái ba mươi mốt cấp pháp sư cao thủ huyết đao trực giác mà cảm giác được đối phương âm thầm bồi dưỡng lực lượng khả năng đã muốn đạt tới phi thường trình độ kinh người càng thêm đáng sợ chính là bọn hắn hiện tại liền đối mới vừa tới ngọn nguồn có bao nhiêu thực lực cũng không biết hết thể đều là không biết mọi người khỏe ta gọi muộn đông qua mọi người đối với ta khả năng có chút lạ lẫm bất quá trải qua trận này đấu giá hội về sau mọi người nên vậy đều nhận thức ta ở đây đều là các đại phòng công tác rõ ràng hợp lý nao nao cùng với một ít phú hào gần đây ta chính c h ủ bị tại một ít thôn xóm thành lập mấy cái loại nhỏ bán đấu giá đến lúc đó thỉnh các vị phòng công tác các lao đại còn có các phú hào nhiều hơn cổ động mặt khác nếu như mọi người có cái gì c ự c phẩm trang bị cũng có thể bán đến nơi này của ta ta cho ra giá cả tuyệt đối sẽ lại để cho mọi người thỏa mãn muộn đông qua lộ ra hắn tiêu chuẩn cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười nói muộn đông qua là những n à y đấu giá hội tổ chức người đánh chết huyết đao cũng sẽ không tin tưởng muộn đông qua chỉ là một bị đẩy ra trước sân khấu người đại lý mà thôi hôm nay hội có rất nhiều thứ tốt đấu giá Tin tưởng mọi người tuyệt đối sẽ không đi một ọ i người đối đi không tuyệt sẽ m chuyến công, chờ. thỉnh buồng người mong mắt mọi mỏi Muộn đông qua cười thần bí sau đó ở bên cạnh trên mặt ghế ngồi xuống một cái giá người cao g ầ y ăn mặc lộ vai váy dài mỹ nữ đấu giá sư đi tới trên này thanh âm trong veo mà nói mọi người khỏe ta là trận này đấu giá hội đấu giá sư thanh âm thỉnh chiếu cố nhiều hơn phía dưới có mấy cái ngả ngớn người thổi vài tiếng huýt sáo bất quá cả hội trường không khí ngược lại cũng không lộn xộn dù sao tại đây tuyệt đại bộ phận đều là người có thân phận buổi đấu giá hôm nay chia làm hai đợt vòng thứ nhất mấy cái gì đó tương đối bình thường đợt thứ hai thì là tương đối chân quý h i hữu nguyện các vị khách đều có thể đập đến các ngươi muốn mấy cái gì đó đệ nhất kiện đấu giá phẩm là không c h ọ n vẹn lực lượng bảo thạch lực lượng mười hai mỗi ba miếng bảo thạch mảnh nhỏ có thể hợp thành một quả bảo thạch khối vụn ba miếng bảo thạch khối vụn có thể hợp thành một quả không c h ọ n vẹn bảo thạch nhưng lại có rất lớn thất bại xác suất kiện vật phẩm này khởi đập giá là hai vạn tiền đồng giống nhau hợp thành bảo thạch loại chuyện này chỉ có các đại phòng công tác sẽ đi làm bọn hắn đem bả thu thập lên bảo thạch mảnh nhỏ hợp thành đẳng cấp cao bảo thạch dưới bình thường tình huống bọn hắn không biết đối ngoại b ả hắn ra lực lượng một mươi hai thuộc tính cũng xem là tốt rồi giá thị trường ít nhất ba vạn tiền đồng đã ngoài hai vạn năm nghìn tiền đồng hai vạn bảy nghìn tiền đồng ba vạn hai nghìn tiền đồng này cái không c h ọ n vẹn lực lượng bảo thạch cuối cùng dùng ba vạn năm nghìn tiền đồng giá cả thành dao Tham dự chính ạ n t r đều là mình phòng công tác hợp thành bảo thạch về phần nhấp phàm hắn chắc là không biết tham dự cạnh tranh bảo thạch hắn trong kho hàng nhiều như vậy bảo thạch mà nhỏ ít nhất có thể hợp thành hơn mười khối không trọn vẹn bảo thạch vừa ra tới chính là không c h ọ n vẹn lực lượng bảo thạch mắc như vậy mấy cái gì đó lệnh các người chơi không khỏi đối với kế tiếp đấu giá phẩm sinh ra mãnh liệt chờ mong kế tiếp là không c h ọ n vẹn nhanh nhẹn bảo thạch kế tiếp là không c h ọ n vẹn tinh thần bảo thạch không c h ọ n vẹn nhanh nhẹn bảo thạch bởi vì hợp thành sát xuất thành công hơi thấp bán được ba vạn chín nghìn tiền đồng không c h ọ n vẹn tinh thần bảo thạch bán được ba vạn hai n g h n tiền đồng c h ọ n vẹn bán đi hơn hai mươi khối bảo thạch cái này giao dịch lượng tự làm cho người ta có chút lũ lấy rồi mỗi khối bảo thạch hơn ba vạn tiền đồng hơn hai mươi khối thì phải là hơn sáu mươi vạn đấu giá hội tổ chức phương Thật lớn thủ bút. lớn Có động t tài c n sĩ t chi c h kiếm h thạch, ô n trọn vẹn g báo c tiêu t kinh có rất nhiều thú vị thiết t h í ví dụ như ném tính dược tề loại vật này không thể dùng đến gờ cờ, cờ nhưng là có thể dùng để đánh quái một lọ ném tính mánh liệt tiêu đốt dược tề có thể tạo thành phạm vi nhỏ quần công tương tổn là không cần luyện cấp hàng cao cấp nhân dân tệ các chiến sĩ yêu nhất dùng những vật này luyện cấp thăng cấp tốc độ rất mạnh nhưng là rất phí tiền một đâm giá thị trường đại khái hơn một ngàn tiền đồng giống nhau đều là tinh nhuệ cấp đã ngoài quái vật mới có thể rơi xuống thị trường nhu cầu rất lớn bình thường mặc kệ cái nào thôn đều có như vậy một hai cái ngoạn ra đứng ở nơi đó suốt ngày gọi lấy thu mua ném tính dược tề bọn họ đều là những k i a phú hào phái đi chuyên môn thu mua ném tính dược tề bởi vì các phú hào rất ưa thích cái loại nảy của mánh thăng cấp cảm giác Về phân n kế tiếp ề n bọn n đối với họ mà là không các ả loại ném tính dược tề đấu giá đều là hai mươi bó b u ộ c chặt tiêu thụ có mánh liệt tiêu đốt dược tề bao tuyết dược tề thi độc dược tề vỗ gần ba mươi lần thành giao gần hơn tám mươi vạn tiền đồng nhiếp phạm nhìn một chút hai mươi bó thi độc dược tề giá sau cùng đại khái là ba vạn tiền đồng khoảng chừng gì đó hắn trong kho hàng chồng chất gần hai trăm bó thi độc dược tề chỉ cần những kia thi độc dược tề có thể bán gần ba mươi vạn tiền đồng ta ông trời n g u y ê n lai soát t ă n g ma thi giám sát trong khoảng thời gian này chính mình buôn bán lời nhiều tiền như vậy những kia thi độc dược tề là chuẩn bị bán ra có lẽ hay là giữ lại chính mình dùng nếu như mình dùng lời mà nói có thể dùng tốc độ cực nhanh xông đi lên vài cấp tạm thời không cân nhắc những vấn đề này rồi nhiếp h ạ m ánh mắt rơi tại phía trước ngọn đông qua trên người phỏng t r ư n g hôm nay đấu giá hội giao dịch l ệ c h đem sẽ đạt tới một cái thiên văn sổ tự những ngày đấu giá phẩm cũng có khả năng là một ít công tác thất gửi tại bọn hắn tại đây đấu giá tựa như phượng vũ cựu thiên cùng chiến ca cũng gửi một ít bán phẩm đấu giá hội chủ sự phương hội thu một bộ phận thủ tục phí bất quá chỉ cần thủ tục phí bọn hắn cũng có thể lợi nhuận t h ư ợ n g một số lớn kế tiếp đấu giá là hai mươi lăm cấp thanh đồng sáo trang đ ồ bộ đầu tiên là một bộ giờ y ngọc bích tri tâm tổng cộng sáu kiện khởi đập giá hai vạn năm nghìn tỷ đồng mười một bộ hai mươi lăm cấp thanh đồng sáo trang đổ bộ cùng dùng ba vạn tiền đồng đã ngoài giá cả thành g i a o hai mươi lăm cấp trang bị trên thị trường đã m u ô n khá nhiều rồi cho nên bán không được giá bao nhiêu cách duy nhất hư đầu chính là chúng là toàn bộ về sau lại vỗ một ít ba mươi cấp thanh đồng trang bị tán kiện nhiếp phàm phát hiện có một phần là h ắ n bán cho mượn đông qua trước mắt ba mươi cấp thanh đồng trang bị vẫn tương đối hiếm thấy trên trận cảm thấy hứng thú không ít người cho nên giá sau cùng tương đối cao so nhiếp phàm bán cho mượn đông qua giá cả cao hơn ba mươi phần trăm khoảng trường gì đó bất quá cái này ba mươi phần trăm người khác là khẳng định phải lợi nhuận dù sao bọn hắn có được càng rộng hiện con đường đấu giá nhiều như vậy vật phẩm bình thường chắc hẳn mọi người có chút nặng nề rồi kế tiếp cái này đồ vật nên vậy hội có không ít người cảm thấy hứng thú ba mươi năm cấp hát ma chìa khóa đồng có thể mở ra tất cả ba mươi năm cấp trong vòng hát là h ma đồng cấp cái chìa h k bảo dương Quỷ hộ H-ma chìa kiên. cái đồng cấp đây rất tinh nhưng đối với một ít công việc thất các lao đại mà nói lại cũng không lạ l ắ m bọn hắn tổ chức thành đoàn thể và o phó bản thời điểm tại có chút phó bản ở bên trong tiêu diệt một ít như bức bột về sau ngẫu nhiên sẽ xuất hiện h ắ c ma đồng cấp bảo dương nhưng là những cái kia h ắ c ma đồng cấp bảo dương là khóa lại đấy trong đội đạo tặc khai mở dương hòm đẳng cấp không đủ khai mở không được làm bọn hắn không khỏi bóp cổ tay phó bản ở bên trong h ắ c ma đồng cấp bảo dương nếu như một mực không có người mở ra cái kia mỗi lần vào phó bản thời điểm cũng sẽ ở nhưng là một khi bị người mở ra qua một lần lần sau tiến phó bản thời điểm chúng liền biến mất một ít công việc thất lão đại biết rõ một hai cái h ắ c ma đồng cấp bảo dương vị trí nhưng là h ắ c ma đồng cấp cái chìa khóa nhưng lại một vật khó cầu bọn họ đều là cạnh tranh chủ lực năm vạn tiền đồng bắt đầu ra giá cái thứ nhất là phong c h i dừng người năm vạn sáu ngàn tiền đồng là phượng vũ cửu tiên h tất cả đại sở t i ê u đi âu người nao nao ra giá cái thanh kia h ắ c ma đồng cấp cái chìa khóa dơ nhờ đã tăng tới bảy vạn tiền đồng tà hữu một cái hai mươi cấp h ắ c ma đồng bảo dương định giá giống như bình thường là sáu vạn tiền đồng hai mươi lăm cấp hát ma đồng bảo dương đoán chừng đại khái chín vạn tiền đồng tà hữu đương nhiên bảo trong dương ra đồ vật là chức có có rất lớn tùy cơ hội tính đấy đôi khi không thu hoạch được gì đôi khi khai ra c ự c phẩm trước mắt tất cả đại sở tiêu di ô phát hiện hát ma đồng bảo dương giống như bình thường đều là hai mươi năm cấp trong vòng đấy cái này cùng hoạt động của bọn họ khu vực có quan hệ cho nên tất cả đại sở tiêu di ô các lao đại đối với cái thanh này hát ma đồng cấp cái chìa khóa đoán chừng cao nhất cũng sẽ ra tám chín vạn tiền đồng nhất p h à m đoán chừng hắn phát hiện chính là cái kia hát ma đồng bảo dương hẳn là trên ba mươi cấp đấy định giá ít nhất tại m ư ơ i năm vạn tiền đồng đã ngoài không biết có hay không có lại nhưng là hắc ma đồng cấp bảo dương đã khóa lại khả năng phi thường đại cho nên nhiếp phàm quyết định hay là muốn mua xuống này cái hắc ma đồng cái chìa khóa chỉ cần hắn tại một mươi hai m ư ơ i ba vạn tiền đồng giá cả nội đem hắc ma đồng cái chìa khóa mua về tự l à c ó lợi nhất đấy bảy vạn tám n g h n tiền đồng nhiếp phàm lần thứ nhất ra giá so với trước người cao ba nghìn tiền đồng t à h ư u tám vạn tiền đồng tám vạn năm nghìn tiền đồng nhiếp phàm nhìn thoáng qua đối phương là cái chiến sĩ đẳng cấp rất cao cũng hẳn là cái nào đó sở t ự đi ô lao đại vì vậy lại một lần nữa ra giá giá cả mang lên loại trình độ này về sau ứng người giải r ắ t rồi dùng như vậy một quả h á c ma đồng cấp cái chìa khóa đi khai mở 20 cấp h á c ma đồng bảo dương hiển nhiên là không có lợi nhất đấy khai mở 25 cấp bảo dương vận khí tốt mà nói mới sẽ không thiếu thiệt thòi nhưng là bọn hắn không biết ở đâu có 30 cấp hoặc là 35 cấp h á c ma đồng bảo dương chẳng lẽ mua như vậy một cái chìa khóa các loại đợi về sau phát hiện 30 cấp 35 cấp h á c ma đồng bảo dương lại dùng bọn hắn tuyệt đại bộ phận người vẫn là không có cái kia tiền nhàn rối đấy dù sao tám vạn năm nghìn tiền đồng không phải số lượng nhỏ tám vạn sáu nghìn tiền、đồng. đấu giá hội ở bên trong vang lên một thanh âm chỉ có một mình hạn ứng giá rồi tám vạn tám ngàn tiền đồng bãi đủ độc tài chi kiếm a cung cấp nhiếp p h à m lại mở một lần giá cuối cùng nhất đấu giá hội chẳng không có người tăng giá cái kêu gọi thanh âm đấu giá sư hô ba tiếng về sau không có người hưởng ứng thành g i a o rồi có một cái đấu giá hội nhân viên công tác đi tới cùng nhiếp p h à m hoàn thành giao dịch bởi vì cái này đấu giá hội chỉ là tạm thời cử hành đấy sân bãi cũng là thuê đấy không phải chân tránh bán đấu giá cho nên giao dịch phương pháp so sánh l ạ hậu bất quá không có người kế toán so sánh n h ữ này nhiếp p h ạ m thanh toán xong tám vạn tám ngàn tiền đồng về sau lấy được cái kia miếng hát ma đồng cấp cái chìa khóa cái thanh này hát ma đồng cấp cái chìa khóa chế tác được phi thường tính xảo chỉ dùng hát ma đồng kim loại chế tạo mà thành đấy lối vào che kín tinh tế bánh răng tản ra nhàn nhạt hát sắc qua mang cái này tiểu chút chít thế nhưng mà giá trị xa xỉ ngàn vạn đ ừ n g cho chính mình thiếu thiệt thòi chứ rồi một ít người quay đầu muốn xem xem là ai cầm xuống hát ma đồng cấp cái chìa khóa nhưng chứng kiến nhiếp p h ạ m mặc lấy màu đen áo choàng chỉ có thể thôi nguyên một đám lại quay đầu lại đi tiếp tục tham dự đấu giá kế tiếp bán ra đi một tí quý t r ọ n g tài s ử là chế tạo trang bị dùng đấy nhất phạm tự nhiên không cần bất quá hắn xem như trường kiến thức một ít so sánh hiếm có tài túy một tổ bán được năm sáu vạn tiền đồng nghe nói là chế tác hát ma đồng cấp trang bị dùng đấy trước mắt nghe nói đã có thợ rèn có thể chế tạo thập cấp hát ma đồng vũ khí rồi mặc dù chỉ là thập cấp đấy nhưng dù sao cũng là hát ma đồng cấp đấy bọn hắn rèn đẳng cấp tiếp tục tăng lên nói không chừng có thể rèn càng đẳng cấp cao hát ma đồng trang bị giống như bình thường chỉ có những cái kia cỡ lớn sở tiêu dio mới có thể dưỡng thợ rèn các loại sinh sản sản xuất game thủ chuyên nghiệp cho nên cái có bọn họ tranh đoạt các loại c ự c phẩm tài s ử quyền sở hữu về sau lại đấu giá một khoản rất cao một cấp có khuyết điểm nhỏ nhặt lực lượng bảo thạch dùng mười bảy vạn giờ n h ờ thành g i a o là một cái phú hào t r ụ được đấy cái này giờ n h ờ làm cho người nghẹn h ọ n h ì n chân chối như dùng hết sở tiêu dio trước mắt vốn lưu động cũng liền hơn mười vạn tiền đồng mà thôi phượng vũ sở tiêu dio khả năng nhiều một chút thì ra là ba mươi vạn tiền đồng chống chết rồi cùng những n à y hoa mười bảy mười tám vạn tiền đồng mua bảo thạch phú hào thật đúng là không có so đương nhiên cũng không phải nói những cái kia cỡ lớn sở tiêu đi âu không có tiền tiền của bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều đặt ở trang bị lên tài sản cố định rất nhiều vốn lưu động tương đối ít muốn duy trì một cái sở tiêu đi âu v ậ n t á c là một kiện phi thường phí tiền sự tỉnh mà những cái kia phú hảo bọn hắn tiền đồng trên cơ bản đều là dùng nhân dân tệ tiền đại lượng thu mua đấy không có những thứ khác chi tiêu bọn hắn truy cầu đấy là cực phẩm trang bị đụng phải thứ tốt có thể thỏa thích mà mua có tiền thực là độ tốt ít nhất có thể đem trong tay quyển kiếm hảo hảo mà chế tạo một phen nhấp phảm nghĩ t h ầ m bất quá mua cái thanh kia hát ma đồng cấp cái chìa khóa về sau tình hình kinh tế của hắn tiền mặt cũng liền hơn hai mươi vạn tiền đồng mà thôi hơn hai mươi vạn tiền đồng đối với bình thường người chơi mà nói xem như một khoản tiền lớn hơn rồi nhưng tại loại này phú hào tụ tập đấu giá hội lên liền không lộ vẻ ra thế nào rồi tại đây tùy tiện một kiện đồ vật đều là dùng vạn làm đơn vị kế giá đấy đấu giá hội rằng có một thời gian ngắn lục tục ngao ngoe nghe lại bán đi năm mươi sáu mươi kiện vật phẩm không để cho nhấp phảm cảm thấy hứng thú đồ vật kế tiếp đấu giá đấy là ba bình kháng ma dược tề kháng ma dược t ệ sử dụng về sau có thể bỏ qua ma pháp công kích nếu như trong lúc công kích người khác tắc thì nên vật phẩm mất đi hiệu lực tiếp tục lúc bãi đu độc tài chi kiếm a cung cấp gian ở giữa ba mươi giây thời gian cột đao ba phút đồng hồ khởi đập giá cả ba vạn tiền đồng chứng kiến cái này ba bình kháng ma dược t ệ nhiếp phàm con mắt sáng lợi hắn gia nhập cạnh tranh đ ố i kháng ma dược t ệ có hứng thú người bề ngoài giống như không nhiều lắm giá cả đập đến sáu vạn tiền đồng về sau sẽ không người tăng giá nhiếp phàm lại mua được một kiện vật đấu giá bất quá tiền này là hào hào mà ra bên ngoài lưu xem đến một chút như vậy tiền là xa xa không đủ dùng đấy lại vỗ hai m ư ờ i vài kiện đồ vật về sau cuối cùng đã tới đấu giá hội cuối cùng khâu kế tiếp muốn đấu giá đấy là một cái đỉnh cấp đoàn đội chiến lợi phẩm bọn hắn đã đả thông hôi nguyên triệu trạch theo hôi nguyên triệu trạch mạnh nhất b u ộ c cửu đầu quỷ thân rắn bên trên tuân ra đến hắc ma đồng cấp vật phẩm chiến sĩ ba mươi cấp hắc ma đồng trang bị quỷ xà hộ kiên vì b ạ o đến cái này hắc ma đồng cấp trang bị bọn hắn diệt đoàn ba lượn thanh em nói công bố quỷ xà hộ kiên t h u tính nhất phàm nhìn thoáng qua cái này quỷ xà hộ kiên t h u tính 167 phòng ngự hai phòng ngự đẳng cấp 120 h u y ế t còn có bổ sung một cái phòng ngự được miễn quan g c ò n sáng cũng là có thể thăng cấp trang bị giống như bình thường có thể thăng cấp h á c ma đồng trang bị nhưng dùng hướng lên thăng ba đến năm cấp bậc nhưng là cần điều kiện tương đối nghiêm khắc cái này quỷ xà hộ kiên được cho chiến sĩ đỉnh cấp trang bị rồi đơn thuần giá cả so nhiếp phảm quyền kiếm muốn cao hơn nhiều bởi vì nó là chiến sĩ trang bị bất quá nhiếp phảm không có gì hứng thú quỷ xà hộ kiên vừa xuất hiện liền n h ấ c lên toàn trường cao trào một ít người bắt đầu điên cuồng cạnh tranh giá cả rất nhanh báo tố lên tới m ộ vạn tiền đồng mười bảy vạn năm nghìn ngồi ở hàng phía trước huyết đao bỏ thêm luân mười tám vạn tiền đồng là một cái không người quen biết ra giá cả mười tám vạn năm nghìn tiền đồng mười chín vạn hai mươi vạn giá cả vẫn đang vẫn còn kéo lên huyết chính là cao nhất khai ra một cái hai mươi ba vạn giá cả nhưng là rất nhanh bao phủ tại hô giá trong tiếng trên trán của hắn cũng không khỏi chạy ra một tia đổ mồ hôi dấu tích tuy nhiên với tư cách gịu ma thần miền tây khu vực lão đại hắn có thể động dụng tài chính rất nhiều nhưng là hoa lớn như vậy giá tiền vì chính mình mua sắm một kiện trang bị hắn vẫn phải là cân nhắc liên tục vẫn là dùng sở tiêu đ i ô lợi ích làm trọng trước mắt thời gian sở h ư u tất cả sở tiêu đ i ô lao đại đều thối lui ra khỏi cái này trang bị tranh đoạt nhưng là quỷ xà hộ kiên giá cả vẫn còn tăng vọt ba mươi chín vạn tiền đồng một người hô lên cái giá tiền này về sau toàn trường lâm vào yên tĩnh nhất p h à m nghe được bên cạnh có còn nhỏ âm thanh mà nghị luận tiên tiên là tất cả đại sở tiêu đ i ô tranh đoạt khách hàng lớn phú hào bảng bài dành trước hai mươi gọi truy phong độc hành tất cả đại sở tiêu di ô cũng không dám cùng hẳn cãi một kiện hắc ma đồng trang bị bán đi ba mươi chín vạn tiền đồng đầu g i á hội tổ chức phương đoán chừng muốn cười miệng m é o rồi có người vị chua địa đạo mà nói nhất phàm nhìn thoáng qua cái kia gọi truy phong b á i đu độc tài chi kiếm a đổi mới nhanh nhất độc hành người chơi khoảng cách quá xa không lớn thấy rõ ràng tướng mạo chỉ là chứng kiến đối phương nguyên bộ hai mươi năm cấp thanh đồng trang bị có lẽ còn chưa tới ba mươi cấp hắc ma đồng rất khó khăn tìm cho nên thanh đồng đã tính toán tốt nhất rồi trên người hắn mỗi một kiện thanh đồng trang bị đều khảm nạn bảo thạch phụ ma phát trận thoạt nhìn lam sang long lánh dị thường đẹp mắt cái kia kiện hắc ma đồng trang bị đoán chừng tối đa bán được hai mươi năm vạn nhưng là như truy phong độc hành như vậy phú hảo là không quan tâm dùng nhiều như vậy ít tiền đấy hôm nay trận này đấu giá hội hắn vì mua sắm trang bị bảo thạch vân vân đợi một tí ít nhất đã nện xuống đi trên trăm vạn tiền đồng rồi trong trò chơi ngoại trừ tất cả đại sở t i ê u đi ô bên ngoài những người này cũng là không thể khinh thường đấy bọn hắn tuy nhiên khả năng không có quá nhiều thủ hạn h ư n g là bọn hắn có thể điều động lực lượng lại là phi thường kinh người nếu như đắc tội bọn hắn bọn hắn tùy tiện vây tay một cái liền có vô số sở tiểu đi ô chịu vi bọn hắn cống hiến sức lực đời thay bọn hắn tiêu diệt ngươi không có bất kỳ người dám tại xem thường những ngày phú hảo bọn hắn tuy nhiên không tranh giành địa bàn không can dự sở tiêu đi âu gian ở giữa chiến tranh nhưng là bọn hắn tự là một đám siêu nhiên tồn tại một đám bình thường đứng xa mà trông người chơi hôm nay thật là thêm kiến thức gặp trong trò chơi đủ loại người đối với độc tài chi kiếm bên trong hình thái xã hội đã có một cái đại khái rất hiểu rõ nhiếp phàm cảm thấy hôm nay giờ khác này hắn trò chơi hành trình giờ mới bắt đầu vốn cho là soát dòm bị giám sát tiểu buôn bán lợi một số trong túi á o suy đoán nhiều như vậy tiền đồng trong kho hàng cũng có nhiều như vậy tài sản Đã theo í n n sánh có thanh n rồi, i tại mới, mới nhâm có có theo, theo như lời vì đạt được cái này ba kiện h á c ma đồng cấp trang bị người của bọn hắn bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn ba kiện h á c ma đồng trang bị ở bên trong có một kiện là đức lộ y 3 0 cấp h ma đồng n ẹ p c h â n tuy nhiên không phải có thể thăng cấp trang bị nhưng là thuộc tính rất mạnh cuối cùng đập đã đến 36 vạn giá cả nhiếp phàm nhìn thoáng qua bã lỗ của mình cười khổ một cái hắn trong ba lô mới một chút như vậy tiền liền tham dự cạnh tranh tư cách đều không có trừ phi đem trong kho hàng những cái kia tài sản bán đi bất quá nghĩ nghĩ rất nhanh hắn sẽ có một số lớn thu nhập đến lúc đó một hai kiện h ma đồng trang bị tự nhiên không nói chơi cái này đấu giá hội cũng không phải tổ chức một lần tựu i không làm rồi theo muộn đồng qua phát ra tới quảng cáo loại này đấu giá hội hình thức sẽ thái độ bình thường hóa đấu giá hội tổ chức phương đem quảng cáo làm được lớn như vậy cũng đã lấy được phi thường phong phú tiền lời không có khả năng chỉ cái buôn bán lợi như vậy một khoản tiền t u không làm đấu giá hội rồi nếu như bọn hắn không làm tự nhiên sẽ có người đi xử lý ngẫm lại muộn đông qua bọn hắn cũng sẽ không ngu như vậy kiếm tiền chi lộ đã bị bọn hắn mở ra rất nhiều người chứng kiến một kiện lại một kiện trang bị tại đấu giá hội bên trên đánh ra kinh người giá cả nhất định sẽ suy nghĩ nếu có c ự c phẩm trang bị đặt ở muộn đông qua tại đây đấu giá hiển nhiên so với bọn hắn đặt ở trên thị trường bán muốn kiếm tiền nhiều lắm về sau nhất định sẽ có nhiều người hơn đem trang bị đặt ở muộn đông qua tại đây gửi bán bán tốt trang bị càng nhiều hấp dẫn đến phú hào càng nhiều sinh ý tưởng như quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn đương nhiên về sau nhất định sẽ có rất nhiều cùng phong người bọn hắn thấy được khai mở bán đấu giá kiếm tiền nhất định sẽ hào hào tiến vào một chuyến này phân mỏng thị trường nhưng là với tư cách cái thứ nhất ăn con cua làm liều đầu tiên mà được lợi người lần đấu giá này sẽ tổ chức sắp tại trên thị trường chiếm có rất lớn tiên cơ nếu như có thể đem trước mắt ưu thế tiếp tục bảo trì xuống dưới cái kia nhất định sẽ dần dần ngồi vững vàng vị trí lão đại b về, về sau tham gia đấu giá hội người dần dần tàn đi nhiếp phàm hướng trên đài nhìn thoáng qua chứng kiến huyết đao cùng m u ộ n đông qua chính tại đang nói gì đó lẫn nhau có chút căm thù bộ dạng nghe không được bọn hắn đang nói cái gì đây là chuyện của bọn hắn nhiếp phàm theo trong đại sảnh đi ra ngoài ngươi đập đến đó đem hắc ma đồng cái chìa khóa phượng vũ cựu thiên tại trò chuyện mật trong tờ tờ ở bên trong hỏi ân nhiếp p h ạ m gật đầu nói nếu như lấy tới cái gì tốt trang bị đừng quên theo chúng ta nói một tiếng đương nhiên nếu giá cả rất cao b ã i đủ độc tài chi kiếm á cung cấp lời nói quên đi chiến ca cũng nói một câu nhiếp p h ạ m đã hoa lớn như vậy giá tiền chụp được một bả hát ma đồng cấp cái chìa khóa nhất định là phát hiện trên ba mươi cấp hát ma đồng bảo dương không biết cái kia bảo dương có thể khai ra cái gì đến phượng vũ cựu thiên thì ra là tò mò hỏi thoáng một phát không có nói cái gì nữa ta biết rồi nhiếp h à m cùng phượng vũ cựu thiên c h ế n ca sau khi cáo tử về tới tận hệ thôn lại đi trang viên nhìn nhất bình trong trang viên dược thảo mọc cũng không tệ lắm hơn nữa tỷ lệ sống s ó t s o nhiếp phàm trong tưởng tượng luôn cao một chút nhìn xem trang viên trong đất lục nhân nhân đấy tựa như một đầu màu xanh lá thảm giống như hướng phía trước mặt trải ra mở đi ra nhiếp phàm có như vậy một ít hưng phấn cái này đầy đất dược thảo đều là sáng loáng tiền đ ầ u giá hội xác thực là một môn kiếm tiền sinh ý nhưng này t r ù n g trồng sinh ý không có bối cảnh là không làm được đấy trước mắt thứ hai kiếm tiền sinh ý chỉ sợ sẽ là gieo trồng dược thảo rồi đạt duy na có lẽ hay tương đương tẫn chất đấy bang giúp nhiếp phàm cẩn thận chăm sóc lấy trong trang viên d ư ợ c thảo cái này mảnh đất lớn đến không tính được đạt duy na mỗi ngày chỉ cần tốn hao một chút thời gian có thể chăm sóc được đã tới nhiếp phàm chuẩn bị mua xuống càng nhiều nữa đấy bất quá hiện tại hắn không có quá nhiều tiền nhàn g r ồ i đợi có tiền lên rồi có thể đem quy mô mở rộng thoáng một phát ít nhất huyết trương lớn gấp ba là không có vấn đề gì đấy xem xét trang viên thời điểm nhiếp phàm đến phụ thân trên web sẽ chắc lãm đi một tí tư túy trở lại trong thôn theo cá nhân trong kho hàng lấy ra ba mươi chát thi độc dược tể bỏ vào ba lô sau đó lại chuẩn bị một ít tiêu hao phẩm gia tạc hệ thôn nhất phàm triệu hồi ra ngựa hướng huyết ảnh bình nguyên mặt phía nam chạy đi hiện tại có tiền rồi nhất phàm thuê ngựa cũng tiến nhập thái độ bình thường hóa dù sao tiêu hao như vậy ít tiền với hắn mà nói không coi vào đâu hắn có thể tiết kiệm không thiếu thời gian huyết ảnh bình nguyên ở chỗ sâu trong địch lạc khắc lỗ hắc á ma m pháp học viện tại huyết ảnh bình nguyên ở chỗ sâu trong có như vậy một tòa thần bí kiến trúc nó đứng sừng ở tại đây đã có mấy ngàn năm rồi nó bên ngoài có một tầng dạy đặc ma pháp kết giới ngăn cản lấy các người chơi tiến vào trong triều mặt nhìn lại Cái kia t ò a nhà k i ế n dùng trúc chỉ dùng màu đ e n thành thạch cấu đầu đ ấ y như là m ộ tòa t giáo đường,、bên、ngoài dài bên k hát ắ p rạp rậm chẳng c h màu đem cá h thể hồ có trong tường thể, trên mơ chứng kiến bên tường khắc lấy ác ma đồ án. Tới đây, tòa pháp học viện chính là liên quan đến nhiếp phảm tương lai phát triển là tối trọng yếu nhất một cái quyết định sở dĩ làm quyết định này tiện tay ở bên trong quyền kiếm có quan hệ tuy nhiên trong nội tâm có chút mâu thuẫn cùng chần chờ nhưng là nhiếp phảm có lẽ hay làm việc nghĩa không được trốn bước mà đã đến tại hát c ma pháp học viện kết giới bên ngoài ngừng lại đến nơi đây về sau k hát ô n biện g có p h p i đi tới rồi, ế p nhiếp tục h à ma theo n g ự bên trên pháp tới, trong chiều mặt i kia tòa học viện chung t ậ t â quanh đổi mới zenpor chính là một ít thụ hát cá ma m pháp học viện hát ma pháp khí tức lây biến gì ác ma gộ lìn là một ít ba mươi cấp quái vật công kích của bọn nó cùng phòng ngự tại ba mươi cấp quái vật trong được cho đứng đầu rồi nhất là công kích là bình thường ba mươi cấp quái gấp ba đã ngoài nếu có pháp hệ người ấy chơi tới nơi này đánh quái không cẩn thận bị đập truy cập có thể sẽ mất một nửa huyết nhưng là máu của bọn nó lượng lại tương đối thiếu chỉ có sáu trăm n h ấ t phàm uống một lọ r a tốc dược tề về sau bắt đầu lù quái lần lượt biến dị ác ma gỗ lìn bị hắn hấp dẫn tới đằng sau theo suốt m ộ ư ơ i ba cái biến dị ác ma gỗ lìn điều chỉnh thoáng một phát chính mình bị thự nhất phàm xuất ra một lọ thi độc dược tề hướng những cái kia biến dị ác ma gỗ lìn ném đi, đi ra ngoài thi đọc dược tề trên không trung bậy biện ra một đầu đường vòng cung hướng biến dị ác ma gỗ l ỉ n ném bắn đi ra ngoài bành một tiếng dược tề tại đây chút ít biến dị ác ma gỗ l ỉ n chính giữa nổ tung màu xanh lá chất lỏng vẩy ra mà ra bắn tung tóe đến những n à y biến dị ác ma gỗ l ỉ n trên người phát ra xì xì tiếng vang một cổ màu trắng x ư ơ n g mù bốc lên đi lên những n à y thi đọc dược tề có tờ hờ hế tờ ạ h ó thành phi thường cường đại tính ăn mòn tổn thương một mảnh hơn hai trăm điểm tổn thương theo hẳn đám bọn họ trên đầu phiêu mà bắt đầu bành bành mạnh hợp với ba bình thi đọc dược tề tại phần đông biến dị ác ma gỗ lìn trên người nổ b những này biến dị ác ma gỗ lìn lập tức đổ một mảnh chỉ còn một cái còn lắc lắc du du mà đứng vững n h ấ t p h à m bổ sung một cái hát du thuật thêm tiểu h ỏ a cầu liền bạo đem cái kia biến dị ác ma gỗ lìn tiêu diệt n h ấ t p h à m tiếp tục đi lục khoái một đống lại một đống biến dị ác ma gỗ lìn bị hắn dẫn đi qua sau đó dùng thi độc dược để tiêu diệt tiêu diệt năm sau phê về sau n h ấ t p h à m bắt đầu dẫn càng nhiều nữa biến dị ác ma gỗ lìn sau đó dùng trướng khí độc vân soát mất một mảng lớn Điểm kinh nghiệm、e n h ấ t p h ạ m ít nhất phải cách hai mươi phút mới tài giỏi mất một cái dòm bị giám sát cho dù dòm bị giám sát cho kinh nghiệm tương đối nhiều thanh điểm kinh nghiệm cũng tựu chướng một chút mà thôi nhưng là ở chỗ này n h ấ t p h ạ m mỗi nửa phút có thể tiêu diệt một nhóm lớn biến dị ác ma gộ lìn thăng cấp tốc độ dĩ nhiên là nhanh rất nhiều ở chỗ này trà hơn ba mươi phút đồng hồ n h ấ t p h ạ m điểm kinh nghiệm e ít tờ đã đến hai mươi b ố cấp y phòng như thế nào còn không có xuất hiện n h ấ t p h ạ m không khỏi nhịu thoáng một phát lông mày xem ra muốn vào hắc cá ma pháp học viện thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng Xoát hết một đi thông hát cám ma pháp học viện trên đường nhỏ xuất hiện một người mặc màu đen áo choàng người chơi hắn đem mình nhận nấp tại màu đen áo choàng phía dưới lại để cho người thấy không rõ lắm hắn tướng bạo người nọ cũng nhìn thấy n h ấ t phàm bước chân rừng thoáng một phát n h ấ t phàm nắm chặt quyền kiếm trong ánh mắt lõe ra lệnh như băng h à o quang có thể sẽ tránh không được một cuộc chiến đấu rồi cái tiêu người chơi trần trờ một lát không để ý đến n h ấ t phàm tiếp tục hướng hát cám ma pháp học viện phương hưởng đài đến hắn rõ ràng không đến giết chính mình nhấp phàm có chút kinh ngạc bất quá đã đối phương không để ý tới hắn hắn cũng sẽ không đi lên chủ động công kích đưa mắt nhìn cái kia người chơi hướng h ắ t cá ma pháp học viện thẳng đường đi tới cái kia người chơi chậm rãi tiến nhập h ắ t cá ma pháp học viện trong kết giới người kia quả nhiên tiến vào ăn mặc màu đen áo choàng có phải là vì che lấp dung mạo sợ bị những người khác chứng kiến hướng h ắ t cá ma pháp học viện phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua tên kia vận khí thật tốt nhất phàm tiếp tục tại phụ cận đánh khoái đại khái đã qua năm phút đồng hồ về sau cái kia người chơi theo h ắ t cá ma pháp trong học viện đi ra lúc rời đi phát hiện nhất phàm hắn dừng lại bước chân giống như trầm tư cái gì